tại r trần vạn cổ lời nói này qua đi vĩnh hằng chân giới bên trong chư thiên vạn giới cường giả không còn có xâm phạm những cái tiệc không biết tên sinh linh ý nghĩ bọn hắn không muốn trở thành vĩnh hằng chân giới sinh linh trong miệng thánh di tộc chư thiên vạn giới cường giả không chủ động xâm phạm dịu dàng ngoan ngoãn vĩnh hằng chân giới sinh linh cũng không có lựa chọn đi chủ động đắc tội giữa hai bên không liên quan tới nhau riêng phần mình làm lấy chính mình sự tỉnh nhờ vào vĩnh hằng chân giới hoàn cảnh tu luyện khiến cho vĩnh hằng chân giới sinh linh đều không có cái gì tính công kích liền xem như có chư thiên vạn giới cường giả ngộ nhập lãnh địa của bọn nó cũng không có đi chủ động tiến công cái này nếu là đổi lại chư thiên vạn giới yêu tộc ngươi tiến nhập phạm vi lãnh địa dù là biết do đánh không lại cũng phải lên dây vào đụng một cái lãnh địa ý thức phía dưới chính là tử vong bọn chúng cũng ở đây không tiếc ở các loại nguyên nhân phía dưới vĩnh hằng chân giới bởi vì chư thiên vạn giới cường giả đến mà hơi cục diện hỗn loạn dần dần hướng tới nhẹ nhàng nếu không phải các nơi ngẫu nhiên chuyển ra khí tức cường đại tại chứng minh chư thiên vạn giới cường giả tồn tại vĩnh hằng chân giới cùng trước kia không có gì khác nhau thời gian như là thời gian qua nhanh rất nhanh liền lại lần nữa đi qua một ngày thời gian đem so sánh với hai ngày trước một ngày này đặc biệt yên tĩnh vĩnh hằng chân giới không có bất kỳ cái gì phát sinh xung đột trong sân đ ộ n g chương trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra có chút thu liễm quanh thân khí tức phun ra một ngụm c h ọ c khí sáng thế giai đoạn đình phong cổ đế tốn thời gian ba ngày cuối cùng là đã đạt thành loại cảm giác này xác thực không phải sáng thế giai đoạn thất trọng cổ đế có thể so sánh so sánh. có lẽ ta thực lực bây giờ liền có thể cùng trần vạn cổ tiền bối chân chính b a vào ba ngày thời gian bên trong t r ư ơ n g trần vẫn luôn đang lợi dụng huyền diệu khí tức tu luyện không có dừng chút nào nghỉ ngay tại vừa mới t r ư ơ n g trần tài đem tu vi bay vụt đến sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế hiện tại tại phía xa bắc minh đạo vực bên cạnh hầm ồ nông giới diện tích đã đạt đến khoa t r ư ơ n g bốn trăm cái ưu châu diện tích cái này diện tích ngay cả t r ư ơ n g trần đều cảm thấy hơi kinh ngạc thậm chí cả trần kinh tại dự liệu của hắn ở trong đạt tới sáng thế giai đoạn đình phong cổ đế sau hầm nông giới diện tích có thể đạt tới ba trăm cái u châu diện tích cũng không tệ rồi không nghĩ tới đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế sau hồng m ô n g giới diện tích huyết trương đến khoa trương bốn trăm cái u châu cứ như vậy khoảng cách đột phá vĩnh hằng cảnh mức độ thấp nhất một nghìn cái châu lục mục tiêu lại gần thêm một chút hơi bình phục một chút cảm xúc trong đáy lỏng t r ư ơ n g trần đứng dậy đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế cần cho hồng m ô n g giới cấu tạo luân hồi mà cấu tạo luân hồi hắn nhất định phải đến hồng m ô n g giới nói cách khác hắn hiện tại cần rời đi vĩnh hằng chân giới đi hướng hồng nông giới là hồng nông giới cấu tạo hoàn chỉnh luân hồi chỉ cần cấu tạo thành công hắn chương trần liền không còn là sáng thế giai đoạn cổ đế mà là luân h nói thật đối với lần này có thể thành công hay không t r ư ơ n g trần cũng không có niềm tin quá lớn hồng mông giới diện tích quá lớn dòng giã bốn trăm cái h u châu diện tích muốn tại loại này thế giới khổng lồ bên trong cấu tạo hoàn chỉnh luân hồi chỉ là suy nghĩ một chút độ khó liền để t r ư ơ n g trần có chút phát đ i ê n cấu tạo luân hồi cần đem cấu tạo luân hồi một phương thế giới kia toàn bộ sinh linh bao trùm ở bên trong bỏ sót bất kỳ một cái nào đều không được không chỉ là những này còn cần để vẫn lạc sau sinh linh hình thành vô ý thức linh hồn đi đến trong luân hồi truyền sinh v ậ phần chuyển thế trở thành cái gì c ă nếu cứ cái gì đ n định nghĩa, là c ấ tạo l u â không ồ i giả tư tưởng tới đột phải hắn đã lĩnh n mộ luân hồi lực lượng bản nguyên hiện tại trương trần đều không muốn đi nếm thử cấu tạo luân hồi có luân hồi lực lượng bản nguyên trèo trống n à y mới khiến t r ư ơ n g trần tăng thêm một chút tự tin ánh mắt nhìn về phía sơn động trước đó tiểu tử hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu t r ư ơ n g trần nói khẽ các ngươi là muốn cùng ta cùng rời đi hay là lưu tại nơi này chờ ta trở lại ta lần này đi là vì đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế hẳn là cần một chút thời gian mới có thể trở về đến nơi đây mặc kệ lần thứ nhất cấu tạo luân hồi có thể thành công hay không t r ư ơ n g trần đều sẽ một mực đ ế m thử đợi đến chân chính hoàn chỉnh cấu tạo luân hồi đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế sau chương trần tài sẽ chọn một lần nữa về vĩnh hàng chân giới chính là bởi vì không biết lần thứ nhất có thể hay không cấu tạo thành công trương trần tài vì chính mình lưu lại rất nhiều thời gian dùng để nếm thử đột phá tiểu tử không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại lên tiếng chủ nhân đi nơi nào ta liền đi nơi đó vừa nói một bên hướng trương trần phương hướng bay tới huyền hoàng châu không nói gì chỉ là yên lặng đi theo tiểu tử dù là không nói chuyện trương trần cũng có thể biết huyền hoàng châu là có ý gì hồng mông thần châu lão đại đi nơi nào n ó huyền hoàng châu liền đi nơi đó trương trần cười cười đối với tiểu tử nhẹ nhàng một chiêu như vậy các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ rời khỏi nơi này trước đi đột phá về sau chúng ta một lần nữa trở về tiểu tử nhu thuận hóa thành một đạo lưu quang n g ọ tím bay vào trương trần mỹ tâm trong t h ứ c hải mới vừa tiến vào t h ứ c hải trương trần liền cảm giác được tiểu tử trạng thái khôi phục một chút loại này khôi phục là mắt trần có thể thấy khôi phục nguyên bản tiểu tử châu thể bên trên còn có một số tinh m ị n vết nước hiện tại những cái kia tinh m ị n vết nước mặc dù còn tại nhưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều cái này khiến trương trần có chút minh ngộ đợi đến tiểu tử trên thân thể toàn bộ vết nước biến mất hẳn là tiểu tử khôi phục lại vĩnh hằng cảnh thần binh thời điểm huyền hoàng châu đi vào trương trần bàn tay trái trước mặt không cần trương trần nhắc nhở liền tự động chui vào trong đó trương trần giơ bàn tay lên nhìn thoáng qua sau cười nhặt một tiếng sau đó, chính là về lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền rời đi s ơ n động s ô n g ra rừng rậm hướng trên bầu trời cửa ra vào bay đi vĩnh hằng chân giới cửa ra vào cùng cửa vào chỉ có một cái đó chính là bọn họ lúc đi vào đẩy ra cái kia thần bí trong môn hộ ở giữa thông đạo từ nơi đó bọn hắn có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới cũng có thể từ nơi đó rời đi vĩnh hằng chân giới trở lại thu thủy châu bất quá cái chỗ kia tại không biết cao bao n h i ê u trên bầu trời muốn đến chỉ sợ cần một chút thời gian gần hai phút đồng hồ sau t r ư ơ n g trần đi tới thiên khung chỗ cao thông đạo trước mặt bước chân bước ra biến mất ở trong đường hầm rời đi vĩnh hằng chân giới lần này rời đi t r ư ơ n g trần không có cáo chi bất luận kẻ nào đây là hắn đột phá hắn tu luyện nói cho người bên ngoài cũng bất quá là để cho người khác đ ổ sinh p h i ề n não chẳng thừa dịp thời gian này chính mình nhiều nếm thử mấy lần một lần nữa trở lại hẻm núi t r ư ơ n g trần không có chỉ h o á n bất luận cái gì thời gian một đường ghé qua rời đi hẻm núi sau đó thôi động phá diễn tần dày phá vỡ giới diện bình t h ư ớ n g quay trở về trung thiên thế giới phương diện không gian đứng ở trong tinh không t r ư ơ n g trần cảm giác một chút hồng mông giới phương vị sau trực tiếp sẽ rách tinh không tốc độ cao nhất chạy tới sau một lát hồng mông giới chỗ chương trần nhìn chăm chú lên phía trước thế giới khổng lô ánh mắt lộ ra một vòng c h ấ n kinh đây là hắn sáng tạo thế giới vì sao cho hắn một loại cực độ cảm giác không chân thật ta hiện tại cũng đã lợi hại như vậy lớn như vậy thế giới đều có thể sáng tạo ra theo bản năng t r ư ơ n g trần bay đầu nhìn thoáng qua bắc minh đạo vực cuối cùng trầm mặc túi đầu tại hồng nông g giới trước mặt bắc minh đạo vực giống như là một hạt bụi đất bình thường nhỏ bé cùng hồng nông g giới so sánh diện tích bắc minh đạo vực căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh hồng nông g giới vô cùng to lớn nhìn một cái không biết kéo dài bao dài chẳng qua là cảm thấy toàn bộ tinh không đều rất giống biến thành hồng nông giới dù là biết rõ là ảo giác sau đó chính là cấu tạo hồng nông giới hoàn chỉnh luân hồi để hồng nông giới sinh linh có thể tự do và áng sinh đầu thai tại hắn không có cấu tạo luân hồi thời điểm hồng nông giới bên trong sinh linh một khi chết liền rốt cuộc không có đầu thai năng lực không cách nào có được tiếp sau là chân chính không có tới thế chỉ có một thế có thể sống hồng nông giới không cấu tạo hoàn chỉnh luân hồi sinh linh chỉ có một lần cơ hội có thể còn sống sau đó liền để ta tới cấp cho các nơi g ư cấu tạo một phương hoàn chỉnh luân hồi đi chương năm trăm linh ba cấu tạo luân hồi địa phủ thế giới luân hồi g i á n khung chương năm trăm linh ba cấu tạo luân hồi địa phủ thế giới luân hồi g i á n khung cấu tạo luân hồi cần minh nộ g luân hồi chân lý đây là lớn nhất một cái điều kiện trước tiên cái này đại t i ê n đề chương trần đã hoàn thành hay là vượt qua dự kiến hoàn thành bởi vì hắn chẳng những hiểu rõ luân hồi chân lý còn lĩnh ngộ luân hồi lực lượng bản nguyên đồng thời đạt đến ba thành lĩnh ngộ trình độ có luân hồi lực lượng bản nguyên gia trì cấu tạo hồng ngông giới luân hồi sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều thế nhưng là trương trần phi thường rõ ràng cái này dễ dàng rất nhiều cũng chỉ là tương đối mà thôi h ã n cấu tạo hồng m ô n g giới luân hồi độ khó so mặt khác sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cấu tạo luân hồi khó khăn hơn v ạ n lần còn chưa hết trương trần điều động thể nội tất cả thế giới chi lực rót vào hồng m ô n g trong giới tiếp theo một cái trước mắt hồng m ô n g trong giới hết thể sinh linh tình huống đều ánh vào trương trần trong đầu bởi vì sinh linh quá nhiều khiến cho trương trần đầu có một chút nợ may trương trần thần hồn tu vi đã đạt đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế tầng thứ tột cùng nhất chỉ cần một cơ hội chương trần thần hồn tu vi liền có thể đột phá đến luân hồi giai đoạn cổ đế nếu là chương trần thần hồn tu vi hơi yếu đi một đâu đâu không nói những cái khác vẹn vẹn dung nạp hồng mông giới toàn bộ sinh linh tin tức liền sẽ để chương trần đụng phải sáng tạo kích cảm giác được hồng mông giới sinh linh tình hôm sau chương trần hòa hoãn một chút sau trực tiếp thôi động luân hồi lực lượng bản nguyên nương theo lấy thế giới chi lực d ố t vào mà xâm nhập đến hồng mông giới cấp độ sâu ở trong không gian không gian tầng thứ hai là hồng mông giới hư không chỗ thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau có thể phá vỡ không gian tiến vào không gian tầng thứ hai chương t r ầ n hiện tại dùng lân u hồi lực lượng bản nguyên xâm nhập cấp độ sâu không gian không phải tầng thứ nhất cũng không phải tầng thứ hai mà là tầng thứ ba tầng thứ ba không gian t r ê n lý luận tới nói căn bản không tồn tại bởi vì nó là hư vô mầm ị t cũng chính là bởi vì t r ư ơ n g t r ầ n là hồng mông giới tạo vật chủ có thể cảm giác được đổi lại là những cường g i ả khác cũng không thể tham d i tầng thứ ba này không gian chính là t r ư ơ n g t r ầ n là hồng mông giới tìm kiếm dùng để cất giữ lân u hồi địa phương ở nơi này hồng mông giới sinh linh cùng những cường g i á khác đều không thể cảm giác được không có khả năng cảm giác được cũng liền không cách nào đi ảnh hưởng hồng mông giới luân hồi vận chuyển bình thường tự nhiên mà vậy chương trần tại hồng mông giới phía trên khoanh chân ngồi xuống càng ngày càng nhiều luân hồi lực lượng bản nguyên tràn vào tầng thứ ba không gian thời gian dần trôi qua nồng đậm luân hồi bản nguyên khí tức liền đem toàn bộ tầng thứ ba không gian báo phủ phát giác được tình huống không sai biệt lắm về sau chương trần bắt đầu dựa theo minh ngộ luân hồi chân lý cấu tạo thuộc về hồng mông giới luân hồi cấu tạo luân hồi đầu thứ nhất cấu tạo luân hồi giàn cung luân hồi này giàn cung cần dùng thế giới chi lực làm cậy vào nhưng tụ ra một phương khắc loại thế giới một cái có thể cho vô ý thức linh hồn lu thế giới này t r ư ơ n g trần gọi là địa phủ thế giới thế giới chi lực điên cuồng p h u n g trào tại tầng thứ ba trong không gian t r ư ơ n g trần bắt đầu dựa theo trong trí nhớ kiếp trước địa phủ đến cấu tạo thuộc về hồng mông giới địa phủ không biết đi qua bao lâu t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như vô cùng vô tận thế giới chi lực đều có chút khô kiệt may m à chính là tại bỏ ra loại hy sinh này sau t r ư ơ n g trần đem trong trí nhớ địa phủ thế giới triệt để cấu tạo đi ra nói là dựa theo kiếp trước địa phủ thế giới đến cấu tạo kỳ thực cũng có một chút nhỏ sự khác biệt kiếp trước địa phủ thế giới là có sinh linh ở bên trong căn cứ từng cái địa phương làm từng bước dẫn đạo vô ý thức linh hồn tiến hành luân hồi sau đó đầu thai chuyển thế mà tại t r ư ơ n g trần cấu tạo cái này địa phủ trong thế giới không có những sinh linh này chỉ có tự chủ vận chuyển từng cái nơi luân hồi căn cứ t r ư ơ n g trần chế định quy tắc những này nơi luân hồi sẽ căn cứ vô ý thức linh hồn khi còn sống hành động đến tiến hành phân phối đầu thai khi còn sống làm nhiều việc gắt trên cơ bản đều đầu thai trở thành súc vật cùng hung tức gắt thậm chí sẽ bị đầu thai trở thành con mỗi trái lại khi còn sống thích hay làm việc thiện sẽ lần nữa đầu thai trở thành loài linh trưởng sinh linh để bọn hắn có nhiều hơn khả năng nguyên bản là súc vật cùng con mỗi tại lần sau luân hồi đầu thai thời điểm sẽ không lại đầu thai trở thành đồng dạng giống loài sẽ ngẫu nhiên đầu thai trở thành một loại so kiếp trước cao cấp hơn một chút giống loài từng bước một đi lên trên cho đến đầu thai trở thành loài linh trưởng sinh linh toàn bộ địa phủ thế giới hết thể hết thể đều là tự động trừ chương trần mình muốn sửa đổi bên ngoài không có bất kỳ cái gì mặt khác ngoại lực có thể đi can thiệp toàn bộ địa phủ thế giới quy tắc chỉ có chương trần có thể chế định cũng chỉ có chương trần có thể sửa chữa đây là thuộc về chương trần sáng tạo thuộc về hồng nông giới luân hồi thế giới làm xong những n à y chương trần bình phục một chút cảm xúc trong đáy lỏng bắt đầu khôi phục trạng thái của mình bước đầu tiên c ũ n sau đó bay vào tầm thứ ba không gian tiến hành đầu thai chuyển thế thế nhưng là một bước này sở dĩ khó đó là bởi vì hồng mông giới sinh linh quá nhiều mỗi một giây đều có không giống nhau sinh linh vẫn lạc cùng xuất sinh muốn cam đoan toàn bộ sinh linh đều được thu vào địa phủ thế giới quá mức khó khăn chương 504. l u â n hồi cấu tạo hoàn thành đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế chương 504, l u â n hồi cấu tạo hoàn thành đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế muốn cấu tạo ra độc thuộc về hồng n g ô n g giới hoàn chỉnh luân hồi nhất định phải đem thế giới hiện tại tồn tại toàn bộ sinh linh thu nhập địa phủ thế giới đây đối với cấu tạo luân hồi tới nói là gian nan nhất một chút trước đó cấu tạo địa phủ thế giới ngược lại là dễ dàng rất nhiều cấu tạo địa phủ thế giới chỉ cần minh ngộ luân hồi chân lý vận dụng luân hồi chân lý cùng thế giới chi lực đến tiến hành cấu tạo Vấn nhất, khăn lớn đề khó chương í n năng h là l trần khôi phục thế giới chi lượt sau mở hai mắt ra không ngừng bình phục tâm tình của mình thật lực phóng bình tâm thái thu lấy sinh linh đi vào địa phụ thế giới trên thực tế còn có một loại phương pháp bất quá loại phương pháp kia trường trần sẽ không lựa chọn đi làm Loại là, kia phương pháp kia thật sự là, quá phá phá sự một ứ c làm đ trời diệt giận, ván mẫn chút â cực đoan đầu cơ trục lợi tu sĩ bọn hắn sẽ chui cái này đột phá lôi thủng để cho ta đem sáng tạo trung tiên thế giới bên trong sinh linh khí cơ thu sạch lấy tiến vào luân hồi địa phủ thế giới cái kia tốt ta trực tiếp đem sáng tạo trung tiên thế giới bên trong sinh linh tàn s á t đến chỉ còn lại có số lượng thưa thớt có thể cung cấp sinh sôi số lượng như vậy chỉ cần đem những này còn sót lại sinh linh khí cơ thu nhập địa phủ thế giới là được rồi đem những này sinh linh khí cơ thu lấy tiến vào luân hồi địa phủ thế giới sau tu sĩ tự nhiên mà vậy liền có thể thực hiện đột phá tu vi một đường tiêu thăng từ sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế đột phá đến luân hồi giai đoạn cổ đế đối với lợi dụng loại này đột phá phương thức đột phá tu sĩ t r ư ơ n g trần trong lòng cảm thấy buồn nôn t ù y ý chu s á t những cường giả khác cùng sinh linh có thể được xưng là lạm sát nhiều nhất là ma đạo tu sĩ nhưng là vô cớ tàn sát chính mình sáng tạo trung thiên thế giới bên trong sinh linh vậy thì không phải là ma đạo tu sĩ đó là ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng rác rưởi không nói là rác rưởi đều vũ nhục rác rưởi cái từ này mặt hàng này không nên tồn tại ở thế gian này t r ư ơ n g trần lại không có thể đột phá đột phá độ khó lại lớn cũng sẽ không cân nhắc loại này đột phá phương thức hồng mông giới sinh linh là hắn thanh é n là hắn từng bước một tinh thần khải linh những sinh linh kia với hắn mà nói liền cùng hai t ử không có khác nhau hắn là hồng mông giới cao nhất ý chí sẽ không đi can thiệp hồng mông giới phát triển tự nhiên mà vậy hắn cũng sẽ không đi tùy ý tàn sát hồng mông giới sinh linh sau một hồi lâu chương trần cuối cùng là đem tâm tình của mình điều chỉnh đến một cái tương đối bình hòa trạng thái túi đầu nhìn về phía phía dưới hồng mông giới nhìn xem những sinh linh kia nhất cử nhất đậu lúc chương trần trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười các ngươi chính là hồng mông giới vào luân hồi nhóm đầu tiên sinh linh hai mắt nhắm lại chương trần lực lượng thần hồn n ô ra đồng thời lại điều động hồng mông giới thiên đạo chi lực bắt đầu cảm giác hồng m ô n g giới toàn bộ sinh linh hắn sẽ ở một cái thời cơ thích hợp bên trong đem hồng m ô n g giới toàn bộ sinh linh khí cơ thu lấy tiến vào luân hồi địa phủ thế giới thời gian trôi qua hai mươi ngày thời gian vội vàng mà qua t r ư ơ n g trần tại hồng m ô n g giới phía trên ngồi xuống chính là hơn hai mươi ngày ở phía sau đi qua trong hai mươi ngày t r ư ơ n g trần vẫn luôn đang tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ thế nhưng là mỗi một hơi thở mỗi một giây lát ở giữa đều sẽ có sinh linh mới xuất sinh nguyên bản tồn tại sinh linh vẫn l ạ tại trong bụng mẹ còn không có ra đời sinh linh còn tốt tại bọn hắn triệt để thai n é n thành hình thời điểm liền đã bị tính toán tại sinh linh khí cơ chúng khó khăn là những cái kia vẫn lạc sinh linh một chút sinh linh thọ hết chết giả một chút sinh linh bởi vì xung đột vẫn lạc lại có một chút sinh linh loạn nhập họa loạn bên trong ngoài ý muốn vẫn lạc thọ hết chết giả còn có thể biết trước xung đột vẫn lạc cũng có dấu vết mà lần theo làm ra dự đoán ngoài ý muốn vẫn lạc sinh linh không cách nào biết trước không cách nào dự đoán hết thể đều là không quy luật tiến hành muốn tại loại này không quy luật bên trong tìm tới một cái thích hợp thời cơ cùng quy luật không biết cần bao lâu chỉ ít t r ư ơ n g trần trong hai mươi ngày này không có tìm được bất luận cái gì thời cơ thích hợp bất quá mặc dù không có tìm tới bất luận cái gì thời cơ có thể t r ư ơ n g trần đối với cái này cũng không cảm thấy bực bội loại thời điểm này càng bực bội càng không có khả năng thành sự càng d ư ớ i loại tình huống này hẳn là càng phát tỉnh táo mới được t r ư ơ n g trần tại trong hai mươi ngày này không có bực bội tương phản hẳn đặc biệt tỉnh táo hai mươi ngày tu vi không có tăng lên khiến cho t r ư ơ n g trần lĩnh hội trước đó không có khả năng trải nghiệm yên tĩnh cảm giác đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại ấn quyết trong tay huy động vô tận vĩ lực p h u n g trào bao phủ toàn bộ hồng mông giới vừa mới trong nháy mắt đó t r ư ơ n g trần rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp đem tất cả hồng mông giới sinh linh khí cơ thu nhập địa phủ thế giới thời cơ trong n g á y mắt đó t r ư ơ n g trần tính toán ra hết thể khả năng hiểu rõ hết thể vẫn là sinh linh trong n g á y mắt này đúng là hắn t r ư ơ n g trần đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế trong n g á y mắt hồng mông trong giới tất cả sinh linh đều có chút nghi ngờ ngầm đầu nhìn về phía thiết cung ngay tại vừa mới bọn hắn cảm giác được chính mình một ít gì đó giống như bị lấy đi thế nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn còn nói không quá đi lên hồng mông giới trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh biến hóa còn có thiên nhân tộc phát ra tin tức khiến cho hồng mông giới triệt để sôi trào Bọn hắn hồng ắ n h m ô nông g giới bên ngoài, bên còn có v số thế t giới ồ tại, c à n là có t ầ n giới thứ cao hơn cao đ ạ thiên thế i g trong ồ n cần đột phá chuẩn tại. đột t Chỉ phá phía đế ê siêu n liền đại đế, liền có thể t h á t h ồ mông mông đến thiên Hồng trong giới, giới. giới đi đến đại thiên thế giới. Hồng mông giới trong khoảng thời gian này diện tích quyết trường khiến cho hồng m ô n g giới sinh linh đối với mình tương lai càng phát ước mơ mục tiêu của bọn hắn là đại thiên thế giới tất cả hồng m ô n g giới sinh linh đối với mình khí cơ bị thu lấy nghi ngờ một cái trước mắt sau liền ném xó hồng nông giới trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa quá nhiều vừa mới loại tình huống này đoán chừng lại là hồng nông giới một cái biến hóa mới chỉ cần loại biến hóa này đối với bọn hắn tu luyện có lợi như vậy bất quá bị nhìn trộm một chút mà thôi không ảnh hưởng toàn cục hồng nông giới phía trên chương trần đứng dậy mặt mũi tràn đầy ý cười hồng nông giới toàn bộ sinh linh khí cơ thu lấy tiến vào luân hồi địa phủ thế giới hoàn thành tiếp theo một cái trước mắt chương trần tu vi khí tức bỗng nhiên bắt đầu bay vụt trực tiếp siêu việt sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế đi tới một t ầ n g thứ mới luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế rốt cục tốn thời gian hai mươi ngày cuối cùng là đem hết thẻ khí cơ thu lấy tiến nhập luân hồi địa phủ thế giới từ nay về sau hồng nông giới toàn bộ sinh linh chỉ cần vất lạc như vậy bọn hắn vẫn lạc sau vô ý thức linh hồn liền sẽ bị giữ lại sau đó những n à y vô ý thức linh hồn sẽ bị dẫn dắt đến luân hồi địa phủ trong thế giới tiến hành luân hồi truyền thế bất quá luân hồi địa phủ thế giới dù sao cũng là sơ bộ sáng lập còn có một số l ỗ thủng tồn tại chương trần đằng sau con đường tu luyện chính là hoàn thiện luân hồi khiến cho hồng mông giới luân hồi chân chính hoàn chỉnh hô chương trần thở ra một hơi dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i sau đó chính là trở về vĩnh hàng chân giới tiếp tục huyết trương hồng mông giới diện tích đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế sau hồng mông giới diện tích trực tiếp huyết trương một trăm cái u châu diện tích. Hiện nay hồng mông giới đã là có được năm trăm cái ưu châu diện tích thế giới khổng lồ chương năm trăm linh năm không thuộc về chư thiên vạn giới dị thường khí t ứ c hư hư thực thực thánh tộc sinh linh chương năm trăm linh năm không thuộc về chư thiên vạn giới dị thường khí t ứ c hư hư thực thực thánh tộc sinh linh đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế cũng không cần độ kiếp nói cho cùng mặc kệ là sáng thế giai đoạn cổ đế hay là luân hồi giai đoạn cổ đế đều là thuộc về cổ đế cảnh giới cùng thuộc tại cổ đế cảnh giới lẫn nhau đột phá cũng không cần lại độ kiếp lực lượng thần hồn quân g a chương trần cảm giác một chút hồng mông trong giới tình huống phát hiện hồng mông giới sinh linh ngay tại t h a m dò trong khoảng thời gian này hồng mông giới khuyết trương diện tích sau hiểu ý cười một tiếng tiếp xuống trong một đoạn thời gian đoán chừng hồng mông giới sinh linh cũng sẽ ở làm như thế cùng một sự kiện chỉ cần hắn đợi tại vĩnh hằng chân giới tu luyện lại không ngừng nhanh chóng khuyết trương hồng mông giới diện tích đối với hồng mông giới bên trong sinh linh tới nói những n à y diện tích t h a m dò cần một chút thời gian mà hồng mông giới những n à y khổng l ồ diện tích liên đại biểu vô số tài nguyên tu luyện những tài nguyên tu luyện này cũng sẽ ở trong một đoạn thời gian nhanh chóng tăng lên hồng mông giới sinh linh tu vi hiện tại hồng mông giới sinh linh dù là một mực tại sinh sôi nhưng là đối với hồng mông giới khuyết t r ư ơ n g tốc độ tới nói loại này sinh sôi là xa xa rất lại phía sau đây cũng là t r ư ơ n g trần muốn nhanh chóng đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế nguyên nhân thời gian trì hoãn càng lâu hồng mông giới sinh linh liền sẽ càng nhiều muốn đột phá sẽ chỉ càng thêm gian nan còn tốt hiện tại cuối cùng là thành công đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế t r ư ơ n g trần có chút chờ mong hồng mông trong giới vị thứ nhất phi thăng lĩnh h à n g đế giới lại đế sẽ là ai lúc trước hắn thấy qua cái tia thiên nhân tộc tri chủ a lắc đầu chương trần thu hồi lực lượng thần hồn thôi động phá diễn thần dày chuẩn bị trở về vĩnh hằng đế giới vĩnh hằng chân giới tại vĩnh hằng đế trong giới chỉ có một lần nữa về tới vĩnh hằng đế giới mới có thể đi thu thủy châu tiến vào vĩnh hằng chân giới thế nhưng là ngay tại t r ư ơ n g trần rời đi trung thiên thế giới phương diện tiến về đại thiên thế giới phương diện trước trong nháy mắt thần s á c cứng lại hắn cảm giác được dị thường khí tức một cố không thuộc về chư thiên vạn giới khí tức thậm chí cố khí tức này cũng không phải thánh di tộc khí tức đây là khí tức gì lúc trước tu vi không có đột phá hắn không có nửa phần phát giác đột phá tu vi về sau thi triển lực lượng lúc chương trần mới miễn cưỡng cảm giác được cố này dị thường khối n à thu hồi thôi động phá diễn thần g i à y thế giới chi lực chương trần ánh mắt nhìn về phía lúc trước chuyển ra dị thường khí tức phương hướng đó là bắc minh đạo vực phương hướng chẳng qua là từ bắc minh đạo vực chỗ xa hơn chuyển đến tựa hồ là l ô đen phương hướng l ô đen là thế giới rủa đã từng mang theo hắn đi qua l ô đen kia l ô đen kia bên trong gửi lại lấy hồng mông tần h châu cũng chính là tiểu tử chẳng lẽ lại cố này dị thường khí tức chủ nhân mục tiêu là tiểu tử lấy lại bình tĩnh chương trần bản chân bước ra không gian đại đạo chi lực bao khóa thân thể biến mất tại nguyên chỗ thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bên ngoài mấy tỷ dặm nhìn thoáng qua bốn phía t r ư ơ n g trần trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng v ẹ ngờ vực lô đen vẫn tồn tại như cũ không đến đến nơi đây về sau t r ư ơ n g trần không có phát hiện bất kỳ dị thường thậm chí lúc trước cảm giác được dị thường khí tức đều biến mất không thấy tựa như nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía lô đen bên trong dị thường khí tức chủ nhân tiến vào trong lô đen rồi sao lô đen có thể thôn vệ hết thể tồn tại dị thường khí tức bị nó ngăn cách cũng nói qua được cũng chính bởi vì đặc tính này thế giới rùa lúc trước mới đưa tiểu tử gửi ở bên trong nghĩ đến liền làm không hề do dự chương trần trực tiếp tiến nhập lô đen bên trong liền để ta xem một chút xuất hiện ở nơi này dị thường khí t ứ c đến cùng lá lai là lai lịch gì không thuộc về chư thiên vạn giới khí t ứ c cũng không phải thánh di tộc khí t ứ c dị t h ư ờ n g khí t ứ c chủ nhân sẽ là bên ngoài hỗn độn chủng tộc khắc cường giã l ô đen bên trong dựa theo ký ức chương trần hướng nội bộ xâm nhập đi tới một khoảng cách sau chương trần ánh mắt phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ biến mất dị thường khí t ứ c lại lần nữa xuất hiện so với vừa rồi tại l ô đen bên ngoài cảm giác được còn muốn càng thêm rõ ràng từ c ố này dị thường trong hơi thở trong lúc mơ hồ chương trần cảm giác được một tia cùng thánh di tộc có chút tương tự khí t ứ c trừng、so、trần, trần có thể nghĩ tới t h ư thiên vạn giới bên ngoài lại cùng thánh di tộc có liên hệ cũng chỉ có thánh tộc thánh tộc là thánh di tộc chủ tộc thánh di tộc nhiều nhất chẳng qua là thánh tộc một cái đời thớ bị thánh tộc đào thải ra khỏi tới sinh linh khí thức so thánh di tộc càng thêm tinh khiết cùng minh nghiêm có lẽ thật sự là thánh tộc cũng khó nói trừng trần ánh mắt nhìn về phía phía trước ngưng trọng bên trong mang theo một tia cẩn thận nếu là thật là thánh tộc cương giả chương ỉ sợ trần đoan chừng chỉ ít cần đem hồng mông giới diện tích quyết trương đến một nghìn cái ưu châu trở lên mới có thể địch nội vĩnh hằng cảnh khoảng cách một nghìn cái ưu châu hắn hiện tại còn kém một nửa bất quá thánh tộc thế mà lại đối với tiểu tử cảm thấy hứng thú cái này chẳng phải là gián tiếp đang nói rõ tiểu tử cho dù là tại vĩnh hằng cảnh trong mắt cường giả cũng là bảo vật hiếm có hít sâu một hơi chương trần tiếp tục thâm nhập sâu lâu đen Cùng l hư hư thực thực một đường xâm nhập t r ư ơ n g trần đi tới lúc trước thế giới rủa cất giữ tiểu tử địa phương nơi này điên đảo hết thảy quy tắc đều đã mất đi tác dụng hấp dẫn nhất chương trần không phải đã từng cất giữ tiểu tử địa phương mà là đứng tại tiểu tử đã từng sở đãi qua địa phương sinh linh sinh linh này khí tức vô cùng cường đại siêu việt bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh không biết bao nhiêu bất quá để trương trần có chút tiên lòng chính là cố khí tức này cường đại về cường đại trung quy là không có đạt tới vĩnh hằng cảnh không phải vĩnh hằng cảnh liền không đến mức trực tiếp chạy trốn sinh linh hình thái cùng nhân tộc rất giống chỉ bất quá càng cao hơn một chút có chừng một trượng l ớ n nhỏ toàn thân phát ra trận trận huy quang giống như thần linh bình thường nhìn chăm chú lên phía trước đưa lưng về phía sinh linh trương trần trầm giọng nói ngươi là ai thành tộc a ai hồng nông thần châu không có ở nơi này a cái này trời sinh nuôi tuyệt thế bảo vật lúc trước bởi vì đại chiến bị thương rơi xuống cái này hỗn độn một mực không thấy tung tích thật vất vả cảm giác được khí tức của nó lại là trước đây thật lâu lưu lại thật sự là không may cao đại sinh linh cũng không trả lời trương trần lời nói mà là tự mình nói lời của mình trương trần nghe được cao đại sinh linh lời nói con ngươi co r i t lại lúc trước hồng nông thần châu đi vào bọn hắn cái này hỗn độn thế giới là bởi vì một trận đại chiến a nói như vậy tiểu tử hiện tại thương tích không chỉ là hỗn độn thời đại lưu lại cũng có tại bên ngoài hỗn độn lưu lại a ngươi là cái này hỗn độn sinh linh sao nhìn ngược lại là cùng cổ thần tộc rất giống chính là cổ thần tộc có được ba con mắt ngươi chỉ có hai cái mắt t r ư ơ n g trần nghe được vang lên bên thai thanh âm từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần con ngươi một lần nữa tập trung chỉ thấy phía trước cao đại sinh linh chẳng biết lúc nào đã xoay người qua lộ ra một tấm cùng nhân tộc không sai biệt lắm bộ dáng khuôn mặt lúc này khuôn mặt này bên trên mang theo nồng đậm vẹt tò mò tựa như đối với t r ư ơ n g trần không gì sánh được hiếu kỳ chương năm trăm linh sáu ta không phải thánh di tộc chủ tử có thể ngưng lại hồng mông nội phủ lệnh bài chương năm trăm linh sáu ta không phải thánh di tộc chủ tử có thể ngưng lại hồng mông nội phủ lệnh bài cổ thần tộc ba con mắt cổ thần tộc bộ dáng cùng thân hình lớn nhỏ cùng nhân tộc không sai biệt l ắ m a duy nhất khác biệt chính là con mắt bao nhiêu khác nhau từ cao đại sinh linh thưa thất trong lời nói trương trần bén nhạy bắt được đối với mình tin tức hữu dụng hiện tại mặc dù trương trần còn không thể xác định trước mắt giá hỏa này có phải hay không thánh tộc nhưng c h ú n g quy là nghe được thánh tộc bên ngoài một cái chủng tộc mới cổ thần tộc người là ai vì sao đi vào ta chư thiên v ạ n giới trương trần quanh thân lực lượng p h u n g trào v ậ n sức chờ phát động cao đại sinh linh nguyên bản không có quá mức để ý trương trần bất quá chỉ là luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế mà thôi loại cấp bậm này tu vi đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì đương nhiên đây là đang cảm giác được trường trần khí tức trước đó cảm giác được trường trần khí tức đằng sau cao đại sinh linh trên khuôn mặt lộ ra một vòng trịnh trọng thực lực thật là mạnh ngươi bất quá chỉ là luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế tu vi lại có thể để cho ta sinh ra nguy cơ tử vong ngươi nói ta tại sao tới đến các ngươi thế giới này vừa mới ngươi không phải nghe được rồi sao ta tới đây tìm hồng mông thần châu ngươi đối với hồng mông thần châu hiểu bao nhiêu có thể nói cho ta biết một chút nói xong lời cuối cùng cao đại sinh linh trên mặt vẻ trịnh trọng biến mất thay vào đó là nồng đậm chờ đợi thật giống như hắn nói những lời này trương trần liền sẽ đồng ý một dạng trương trần tự động xem nhẹ những lời này trầm giọng nói trả lời ta vấn đề thứ nhất ngươi là ai nói xong viên mãn đao chi bản nguyên cùng kiếm chi bản nguyên hiện lên bao khỏa thân thể ba thành luân hồi bản nguyên cùng viên mãn không gian đại đạo chi lực cũng xuất hiện tại trương trần hai bên tuy thời chuẩn bị nở rộ u y năng thế giới chi lực phun ra nuốt vào ở giữa toàn bộ lô đen đều rất giống đang rún sợ cao đại sinh linh nhìn thấy trương trần cái bộ dáng này bất đắc dĩ cười một tiếng tốt ta ta ta ta nói ta nói ta đến từ thánh tộc là thánh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử đi vào các ngươi cái này hỗn độn chính là vì ta trước đó nói hồng nông thần châu ta muốn mượn nhờ hồng nông thần châu đến đột phá vĩnh hằng cảnh thực hiện thực lực n g ả y vọt hắn bất quá là vụ n trộm chạy vào một cái hỗn độn thăm dò mà thôi không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải cùng hắn lực lượng ngang nhau thực lực tồn tại cái này hỗn độn có chút ý tứ mượn nhờ hồng nông thần châu đến đột phá vĩnh hằng cảnh chừng trần hơi nhúng mày tiểu tử còn có loại công năng này đâu làm sao hắn không biết chút nào hiện tại duy nhất xác định cái này cao đại sinh linh chính là thành tộc tới còn đối với bọn hắn thế giới này hiểu rõ không phải rất nhiều thành tộc thế hệ trẻ tuổi đ ạ tử đều có được loại này thực lực mạnh mẽ ạ một cái tuổi trẻ bối phận đệ tử há miệng ngậm miệng chính là đột phá vinh hoàn cảnh cái này thánh tộc tổng thể thực lực nên kinh khủng c ỡ nào chương trần con mắt nhìn một chút cao đại sinh linh đối với lỗ đen bên ngoài có chút r a hiệu chúng ta chư thiên vạn giới không chào đón thánh tộc sinh linh hiện tại liền rời đi đi ngươi không chủ động rời đi cũng đừng trách ta không k h á c h khí cao đại sinh linh ngay vậy lông mày nhữ lại trên mặt lộ ra một vòng không h i ể u vì sao không chào đón ta thánh tộc ta thánh tộc tại hồng mông bên trong đều là số một số hai chủng tộc cường đại mặc kệ muốn đi chỗ nào thánh tộc sinh linh đều h ẳ n là nhận chủng tộc kh Ngươi vì cái gì chương á i nói gì c trần không e m i có bất kỳ nói nhảm trực tiếp đi lên liền cùng cao lớn thánh tộc phân cao thấp cao lớn thánh tộc sinh linh gãi đầu một cái càng thêm không hiểu chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi vì cái gì đối với ta sinh ra lớn như vậy lợi còn chưa dứt cao lớn thánh tộc sinh linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì biến s ắ c chẳng lẽ lại ngươi là bởi vì những cái kia thánh di tộc nguyên nhân mới đối với ta như vậy vị bằng h ư u này ngươi rất không cần phải như vậy những cái kia thánh di tộc chủ tử cùng ta mạch này cũng không có mối liên hệ quá lớn ta thánh tộc thế nhưng là có rất nhiều phe phái chi mạch bồi dưỡng thánh di tộc phe phái kia nói thật ta cũng cảm thấy có chút chẳng ghét khắp nơi nhắc lên tranh chấp t ă n g thêm giết chóc chương trần thần sắc cứng lại đây là ý gì thánh di tộc cũng không phải là toàn bộ thánh tộc còn hạn mà là thánh tộc một phe phái nào đó nhìn cái dạng này thánh tộc cái này chủng tộc mạnh mẽ cũng không phải b chứ h n để, để tỏ ộ lòng thanh ý ta cho ngươi một khối ta thánh tộc nội phủ lệnh bài bằng vào khối lệnh bài này ngươi có thể ẩn tàng lai lịch của ngươi tại hồng nông bên trong lâu dài dừng lại không đến mức đi đến hồng nông đằng sau bởi vì không sinh ra tại hồng nông bị hồng nông bài xích thoại âm rơi xuống cao lớn thánh tộc sinh linh vung tay lên một cái trương trần dơ bàn tay lên tiếp được hướng phía bay tới lưu quang mở ra bàn tay chỉ gặp một khối tượng như ngọc chất lệnh bài lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay trên lệnh bài không có bất kỳ đồ án gì chỉ có một cái vô cùng uy nghiêm chữ thánh đây chính là thánh tộc nội phủ lệnh bài nhìn hoàn toàn chính xác huyền diệu không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành chỉ cảm thấy nằm ở trong tay nội tâm không gì sánh được yên tĩnh băng vào khối lệnh bài này là hắn có thể trực tiếp tại hồng nông ở l â a hồng nông c h í nếu h hôn h là bên ngoài bên độn t g i ớ hồng tại vĩnh n h nông h thần ế giới. Ngân đ u g trần mắt ánh nhìn phía châu không ở nơi này vậy ta trước hết rời đi có giành đi hồng nông tìm ta hiện tại chúng ta hẳn là miễn cưỡng xem như sơ giao bảng hữu đi đúng rồi ta gọi thành thiên chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt nói xong thánh tộc thanh niên cười khẽ một chút sau trực tiếp hư không tiêu thất nhìn xem đây hết thảy chương trần con n g ư ơ i trở nên thâm thúy không thôi cái này thánh tộc thanh niên ngược lại là có ý tứ chương năm trăm linh bảy trở về vĩnh hằng trần giới r i ê n g phần mình tu vi tiêu t h ă n g chương năm trăm linh bảy trở về vĩnh hằng trần giới r i ê n g phần mình tu vi tiêu t h ă n g vừa mới thánh tộc thanh niên từ lỗ đen biến mất chương trần cảm giác được một cỗ siêu việt cổ đế khí tức ở tại trên thân lõe lên một cái rồi biến mất chính là bởi vì cỗ này khí tức cường đại mới khiến cho thánh tộc thanh niên không nhìn hết thả trực tiếp na z i rời đi đối với cô khí tức này t r ư ơ n g trần rất xác định đó là thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức cộ đế cảnh giới không có khả năng có được cấp độ kia vĩ lực xem ra cái này thánh tộc thanh niên trên thân còn có vĩnh hằng cảnh át chủ bài tại thân không có địch ý chính mình rời đi ngược lại là miễn đi một chút phiền phức bộc phát tranh chấp thực lực đối phương không kém còn có vĩnh hằng cảnh át chủ bài đ o á n chừng hắn gặp nhiều thua t h i ệ t túi đầu xuống t r ư ơ n g trần một lần nữa xem xét cẩn thận một chút thánh tộc thanh niên thánh t i ê n tặng cho hắn thánh trong tộc phủ lệ bài thế nhưng là mặc kệ chương trần đánh như thế nào số lượng đều không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào kh duy nhất mang đến cho hắn một cảm giác chính là chất liệu đặc thù không phải chư thiên vạn giới tồn tại vật chất nhìn giống ngọc thạch có thể lại so với ngọc thạch cứng cắp hơn cùng huyền diệu dựa vào như thế một cái đồ chơi nhỏ liền có thể để hắn tại hồng m ô n g bên trong ở lâu hỗn độn sinh linh tu vi không đến vĩnh hằng cảnh đi đến hồng m ô n g sẽ bị hồng m ô n g bài xích đợi không được bao lâu nhất định phải trở về hỗn độn nếu là khối này thánh tộc nội phủ lệnh bài có được để hắn tại vĩnh hằng cảnh trước đó ở lâu hồng m ô n g năng lực lần này ngược lại là hắn trình thánh tiên một cái tỉnh lắc đầu trương trần nếm thử tính đem thánh trong tộc phủ lệnh bài thu nhập nhận chữ vật bất đắc dĩ là bất kể thế nào thu lấy nội phủ lệnh bài đều thu không vào nhận chữ vật nhất chữ vật phẩm cấp quá thấp t h a n h trong tộc phủ lệnh bài phẩm cấp quá cao nhất chữ vật không đủ tư cách thu lấy nội phủ lệnh bài cuối cùng t r ư ơ n g trần lựa chọn đem nội phủ lệnh bài thiếp thân bảo t ồ n đợi đến có cơ hội rời đi hỗn n ộ t đi hồng nông thời điểm thử lại thử một lần cái này t h a n h trong tộc phủ lệnh bài đến cùng có hữu dụng hay không tập trung ý chí t r ư ơ n g trần bàn chân nâng lên hướng lô đen đi ra ngoài hết thẻ chuyện nên trở về vĩnh hằng chân giới sau một lát chương trần lần nữa tới đến lô đen bên ngoài không do dự thôi động phá diễn thần dày trực tiếp phá vỡ vị diện cách ngăn trở về vĩnh hằng đế giới lần này trương trần không có cảm giác được bất kỳ dị thường khí tức thông suốt quay trở về vĩnh hằng đế giới đi vào vĩnh hằng đế giới sau trương trần ngựa không ngừng v h ó chạy tới thu thủy châu sau gần nửa c a n h giờ trương trần đi tới thần bí môn hộ i trước đó nhắm mắt lại cảm giác một chút hồng nông giới diện tích q u y ế t trương tốc độ trương trần nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc tu vi tăng lên tới luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế sau cái này huyền diệu khí tức huyết trương diện tích tốc độ không giảm trái lại còn tăng so sánh với sáng thế giai đoạn cổ đế thời điểm hồng nông giới diện tích huyết để trương trần có chút mừng rỡ nói như vậy trước kia là hắn tu vi quá thấp còn không có hoàn toàn để huyền diệu khí tức tác dụng phát huy đến tối đ ạ i hóa hiện tại tu vi tăng lên đi lên khiến cho huyền diệu khí tức tác dụng bị tiến thêm một bước thôi phát khuyết trương hồng nông giới diện tích tốc độ không giảm trái lại còn tăng ngược lại để trương trần lo lắng tắm đi lúc đầu trương trần còn cảm thấy tu vi tăng lên hồng nông giới diện tích k huyết trương tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều đợi đến luân hồi giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đến lúc không có khả năng đạt tới một châu lục mục tiêu hiện tại tốc độ không giảm trái lại còn tăng cũng là không cần lo lắng yếu tố này ảnh hưởng hồng nông giới diện tích huyết lực lượng thần hồn tuân ra điều tra bốn phía cảm giác được trương lan đám người khí tức chỗ sau không gian đại đạo chi lực phun trào bước ra một bước trương trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ phía trên một mặt núi trương trần thân ảnh chống dông hiện hiện vừa mới đứng vững một đạo ngạc nhiên tiếng hô liền từ nơi không xa truyền đến bụi mã người tu luyện kết thúc lời còn chưa dứt một đạo hiên ngang thân ảnh từ xa m à đến gần đi vào trương trần phụ cận trương trần nhìn chăm chú lên trước mắt trần chỉ nhu khỏe miệng lộ ra một vòng ấm áp chi sắc mẫu thân ta vừa mới tu luyện kết thúc nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút bọn họ tình huống như thế nào trần chỉ nhu bắt lấy trương trần bàn tay vừa đi một bên kể ra cái này vĩnh h ẳ n g chân giới không hổ là trong truyền thuyết địa phương lại tới đây về sau ta thiên phú này tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên những n à y huyền diệu khí tức không chỉ là để thể nội thế giới diện tích quyết trường còn có thể tăng tốc khai linh trí thậm chí còn có thể khiến cho thể nội thế giới hoàn cảnh tu luyện biến tốt thật sự là thần dị bất quá trong khoảng thời gian này tăng lên gần nhất hay là phụ thân ngươi hắn hiện tại đã đạt tới tỉnh thần giai đoạn thiên đế nói xong lời cuối cùng trần chỉ nhu trên khuôn mặt không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười giống như trương lan đột phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế so với nàng chính mình tu vi đột phá còn muốn càng thêm vui vẻ t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc phụ thân tu vi đột phá đến tỉnh thần giai đoạn thiên đế phải biết đại đế về sau tu vi đột phá không chỉ là năng lượng cùng cảm lộ đến thế là được còn cần sáng tạo đế kinh chỉ có đế kinh tiến độ đi theo mới có thể thực hiện đột phá tu vi trương lan có thể nhanh như vậy đột phá đến tỉnh thần giai đoạn thiên đế trương trần là thật kinh ngạc xem ra phụ thân năng lực linh ngộ có chút chắc tuyệt đa đã từng có được thái cổ thánh thể phía sau dù là chính mình phế trừ lộ tính vẫn tồn tại như cũ còn có trương lan những năm này lắng động tích lũy trương lan ngộ tính càng là tăng lên rất nhiều nói thật loại ngộ tính này chính là một chút tạo hóa thể đều không thể so sánh thậm chí đã có thể so sánh thập đại tạo hóa trong cơ thể xếp hạng hàng đầu tạo hóa thể sau một lát trương trần gặp được trương lan mọi người trong khoảng thời gian này đi qua không chỉ là trong ư đó thà hồng nhan tu vi đạt đến thiên khải giai đoạn bắt trọng thiên đế sắp đạt tới thiên khải giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế hơn hai n mươi ngày qua đi qua tu vi hiện tại đạt đến thánh vương cảnh nhìn thấy trương nhược trần thời điểm có thể là thật đem trương trần kinh ngạc một chút loại tu vi này tăng lên tốc độ làm sao cảm giác so với hắn lúc trước còn muốn càng nghiêng đầu một trận hàn huyên qua đi t r ư ơ n g trần tìm được cùng t r ư ơ n g lan bọn người cùng nhau t r ư ơ n g sợ còn cùng, cùng vẫn thường trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần còn đưa tin cho trần vạn cổ cùng chu dịch ở chính giữa ngàn thế giới phương diện đụng phải thánh tộc thanh niên thánh thiên tin tức t r ư ơ n g trần dự định thông báo cho bọn hắn một tiếng dù sao đây cũng là một cái tin tức quan trọng thánh trong tộc bộ cũng không phải là toàn bộ đều duy trì thánh di tộc cứ như vậy áp lực của bọn hắn cũng ít đi rất nhiều giải quyết thánh di tộc đằng sau có lẽ bọn hắn có thể lợi dụng điểm này đối phó duy trì thánh di tộc cái kia thánh tộc phe phái chương trần cười n g h nhạt một tiếng lần này nói sự tình chính là cùng cái này có quan hệ ta đích sắc đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế lần này chính là tại đột phá sau khi thành công đã nhận ra một chút dị thường dị thường này cùng thánh tộc có quan hệ t h ư ơ n g năm trăm linh tám chương trần quyết định tổng hẳn là có người đứng ra chương năm trăm linh tám chương trần quyết định t n g hẳn là có người đứng ra cùng thánh tộc có liên quan gì thường thoại âm rơi xuống chân vạn của bọn người con ngươi bỗng nhiên c o r ụ t lại t r ư ơ n g trần đi trung thiên thế giới phương diện đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế ở nơi đó đụng phải thánh tộc thánh tộc là cái gì bọn hắn đều không gì sánh được rõ ràng đó là thánh di tộc phía sau thế lực cường đại cái thế lực cường đại này có được cổ đế phía trên vĩnh hằng cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n nếu là thánh tộc cũng dính vào đến tiếp xuống thánh di tộc quy mô xâm lấn bên trong như vậy bọn hắn c h ư thiên vạn giới liền thiệt t o á i vĩnh hằng cảnh cường giả bọn hắn hiện tại nhưng không có năng lực đi đối kháng khi chân vạn cổ thần sắc có chút nặng nề g h trầm giọng nói t r ư ơ n g trần cái này có quan hệ với thánh tộc dị thường đến cùng là chuyện gì xảy ra cẩn thận nói một chút chu dịch mấy người cũng là một mặt nghiêm trọng chờ đợi t r ư ơ n g trần trả lời chắc chắn bọn hắn cũng rất muốn biết thánh tộc cường giả hôm nay tới đây bọn hắn c h ư thiên v à giới đến cùng cần làm chuyện gì t r ư ơ n g trần gặp bọn họ bộ dáng này giơ tay lên buông lỏng cười cười các vị không cần như vậy lần này thánh tộc đến cũng không phải là chuyện xấu mà là một chuyện tốt có lẽ ta đã tìm được phá cục điểm không cần phải lo lắng giải quyết thánh di tộc đằng sau đến từ thánh tộc trả thù có vĩnh hằng chân giới làm hiện tại bọn hắn đối với giải quyết thánh di tộc có cực lớn tự tin duy nhất cần lo lắng chính là có thánh tộc lực lượng đ h ú n g tay trong đó không có thánh tộc đ h ú n g tay thánh di tộc đã không đủ gây sợ thánh tộc đến không phải chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt t r â n vạn của mấy người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ nghi hoặc t r ư ơ n g trần lời nói này là có ý gì thánh tộc đến chư thiên vạn giới chẳng lẽ lại không phải duy trì thánh di tộc nếu không phải bọn hắn đối với chư thiên vạn giới sự tỉnh bọn hắn kém chút đều muốn coi là chư trần đã phản bội chư thiên vạn giới đầu nhập vào thánh tộc nhìn thoáng qua trần vạn của mấy người đối với bọn hắn nghi hoặc trương trần cũng không cảm thấy bất ngờ nếu không phải hắn đụng phải t h á n h thiên cũng sẽ cùng trần vạn của bọn hắn một dạng trương trần khẽ lắc đầu nói khẽ các ngươi có phải hay không coi là thánh di tộc chỗ dựa là toàn bộ thánh tộc hoặc là nói toàn bộ thánh tộc tất cả cường giả đều sẽ là thánh di tộc ra mặt nghe được trương trần lời nói tất cả mọi người ở đây thần sắc đều là ngưng tụ bọn hắn đều là tài tư mẫn từng người trương trần lời nói này muốn biểu đạt ý tứ bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến thánh di tộc phía sau chỗ dựa không phải toàn bộ thánh tộc mà là một bộ phận thánh tộc hoặc là nói, Là trong h h phái á n tộc một t đ nháy t mắt công phu chân vạn của bọn người liền hiểu chương trần muốn biểu đạt ý tứ nghĩ tới những thứ này chân vạn của bọn người nhịn không được lại lần nữa lẫn nhau nếu là thật là như vậy thật đúng là có khả năng cùng chương trần nói một dạng đây là một cơ hội giải quyết thánh di tộc phía sau thánh tộc lực lượng thời cơ nếu là không có thánh tộc làm cậy vào đối mặt thánh di tộc bọn hắn tự tin có thể đại hoạch toàn thắng trương trần phát giác được trần vạn cổ mấy người t h ầ n s ắ c biến hóa mỉm cười cùng người thông minh nói chuyện s ắ c thực đơn giản rất nhiều hắn bất quá nói hai câu còn không có chân chính biểu đạt ý tứ trần vạn cổ bọn hắn liền đã toàn bộ minh bạch vạn võ cổ đế tiền bối tiên tổ chu dịch tiền bối còn có tiên tổ phu nhân ta muốn biểu đạt ý tứ các ngươi hẳn làm i n h bạch đi trương sở cùng lấy lại tinh thần cười mắng một tiếng tiểu từ ngươi đánh cái gì cơm ê nhanh cẩn thận nói một chút để cho chúng ta lo lắng vô ích chu dịch cùng trần vạn cổ cũng là bất đắc gì lắc đầu bọn hắn vừa mới kém chút đều coi là muốn sớm khai chiến kết quả không phải chuy t r ư ơ n g trần đứng dậy bắt đầu giảng giải thánh thiên sự t ì n h sau một lát t r ư ơ n g trần đem hết thẻ đều cáo chi cho trần vạn c ổ bọn người khiến cho trần vạn c ổ bọn người đối với thánh thiên cùng thánh di tộc quan hệ có chút sáng tỏ n g u y ê n lai、like、thánh tộc thật cùng bọn hắn lúc trước đoán một dạng bên trong có được nhiều cái phe phái thánh di tộc phía sau chỗ dựa cùng t r ư ơ n g trần đụng phải cái này thánh tộc cường giả thánh thiên phía sau phe phái không có cái gì liên quan chu dịch nâng cầm lên có chút trầm ngâm t r ư ơ n g trần ý của ngươi là nói cái này thánh tiên đối với người biểu đạt thiện ý cho ngươi một khối có thể tại hồng mông ở lâu lịch bài mà lại hắn giống như chúng cùng thánh di tộc cũng không có gì liên hệ nói như vậy lên cái này thánh thiên có thể trở thành minh hữu của chúng ta a trương sở cồn cũng là một mặt vẻ tán đồng không sai cái này thánh thiên hẳn là thánh tộc thiên tiêu thực lực cường đại hắn có thể tùy tiện cho ngươi nội phủ lệnh bài nói do hắn tại thánh trong tộc địa vị không thấp chỉ cần thánh thiên nguyện ý giúp giúp b ọ n ta chứ thiên vạn giới thế cục liền sẽ sáng tỏ rất nhiều chỉ ít thánh di tộc phía sau chỗ dựa hẳn là có thể có đủ chỗ kiềm chế trương trần khai gật đầu ta cũng là ý nghĩ này bất quá muốn để thánh thiên trợ giút chúng ta có chút khó dù sao hắn chỉ là thánh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử. cũng k hắn ô n quyền định, g có quyết h cũng sẽ không bởi vì gặp mặt một lần vô cớ giúp ta muốn để t h á n h thiên trợ giúp chúng ta ta chỉ sợ cần phải đi một chuyến hồng nông hắn coi trọng thiên phú của ta ta liền để thiên phú của ta triệt để bộc phát chỉ cần ta tại hồng nông hiện lộ danh khí không lo tìm không thấy ngoại viện đi hồng nông chân bạn cổ thân sắc cứng lại đối với hồng nông bởi vì hạn chế chúng ta giải cũng không nhiều người muốn đi hồng nông sợ là chúng ta không thể giúp ngươi quá nhiều chu dịch thở dài một tiếng chúng ta muốn tại hồng nông ở lâu gần như không có khả năng trước kia không rõ hiện tại đã biết rõ muốn tại hồng nông ở lâu chúng ta cần đột phá đến vĩnh hằng cảnh thế nhưng là muốn đột phá vĩnh hằng cảnh cho dù là hiện tại ta cũng kém quá nhiều hiện tại ta trung thiên thế giới mới hơn một trăm cái châu lục diện tích khoảng cách sáng tạo đại thiên thế giới xa xa khó vời t r ư ơ n g sở còn muốn nói lại thôi cuối cùng cũng cùng chu dịch một dạng lựa chọn thở dài một tiếng tại chư thiên vạn giới bên trong hắn còn có thể giúp đỡ thế nhưng là rời đi chư thiên vạn giới đi đến hồng nông hắn liền không thể ra sức vân thường một mặt bất đắc dĩ hồng nông đó là bọn họ hiện tại không có khả năng chạm đến lĩnh vực chương trần đối với cái này nên miệng cười một tiếng các vị yên tâm tâm đi đến hồng nông ta có thể dựa vào chính mình đi nơi nào chỉ cần thánh thiên cho nội phủ lệnh bài hữu dụng ta có tự tin có thể giải quyết thánh di tộc thế lực sau l ư n g ảnh hưởng t r â n vạn cổ mấy người nhìn xem chương trần lộ ra một vòng không đ à n h lòng bọn hắn biết được lần này đi h ồ n g nông nhất định hung hiểm và phần thế nhưng là trừ duy trì bên ngoài bọn hắn không làm được bất cứ chuyện gì vô lực triệt triệt để để vô lực đây là bọn hắn trở nên cường đại đến nay lần thứ nhất cảm thấy bất lực chương trần n mầm đầu nhìn về phía phía trên thiên khung chư thiên vạn giới trời chính là chúng ta những cường giả này nếu như chúng ta không đứng ra như vậy chư thiên vạn giới chúng ta hết hệ để ý độ vật đều sẽ bởi vì chúng ta trốn tránh mà gặp phải nguy hiểm vì không để cho loại chuyện này phát sinh đi đến không biết hồng mông lại có quan hệ thế nào ta tu luyện chính là muốn thủ hộ ta để ý người cùng sự vật nói đến đây chương trần đối với trần vạn của bọn người cười nhạt một tiếng ta đối với chính ta thiên phú rất có lòng tin đi đến hồng mông đằng sau có lẽ thực lực của ta sẽ tăng trưởng đến càng nhanh mà lại ta lúc nào nói ta hiện tại đi ta cần tại vĩnh hằng chân giới lại để thăng một chút trung tiên thế giới diện tích sau lại rời đi chân vạn c ủ bọn người im lặng chương trần nói không sai lúc này tổng hẳn là có người đứng ra chương trần chính là người chọn người là l sau, sau đó chương hợp nhất. h c trần lại cùng trần vạn cổ mấy người nói một chút cổ thần tộc sự tỉnh thành thiên nói cổ thần tộc bộ dáng thân hình cùng nhân tộc không sai bị lắm chỉ có ba con mắt khác biệt cái này khiến trương trần hơi nghi hoặc một chút hẳn là nhân tộc cùng cổ thần tộc có liên quan gì đáng tiếc là trần vạn cổ mấy người đối với cái này cũng là không hiểu nhiều lắm cổ thần tộc cái tên này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được xem ra thật như là trần vạn cổ bọn hắn nói một dạng có quan hệ với hồng nông bọn hắn là không có chút nào hiểu rõ hàn huyên qua đi trương trần cáo từ rời đi một lần nữa về tới lần trước bế quan sân đậu lần này trương trần dự định tại vĩnh hằng chân giới bế quan một tháng một tháng về sau hắn liền sẽ rời đi vĩnh hằng chân giới đi hồng nông tại thánh di tộc quy mô xâm l ấ n trước đó hắn sẽ đi hồng nông giải quyết thánh di tộc chỗ dựa vấn đề không có chỗ r ử a thánh di tộc đối với lương tựa vĩnh hằng chân giới chư thiên vạn giới tới nói liền không có đủ quá lớn uy hiếp nói thật ra đối với hồng ngông t r ư ơ n g trần có chờ mong cùng tò mò nhưng không có bất kỳ e ngại mới tới bắc minh đạo vực thời điểm t r ư ơ n g trần sợ hãi qua cũng nghĩ qua thoát đi nhưng là hiện tại h ắ n đối với bắc minh đạo vực vĩnh hằng đế giới thậm chí cả chư thiên vạn giới đều thích ứng bất quá là đi đến một cái càng rộng lớn hơn hồng ngông t r ư ơ n g trần lại có sợ gì trong sân động chương trần ngồi xếp bằng triệu hồi ra hồng ngông thần châu cùng huyền hoàng châu để bọn chúng chính mình khôi phục về sau chương trần liền lựa chọn hoàn thiện luân hồi. Cấu theo ạ o luân thời gian trôi qua hồng m ô n g giới luân hồi càng phát hoàn thiện kèm theo chương trần tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên đương nhiên tăng lên nhanh nhất hay là chương trần sáng tạo hồng nông giới diện tích một tháng thời gian vội vàng mà qua trong một tháng này chư thiên vạn giới một mảnh nhân tĩnh không có bất kỳ cái gì phong bà truyền ra l i ê n ngay cả ngày bình thường thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra nhảy nhót thánh di tộc cũng không thấy tung tích trong đoạn thời gian này mặt thánh di tộc lạ thường an phận không có bất kỳ cái gì một chỗ thánh di tộc xào huyệt phát động h o a loạn cái này khiến chư thiên vạn giới sinh linh có chút kỳ quái thánh di tộc hẳn là đây là đang n h u đồ sự tình gì a theo lý mà nói thánh di tộc không có khả năng như thế an phận mới đối bất quá chư thiên vạn giới một chút cường giả cũng phát hiện gần nhất không chỉ là thánh di tộc không có độc tính những cái kia nổi danh đã lâu cổ đế cường giả tối đình cũng toàn bộ không có sinh tức. phát hiện này chẳng những không có để chư thiên vạn giới sinh linh tiêu trừ nghĩ hoặc ngược lại càng thêm mê mang thánh di tộc yên tĩnh bọn hắn chư thiên vạn giới các cường giả cũng yên tĩnh chẳng lẽ lại chư thiên vạn giới thật muốn phát sinh chuyện lớn hiện tại tình cảnh là yên tĩnh trước bao tạ a vĩnh hằng chân giới đem so sánh với chư thiên vạn giới trong một tháng này vĩnh hằng chân giới trở nên càng thêm náo nhiệt rất nhiều càng ngày càng nhiều cường giả thông qua sàng chọn xác nhận không phải kẻ phản luận sau bị thông chi đến đây vĩnh hằng chân giới ở trong đó bao quát thiên la châu trời diễn đạo t ô n g đại tổ quân thất hắn là trương sợi mà đến không chỉ là hắn tới La s â không, không có đạt tới cổ đế đình phong luân hồi giai đoạn cổ đế tu vi nhanh chóng hướng phía cổ đế đình phong tiến lên đã đạt tới cổ đế đình phong bọn hắn sáng tạo trung thiên thế giới diện tích lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ khuyết trương tỷ như trương sở cồn loại này cổ đế cường giả tối đỉnh bên trong người nổi bật càng là trong đoạn thời gian này mà đạt đến lúc trước thập đại cường giả thực lực cấp bậc cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả số lượng bắt đầu kéo lên thập đại cường giả cấp bậc cường giả số lượng cũng tại bắt đầu tăng trưởng đây đối với chư thiên vạn giới tới nói là một cái tốt đẹp mở đầu những học sinh mới này cường giả ở sau đó thánh di tộc quy mô xâm lấn bên trong sẽ là mạnh nhất hữu lực lực lượng trong sơn động hô t r ư ơ n g trần thở ra một hơi chậm rãi mở hai mắt ra một tháng thời gian đi qua nên rời đi vĩnh hàng chân giới đi hướng hồng nông hồng nông sẽ là loại nào bộ dán đâu thật đúng là có chút chờ mẫu a nói xong chương trần đứng dậy dỗi cái l ư n g mệt mỏi một tháng tu luyện linh lực của hắn tu vi tăng lên tới luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế hồng nông giới diện tích càng là từ năm trăm cái ưu châu diện tích đạt đến bảy trăm năm mươi cái ưu châu diện tích khoảng cách một cái châu lục mục tiêu nhỏ lại gần thêm một chút thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi tại linh lực liên tiếp đột phá về sau cũng thuận thế thực hiện đột phá hiện tại thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi đều đã đạt đến luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế so với linh lực tu vi cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi đáng nhắc tới chính là nguyên bản lĩnh ngộ ba thành luân hồi lực lượng bản nguyên trải qua một tháng cố gắng hoàn thiện luân hồi lĩnh ngộ trình độ thực hiện tiêu thăng đạt đến tám thành viên mãn không gian đại đạo chi lực cũng đột phá đến bản nguyên cấp độ đồng thời đạt đến bốn thành l ĩ n h nộ trình độ một thân thực lực lần nữa tiến nhanh thể nội phun trào lực lượng chính là t r ư ơ n g trần tiến về hồng nông lớn nhất lực lượng hồng nông ta tới t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i mới tới hồng nông to lớn hình cầu màu đen hồng nông bên trong tiến lên t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i mới tới hồng nông to lớn hình cầu màu đen hồng nông bên trong tiến lên hiện giai đoạn t r ư ơ n g trần l ĩ n h nộ lực lượng bản nguyên có viên mãn cấp độ đao chi bản nguyên chi lực viên mãn cấp độ kiếm chi bản nguyên chi lực tám thành lãnh nộ trình độ luân hồi lực lượng bản nguyên trừ cái đó ra còn có bốn thành lãnh nộ trình độ không gian lực lượng bản nguyên Linh lực tu vi luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế l ụ c thân cùng thần hồn tu vi đều là luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế hồng nông giới diện tích trải qua h u y ề n d i ệ u khí tức k h u y ế t trường đạt đến bảy trăm năm mươi cái âu châu hiện giai đoạn thực lực t r ư ơ n g trần tự tin lần nữa đụng phải thánh thiên liền xem như thánh thiên có được vĩnh hằng cảnh át chủ bài h ắ n cũng có thể đỉnh lấy vĩnh hằng cảnh át chủ bài đánh bại thánh thiên lấy được thắng lợi đương nhiên tiền đề này là thánh thiên cũng không có đột phá vĩnh hằng cảnh nếu là thánh thiên đột phá vĩnh hằng cảnh chương trần lời nói này liền không đếm cho dù là cho tới bây giờ giai đoạn này chương trần cũng không có l thời điểm trước kia hắn thánh nhân cảnh chính là địch nội t r u y n đế đại đế cảnh giới liền có thể giết lung tung thiên đế dục linh giai đoạn thiên đế liền có thể vượt cấp khiêu chiến thiên khải giai đoạn thiên đế đến tỉnh thần giai đoạn thiên khải giai đoạn thiên đế thậm chí có thể chém ngược cổ đế nhưng bây giờ đều luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế sắp đặt tới luân hồi giai đoạn định phong cổ đế chương trần đối mặt vĩnh hằng cảnh tồn tại vẫn không có quá nhiều lòng tự tin bởi vậy có thể thấy được vĩnh hằng cảnh siêu n h â n t í n h sửa sang lại một chút cảm xúc t r ư ơ n g trần cũng không có thông chi bất luận kẻ nào thân thể khéo động biến mất tại vĩnh hằng chân giới trên bầu trời lần này đi h ồ n g n ông có lẽ không dùng đến bao nhiêu thời gian liền sẽ trở về hay là đừng nói cho trương lan cùng trần chỉ nhu bọn hắn làm bọn hắn tăng thêm ưu phiền liên đệ bọn hắn vẫn cho rằng hắn đoạn này rời đi thời gian đều đang bế quan tu luyện dù sao thời điểm trước kia cũng là dạng này lần này hẳn là sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ một lần nữa trở lại bên trong hát cốc chương trần không nói một lời rời đi rất nhanh chương trần rời đi thu thủy châu rời đi vĩnh hằng đ h ế giới đi tới hư vô trong h ữ n n ộ n hư vô trong h ữ n n ộ n không có bất kỳ sinh cơ gì cũng không có bất kỳ ánh sáng gì có chỉ có yên tĩnh cùng đ e n kịt chương trần ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu c h ậ m rãi thở ra một hơi sau và môi khẽ mở kiếm đến tranh tiếng kiếm n g â n bên trong lục thanh kiếm từ trong đan điện bay ra tràn đầy nồng đậm hưng phấn xoe bàn tay ra nắm lục thanh kiếm ngay sau đó t r ư ơ n g trần nâng lên lục thanh kiếm đối với phía trên nhẹ nhàng vũ động tựa như đang vẽ tranh bình thường kiếm giới hình tranh tranh tương đạo nhẹ nhàng trong tiếng kiếm t e o một cái toàn thân do kiếm khí cấu tạo ra thế giới xuất hiện ở phía trên thế giới này lộng lẫy vô số sinh linh ở trong đó chơi đùa chơi đùa một mảnh thịnh thế cảnh tượng nếu như cẩn thận xem xét sẽ còn phát hiện cấu tạo thế giới này mỗi một đạo kiếm khí bản thân chính là một cái nhỏ bé thế giới t r ư ơ n g trần làm xong những n à y cười nhạt một tiếng đem lục thánh kiếm một lần nữa thu hồi trong đan điền quay người nhìn thoáng qua đã cách rất xa vĩnh hằng đ h ế giới t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra cáo biệt chi sắp bá bá bá vảnh vảnh ẩm ẩm tại chương trần quay đầu thời điểm lộng l â y thế giới kiếm khí ẩm vang bộc phát ra tất cả huy năng cắt chém bốn phía hết thảy không chút nào khoa trương tại cỗ huy năng này phía dưới chính là cổ đế cường giả tối đỉnh cũng muốn ôm hận v ỡ lạc hư vô hỗn độn hư vô tại cỗ này huy năng kinh khủng phía dưới bắt đầu lung lay sắp đổ cuối cùng tại một đạo nhỏ bé thế giới kiếm khí lúc bộc phát ẩm vang sụp đổ phá vỡ một cái cự đại màu trắng lỗ thủng t r ư ơ n g trần hình như có cảm giác trở lại đến ánh mắt nhìn về phía màu trắng lỗ thủng cái này màu trắng lỗ thủng bên ngoài chính là hầm mông c h a sau một lát kiếm giới hình u y năng t ắ n đi một cái đường kính m đột ngột hiện lên ở đèn kịt hư vô trong hỗn đ ộ t t r ư ơ n g trần không do dự lấy lại bình tĩnh sau liền bàn chân bước ra thân thể xuyên qua màu trắng lỗ thủng lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa t r ư ơ n g trần thân ảnh bị màu trắng lỗ thủng thôn vệ biến mất tung tích màu trắng lỗ thủng tại t r ư ơ n g trần sau khi rời đi bị hỗn đ ộ t quy tắc ảnh hưởng bắt đầu chậm dại khôi phục giờ phút này chư thiên vạn giới bên trong lại không t r ư ơ n g trần vĩnh hằng chân giới bên trong đang tu luyện trần vạn cổ cùng chu dịch lông mày khé động chậm rãi mở hai mắt ra bọn hắn cảm giác được trương trần khí tức đã triệt để biến mất tại chư thiên vạn gi t r ư ơ n g trần đã rời đi chư thiên vào giới đi hướng hồng nông cho dù là bọn họ chính mình cũng từng thăm dò qua hồng nông thế nhưng là chưa từng có một lần giống t r ư ơ n g trần như vậy dự định tại hồng nông bên trong ở lâu chân vạn cổ cùng chu dịch dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện chuyến này nhất định phải thành công có quan hệ với chuyện này bọn hắn bây giờ còn không có, có báo cho mặt khác tám vị nguyên bản thập đại cờ giả bọn hắn tính toán đợi qua một hồi sau sẽ cùng bọn hắn tinh tế nói tới t r ư ơ n g trần cần thời gian tại hồng nông đứng vững góc chân nếu là qua một hồi sau trương trần vẫn chưa về đã nói lên cái k i a thánh tộc thanh niên thánh thiên đưa tặng thánh trong tộc phủ lệnh bài hữu dụng đối với trương trần chu dịch cùng trần vạn cổ đều vô cùng tự tin chỉ cần thánh trong tộc phủ lệnh bài hữu dụng bằng vào trương trần thiên phú chính là tại hồng mông bên trong cũng sẽ có một phen thiên đại tạo hóa đó là một cái mặc kệ đi địa phương nào cũng sẽ không bình thường tiểu ra hòa bốn xuyên qua màu trắng lỗi thùng đằng sau trương trần cảm thấy đầu một trận hôn mê tựa như góc đều bị lắc đều đặn bình thường đây là một đoạn rất tồi tệ truyền tống quá trình trương trần nghĩ không ra xuyên qua màu trắng l ỗ thùng đằng sau sẽ lấy may m à chính là loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu liền biến mất không còn t â m tích tầm mắt dần dần khôi phục t r ư ơ n g trần có chút hầu nghi quan sát một chút bốn phía đen kịt một màu yên tĩnh không gì sánh được chỉ có thỉnh thoảng không gian phong bạo trải qua cùng c h ư thiên vạn giới hư vô hỗn độn không có bất kỳ cái gì khác nhau nơi này là hồng nông ra đi duy nhất để t r ư ơ n g trần cảm thấy nơi này chính là hồng nông là phía sau hắn một cái cự đại hình cầu màu đen hạ tại cái này hình cầu màu đen trước mặt ngay cả bụi b ằ n cũng không bằng trên trong hắc cầu mới hiện lộ ra lộ khí tức quen thuộc tại chứng minh đây chính là bọn họ tồn tại chư thiên vạn giới bọ chư đại biểu chư thiên vạn giới to lớn hình cầu màu đen bên ngoài bốn phía không có bất kỳ sinh linh gì thân ảnh thánh di tộc cũng không thấy tung tích nhớ kỹ chư thiên vạn giới tọa độ không gian sau do dự một chút chư ơ n g trần dựa vào cảm giác lựa chọn một cái phương hướng đạp trên bước chân tiến lên hiện giai đoạn đến xem thật sự là hắn là đi tới hồng mông bên trong chỉ bất quá có thể là bởi vì khoảng cách hỗn độn quá gần mới không có phát giác được cái gì chỗ khác biệt đối với cái này chư trần dự định rời xa chư thiên vạn giới đi tìm hồng mông bên trong có sinh linh tồn tại địa phương hồng mông có được thần dị c h ủ tộc có thể đột phá vĩnh hoàn cảnh không biết bọn hắn loại này chư thiên vạn giới sinh linh tại những n à y thần dị chủng tộc trong mắt sẽ là làm sao hình thức một loại tồn tại đi về phía trước một khoảng cách chương trần cảm giác được không gian bắt đầu trở nên vững chắc trọng lực càng phát khổng lồ tại loại này trọng lực phía dưới muốn tiến lên chính là cổ đế cường giả cũng sẽ cảm thấy gian nan không chỉ như vậy thiên địa linh khí cùng thế giới chi lực cũng có chút tràn đầy đứng lên thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút hồng mông chi khí tồn tại những n à y hồng mông chi khí nghĩ đến chính là chư thiên vạn giới những cái kia hồng mông chi khí từ lâu tới bọn chúng tại hồng mông bên trong xuyên tháng qua tại trải qua trải qua chư thiên vạn gi lưu không t biết lần thứ nhất nhìn thấy hồng mông sinh linh sẽ là loại nào bộ dáng chương năm trăm một mươi một hồng mông chủng tộc không phải tất cả đều cường đại đại lục bên trong kinh hiện huyền diệu khí tức chương năm trăm một mươi một hồng mông chủng tộc không phải tất cả đều cường đại đại lục bên trong kinh hiện huyền diệu khí tức Chương chủng hồng không phải cường mông tộc, tất đại đều thánh di n bộ ráng cùng nhân tộc càng có cái gì quá lớn khác thần tính cũng càng thêm để cho người ta sinh ra thân cận cảm giác thánh di tộc quá xấu trừ thánh thiên thánh tộc bên ngoài còn có thánh thiên đề cập cổ thần tộc cổ thần tộc dáng người lớn nhỏ cùng bộ dáng đều là nhân loại bộ dáng chỉ có ba con mắt khác biệt chương trần suy đoán cái này cổ thần tộc hẳn là cùng kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại nhị lang h i ể n thánh chân quân nhị lang thần dương tiện không sai b i ệ t lắm nhân loại thân thể cùng bộ dáng mi tâm mọc ra ba con mắt mở ra có thể bộ phát vô hạn uy năng trừ hai chủng tộc này bên ngoài t r ư ơ n g trần cũng không biết hồng mông bên trong còn có cái gì chủng tộc tồn tại bất quá có thể tại hồng mông bên trong lâu dài dừng lại nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản chủng tộc một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại bước chân bỗng nhiên đình trệ hắn cảm g i á c đến một cỗ vô thượng ý chí g á n g lầm tựa như muốn dò xét hắn bình thường đây là trần vạn của bọn hắn nói tới không có khả năng tại hồng mông ở lâu nguy do xét rõ ràng nội tình của hắn sau liền sẽ lựa chọn đem hắn khu trục ra hầm ống trở lại hỗn độn t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi từ trong ngực móc ra một khối tượng như ngọc chất lệnh bài trên lệnh bài không có cái gì chỉ có một cái chữ thánh chính là thánh thiên tặng cho hắn thánh trong tộc p h ụ lệnh bài danh xưng có thể cho hắn tại hầm ồ mông bên trong ở lâu không cần phải lo lắng bị khu trục nhìn chăm chú lên lệnh bài trong tay t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ chờ đ ợ i bây giờ có thể không có khả năng tiếp tục tại hầm mông bên trong dừng lại phải xem ngươi rồi hy vọng thánh thiên không có lừa gạt hắn khối này thánh tộc nội phủ lệnh bài có hiệu、quả. t r ư ơ n g trần đứng tại chỗ không nhúc đ í c h chờ đợi vô thượng ý chí tối h lui đang khẩn trương trong khi chờ đợi vô thượng ý chí đảo qua t r ư ơ n g trần vẹn vẹn dừng lại không đến một cái trước mắt công phu liền từ từ đi xa phát giác được vô thượng ý chí tối h lui t r ư ơ n g trần thật dài thở dài một hơi còn tốt còn tốt thánh thiên không có lửa hắn khối này thánh tộc nội phủ lệnh bài hoàn toàn chính xác dễ dùng cẩn thận từng ly từng t í cất k ỹ lệnh bài t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía phía trước tiếp tục kiên định tiến lên đã đi tới nơi này thuộc về là tên đã trên dây không phát không được lần này đi ra không tìm được giải quyết thánh di tộc chỗ dựa vấn đề, trương trần dù là trở về. cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an không biết đi về phía trước bao lâu t r ư ơ n g trần chỉ biết là hoàn cảnh bốn phía càng phát khó mà tiến lên linh khí cùng thế giới chi lực trở nên nồng n ặ n g tương đối trọng lực cùng không gian vững chắc trình độ cũng tăng lên bốn phía còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút uy năng kinh khủng không tránh kịp liền sẽ bị nó t h ố n vệ hiện tại t r ư ơ n g trần chỗ vị trí này bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh muốn lấy nhục thân vượt qua cũng không khác gì tâm v ọ n g tưởng muốn tại loại này trọng lực hoàn cảnh bên giới đi đường nhất định phải có được chư thiên vạn giới thập đại cường giả phía dưới cầu thang kia thực lực mới được đông nhiên chương trần ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng bởi vì hắn phát hiện một khối đại lục mảnh đại lục này bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bao phủ chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bên trong đại lục hình thức ban đầu trừ cái đó ra đại lục bên trong mặt khác chẳng cảnh một điểm thấy không rõ trên mảnh đại lục này nhất định có sinh linh nghỉ lại t r ư ơ n g trần không chút nghĩ ngợi trực tiếp thay đổi phương hướng hướng đại lục phương hướng bay đi hắn hiện tại đối với hồng mông là hai mắt đen tui đi đến đại lục này bên trong trước tiên phải hiểu một phen hồng mông cấu tạo cùng thế lực phân bố hiểu rõ những n à y sau về sau làm sự tình cũng sẽ thuận tiện rất nhiều không đến mức giống bây giờ m ộ dạng cùng cái con rồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn có câu nói rất hay nhìn núi làm ngựa chết hiện tại trương trần chính là như thế một cái tình huống rõ ràng đại lục tại tầm mắt có thể đụng địa phương thế nhưng là t r ư ơ n g trần đi về phía trước gần một khắc đồng hồ đều không có chân t r ì n h đến rốt cuộc trương trần đi tới đại lục bên ngoài lồng ánh sáng trước mặt đang lúc trương trần tiến vào lồng ánh sáng thời điểm hình như có cảm giác nhìn về phía một bên chỉ gặp cách đó không xa một chiếc to lớn thuyền lơ lửng chính lái về phía đại lục bên trong thuyền phía trên b o n g thuyền đông đảo hình dạng không đồng nhất sinh linh chính một mặt kinh dị nhìn chăm chú lên chương trần chính là bởi vì những sinh linh này nhìn chăm chú trương trần mới đã nhận ra thuyền lớn tung tích nhìn xem b o n g thuyền rất nhiều sinh linh chương trần trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ đây đều là hồng mông bên trong sinh linh a có thân thể cao mấy trượng thú nhân cũng có dáng người nhỏ gầy không đến một mét tiểu nhân hoặc là nói thu càng thêm phù hợp một chút dù sao chỉ có chương trần không nghĩ tới không có b o n g thuyền không có chủng tộc chương trần rất xác định những chủng tộc này tại chư thiên vạn giới đều không có chính là duy nhất để chương trần có chút thở dài một hơi chính là những sinh linh này thực lực cũng không phải là rất mạnh b o n g thuyền những sinh linh kia bên trong mạnh nhất cũng bất quá một vị luân hồi giai đoạn cổ đế hay là sơ kỳ luân hồi giai đoạn cổ đế loại cấp bậc này sinh linh trương trần hiện tại thổi khẩu khí liền có thể giết chết bọn hắn sở dĩ cơi thuyền lớn nghĩ đến không cách nào nhục thân vượt qua vũ trụ đi đường chỉ có thể dựa vào công cụ xuyên qua thế giới khác nhau xem ra hồng mông bên trong sinh linh cùng chủ tộc cũng không phải là toàn bộ đều là cùng thánh t i ê n chỗ thánh tộc cường đại như vậy chỉ có thể nói là tương đối so chư thiên vạn giới sinh linh càng mạnh một chút bởi vì nơi này hoàn cảnh tu luyện xác thực so chư thiên vạn giới càng thêm hữu dị thuyền lớn bong thuyền đông đảo sinh linh một mặt trấn kinh sợ hai than nhìn chăm chú lên không giữ lại chút nào bại lộ ở trong hư không t r ư n trần vị đại nhân này là ai vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc này sinh linh bất quá hắn thực lực quả nhiên là k i người h n ở trong hư không đi đường lấy nục thân vượt qua vũ trụ đây chính là tuyệt đại đa số cổ đế cường giả tối đỉnh đều làm không được sự tình vị đại nhân này thực lực chí ít đều là cổ đế đỉnh phong bên trong người nổi bật thậm chí vĩnh hằng cảnh thuyền lớn xuyên qua lồng ánh sáng biến mất tại lồng ánh sáng bên trong t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt k h ẽ lắc đầu hiện tại việc cấp bách hay là trước tiên phải hiểu một chút hồng nông đi hiểu rõ đằng sau hắn có thể biết mục tiêu tiếp theo là cái gì không tiếp tục trì hoán thời gian t r ư ơ n g trần bước chân bước ra cùng thuyền lớn một dạng xuyên qua lồng ánh sáng vừa mới xuyên qua lồng ánh sáng t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i chính là bỗng nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn cảm giác được một tia như có như không huyền diệu khí t ứ c cỗ này huyền diệu khí t ứ c cùng vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí t ứ c giống nhau như lúc chỉ bất quá đem so sánh với vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí t ứ c nơi này huyền diệu khí t ứ c cực kỳ bé nhỏ hoàn toàn không thể so sánh để t r ư ơ n g trần cảm thấy khiếp sợ là nơi này lại có huyền diệu khí t ứ c tồn tại trong chấp n h ó này chương trần nghĩ đến rất nhiều chẳng lẽ lại bọn hắn chư thiên vạn giới vĩnh hằng chân giới không phải thánh di tộc đang tìm mà là bọn chúng phía sau thánh tộc đang tìm tại hồng nông bên trong những đại lục này trong thế giới hiện tại trương trần bất quá tùy tiện đi vào một cái liền cảm giác được huyền diệu khí tức tồn tại khó có thể tưởng tượng tại hồng nông thế giới khác bên trong có thể hay không cũng có huyền diệu khí tức tồn tại thậm chí những cái k i a chủng tộc cương đại như là thánh tộc loại kia thế lực chủng tộc chiếm cứ thế giới huyền diệu khí tức mức độ đậm đặc có thể hay không cùng vĩnh hằng chân giới so sánh với m ư ờ hai trương trần nghĩ tới những thứ này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Mới vừa tới đến hồng nông, không nghĩ tới liền phát hiện như thế một cái làm cho người khiếp sợ sự t ì n h xem ra sau đó cần chú ý cẩn thận một chút đặc biệt là vĩnh hằng chân d ư ớ i sự t ì n h quyết định không thể tiết lộ thu liễm suy nghĩ chương trần thân thể khẽ động hướng phía dưới đại lục hạ xuống lựa chọn giải hồng nông thế cục tự nhiên là càng p h ồ n hoa cường giả càng nhiều địa phương càng tốt chỉ có ở loại địa phương này mới có thể thăm dò đến càng nhiều tin tức chương trần lựa chọn hạ xuống địa phương chính là mảnh đại lục này p h ồ n hoa nhất trung ướng tri điệu c ư ơ n g năm trăm mười hai thiên linh thành thần cơ các cùng thần cơ tộc đường xa mà đến tiểu hữu chương năm trăm mười hai thiên linh thành thần cơ các cùng thần cơ tộc đường xa mà đến tiểu hữu thiên linh thành là thiên linh đại lục trung ương nhất tri địa cũng là thiên linh đại lục phồn hoa nhất tri địa thiên linh đại lục làm hồng mông cùng hỗn độn cự đàn khu vực khoảng cách bên trong tòa thứ nhất đại lục nơi này không gian trọng lực cùng hồng mông địa phương khác một dạng hoàn cảnh tu luyện lại là bình thường theo lý mà nói cũng sẽ không quá mức cường đại thế nhưng là bởi vì thiên linh thành tồn tại khiến cho thiên linh đại lục tại hồng mông bên trong đều có chút danh tiếng thiên linh thành bên trong có được đông đảo lui tới từng cái đại lục hư không đỏ ngang những này hư không đỏ ngang mỗi lần trở về cùng xuất hành đều sẽ mang đến cùng mang đi đông đảo đến từ khác biệt đại lục cường giả có hư không đỏ ngang lui tới khiến cho thiên linh thành thu được không chỉ một đại lục tài nguyên cung ứng tại những tài nguyên này cung ứng mậu dịch vãng lai phía dưới để nguyên bản cẳng cỗi thiên linh đại lục đều bởi vậy được hưởng lợi dần dần trở nên cường đại tại thiên linh trong thành ngươi đụng phải cường giả khả năng cũng không phải là thiên linh đại lục mà là đến từ đại lục khác cường giả chính là một chút tại hồng ngông rất có danh khí chủng tộc s i n linh cũng sẽ ngẫu nhiên vào xem nơi này chương trần đi vào thiên linh thành sau cũng không có vội vã đi tìm hiểu tin tức mà là trước tiên phải hiểu một chút thiên linh thành nếu là liên thiên linh thành đều không hiểu rõ tự nhiên không có khả năng có cơ hội giải được hồng nông chỉ có đem thiên linh thành làm quen thuộc mới có thể biết được ở nơi nào tìm hiểu tin tức thích hợp nhất thiên linh thành là thiên linh đại lục cường đại nhất thành trì trong thành có được đông đảo cổ đế cường giả tòa c h ấ n những này cổ đế cường giả đều là thiên linh đại lục các đại thế lực bên trong cường giả hiện tại thiên linh thành người cầm quyền là một tôn có được mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch cổ đế cường giả tối đình tôn này cường giả trong lúc phất tay liền có thể diện sắt cùng hắn cùng cấp bậc cổ đế cường giả tối đình chính là có hắn tọa c h ấ n thiên linh thành mới một mực bình an vô sự không có quá lớn tranh đấu xuất hiện minh bạch thiên linh thành quy tắc cùng thực lực sau t r ư ơ n g trần bắt đầu tìm kiếm ở nơi nào có thể xác minh hồng nông trải qua một phen cố gắng t r ư ơ n g trần biết được thiên linh thành nội tin tức tìm hiểu chi địa tin tức này tìm hiểu chi địa tên là thần cơ cát hao phí khác biệt số lượng thiên tài địa b ả o liền có thể đạt được muốn có được tin tức tin tức càng khó liền cần hao phí càng nhiều cái này thần cơ cát là một cái tên là thần cơ tộc c h ủ tộc cường đại kiến tạo hồng nông bên trong mỗi cái đại lục thế giới đều tồn tại có phân bộ nói thật biết được cái này thần cơ tộc thời điểm để trương trần kinh ngạc nhảy một chỗ á i n lầu cắt trước đó t h ư ơ n g trần thân ảnh trầm rãi hiện hiện nơi này chính là thần cơ các ca trên lầu các phương trên tấm bảng thần cơ các ba chữ to lóe ra từng đợt kinh quang vì tìm tới nơi này chương trần thế nhưng là hao phí một chút thiên tài địa bảo mới hiểu vị trí cụ thể bất quá để chương trần cao mày là bên ngoài lầu cắt đẩy một cái đội ngũ thật dài nghĩ đến đều là đến dò xét tin tức dựa theo tốc độ này sắp xếp xuống d ư ớ i đoán chừng đến phiên hắn đều được ngày mai đúng lúc này đội ngũ phía trước nhấc lên từng đợt tiếng ồn ào nghe đến mấy cái này tiếng ồn ào chương trần có chút một kỳ đưa l ô thai nghe qua thần cơ tộc đại nhân đi ra hắn thế mà đi ra đúng a ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần cơ tộc đại nhân từ thần cơ trong các đi ra qua đâu chỉ a liền xem như tiến vào thần cơ các chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào một cái quầy hàng truyền lại muốn tin tức cùng thiên tài đ ị bảo muốn xem đến thần cơ tộc đại nhân vậy căn bản chính là si tâm vọng tưởng không biết lần này thần cơ tộc đại nhân đi ra cần làm chuyện gì ai biết được đoán chừng là có cái gì đại nhân vật tới đi có lẽ đi bốn n g h e được phía trước thanh âm trương trần lông mày nhữ lại thần cơ tộc cường giả đi ra nói như vậy ngược lại là một cái cơ hội tốt nếu là có thể không cần xếp hàng liền có thể sớm thăm dò đến hắn muốn biết tin tức liền không thể tốt hơn đ ỗ n g nhiên trương trần thần sắc cứng lại hắn phát hiện phía trước xếp hàng các tộc sinh linh thần sắc có chút cổ quái ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn bên này tới cái này khiến trương trần có chút buồn bực đây là thế nào không phải là bởi vì hắn bộ dáng đi cũng không đúng a đi vào thiên linh thành mặt khác sinh linh tại trải qua một phen bản thân não b ổ sau đều cho là hắn là cổ thần tộc bằng chi không có lên cái gì lòng nghi ngờ hiện tại không phải là phát hiện hắn không phải hồng mông bên trong sinh linh đi ý nghĩ này để trương trần nhịn không được lộ ra cẩn thận c h i sắc nếu là hồng mông sinh linh muốn xa lánh hắn như vậy hắn chỉ có thể đánh một trận hôm nay linh đại lục bên trong duy nhất đối với hắn có uy hiếp hẳn là thiên linh thành người cầm quyền cái k i a một tôn có được mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch cổ đế cường giả tối đình chân chính một trận chiến trương trần tự tin có thể tại thiên linh đại lục toàn thân trở ra chính là đáng tiếc không có đạt được muốn có được tin tức vị này đường xa mà đến tiểu hữu thế nhưng là muốn để lao phu v ị người tính một chút tin tức lúc này một đạo hơi có vẻ hiền hòa tiếng cười khét từ đông đ ả o sinh linh hậu phương vang lên nghe được thanh â m này đông đ ả o xếp hàng sinh linh biến sắc vội vàng tránh ra con đường theo những sinh linh này tránh ra trương trần thấy được một cái cao gậy lão giả hướng phía chỗ hắn ở chậm rãi đi tới lão giả này phía sau có một cái màu vàng vòng tròn dáng người cùng nhân tộc không sai biệt lắm chỉ là hơi cao một chút không sai biệt lắm chừng hai mét bộ dáng giống nhân tộc nhưng càng thêm yêu dị có được hai cặp con mắt rõ ràng là có chút cổ quái bộ dáng lại không khiến người ta sinh chắn ghét tương phản còn để cho người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết nhìn thấy đâm đầu đi tới lao giả chương trần thần sắc một kỳ đây chính là tọa c h ấ n thần cơ các thần cơ tộc cường giả bất quá hắn vừa mới là đang nói chuyện với hắn a đường xa mà đến tiểu hữu có ý tứ chương năm trăm mười ba một chút nhập thần cơ các chương năm trăm mười ba một chút nhập thần cơ các thoại âm rơi xuống bốn phía tất cả h n g mông sinh linh toàn bộ đều kinh hãi bọn hắn nghe được cái gì thần cơ tộc đại nhân thế mà tự mình hỏi thăm cái này không quen biết cổ thần tộc chi mạch sinh linh có cần hay không hắn hỗ trợ tính tin tức Loại chuyện này, căn bản chính là chuyện căn chính chưa này, bản thần ừ n n g g e thấy. t h cơ tộc đại nhân không gì sánh được kiêu ngạo tâm tình không tốt thời điểm ngươi cho lại nhiều bảo vật cũng sẽ không vì ngươi tính toán chỉ có tâm tình của hắn còn có thể cảm thấy cũng không tệ lắm thời điểm mới có thể mở ra thần cơ các vì những thứ khác sinh linh tính toán tin tức dù là như vậy cũng cần đông đảo hao phí thiên tài địa bảo mới có thể thu được một lần tính toán tin tức cơ hội đồng thời mỗi ngày tính toán danh lệch đều là có hạn nếu là danh lệch đến tâm tình cho dù tốt cũng sẽ không lại tính toán thần cơ tộc đại nhân lúc nào dễ nói chuyện như vậy như thế hòa ái dễ gần chương trần nhìn chăm chú lên thần cơ tộc láo giả Trong đông đảo sinh linh gặp trương trần không có bất kỳ cái gì đáp lại nhao nhao lộ ra thần sắc bất mãn bọn hắn xin để thần cơ tộc đại nhân vì bọn họ tính toán thần cơ tộc đại nhân đều là hờ hững người gia h ỏ a này ngược lại tốt dĩ nhiên như thế không cho thần cơ tộc đại nhân mặt mũi ngay cả đáp lời đều không có một vị đỉnh lấy đầu châu nam tử khôi ngô không thể nhịn được nữa trực tiếp tiến lên một bước đối với trương trần nổi giận gầm lên một tiếng tiểu tử thần cơ tộc đại nhân tra hỏi ngươi đâu người hai đứa sao thành em run run vang vọng t r u n g quanh làm cho tất cả sinh linh lấy lại tinh thần đầu châu nam tử khôi ngô h i ể n lộ khí tức tại chứng minh hắn là một tôn cổ đế s a n g thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế cũng may mà thiên linh đại lục không gian vững chắc trình độ còn có thể mặc dù cùng ngoại giới hồng mông hư không, không gì sánh được tương đối nhưng cũng siêu việt hỗn độn hư không nếu là tại trong hỗn độn bộc phát cố khí tức này toàn bộ thiên linh thành thiên khung đều sẽ vỡ ra một đạo khe nước to lớn trương trần dương mắt lên nhìn nhìn về phía đầu châu nam tử khôi ngô tu vi này đ ặ t ở chư thiên vạn giới đích thật là một cái hiếm có cường giả tuyệt thế tại ngày này linh đại lục cũng hẳn là là một cái rất có uy danh tồn tại thế nhưng là ở trước mặt hắn còn không có nói chuyện lớn tiếng tư cách đầu châu nam tử khôi ngô gặp trương trần nhìn mình ánh mắt đ n g nhiên đối mặt trương trần ánh mắt tiểu tử này bất quá là cổ thần tộc một cái tập chủng lại dám như thế chừng hắn hắn nhất định phải bốn đầu châu nam tử khôi ngô ánh mắt vừa mới cùng trương trần ánh mắt đối đầu. hết thể suy nghĩ toàn bộ trong nháy mắt đình trệ tiếp theo một cái trước mắt trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ chi sắc đây là đáng sợ đến bực nào hai mắt bất quá vừa mới cùng đối mặt hắn cũng cảm giác được khí tức tử vong nồng nặc đem hắn ba o khỏa đôi mắt này chủ nhân chỉ cần nguyện ý tuy thời liền có thể lấy đi tính mạng của hắn cái này xa lạ cổ thần tộc chi mạch sinh linh thực lực thật là khủng khiếp bốn t r ư ơ n g trần thần sắc không hề bận tâm từ đầu châu nam tử khôi ngô trên thân rời đi ánh mắt một cái tôm tép m ạ n n h p liền đối xem đều không thể nhìn thẳng hắn không đáng hắn lãng phí thời gian không có bị trương trần đ ể mắt tới đầu châu nam tử khôi ngô căng cứng thân thể trong nháy mắt s ụ i lơ vì ở trên mặt đất phía trên thân thể không ngừng run r u dậy hắn thế mà t r e o chọc bực này cường giả thế hắn xong hắn xong bốn yên tĩnh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vừa mới đầu châu nam tử khôi ngô gầm thét để bọn hắn coi là trương trần liền yêu cầu tha thế nhưng là không nghĩ tới trương trần chẳng những không có cầu xin tha thứ vẹn vẹn nhìn thoáng qua đầu châu nam tử khôi ngô liền để đầu châu nam tử khôi ngô sợ vỡ mật đây chính là sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đê cường giả một chút để cường giả loại này sợ mất mật gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? đông đảo sinh linh không tiếp tục đối với trương trần lộ r a đại lý tương phản diễn phần mình trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ k i ê m rẻ quả nhiên có thể bị thần cơ tộc đại nhân xem trọng sinh linh nhất định không phải là bọn hắn cho là như vậy đơn giản cái này nhìn chỉ là luân hồi giai đoạn cổ đế gia hỏa có lẽ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cường giả vĩnh hằng cảnh gia hỏa này có lẽ là vĩnh hằng cảnh cường giả trương trần không để ý đến bốn phía sinh linh thần sắc biến hóa đối với thần cơ tộc lão giả có chút chắp tay vị trí giả này ta đích sắc có chuyện cần hỗ trợ của ngươi thần cơ tộc lão giả không có bởi vì trương trần chậm c h ặ n không có trả lời mà cảm giác phẫn nộ. nghe được trương trần l ờ i nói sau nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm ta liền nói lao giả ta dự cảm không sai ngươi xác thực cần ta hỗ trợ bên ngoài quá mức ồn ào cùng ta vào đi nói đến đây thần cơ tộc lao giả có chút q u a n người hướng thần cơ các bên trong đi đến trương trần thấy thế không có quá nhiều do dự theo sát phía sau hướng thần cơ các bước đi đi đến một nửa lúc thần cơ tộc lao giả tựa như nghĩ tới điều gì dừng thân hình nhìn thoáng qua bốn phía sinh linh đúng rồi hôm nay liền đến này kết thúc hoàn toàn tán đi, đi. nói thần cơ tộc lao giả tiếp tục đi tới bốn phía sinh linh nghe được thần cơ tộc lao giả lời nói nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng đợi lâu như vậy lại là toi công bận rộn một trận xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lần sau cơ hội cũng không biết lần sau sẽ là lúc nào bọn hắn biết đây là bởi vì trương trần đến nhưng là bây giờ ai cũng không dám đối với trương trần lộ ra thần sắc bất mãn toi công bận rộn một trận không có gì đơn giản lãng phí một chút thời gian nhưng nếu là đắc tội trương trần đem hắn làm p h á t b ự c cái k i a không thể nói trước chính là trực tiếp thân vẫn đạo tiêu loại cương giả cấp bậc này cũng sẽ không quản thiên linh thành không thể ra tay quy tắc này cuối cùng kiên kỵ đông đảo sinh linh bốn chỗ tàn đi chỉ có đầu châu nam tử khôi ngô vẫn còn ở trên mặt đất run l y bấy sau một lát thần cơ các bên trong t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua cấu tạo khẽ gật đầu cái này thần cơ các nội bộ ngược lại là cùng dò xét tin tức giống nhau như lúc thần cơ các nội bộ tiến vào về sau không gì sánh được đ ơ n sơ chỉ có một cái không người quầy hàng cùng một cây thô giáp băng ghế đá muốn dò xét tin tức chỉ cần đem muốn biết tin tức cùng chỗ hao phí thiên tài địa b ả o đồng thời đặt ở trên quầy liền sẽ đạt được muốn biết đáp án thần cơ tộc lão giả vẻ mặt tươi cười đối với trương trần vây vây tay đi theo ta nơi này không phải địa phương nói xong thần cơ tộc lão giả đi vào quầy hàng đằng sau bóp một cái ấn quyết ngay sau đó tại t r ư ơ n g trần có chút ngạc nhiên trong ánh mắt một cái trận pháp chậm rãi hiện hiện trận pháp truyền thống thần cơ tộc lão giả khẽ gật đầu không sai chính là trận pháp truyền thống là thần cơ tộc tộc nhân mới có thể mở ra trận pháp truyền thống ta chân chính trụ sở tại cái này thần cơ các phía dưới đi thôi ngươi không phải cần ta hỗ trợ sao vừa nói vừa hướng t r ư ơ n g trần cười cười thoại âm rơi xuống thần cơ tộc lão giả thân ảnh biến mất tại thần cơ các bên trong chương trần nhìn xem vẫn sáng quang mang trận pháp truyền thống thần xác có chút âm tình bất định cái này thần cơ tộc láo giả hắn cũng không nhận ra hiện tại cũng không biết mục đích của hắn là cái gì tuy tiện tiến về có lẽ sẽ có một chút biến cố cùng nguy hiểm phát sinh thế nhưng là dưới mắt nơi đây lại là hắn duy nhất có thể chân chính toàn cảnh nhận biết hồng mông địa phương tại thiên linh đại lục trừ cái này thần cơ tộc láo giả có lẽ không có sinh linh có thể biết được chân chính hồng mông hình dạng k h i sâu một hơi t r ư ơ n g trần dùng thiên mệnh tâm kinh tính toán một chút tiếp xuống các hung để t r ư ơ n g trần có chút an tâm chính là lần hành động này cũng không phải là điểm giữ không phải điểm giữ như vậy liền tiếp tục tiến lên bàn chân nâng lên bước vào trận pháp truyền thống bên trong t một, một, một chỗ ưu tính đạo tràng bên trong bốn chỗ sáng tỏ quan mang lại không trứng mắt cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái không gian có chút bóp méo một chút chương trần thân ảnh chống rông xuất hiện tại đạo tràng bên trong vừa mới đứng bước liền nhìn thoáng qua bôi phía phát hiện đây đúng là một cái đạo tràng mà không phải cái gì khác duy nhất để chương trần cảm thấy kinh ngạc chính là đạo trang này huyền diệu bên trong khí tức mức độ đậm đặc nơi này huyền diệu khí tức mức độ đậm đặc là thiên linh thành gấp ba có thừa có thể tưởng tượng ở chỗ này tu luyện hoặc là càng lộ đều sẽ so tại địa phương khác càng thêm nhanh chóng vị này nhân tộc tiểu ca ngươi đã đến lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ một bên văng lên t r ư ơ n g trần thuận ánh mắt nhìn chỉ gặp tên kia thần cơ tộc l á o giả đã chẳng biết lúc nào ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn chính cười h i ế p mắt nhìn xem hắn nhân tộc tồn tại chương trần đi vào thần cơ tộc lão giả đối diện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngươi biết được lai lịch của ta cùng thân、phận. thần cơ tộc lão giả sờ lên tròm dâu của mình nụ cười trên mặt không giảm đến từ một phương trong hỗn độn nhân tộc thiên tiêu làm thần cơ tộc tộc nhân ngươi không cần hoài nghi ta chuyên nghiệp năng lực nghe được thần cơ tộc lão giả lời nói chương trần con ngươi có chút cò dù lại mặc dù trước đó sớm đã có suy đoán nhưng là bây giờ ở trước mặt xác nhận chương trần vẫn còn có chút giật mình thần cơ tộc lớn như vậy năng lực trước mắt c á i này thần cơ tộc lão giả bất quá là cổ đế đình phong hay là bình thường loại kia cổ đế đình phong loại cấp bậc này thực lực liên có thể tùy ý tính ra lai lịch của hắn nếu là thực lực cường đại một chút chẳng phải là có thể đem hắn nội tỉnh toàn bộ tính ra đến k hít sâu một hơi miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lòng sau t r ư ơ n g trần trầm tiếng nói thần cơ tộc không hổ là danh s ư ơ n g hồng mông huyền diệu nhất t r ù n g tộc có năng lực này hoàn toàn chính xác kinh người nói đến đây t r ư ơ n g trần câu chuyện nhất c h u y ệ n ánh mắt lộ ra một tia kinh người hàn mang thế nhưng là tiền bối ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất dễ dàng thân tử đạo tiêu hắn lần này đi ra không phải dung o ạ n mà là có chuyện rất trọng yếu cần xử lý nếu là có người nào ngăn cản hắn hoàn thành chuyện này chương trần chỉ có giết không tha nghe được t r ư ơ n g trần lời nói thần cơ tộc lao giả dáng tươi cười có chút bất phóng túng đi một chút bất quá vẫn là trên mặt dáng tươi cười tiểu hữu yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý ta thần cơ tộc xác thực như như lời ngươi nói là hồng mông bên trong huyền diệu nhất tộc đàn thế nhưng là đồng dạng chúng ta cũng là nhất là biết được cận tàng tộc đàn tin tức gì nên nói tin tức gì không nên nói chúng ta hay là để ý đến xong không phải vậy ta thần cơ tộc sớm đã bị những cái kia chiến lược kinh người tộc đàn hủy diện nói xong lời cuối cùng thần cơ tộc lao giả khỏe miệng lộ ra một vòng đắm chát hồng mông sinh linh đều cho rằng bọn hắn thần cơ tộc không gì sánh được phăng quang trên thực tế tại những cường tộc kia trước mặt bọn hắn bất quá là hữu dụng mà thôi nếu là đối bọn hắn không dùng không am hiểu chiến đấu bọn hắn cũng sớm đã bị diệt tộc thần cơ tộc biết được thiên cơ có thể tính hết tất cả lại tính không ra bọn hắn tại hồng nông tương lai t r ư ơ n g trần nghe vậy thần s á c hơi động cái này thần cơ tộc láo giả ý tứ hắn có thể minh bạch tại c ù n g loại với t h a n h tộc loại chiến lược này cường hành thiên phú kinh người chủng tộc trước mặt đoán chừng thần cơ tộc tác dụng chính là tính toán bọn hắn muốn biết sự tỉnh thầy cái thuyết pháp thần cơ tộc tương đương với kiếp trước phong kiến vương triệu giang thiên ti phụ trách tính toán quốc vận cùng hoàng tộc muốn biết sự tỉnh hoàng tộc sẽ đối với giam thiên ti lễ nộ g có thửa chỉ khi nào giam thiên ti tiết lộ tin tức gì hoàng tộc liền sẽ không nói hai lời trực tiếp đem giam thiên ti tàn sát hầu như không còn giam thiên ti là thần cơ tộc hoàng tộc chính là hồng mông bên trong những cái kia c h ủ n g tộc cường đại thần cơ tộc xác thực huyền diệu thế nhưng là năm đấm không rất cứng thế giới này cuối cùng là phải quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định chương trần đứng dậy đối với thần cơ tộc lão giả xin lỗi chấp tay tiền bối thứ lỗi ta chuyến này có chuyện trọng yếu phi thường cần giải quyết không thể không cẩn thận cẩn thận vừa mới như có chỗ m ạ n phạm mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ thần cơ tộc lão giả khoát tay、háo. một mặt không quan trọng không sao ta biết được ngươi khó xử r i ê n g phần mình đều có chỗ khó cũng không cần phải lẫn nhau làm khó ngồi xuống nói đi t r ư ơ n g trần cảm kích nhìn thoáng qua thần cơ tộc lão giả sau một lần nữa khoanh chân ngồi xuống không có sinh khí chứng minh cái này thần cơ tộc lão giả còn nguyện ý trợ giúp hắn loại này độ lượng sinh linh t r ư ơ n g trần nhưng không có gặp bao nhiêu dù sao hắn vừa mới thế nhưng lại uy hiếp cái này thần cơ tộc lão giả thần cơ tộc lão giả đánh giá một chút t r ư ơ n g trần một mặt hài lòng gật đầu không sai không sai bất quá luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế tu vi thế mà liền có được chuẩn vĩnh hoàn cảnh thực、lực. cái thiên phú này cho dù là tại những cái kia chủng tộc cường đại bên trong cũng là không thể thấy nhiều tự giới thiệu mình một chút ta danh cơ bản không biết tiểu hữu s ư n g hô như thế nào trương trần lông mày nhữ lại chuẩn vĩnh h à n g cảnh còn có cảnh giới này phân chia đây là hồng mông bên trong đối với đến gần vô hạn tại vĩnh h à n g cảnh cường giả một cái s ư n g hô à. t i ê n bối ngươi không có tính ra tên của ta theo lý mà nói cái này thần cơ tộc lão giả cơ bản có thể tính ra hắn đến từ hỗn độn như vậy cũng hẳn là biết tên của hắn mới đối nhưng là bây giờ cái này cơ bản cũng không có nói thẳng ra tên của hắn mà là lựa chọn h ỏ i tham đối với t r ư ơ n g trần h ỏ i tham cơ bản n ố n vai tùy tiện tính toán khách quý tục danh thế nhưng là một kiện m ư ờ i phần không lễ phép sự tình tiểu hữu mới tới hồng mông càng hẳn là nhận tốt nhất lễ đãi để tiểu hữu giảm bớt một chút đối với hồng mông sai lầm nhận biết t r ư ơ n g trần lộ ra một vòng thú vị dáng tươi cười cái này cơ bản ngược lại là biết nói chuyện hiện tại hắn trăm phần trăm tin tưởng thần cơ tộc đúng là nhìn phong quang trên thực tế lại là tại trong khe hẹp sinh tồn chủng tộc không nói những cái khác chính là lời này thuật đều có thể nhìn ra bình thường không ít chuẩn bị có chút quá phần viên hoạc t r ư ơ n g trần sửa sang lại một chút s ắ c mặt có chút chắp tay nói tiểu t ử t r ư ơ n g trần đến từ chư thiên vạn giới muốn tìm kiếm tiền bối trợ giúp t r ư ơ n g trần nhỏ bé như ở trước mắt cũng có thể thành vạn cổ không có khả năng sự tỉnh tên không tệ cơ bản nghe được t r ư ơ n g trần tự giới thiệu nhịn không được tán thưởng một tiếng ngươi muốn hỗ trợ phải là giải hồng nông đi ta có thể giúp ngươi đồng thời có thể giúp ngươi càng nhiều bao quát thánh tộc thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần dù là biết được thần cơ tộc huyền diệu cũng vẫn là lấy làm kinh hãi có thể tinh chuẩn nói ra thánh tộc xem ra cái này cơ bản là thật đã hiểu do hắn chuyến này tất cả nhu cầu thần ậ m chí có q u cơ, cơ, cơ tộc từ trước đến nay đều là hỗ trợ tính toán thu lấy thủ lao điểm này trương trần phi thường rõ ràng cơ bản che trưởng cười một tiếng cùng người thông minh nói chuyện hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm rất nhiều không sai ta xác thực cần tiểu hữu đáp ứng ta một việc chuyện này chính là xin mời tiểu hữu về sau trưởng thành trợ giúp ta thần cơ tộc thoát ly những cường tộc kia k h ô n g chế vì thế ta thần cơ tộc có thể nói cho tiểu hữu ngươi muốn biết được hết thảy chương năm trăm mười lăm thần cơ tộc gian nan hoàn cảnh hợp tác vui vẻ chương năm trăm mười lăm thần cơ tộc gian nan hoàn cảnh hợp tác vui vẻ về sau trưởng thành là thần cơ tộc thoát ly hồng n ô n g cường tộc k h ô n g chế thần cơ tộc liền sẽ nói cho hắn biết muốn biết được hết thảy t r ư ơ n g trần đột nhiên đứng dậy một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên thần cơ tộc lao giả cơ bản hắn không có nghe lầm chứ cái này cơ bản đối với hắn có lòng tin như vậy thế mà tin tưởng hắn trưởng thành về sau có năng lực trợ giúp thần cơ tộc thoát ly k h ô n g chế hạn chế thần cơ tộc thế nhưng là hồng m ô n g bên trong các đại cường tộc những cường tộc này bên trong đều có đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả toa c h ấ n thậm chí còn có siêu việt vĩnh hằng cảnh tồn tại cường đại như vậy tộc đàn còn không phải một cái mà là hồng m ô n g bên trong tất cả tộc đàn cường đại cơ bản dựa vào cái gì cho là hắn có thể trợ giúp thần cơ tộc thoát ly k h ô n g chế còn có thần cơ tộc hội nói cho hắn biết muốn biết hết thảy nói như vậy lần này cái này cơ bản tìm tới hắn cũng không phải là ngẫu nhiên mà là thần cơ tộc đã sớm tính toán tốt đồng thời chuẩn bị đã lâu hành động không phải vậy không có khả năng đem hết thảy đều sớm chuẩn bị tốt tựa như liền chờ đ ạ i hắn đến bình thường trong lúc đ ồ n g nhiên chương trần minh bạch lúc trước cơ bản tại sao phải chủ động rời đi thần cơ c á t đi bên ngoài tự mình nên đón hắn vừa mới còn đối với hắn những cái kia uy hiếp lơ đễm thậm chí bảo hắn biết thần cơ tộc hiện tại chân thực tình cảnh hết thảy hết thảy đều là thần cơ tộc muốn kéo l u n g hắn đang bán chính mình sơ hở nắm trong tay lẫn nhau sơ hở về sau mới có thể tốt hơn hợp tác như vậy hợp tác thời điểm lúc này mới sẽ không phát sinh lẫn nhau phản bội sự tình cơ bản chậm rãi đứng dậy phối hợp nói ra ta thần cơ tộc đứng liền đã tính tới ngươi sẽ đến này đồng thời biết được ngươi có lẽ là duy nhất có thể trợ giúp ta thần cơ tộc sinh linh bởi vì ở trên người của ngươi chúng ta tính ra có một loại siêu việt chúng ta thần cơ tộc tính toán tồn tại kinh k h ủ n g phụ thuộc trừ cái đó ra bản thân ngươi tính bền dẻo cùng thiên tư cũng là hiếm thấy trên đời trải qua nghĩ sâu tính kỹ ta thần cơ tộc quyết định đến đỡ ngươi trợ giúp ngươi đồng dạng ngươi cũng phải giúp chúng ta thần cơ tộc nói đến đây cơ bản lại cười nhạt một tiếng đương nhiên lựa chọn như thế nào xem chính ngươi coi như ngươi cự tuyệt ta thần cơ tộc cũng sẽ không tiết lộ ngươi bất cứ chuyện gì nếu như đồng ý ta có thể cáo chi ngươi hiện giai đoạn muốn biết mọi chuyện t r ư ơ n g trần nhìn xem cơ bản thật lâu không nói hắn vừa mới rời đi liền bị thần cơ tộc tính toán đến rồi sao còn có trên người hắn phụ thuộc cái kia cỗ siêu việt thần cơ tộc tưởng tượng tồn tại kinh khủng cái này nói chính là chư thiên đánh dấu hệ thống a lần thứ nhất lần đầu tiên trong đời đây là lần thứ nhất hệ thống tồn tại bị tính toán ra đến mặc dù thần cơ tộc cũng không biết hệ thống cụ thể là cái gì lấy cái gì hình thức tồn tại có thể cho dù là dạng này cũng vẫn là để chương trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này thần cơ tộc khả năng tính toán quả nhiên là cái người Cùng tác, này, này, cũng chương n g có c b trần đẻ xuống nội tâm trấn kinh trầm giọng nói nếu như ta về sau không thể để cho các người thần cơ tộc còn có thể làm sao chứ tiếp tục trợ giúp ngươi còn có thể làm cái gì đối với việc này mặt ngươi chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động ta thần cơ tộc chỉ có thể bị ngươi lựa chọn nếu không phải ta thần cơ tộc biết được ngươi không phải loại kia ưa thích bán đồng b ạ n người là sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp tác dù sao một khi trợ giúp ngươi lộ ra những cái kia không nên lộ ra tin tức ngươi trở tay lại đem chuyện này cáo chi những cường tộc kia ta thần cơ tộc liền nguy rồi thân là thần cơ tộc tộc nhân cơ bản sâu sắc biết thần cơ tộc hiện tại gặp phải như thế nào một loại nguy cơ những cường tộc kia càng phát cường đại cũng càng phát không cách nào kiềm chế liền xem như có thần cơ tộc ở giữa cùng nhau cũng không thể cải biến kết cục này những cường tộc kia càng cường đại dùng đến bọn hắn thần cơ tộc cơ hội lại càng ít bọn hắn biết, đợi đến tộc những cường tộc này chân chính không dùng đ ư ợ cho bọn ắ hắn n thần chính thần diện Bọn tộc thời điểm, chính là thần cơ tộc hủy diện thời hủy không h cơ cơ c điểm, điểm. là phép một cái có thể biết bọn hắn toàn bộ bí mật chủng tộc tồn tại dù là chủng tộc này đối bọn hắn nói gì nghe nấy phi thường nghe lời chính là bởi vì biết đạo lý này thần cơ tộc tại những năm gần đây đến nay vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra khác trên thực tế trừ chương trần hắn thần cơ tộc còn nâng đỡ mặt khác yêu n g h i ệ thiên t tiêu chỉ bất quá những tiên tiêu kia cùng chương trần so sánh kém một chút là được bởi vì bọn hắn trên thân không có như vậy thần bí không cách nào tính toán lực lượng kinh khủng Ý đến vì tính toán vì chương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ cơ bản ý tứ nói đúng là mặc kệ hắn về sau có thể hay không trợ giúp thần cơ tộc thoát ly khống chế thần cơ tộc đều sẽ một mực trợ giúp hắn thế gian này thật có loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình hay là nói thần cơ tộc tình huống đã đến một loại không cách nào vãn hồi hoàn cảnh đối với cái này hai cái khả năng c r ư ơ n g trần tương đối có khuynh hướng loại thứ hai có lẽ thần cơ tộc ngay tại kinh lịch nguy cơ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng ngần đầu nhìn thật sâu một chút cơ bản sau trương trần mết miệng cười một tiếng chuyện tốt như vậy ta đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ lỡ cơ bản tiền bối hợp tác vui vẻ chương năm trăm mười sáu hồng nông thập đại cường giả tộc cương đại t h á n h tộc chương năm trăm mười sáu hồng nông thập đại cường giả tộc cương đại t h á n h tộc nghe được trương trần rơi xuống tiếng nói cơ bản thật dài thở dài một hơi đáy lòng một mực treo trên bầu trời cự thạch cũng trùng điệp rơi xuống lúc trước hắn một mực lo lắng lo lắng trương trần sẽ không đồng ý bọn hắn kết minh nếu là thật như thế như vậy bọn hắn thần cơ tộc thật đúng là không biết phải làm gì mới tốt nữa dù sao hắn lúc trước nói cho trương trần thần cơ tộc tình cảnh hiện tại cùng d ư ỡ n g như trương trần nếu là không đồng ý cùng bọn hắn kết minh bọn hắn thần cơ tộc duy nhất có thể làm chính là hủy diệt cái này biết được bọn hắn mục đích sinh linh thần cơ tộc nhu đồ không có khả năng bị minh hữu bên ngoài sinh linh biết được không phải vậy toàn bộ thần cơ tộc đều sẽ lâm vào cảng lớn trong nguy cơ đến lúc đó những cường tộc kia liền sẽ không lại tiếp tục giữ lại bọn hắn thần cơ tộc có thể khó liền khó tại trương trần trên người cái kia cũ khó có thể tưởng tượng lực lượng vừa mới tính ra vật kia tồn tại còn không biết được cụ thể là cái gì liền để bọn hắn thần cơ tộc đại năng thâm thụ trọng thương bản nguyên tổn h a o nhiều nếu là bọn hắn đi đối phó chương trần trêu đến nguồn lực lượng kia xuất thủ bọn hắn thần cơ tộc thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được tất cả đều vui vẻ chính là chương trần đồng ý cùng thần cơ tộc kết làm minh h i ế u thần cơ tộc cùng chương trần kết làm minh h i ế u về sau lúc trước lo lắng những vật kia đều sẽ trở thành giữa bọn họ với nhau càng thêm tin cậy nhân tố lẫn nhau ở giữa minh hữu đều phải khống chế đối phương nhược điểm mới được như vậy liên minh mới có thể càng thêm vững chắc cơ bản khỏe miệm lộ ra một vòng từ đứng dậy đối với chương trần c h ắ p tay hợp tác vui vẻ n g ư ơ i không cần ghét bỏ thực lực của ta yếu ta thần cơ tộc cũng muốn điều động vĩnh hằng cảnh cường giả đến cùng n g ư ơ i kết minh đáng tiếc vĩnh hằng cảnh cường giả xuất hiện tại thiên linh đại lục nơi này quá mức trói mắt cân nhắc phía dưới trong tộc liền đem nhiệm vụ này giao cho ta ngươi yên tâm ngươi muốn biết hết t h ể trong tộc đều báo cho ta muốn hỏi thăm cái gì liền trực tiếp nói cho ta biết liền có thể chương trần nhìn thoáng qua b ố n phía có chút h ầ nghi chúng ta kết minh không sáng lập khế ước cái gì trực tiếp liền kết minh vĩnh hằng cảnh không thể xuất hiện ở chỗ này chương trần có thể lý giải dù sao thần cơ tộc tình cảnh không tốt tuy tiện có thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả đi vào thiên linh đại lục thâm sơn cùng cốc này là sẽ khiến những cái kia hồng mông cường tộc chú ý nhưng bọn hắn kết minh như vậy qua loa sao cái gì cũng không làm liền kết minh cơ bản khẽ lắc đầu giữa chúng ta kết minh không cần cái gì ước thúc cùng lễ nghi phiền phức ngươi chỉ cần đồng ý kết minh từ nay về sau tại ta thần cơ tộc trên giới bất luận cái gì một chỗ cứ điểm ngươi cũng có thể thu được trợ giúp nói đến đây cơ bản tựa như nghĩ tới điều gì một mặt ảo nào đúng rồi ngược lại là quên một vợt đây là ngươi cùng ta thần cơ tộc kết minh bằng chứng căn cứ bằng chứng này ngươi mới có thể tại cái khác cứ điểm chứng minh thân phận của ngươi nói cơ bản xuể bàn tay ra một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay t r ư ơ n g trần đưa tay tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một chút lệnh bài màu đen toàn thân màu đen không có mặt khác n h ă n sắc phía trên cũng không có bất kỳ kiểu chữ nhìn tựa như là một khối phổ thông hát thiết khối bất quá t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được tại khối này nhìn bình thường lệnh bài màu đen bên trong ẩn chứa một chút huyền diệu trận pháp những trận p h á p này ẩn tăng đến vô cùng tốt bình thường phương pháp không có khả năng thăm dò đến cũng chính là bởi vì cái này huyền diệu trong trận pháp không có khả năng tham dò đến cũng chính là bởi vì cái này huyền diệu t r o n trận pháp, lệnh bài màu đen bên trong huyền diệu trận pháp là do huyền diệu khí t ứ c cấu tạo m à thành xem ra cái này huyền diệu khí t ứ c tại hồng nông bên trong có một chút những tác dụng khác cũng tỷ như cấu tạo cái này lệnh bài màu đen bên trong huyền diệu trận pháp chương trần lúc trước liền hoàn toàn nghĩ không ra cơ bản vuốt vuốt trong dâu giảng giải lệnh bài màu đen này nhìn phổ thông trên thực tế bên trong ở trong chứa huyền cơ về sau ngươi chỉ cần tại khác biệt thế giới thần cơ trong các x u ấ t r a khối này lệnh bài màu đen như vậy tọa trấn thần cơ các thần cơ các tộc nhân liền sẽ biết được thân phận của ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ đối với tiểu hữu ngươi lễ nộ có thừa t r ư ơ n g trần ánh mắt từ lệnh bài màu đen bên trên thu hồi ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ xem ra dùng để phân biệt thân phận của hắn chính là lệnh bài màu đen bên trong cái kia huyền diệu trận pháp cái này huyền diệu trận pháp cũng hẳn là cùng thần cơ trong các trận pháp truyền thống kia một dạng chỉ có thần cơ tộc nhân mới có thể phân biệt cùng tôi h động không có bất kỳ cái gì ước thúc các ngươi đối với ta ngược lại thật ra tự tin vô cùng bất quá các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi không phản bội ta ta liền sẽ không phản bội các ngươi nói đi chương trần t i ế p thân cất ký lệnh bài màu đen không cần nghĩ liền biết lệnh bài màu đen này cùng thánh tộc nội phủ lệnh bài một dạng không thể nhận lấy tiến vào nhận chữ vật sáng tạo tùy thân tiểu thế giới kế hoạch nhất định phải nhanh áp dụng không phải vậy phẩm cấp cao một chút đồ vật cũng không thể thu nhập nhận chữ vật tùy thân mang theo quá mức phiền phức không nói còn dễ dàng mất đi cơ bản một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đối với trương trần có chút ra hiệu tọa hạ nói tỉ mỉ đi muốn biết cái gì nói thẳng ra là được trương trần khoanh chân ngồi xuống có chút trầm lâm ta lần này đến đây thần cơ cát trên thực tế ban sơ mởn giải ngay tại lúc này hồng nông thế cục nếu có thể có thể cho ta một phần hồng nông địa đồ để cho ta không đến mức giống bây giờ một dạng mắt cơ bản nghe vậy nhẹ nhõm cười cười hai vấn đề này đều không phải là vấn đề nan giải gì hồng m ô n g khổng lồ vô biên hoàn chỉnh địa đồ chính là hồng m ô n g cường tộc đều không có thế nhưng là đối với ta thần cơ tộc tới nói bất quá là một bữa ăn sáng sự tình l ờ i còn chưa dứt cơ bản hướng p h í a bên cạnh không gian một chảo một cái quyển trục xuất hiện ở trong tay đây chính là hồng m ô n g địa đồ ngươi lại cầm lấy đi chứ không cần xem xét hồng m ô n g quá lớn trong thời gian ngắn xem xét không hết đợi đến ngươi muốn giải tin tức khác cũng biết sau lại đi xem xét cũng không mượn chương trần tiếp nhận quyển t r ụ khẽ gật đầu có địa đồ đằng sau ta đi làm sự tính khác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều tiền bối Đà trong Cơ đó liên p đ g bao quát ngươi lần này muốn đối phó thanh tộc hồng nông thập đại cường giả tộc thanh tộc là thập đại hồng nông cường tộc một trong a chương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói thần cơ tộc theo lý mà nói hẳn là cũng tại cái này thập đại cường giả tộc bên trong đi cơ bản đắng chát cười một tiếng nhẹ gật đầu xác thực như vậy thế nhưng là ta thần cơ tộc cũng không phải là thường q uy thập đại cường giả tộc ta thần cơ tộc có thể tiến vào thập đại cường giả tộc hàng ngũ hoàn toàn cũng là bởi vì có thể tính toán hết t h ể năng lực dựa theo chiến lược xếp hạng lời nói ta thần cơ tộc nhiều lắm là tiến vào năm mươi vị trí đầu trước ba mươi đều có một ít miết cưỡng t r ư ơ n g trần mừng đầu ánh mắt nhìn về phía cơ bản thần s ắ c trịnh trọng hỏi thăm lên tiếng thánh tộc tại thập đại hồng mông cường tộc bên trong đứng hàng thứ mấy cơ bản nghe được chương trần hỏi thăm ánh mắt lộ ra một tiêng n g n g trọng thánh tộc thế nhưng là một cái vô cùng cường đại trung tộc chính là tại thập đại hồng chương trình thập đại hồng nông cường tộc chiến lược xếp hạng thứ ba thế lực xếp hạng thứ hai đây chính là thánh di tộc phía sau chỗ dựa thánh tộc cường đại a chương trình tâm thần ngưng trệ thật lâu không nói hắn nghĩ tới thánh tộc khả năng rất cường đại nhưng là không nghĩ tới thánh tộc thế mạc cường đại như vậy t cái, cái,、so、cái này khiến chương trần đối mặt thánh tộc áp lực lớn hơn một chút cơ bản nhìn xem t h ư ơ n g trần cũng không tiếp tục nói chuyện hắn có thể minh bạch chương trần nội tâm nặng nghề áp lực bởi vì bọn hắn thần cơ tộc nhìn như phong quang nhưng là trên thực tế cũng gặp phải cùng t r ư ơ n g trần một dạng cục diện loại áp lực kia chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể biết được tư vị trong đó như thế nào hắn biết t r ư ơ n g trần cần l ã n h t ĩ n h một chút suy nghĩ một chút đối sách đằng sau mới có thể làm ra tiến một bước chuẩn xác quyết định sau một hồi lâu t r ư ơ n g trần suy nghĩ khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi thở ra một hơi thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu thánh tộc cường đại nằm ngoài dự đoán của ta thực lực của ta nhất định phải càng nhanh tăng lên không phải vậy muốn bảo trụ ta chỗ hỗn độn quá mức khó khăn cơ bản thần sắc chăm chú lắc đầu tiên phú của ngươi rất cường đại còn có ngươi thực lực cũng rất cường đại gần với vĩnh hàng cảnh tồn tại ngươi chỗ hỗn độn hiện tại có được thực lực đã có thể giải quyết những cái kia thánh di tộc người cần thiết phải chú ý chính là thánh tộc nhằm、vào. đối với cái này ta thần cơ tộc đã sớm nghĩ đến đối sách chương trần nghe vậy con người bỗng nhiên co giụt lại cái gì đối sách còn xin cáo chi nếu là có thể giải quyết thánh di tộc phía sau thánh tộc lực lượng như vậy bọn hắn hỗn độn lần này nguy cơ liền xem như tạm thời đi qua có vĩnh hằng chân giới trèo trống chư thiên vạn giới nhất định sẽ sinh ra vĩnh hằng cảnh cường giả đến lúc đó liền xem như thánh tộc hẳn là cũng sẽ không như vậy tùy ý đi nhằm vào bọn họ đi cơ bản nhìn thoáng qua b ố n phía xác nhận không có mặt khác tồn tại sao lúc này mới trầm giọng nói ngươi nhưng có biết người nhân tộc lai lịch cũng hoặc là ngươi nhưng có biết các ngươi cái tía hỗn độn lai lịch đối với cơ bản hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o t r ư ơ n g trần cũng không có quá mức để ý hắn rõ ràng lúc này cơ bản nói cái này tất nhiên là có nguyên nhân thế nhưng là đối với bọn hắn chỗ hỗn độn lai lịch t r ư ơ n g trần là thật kiến thức nữa và đừng nói là hắn chỉ sợ trần vạn cổ cùng tổ long những n à y từ hỗn độn thời kỳ vẫn sống sót cực giả đều không rõ ràng lắm suy nghĩ một lát t r ư ơ n g trần có chút m ở mịt lắc đầu đối với cái này ta lại là chưa từng biết được cơ bản đối với cái này cũng không có mảy may ngoài ý mớn nhìn xem chương trần cười nhạt một tiếng các ngươi chỗ hỗn độn thậm chí cả tất cả hỗn độn lúc đầu đều là không tồn tại bọn hắn, đều cơ bản cũng theo đó đúng vậy một mặt thổn g thức hồng mông cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi một cái hỗn độn hoàn toàn chính xác vô cùng to lớn Thế nhưng nói, đến, dễ, thế nhưng cảnh, chương ế n h là trần liên tục hít sâu vài khẩu khí miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lòng sau khẽ gật đầu xác thực như vậy ta đối với vĩnh hằng cảnh hiểu rõ chỉ là dừng lại tại mặt ngoài nhất vĩnh hằng cảnh nội cụ thể phân chia không có chút nào hiểu rõ tình hình cơ bản chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đạo tràng trần nhà một mặt thần sắc hướng tới vĩnh hằng cảnh có thể thực hiện chân chính vĩnh hằng vĩnh hằng bất diện vĩnh sinh bất tử là chân chính thọ nguyên vô hạn chỉ cần không bị địch nhân chém giết liền có thể một mực tồn tại x u ố n g d ư ớ i sẽ không tiêu vong mà vĩnh hằng cảnh lại bị chia nhỏ là hai cái tiểu cảnh giới một là chứng đạo hai là chúa tể chứng đạo là vì đến chứng vĩnh hằng đại đạo tại chứng đạo cảnh cần không ngừng t ì n h t i ế n vĩnh hằng c h i lực cũng chính là đạo tràng này bên trong tồn tại những này huyền diệu khí tức vĩnh hằng c h i lực huyền diệu khí tức bốn chương trần cảm nhận được đạo tràng bên trong tràn ngập những cái k i a huyền diệu khí tức thần sắc có chút n g ngác những này huyền diệu khí tức danh tự gọi là vĩnh hằng tri nói như vậy đứng lên mỗi cái vĩnh hằng cảnh cường giả đều có thể tự chủ t u ậ n sinh loại này huyền diệu khí tức cho mình dùng nếu là có được loại năng lực này cái kia sáng tạo thế giới lại nên sẽ lấy như thế nào tốc độ khuyết trương trong lúc bỗng nhiên t r ư ơ n g trần đối với lúc trước cơ bản lời nói có chút hiểu rõ nếu là vĩnh hằng cảnh cường giả liền có thể có được vĩnh hằng chi lực như vậy vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả sáng tạo một phương hỗn độn tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy để cho người ta tiếp nhận sự tình chương trần hơi xúc động hồng nông quá mức khổng lộ quá mức cường đại vừa mới tiếp xúc đến một chút liền để chương trần cảm thấy tự thân nhỏ bé khó trách liền ngay cả thần cơ tộc loại này cường đại huyền diệu chủng tộc đều sẽ xuất hiện k h ố n cảnh k h á i này không được bọn hắn thật sự là bởi vì hồng mông quá mức khổng lồ bên trong chủng tộc đều quá mức cường hành cơ bản tựa như đã nhận ra trương trần ý nghĩ bình thường nhẹ nhàng cười một tiếng vĩnh hằng chi lực không gì sánh được huyền diệu có thể giúp vĩnh hằng cảnh phía dưới cường giả nhanh chóng tăng cao tu vi đây cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả có thể vĩnh sinh bất diện trung cực áo nghĩa tự nhiên mà vậy vĩnh hằng cảnh cường giả sáng tạo thế giới diện tích liền sẽ hiện ra bay võ thức tăng lên chờ đến chứng đạo cảnh đình phong vĩnh hằng chi lực phát triển đến t ự c hạn sáng tạo thế giới hẳn là có thể hình thành một cái cỡ nhỏ hỗn độn bất quá cũng chỉ là cỡ nhỏ t í n h không được chân chính hỗn độn nói đến đây cơ bản đốn bỗng nhiên về sau mới tiếp tục lên tiếng vĩnh hằng cảnh cái thứ hai t i ể u cảnh giới chúa tể cảnh so sánh với chứng đạo cảnh càng thêm bá đạo một chút chúa tể cảnh là k h ô n g chế hết thảy chúa tể hết thảy đến cảnh giới này vĩnh hằng c h i lực liền sẽ lại lần nữa thăng hoa h ó a thành chúa tể c h i lực chúa tể c h i lực so chứng đạo cảnh vĩnh hằng tri lực uy năng càng mạnh là chân chính sát phạt lực lượng nói một cách khác chứng đạo cảnh có thể nói là vận dưỡng tự thân tăng lên nội tỉnh chúa tể cảnh là tại trên cơ sở này có được c à n g cường đại hơn vĩ lực chúa tể cảnh cường giả chính là tại toàn bộ hồng nông đều là cực kỳ lực uy hiếp tồn tại chỉ có một chủng tộc có được chúa tể cảnh cường giả toa c h ấ n mới có thể được xưng là cường tộc chứng đạo kính chúa tể cảnh bốn đây chính là vĩnh hằng cảnh chân chính cảnh giới phân chia a t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra thật sâu vẻ t r t h i ể u xem ra con đường của hắn còn rất dài vĩnh hằng cảnh đều như vậy chớ nói chi là vĩnh hằng cảnh phía trên cái kia không biết cảnh giới mục tiêu thứ nhất liên để nhân tộc trở thành hồng nông cường tộc đi cơ bản gặp chương trần tiêu hóa một chút qua đi chuyện đ ỗ n g nhiên nhất c h u y ể n lúc trước nói ngươi chỗ hỗn độn tồn tại là bởi vì ta thần cơ tộc tính ra ngươi chỗ hỗn độn là do cổ thần tộc cường giả sáng tạo đồng thời vị kia cổ thần tộc cường giả đã siêu việt vĩnh hằng cảnh giới đi tới một cái mặt khác cấp độ chính là có chút đáng tiếc bởi vì một lần chinh chiến vị cường giả kia đã vất lạc không phải vậy chỉ là thánh tộc cho săn thánh di tộc cũng không dám để mắt tới phía kia hỗn độn n g h e được cơ bản lời nói t r ư ơ n g trần đã không biết đây là lần t h ứ bao nhiêu trần kinh hắn chỉ biết là hôm nay biết đến hết thẻ tin tức đều để hắn rất là trần kinh bọn hắn chỗ hỗn độn là cổ thần tộc siêu việt vĩnh hằng mà lại vị này cổ thần tộc cường giả còn đã v ỡ lạc một đạo l i n h quan g hiện lên chương trần nhịn không được lên tiếng kinh hâu ngươi cũng không phải là muốn nói nhân tộc cùng cổ thần tộc có một loại nào đó đặc biệt huyết mạch liên hệ đi cơ bản lúc trước đặt câu hỏi nhân tộc tồn tại cùng hỗn độn tồn tại hỗn độn tồn tại nói như vậy nhân tộc tồn tại chẳng phải là cùng vị kia cổ thần tộc cường giả có quan hệ cơ bản tán thưởng nhìn thoáng qua chương trần khẽ gật đầu xác nhận chương trần suy đoán không sai chính là ngươi cho là như thế nhân tộc cùng cổ thần tộc có một ít quan hệ bất quá ngươi cũng yên tâm nhân tộc cũng không phải là cổ thần tộc chi mạch chủng tộc mà là một cái chủng tộc hoàn toàn mới một cái do vị kia cổ thần tộc cường giả sáng tạo hoàn toàn mới chủng tộc cũng là hắn cả đợi tâm hết u y chỗ d u n g vị cường giả kia lời nói tới nói nhân tộc cất b ư ớ c tuy m u ộ n thế nhưng là hạn mức cao nhất lại siêu việt hồng nông tất cả chủng tộc nhân tộc không có huyết mạch hạn chế không có thiên phú hạn chế thậm chí không có quy tắc hạn chế đến nhân loại cực hạn có thể siêu thoát hồng nông nhân tộc l ợ chương i n h vậy sao? t r ư trần có chút không tin cơ bản phát hiện chương trần trên mặt không tín nhiệm sắp mặt nhịn không được cười một tiếng đương nhiên đây cũng là vị cường giả kia lời nói chủng tộc khác là không thể nào tin tưởng Thậm chương trần t nghe tộc, vậy túi đầu xuống có chút trầm âm bằng vào vị kia sáng tạo bọn hắn h â n độn cường giả mặt mũi đi mời cầu cổ thần tộc hỗ trợ phương pháp này nhìn có thể thực hiện nhưng là chương trần biết phương pháp này thực hành trong quá trình tất nhiên là tràn đầy nhục nhã dù là cuối cùng cổ thần tộc đồng ý hỗ trợ điều giải đoán chừng cũng sẽ đối với h â n tộc càng thêm xem thường không có cẩn thận suy nghĩ nhiều chương trần liền kiên định lắc đầu phương pháp này không được quá mức thấp kém cùng ta nhân tộc không hợp mà lại thánh tộc chiến lược tại thập đại cường giả trong tộc xếp hạng thứ ba thế lực càng là xếp hạng thứ hai c ổ thần tộc thật sẽ vì chúng ta nhân tộc đi đắc tội thánh tộc a dù là chỉ là một cái nhỏ chi mạch phe phái vị cường giả kia dù sao vẫn lạc mặt mũi không nhất định dùng tốt cơ bản một mặt lạnh nhạc c h ầ m rãi vớt vớt t r ỏ m dâu lúc trước nói cho ngươi biết thánh tộc không có cáo chi ngươi chủng tộc khác hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết cái này thập đại cường giả tộc đến cùng là cái nào thập đại cường giả tộc t r ư xếp hạng thứ trên ra i chín vị là chân ma tộc có lực cường đại nhất lục thân cận chiến vô song ma khí ngập trời xếp hạng thứ tám tên là trời diễn tộc c h ú n g tộc này có chút kỳ diệu không phải bản thân sinh sôi mà là thiên địa dựng dục cho nên bị hồng mông bên trong các sinh linh xưng là trời diễn tộc sở dĩ đứng hàng cái bài danh này là bởi vì bọn hắn quá mức thưa thớt số lượng nhiều một chút bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp đứng hàng thập đại hồng mông cường tộc thứ nhất t r ờ i diễn tộc t r ư ơ n g t r ầ n ở trong lòng âm thầm ghi lại chủng tộc này danh tự thiên sinh địa dưỡng thiên địa dân g dục xếp hạng thứ tám là bởi vì số lượng thưa thớt một đ ố i một nói bọn hắn hẳn là hồng mông chân chính đệ nhất thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ bảy chân thần tộc chủng tộc này trời sinh cùng chân ma tộc đối lập hai cái chủng tộc một mực b u ộ phát tranh trước tổng thể tới nói chân thần tộc h xếp hạng thực lực vượt qua cũng không nhiều vị thứ sáu không gian thần tộc chủng tộc này sinh linh trời sinh liền cũng có thể thi triển lực lượng không gian cường đại vô song vị thứ năm thời gian thần tộc cùng không gian thần tộc có dị khúc đồng công chi diệu bọn hắn trời sinh có thể khống chế lực lượng thời gian nói đến đây cơ bản hơi dừng lại một chút mới tiếp tục lên tiếng vị thứ tư lời nói hẳn là trừ ta thần cơ tộc bên ngoài huyền diệu nhất chủng tộc thập đại cường giả tộc xếp hạng vị thứ tư nhân quả tộc c h ủ tộc này trời sinh có khống chế nhân quả chi lực gậy nhân quả giết địch từ trong vô hình chương trần nghe đến mấy cái này c h ủ tộc có chút tê dại ra đầu thời gian không gian nhân quả đây đều là lực lượng cực kỳ cường đại hiện tại lại có chủng tộc có thể trời sinh không chế những lực lượng này hồng nông chủng tộc như vậy n ị c h thiên a như vậy so với bọn hắn còn muốn càng cường đại hơn thánh tộc chẳng phải là càng phải nghe g i ậ n cả người t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi h ỏ i chính mình nội tâm nghi hoặc vị thứ ba là thánh tộc bọn hắn lại có năng lực gì cơ bản ánh mắt lộ ra một vòng h o à n g hốt cùng kiên kỵ thánh tộc bọn hắn có được tịnh hóa hết thể lực lượng mặc kệ là cái gì thiên phú của bọn hắn tịnh hóa vừa thi triển toàn bộ đều sẽ hóa thành hồng nông tộc t r ư ơ n g trần quyết định t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín cổ thần tộc hồng nông tộc t r ư ơ n g trần quyết định t i n h hóa hết thể năng lực thời gian không gian thậm chí cả nhân quả đều sẽ bị thánh tộc thiên phú t i n h hóa trở thành số không chương trần con n g ư ơ i có chút cọ dù lại loại năng lực này không thẹn xếp hạng thập đại hồng nông cường tộc vị thứ ba thời gian thần tộc không gian thần tộc nhân quả tộc có được vô tận lực lượng về liền diệu có thể xưng hoàn mỹ t r ù n g tộc nhưng bọn hắn năng lực thiên phú cũng là bị thánh tộc hoàn mỹ khắc chế thánh tộc đứng hàng bọn hắn trước đó chắc hẳn cái này ba cái chủng tộc cũng không có dị nghị để chương trần khó có thể tưởng tượng là Có được loại này phú kinh khủng năng lực thánh tộc, thế i nhưng là c tộc, thánh chỉ thế đứng hàng thứ ba. p h n gian thứ c g này g thứ h n cường đại nhất không phải những ngày xảo diệu đồ vật mà là thuần túy lực lượng mặc cho ngươi cỡ nào huyền diệu ta tử dốc hết sức phá đi thuần túy lực lượng t r ư ơ n g trần thâm có đồng cảm nhẹ gật đầu ngươi tịnh hóa lợi hại hơn nữa ta trực tiếp đưa ngươi một quyền đánh cho vỡ nát ngươi lại có thể làm sao tịnh hóa cho nên nói thánh tộc mặc dù cường đại lại cũng không có thể đứng hàng thập đại hồng mông cường tộc vị thứ nhất xếp tại thánh tộc phía trước một vị chính là lúc trước từng nói với ngươi cổ thần tộc cổ thần tộc trời sinh có được con mắt thứ ba con mắt thứ ba này chính là cổ thần tộc chỗ cường đại con mắt thứ ba mở ra có thể để cổ thần tộc chiến l ự c trong nháy mắt t ă n g vọn còn có thể nhìn thấy địch nhân hết thể sơ hở thời điểm tất yếu con mắt thứ ba còn có thể bắn ra chôn vùi hết thẻ thiên ph thiên phú này thần quang nguy năng có thể xưng cùng cảnh giới công kích mạnh nhất nói đến đây cơ bản ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần thú vị cười, cười cười ngươi có phải hay không đang nghi ngờ vì cái gì cổ thần tộc có thể đứng hàng vị thứ hai rõ ràng nhìn cổ thần tộc cũng không có thánh tộc cường đại t r ư ơ n g trần nghe vậy nhịn không được gãi đầu một cái nói không sai ta xác thực có ý nghĩ này thánh tộc có được tịnh hóa hết thể năng lực ngươi cổ thần tộc coi như có thể chiến lược t ă n g vọng còn có thể nhìn ra sơ hở bắn ra thiên phú thần quang nhưng một cái tịnh hóa x u n dưới không phải cái gì cũng bị mất cơ bản nụ cười trên mặt vẫn như cũ khẽ lắc đầu cho rằng như thế lời nói ngươi chính là xem thường cổ thần tộc thiên phú thần quang t h á n h tộc tịnh hóa năng lực tại cổ thần tộc thiên phú thần quang trước mặt căn bản chính là không hề có tác dụng mặc cho bao nhiêu tịnh hóa cũng không thể đem thiên phú thần quang tịnh hóa chỉ có thể lấy lực m à n h kháng tịnh hóa không cách nào tịnh hóa thiên phú thần quang vậy liền khó trách trương trần ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ đồng thời lại dẫn một tiếng n g h i hoặc tịnh hóa ngay cả thời gian cùng không gian nhân quả loại này lực lượng thần kỳ đều có thể tịnh hóa rơi đối với thiên phú thần quang lại thúc thủ vô sách thiên phú này thần quang đến tột cùng là lực lượng gì tạo thành đã vậy còn quá c h i sâu một hơi trương trần ánh mắt nhìn về phía cơ bản hồng nông thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ hai chính là cổ thần tộc như vậy xếp hạng thứ nhất lại là cái gì t r ủ n g tộc lúc trước ngươi nói ta có thể hướng cổ thần tộc cầu viện chắc là bởi vì cổ thần tộc bị thánh tộc mạnh không sợ đắc tội thánh tộc có thể cổ thần tộc đều cường đại như vậy ta thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì dạng t r ủ n g tộc so cổ thần tộc còn muốn càn g mạnh cơ bản đối với trương trần hỏi thăm cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n nếu là hắn biết được nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ về sau cũng sẽ hoài nghi hồng nông bên trong còn có hay không so cổ thần tộc càng mạnh t r ủ n g tộc đi vào trương trần phụ cận vô vô trương trần b ả vai cơ bản cười lắc đầu theo lý mà nói xác thực không có cái gì t r ủ n g tộc so cổ thần tộc cường đại nhưng vẫn là câu nói kia hồng nông to lớn vượt qua n g ư ờ i ta tưởng tượng cổ thần tộc tuy mạnh nhưng còn không phải mạnh nhất cường đại nhất t r ủ n g tộc là vì hồng nông tộc hồng nông tộc là hồng nông bên trong cổ xưa nhất t r ủ n g tộc là chân chính nhất lực phá v ạ n pháp cường đại dị thường nhìn hồng nông tộc không có cái gì năng lực đặc thù nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại là siêu việt hết thể chủng tộc thập đại cường giả tộc thứ nhất hồng nông tộc trương trần hơi nhúng mày hồng nông tộc còn có chủng tộc này hồng nông hồng nông hẳn là hồng nông tộc cùng hắn một dạng có thể khống chế hồng nông chi k h í còn có hồng nông tộc chiến l ư ợ c nghĩ đến là bởi vì hồng nông tộc nội tình vấn đề nội tình cường đại liền mạnh hơn hết thể cái này hồng nông tộc có thể mạnh hơn cổ thần tộc còn có thể không biểu hiện ra đến địa phương nào không thể tầm thường so sánh nói rõ bọn hắn cường đại không phải một chỗ mà là toàn phương vị cường đại chủng tộc này xác thực không có kẽ hở cơ bản tán đồng gật đầu hồng nông tộc nên tính là thập đại cường giả trong tộc duy nhất không có làm khó ta thần cơ tộc hồng nông tộc chiến lược thứ nhất thế lực thứ nhất lại là xưa nay không tham dự tranh đấu chỉ là bàn quan mặc dù như vậy những chủng tộc khác cũng không dám đi đụng vào bọn hắn danh giới cuối cùng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng làm phát bực hồng mông tộc bất kể là ai chủng tộc nào đều sẽ bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới nói đến đây cơ bản nhìn thoáng qua chương trần thần sắc không gì sánh được chăm chú bất quá hồng mông tộc quá mức bàn quan cũng không làm sao để ý tới hồng mông thế cục tại hồng mông bên trong chân chính cầm quyền hay là cổ thần tộc trong đó thánh tộc hiện giai đoạn trong lúc mơ hồ uy thế có vượt qua cổ thần tộc xu thế người có nhân tộc thân phận tăng thêm cổ thần tộc cùng thánh tộc hiện tại khẩn trương quan hệ người đi cùng cổ thần tộc hợp tác. ra m ngay hợp tác thỉnh thần hẳn tác tộc cầu cổ n là sẽ đ ồ ý, dù s o nào, thiên phú chỗ người đi muốn của mặc cực kệ kỳ đều là ê u nghiệt. Nghe xong cơ bản cơ là ờ lời, i nói, Trưng Trần không có trả m là là vào túi trầm rơi đầu xuống rơi vào tư. Nghe tư. không tệ cùng lúc trước hắn nói thấp kém tỉnh h cầu có chút sai lệch cổ thần tộc chiến lược siêu việt thánh tộc tại hồng nông bên trong v h thế lại ẩn ẩn có bị thánh tộc vượt qua s u thế khó trách khó trách lúc trước cơ bản muốn nói thánh tộc tại thập đại cường giả trong tộc có thể sắp xếp thứ hai cũng có thể xếp thứ ba thánh tộc chiến l ư c xếp hạng thứ ba thế lực đã muốn bởi siêu cổ thần tộc là vì thế lực thứ hai bị chiến lược r ứ t lại phía sau chính mình thánh tộc tại thế lực phía trên siêu việt cổ thần tộc khẳng định phi thường khó chịu thanh tộc hắn đi mời cầu kết minh xác thực có nhiều khả năng thành công nhưng là loại này hoàn toàn dựa vào người khác kế hoạch luôn luôn để trương trần có chút không q u á thói quen cơ bản nhìn xem suy nghĩ trương trần cũng không có đi q u ấ y r à y mà là nhậm do trương trần cúi đầu trầm tư hiện g i a i đoạn thần cơ tộc có thể làm hắn đã làm xong sau đó làm thế nào như thế nào đi làm liền nhìn trương trần lựa chọn của mình hy vọng trương trần có thể làm ra lựa chọn chính xác chứng minh bọn hắn thần cơ tộc không có áp sai bảo đối với thần cơ tộc mà khác đến đợi những thiên tiêu kia yêu nghiệt thần cơ tộc nhưng không có như thế tận tâm tận lực chương trần có lẽ là duy nhất có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh cái k i a thiên tiêu thiên tiêu này cũng không thể quá mức phí thời gian tuyến nguyện cần nhanh chóng trưởng thành tạm thời lôi kéo cổ thần tộc đi đối phó thánh tộc là trước mắt lựa chọn tốt nhất sau một hồi lâu chương trần ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu cổ thần tộc sự tình đằng sau lại nói ta vẫn là muốn thử trước một chút ta trước đó ý nghĩ ta còn muốn biết thánh tộc bên trong phe phái là thế nào phân chia hoặc là nói đều có một ít cái gì p Những này phe phái này lại là chương á dáng? i gì g bộ bản n Cơ e đ ợ c t r ư t r ầ năm lời lộ nói, r trăm hai mươi r i ê n g phần mình tâm tư thánh tộc phe phái kiên định ý nghĩ chương năm trăm hai mươi diễn phần mình tâm tư thánh tộc phe phái kiên định ý nghĩ cơ bản thần sắc không có bất kỳ cái gì che lấp một chút liền có thể nhìn ra t r ư ơ n g trần liếc qua cơ bản cũng không có vì vậy nói thêm cái gì cơ bản biểu hiện này chương trần mười phần có thể lý giải dù sao trên thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu cơ bản trước đó nói thật dễ nghe coi như hắn không thể trợ giúp thần cơ tộc thoát ly k h ô n g chế cũng sẽ một mực đến đỡ hắn nhưng là t r ư ơ n g trần rất rõ ràng đây hết thể điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở hắn t r ư ơ n g trần đối với thần cơ tộc còn chỗ hữu dụng tình huống dưới không thể để cho thần cơ tộc thoát ly k h ô n g chế ít nhất cũng phải để các đại cường tộc bởi vì hắn t r ư ơ n g trần mà dẫn phát một chút dối loạn thần cơ tộc giúp hắn t r ư ơ n g trần biết là có mục đích riêng bất quá hắn hiện tại cũng không phải là rất để ý hợp tác tôi h đều là lợi dụng lẫn nhau đến lợi dụng đi hắn chỉ cần có thể từ thần cơ tộc trong miệm đạt được muốn biết tin tức chỉ này một chút như vậy đủ rồi. thần cơ tộc muốn để hắn làm cho các đại cường tộc phát sinh tranh đấu suy yếu thực lực của bọn hắn dùng cái này đổi được thần cơ tộc cán ổn nếu là có thể lật đổ các đại cường tộc không chế vậy liền không thể tốt hơn song phương đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng có lợi đều là lòng biết rõ sự tình chỉ ít trương trần biết cơ bản cũng là giống như hắn nghĩ không phải vậy cơ bản không có khả năng ở trước mặt của hắn lộ ra rõ ràng như vậy vẻ thất vọng để trương trần hơi an tâm chính là thần cơ tộc không có đem hắn trương trần là đồ đẩy không có bất kỳ cái gì sơ hở trương trần mới là thật cần lo lắng càng là khéo đ ư a đ ẩ y càng là không có sơ hở dễ dàng nhất nói rõ vấn đề hiện tại t r ư ơ n g trần cần làm chính là tại thần cơ tộc chịu cung cấp tin tức trong khoảng thời gian này tận khả năng vì chính mình kiếm lời thần cơ tộc cái này hợp tác liên minh cũng không phải là nhìn như vậy lao không thể cố t r ư ơ n g trần thậm chí có thể nghĩ đến nếu là mặt khác h ồ n g mông cường tộc đối với thần cơ tộc làm áp lực thần cơ tộc nhất định sẽ phi thường quả quyết bắn hắn bảo toàn chính mình cơ bản sửa sang lại một chút suy nghĩ t r ầ m g i ọ n g nói thánh tộc chia làm tám cái phe phái theo thứ tự là thần thánh trời si mị võng lượm nghe được cái này tám cái phe phái ngươi cũng đã biết thánh di tộc phía sau phe phái là cái nào thần thánh tiên địa si mị v o n g lượng đây chính là thánh tộc tám đại phe phái a chương trần ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ thánh di tộc cường giả hắn biết được một chút danh tự đều là họ si si mị v o n g lượng bốn ánh mắt nhìn về phía cơ bản chương trần thăm dò tính lên tiếng thánh di tộc phía sau chỗ dựa chẳng lẽ là thánh tộc si mạch cơ bản khẽ gật đầu không sai chính là si mạch cấp dưới chủng tộc thánh di tộc nhiều nhất đối với si mạch tới nói là một cái đầy tớ nhân vật chương ó t ể dù là n h trình nghe vậy nhịn không, không được lộ ra nụ cười khổ sở đoán chừng cũng chính là ở trong hỗn độn không sai đi mà lại vì ngăn trở lần kia tiến công ta chỗ hỗn độn thế nhưng là tổn thất nặng nề trong đó lớn nhất tổn thất chính là côn bằng bộ tộc triệt để cô đơn lúc trước ngăn trở thánh di tộc lần thứ nhất tiến công làm cho toàn bộ hỗn độn đều sụp đổ trừ thiên văn giới không có khả năng lại trải qua thụ loại nguy hiểm kia lúc này chương trần tựa như nghĩ tới điều gì từ trong ngực lấy ra một khối tựa như ngọc chất lệnh bài khối lệnh bài này là một vị thánh tộc thiên kiêu cho ta nói là thánh tộc nội phủ lệnh bài vị tia thánh tộc thiên kiêu thân c a o một trượng trên thân thể có hình quan g quân quanh tựa như thần linh ta muốn biết hắn đến từ thánh tộc hệ phái nào làm rõ ràng thánh thiên lai lịch mới có thể rõ ràng có thể hay không tìm kiếm đồng minh cơ bản có chút â m mộ nhìn thoáng qua chương trần trong lòng bàn tay lệnh bài khối lệnh bài này có thể làm cho ngươi giấu diếm được các đại cường tộc ý trí phong tỏa dừng lại tại hồng mông bên trong. Không chỉ như vậy, ngươi còn có thể bằng vào tấm lệnh bài này điều động thánh tộc trong phạm vi thế lực tất cả địa vị thấp hơn nội phủ đệ tử cường giả vị tia thánh tộc thiên tiêu ta thần cơ tộc đại năng cũng coi như đến hắn là ai hắn là thánh tộc thánh mạch một vị nội tình đệ tử tên là thánh thiên điều động thánh tộc trong phạm vi thế lực tất cả địa vị thấp hơn nội phủ đệ tử cường giả khối lệnh bài này có lớn như vậy quyền hạn chương trần nhìn xem lệnh bài trong tay có chút chân kinh thánh, thiên, thánh mạch nội tình đệ tử có thể tùy ý tặng cho người khác loại này quyền hạn nội phủ lệnh bài nội tình này đệ tử quyền lợi thật rất lớn tựa như đã nhận ra trương trần nghi hoặc bình thường cơ bản bắt đầu giảng giải thánh tộc bên trong mặc kệ hệ phái nào bọn hắn đối với mình đệ tử đẳng cấp phân chia đều là giống nhau ngoại phủ đệ tử nội phủ đệ tử còn có nội tình đệ tử cái này ba đẳng cấp ngoại phủ đệ tử bình thường là cổ đế phía dưới đệ tử cũng có một chút sáng thế giai đoạn cổ đế thánh tộc đệ con cũng ở bên ngoài phủ đệ tử ở trong nội phủ đệ tử chính là cổ đế cấp bậc thánh tộc đệ con về phần nội tình đệ tử vậy thì không phải là đệ tử tầm thường có thể tiến vào nói đến đây cơ bản sờ lên tròm râu của mình nội tình đệ tử nhất định phải là sắp đột phá vĩnh hằng cảnh thiên tiêu yêu nhiệt mới có thể bị chọ đồng thời loại này sắp đột phá vĩnh hằng cảnh thiên tiêu yêu nghiệt còn có được giới hạn t u ổ i tác một khi t u ổ i tác vượt qua coi như thực lực đạt tới cũng không thể trở thành nội tình đệ tử chỉ cần nội tình đệ tử đột phá vĩnh hằng cảnh liền sẽ trực tiếp tấn thăng trở thành ngoại phủ trưởng lão địa vị siêu việt bình thường chủng tộc bộ trưởng t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi một lần nữa cất ký nội phủ lệnh bài xem ra thánh thiên lần này là đưa hắn một cái đại lễ còn có thánh thiên địa vị cũng thuộc về thực vượt ra khỏi chương trần n g i dự liệu đối với tính toán trước đó hiện tại chương trần càng thêm kiên định tìm thánh thiên tìm kiếm trợ giút thánh trong tộc bộ cũng không đoàn kết nếu là thánh t i ê n có thể hỗ trợ lấy hắn nội t ì n h đệ tử thân phận hẳn là có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp chí ít hắn hiện tại muốn không phải chống lại toàn bộ si mạch thánh tộc mà là để si mạch thánh tộc không nhúng tay vào bọn hắn cùng thánh di tộc ở giữa chiến đấu chỉ thế thôi sửa sang lại một chút suy nghĩ sau chương trần đối với cơ bản có chút chắp tay ta hiện giai đoạn muốn biết được sự t ì n h đều đã biết được hiện tại ta cần phải đi làm chuyện nên làm ở đây cáo tử cơ bản lấy lại bình tĩnh xác nhận nói hiện tại ngươi là muốn rời đi thần cơ cát hoặc là nói rời đi thiên linh đại lục đi tìm thánh t i ê n chương trần nhún vai ta cụ thể đi n cũng không cần phải nói đi cơ bản gãi đầu một cái giống như cũng là bất quá ta đề nghị ngươi hay là trước dừng lại một chút đem hồng m ô n g địa đồ tiêu hóa xong lại nói không phải vậy ngươi bây giờ rời đi cũng là không hề có tác dụng vẫn như cũng là con ruồi không đầu ngay vậy t r ư ơ n g trần lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn chỉ là đạt được địa đồ còn không có đi thăm dò nhìn địa đồ kịp phản ứng đằng sau t r ư ơ n g trần cười một tiếng ngược lại là quên vấn đề này vậy liền còn phải nhiều mượn dùng một chút địa phương cơ bản khoát tay háo ta đi trước bên ngoài đi ngươi xong về sau trực tiếp từ trong góc truyền tống trận pháp rời đi chương t n t r năm kia Pháp trăm hai mươi mốt thập đại tinh giới thánh thiên khả năng tồn tại địa phương rời đi thần cơ cát chương năm trăm hai mươi mốt thập đại tinh giới thánh thiên khả năng tồn tại địa phương rời đi thần cơ cát vừa mới mở ra cửa trụ còn chưa kịp thấy rõ ràng từng luồn từng luồn dòng lũ tin tức liền ngăn không được từ trong quyển t r ụ p bay ra t r ư ơ n g trần theo bản năng muốn trốn tránh bất quá nghĩ đến đây là hồng mông địa đồ sau liên cố né n tránh né xúc động tùy ý dòng lũ tin tức bay vào mi tâm trong t h ứ c hải lúc đầu t r ư ơ n g trần coi là xem xét quyển t r ụ p này là cần dùng con mắt đi xem cùng nhìn bình thường thư tịch một dạng đi thăm dò nhìn đang đánh mở sách chụp trước t r ư ơ n g trần đều dự định nhiều tại đạo tràng này dừng lại một hồi thời gian thật tốt nhìn xem hồng mông địa đồ hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều quá quyển c h ụ mở ra đằng sau bên trong không có cái gì ghi chép chỉ có dòng lũ tin tức tuôn ra. từng luồng từng luồng xa lạ tin tức liên tục không ngừng tiến vào trong đầu nói cho trương trần hồng nông tình huống hồng nông vô cùng to lớn có được đếm mãi không rõ chủng tộc n h ữ n g chủng tộc này đều vô cùng huyền diệu thần dị có trương trần có thể nghĩ tới cũng có trương trần hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính là cho dù là tại trên địa đồ tuân ra dòng lũ tin tức bên trong cũng không có nói rõ hồng nông đến cùng lớn bao nhiêu hồng nông bên trong có bao nhiêu chủng tộc n h ữ n g chủng tộc này lại riêng phần mình ở nơi nào dòng lũ tin tức bên trong chỉ là đối với một chút chủng tộc mạnh mẽ đối với bọn hắn nơi ở có một ít hơi ghi chép tỉ như cổ t h ầ n tộc thánh tộc nhân quả tộc chờ chút hồng mông thập đại cường g i ả tộc bọn hắn nơi ở đều có chú thích ở nơi nào chứ hồng mông thập đại cường g i ả tộc bên ngoài liền không có cái gì khác chủng tộc giới thiệu đoán chừng tại thần cơ tộc trong mắt cần thiết phải chú ý hẳn là cũng chỉ có thập đại cường g i ả tộc đi nguyên bản ban sơ tiếp nhận tin tức dòng lũ thời điểm chương trần còn không gì sánh được cẩn thận cùng mê mang khi đó chương trần đối với hồng mông không có chút nào hiểu rõ hoàn toàn là mắt ngủ thế nhưng là theo dòng lũ tin tức tiêu hóa chương trần cẩn thận vẫn như cũ mê mang lại là bắt đầu tiêu tán thay vào đó là giật mình nguyên lai hồng mông là như vậy. hồng nông h c quá mức khổng lồ đổi lại là thông tục dễ hiểu ký ức quán đỉnh cũng thuộc về thực để chương trần tiêu hóa một hồi hiện tại đối với mục tiêu tiếp theo chương trần càng thêm minh xác càng thêm tinh xảo trước đó chỉ biết là đi tìm thanh thiên đến cùng ở nơi nào tìm thanh thiên t r ư ơ n g trần chỉ có thể móc sọ não hiện tại t r ư ơ n g trần đã đại khái có thể đ o á n được thánh thiên tại hồng nông cái nào đ i ể m vị thiên linh đại lục chỗ nơi này là hồng nông thập đại tinh giới thần cơ tinh giới khu vực biên giới thập đại tinh giới là hồng nông sinh linh đối với hồng nông từng cái địa phương phân chia tiến hành cụ thể xưng hô thập đại tinh giới bên ngoài là hôn đ ộ n cự đ ả n g căn cứ cái chỗ kia không cho phép thập đại cường gia tộc bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào tiến về đương nhiên nếu là trải qua thập đại cường gia tộc đồng ý chủng tộc khác tại hôn đội cự đàn căn cứ cũng có thể tùy ý ra vào thánh di tộc có thể thỉnh thoảng tiến vào chư thiên và giới quấy nh nên chính là đạt được thánh tộc si mạch cho phép mới có thể t i ế nhập n bình thường tới nói thập đại tinh giới do hồng nông bên trong thập đại cường giả tộc phân biệt thống lĩnh thiên linh đại lục chỗ cái này thần cơ tinh giới chính là thần cơ tộc thống lĩnh tinh giới đáng tiếc là thần cơ tộc hiện tại đối với thần cơ tinh giới lực thống trị cơ hồ đã biến mất hầu như không còn trên mặt nội thần cơ tinh giới là thần cơ tộc thống trị có thể trên thực tế thần cơ tộc đối với thần cơ tinh giới nhúng tay không nhiều thần cơ tinh giới từng cái chủng tộc tranh phong đều chiếm cứ một chút y danh muốn thay thế thần cơ tộc trở thành thần cơ tinh giới tân chủ nhân đương nhiên tại cái khác mấy cái thập đại cường giới những chủng tộc này cũng chỉ là đang muốn thay thế trình tự quanh quẩn một chỗ không có khả năng tiếp tục tiến hành tiếp thần cơ tộc ngày càng suy sụp chiến lược không đủ nhưng bọn hắn đối với mặt khác thập đại cường giả tộc vẫn như cũ có tác dụng lớn tại trong khoảng thời gian này mặt khác bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể thay thế thần cơ tộc trở thành mới hồng m ô n g thập đại cường giả tộc một trong nếu là ai dám đi tùy tiện thay thế chính là đồng thời đắc tội mặt khác mấy cái thập đại cường giả tộc thần cơ tinh giới những cái kia chủng tộc cường đại cũng sẽ không ngu đến mức đi làm loại chuyện này thành thiên đến từ thánh tộc hắn nhất hẳn là xuất hiện địa phương hẳn là thánh tộc khống chế thánh tinh giới nh t hiện tại trương trần chỉ cần từ thiên linh đại lục rời đi xuyên qua một chút thế giới liền có thể từ thần cơ tinh giới rời đi đi đến thánh tinh giới đến thánh tinh giới tại thánh trong tộc phủ lệnh bài trợ rút bên liên giới hẳn là có thể đủ thuận lợi tìm tới thánh thiên thuận tiện còn có thể thánh di tộc sự tình sau trương trần trở lại chư thiên vạn giới nhất định là muốn lại lần nữa đi vào hồng nông bên trong lịch luyện hồng nông rất lớn nơi này mới thật sự là tu luyện chiến đấu cất k ỹ ghi chép hồng nông địa đồ c ẩ n t r ụ t r ư ơ n g trần dỗi cái l ư n g mệt mỏi sau đó chính là rời đi thần cơ cát đi thánh tinh giới nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía đạo tràng một phía cuối cùng tại một chỗ đạo tràng trong góc phát hiện một cái che giấu truyền thống trận pháp đi vào trận pháp trước đó t r ư ơ n g trần cảm giác được truyền thống trận này pháp chỉ cần ngưng tụ sức mạnh đều có thể thôi động lúc trước cơ bản nói xem xét địa đồ sau khi kết thúc với trận pháp truyền thống này liền có thể trực tiếp rời đi thiên linh đại lục như vậy hiện tại liền rời đi nơi này đi chính là tại trước khi đi t r ư ơ n g trần có một cái không phải nghi ngờ nghi hoặc cơ bản nói thánh thiên cho thánh trong tộc phủ lệnh bài có thể ngăn cách thập đại cường giả tộc ý chí phong tỏa để hỗn độn sinh linh có thể lưu tại hồng nông nói như vậy không để cho vĩnh hằng c ả n h phía dưới hỗn độn sinh linh đi vào hồng nông không phải hồng nông ý chí mà là thập đại cường giả tộc ý chí làm rõ bên trong quan hệ sau t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i trở nên thâm thúy rất nhiều sau một lát trận pháp truyền tống bị thôi động tại một trận quan g mang ở trong chương trần thân ảnh biến mất tại trong đạo tràng không biết tung tích chương năm trăm hai mươi hai tĩnh hải hồng nông tu luyện thánh địa n ụ c thân chiến l ư ợ bảng Trưng Tĩnh một ị c Lục Chiến Lực h Tinh Hải, Hồng tu luyện Thánh Lục Thân Tu Điện, Nông luyện Bảng, m viên cô q u ạ n g trên tinh cầu một trận không gian khí tức lấp lóe nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe t r ư ơ n g trần thân ả n h trống rông hiện lên ở tinh thần mặt n g o à i nhìn thoáng qua cảnh tượng t r u n g quanh t r ư ơ n g trần lông mày nhìn không được vậy một cái bị truyền t ố n g đến một cái không có sinh linh nghỉ lại trên tử tinh rồi sao mà lại cái kia trận pháp truyền t ố n g hay là một cái đơn hướng trận pháp truyền t ố n g đập vào mắt chỗ một mảnh hoang vu không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức từng viên tinh thần phiêu đãng cô tịch không gì sánh được không chỉ là hắn chỗ tinh cầu không có sinh mệnh khí t ứ c bên cạnh những tinh cầu kia cùng trên đại lục đều không tồn tại bất luận khí tức sinh mệnh nào truyền t ố n g trận kia pháp rất không có khả năng đem hắn truyền t ố n g xuất thần cơ tinh giới hắn hiện tại sát xuất lớn hay là tại thần cơ tinh giới bên trong cũng không biết hắn hiện tại cụ thể ở vào thần cơ tinh giới vị trí nào nhớ kỹ bốn phía bộ g i n g sau trương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu xem xét chính mình trước mắt vị trí hồng nông địa đồ đối với hồng nông từng cái địa phương ghi lại phi thường cẩn thận hóa thanh sở chỉ cần là thường quy địa phương đều có thể tại hồng nông trong địa đồ tìm tới vị trí chỗ nơi này trương chưa từng tới bao、giờ. cũng n k h ô xem ra tòa kia trận pháp truyền thống cũng không phải là cổ đế cấp độ trận pháp truyền thống cổ đế cấp độ trận pháp truyền t ố n g có thể truyền thống không được xa như vậy thần cơ tộc không hổ là hồng mông thập đại cường giả tộc một trong một cái xa xôi đại lục đều cấu tạo đến có vĩnh hằng cảnh trận pháp truyền thống nói trương trần ánh mắt lại lần nữa nhìn một phía trong mắt mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ nơi này hẳn là hồng nông trong địa đồ ghi lại tĩnh mịch tinh hải đi tĩnh mịch tinh hải ngược lại là như tên của nó bình thường một mảnh t i n h liêu không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại bất quá hồng nông trong địa đồ có nói tĩnh mịch trong tinh hải m ặ t có thật nhiều chất lượng cực kỳ to lớn tinh thần những ngôi sao này bên trong trọng lực là hồng nông hư không nghìn lần vạn lần thậm chí cả càng nhiều phải biết hồng nông hư không trọng lực chính là phổ thông cổ đế cường giả tối đỉnh đều khó mà ở trong đó tiến lên siêu việt hồng nông hư không n h ì n lần vạn lần trọng lực đối với bình thường cường giả tới nói là tử vong c h i địa thế nhưng là đối với nhục thân tu luyện cường giả tới nói chính là tuyệt hảo tu luyện thánh địa có thật nhiều tu luyện nhục thân cường giả sẽ đến đến nơi đây chuyên môn tìm kiếm loại này chất lượng ngôi sao to lớn tu luyện nhục thân có thể không chút nào khoa trương ngoại trừ những cái kia chủng tộc cường đại bí chuyển tu luyện địa bên ngoài tinh mịch tinh hải tuyệt đối là thần cơ tinh giới thậm chí cả toàn bộ hồng mông nhục thân tu luyện thánh địa một chút mặt khác tinh giới nhục thân cường giả cũng sẽ không xa ước vạn giảm đi vào tính mịch tinh hải tu luyện nhục thân quan trọng nhất là cái này nhục thân tu luy không cần trả bất cứ giá nào chỉ cần chính mình tìm tới thích hợp bản thân trọng lực tinh thần liền có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện duy nhất tranh đấu chính là vì tranh đoạt trọng lực tinh thần t r ư ơ n g trần nghĩ tới đây trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi ánh mắt lộ ra một vòng kiên định đi vào cái này tĩnh mịch tinh hải cũng không thể tay không trực tiếp rời đi không thể nói trước muốn ở chỗ này tu luyện một chút nhục thân hiện tại hắn linh lực tu vi đạt đến luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi đều là luân hồi giai đoạn tự trọng cổ đế có thể bị thần cơ tộc xưng là toàn bộ hồng mông nhục thân tu luyện thánh địa tĩnh mịch tinh hải tuyệt đối không phải là hiện tại hắn nhìn như vậy. làm ra quyết định về sau t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn t u ô n ra bắt đầu dò xét tình huống chung quanh một đoạn thời khác t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại thu hồi lực lượng thần hồn hướng một cái phương hướng tiến đến tại hắn vừa mới dò xét ở trong một viên hoàn toàn khác với mặt khác tinh thần xuất hiện ở trong cảm giác của hắn trên tinh thần vẫn không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại nhưng trên tinh thần trọng lực lại là để lực lượng thần hồn của hắn đều đã mất đi cảm giác không ngoài dự liệu ngôi sao kia hẳn là tu luyện tinh thần sau một lát chương trần đi tới một viên thể tích rõ ràng nhỏ hơn mặt khác tinh thần tinh thần phía trước đứng vững nhìn chăm chú lên trước mắt tinh thần trương trần ánh mắt lộ ra một vòng vẽ kinh dị đây xem như các loại sao niệu trồng đi chỉ bất quá so sao niệu trồng càng thêm khủng bố sao niệu trồng so với lô đen mật độ thấp một chút nhưng là phía trên chất lượng cũng là vô cùng to lớn tiếp trước hắn chỗ l à m tinh không cần quá nhiều một n g ẫ m nhỏ số lượng sao niệu trồng rơi xuống liền có thể trực tiếp đem nó hủy diệt lô đen trương trần đi qua cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì trước mắt tinh thần nhìn cùng sao niệu trồng rất giống lại là so với sao niệu trồng càng thêm nặng n ề đừng nói là sao niệu trồng chính là lô đen ở trước mắt ngôi sao này trước mặt đều không đủ nhìn. t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước chân di động hướng tinh thần đi đến theo tới gần t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ngay tại không ngừng trở nên nặng nề g h đồng dạng là bước ra một bước cần hao phí lực lượng vượt ra khỏi bên trên một bước mấy chục lần không chỉ t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi mặc dù là luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế thế nhưng là có vĩnh hằng cảnh cấp độ hồng mông thế giới trải qua gia trì nhục thân tu vi chân chính chiến l ư ợ c lại là siêu việt bình thường cổ đế định phong nhưng là có được loại chiến lực này nhục thân tu vi còn không có chân chính tới gần tinh thần chỉ là hơi tiếp cận một chút bằng vào nhục thân tu vi chương trần cũng cảm giác được nhục thân có lo cảm giác này để trương trần minh ngộ chỉ sợ vẹn vẹn bằng vào nhục thể của hắn tu vi còn không thể chân chính đến tinh thần mặt ngoài muốn trên ngôi sao này mặt tu luyện nhất định phải phụ trợ linh lực tu vi mới được không hổ là bị thần cơ tộc xưng là toàn bộ hồng mông nhục thân tu luyện thánh địa quả nhiên không đơn giản có lẽ thần cơ tộc đem hắn truyền t ố n g đến nơi đây cũng là đánh lấy để nhục thể của hắn tu vi tăng lên một chút chuẩn bị không phải vậy thần cơ tinh giới nhiều như vậy địa phương vì sao hết lần này tới lần khác liền lựa chọn cái này tại toàn bộ hồng mông đều rất có danh khí tính mịch tinh hải rốt cục có thế giới chi lực phòng hộ quanh thân chương trần rơi vào tinh thần trên mặt、đất. ngôi sao này trọng lực không sai biệt lắm tương đương với hồng mông hư không ba nghìn lần t r ư ơ n g trần linh lực tu vi cùng nhục thân tu vi đồng thời thôi động loại trình độ này trọng lực còn không thể làm sao t r ư ơ n g trần muốn trên ngôi sao này m à t u luyện nhục thân t r ư ơ n g trần còn cần từng điểm từng điểm giảm bớt thế giới chi lực phòng hộ tiến hành theo chất lượng nhục thân tu vi liền sẽ tại to lớn áp bách phía dưới nhanh chóng tăng lên tinh thần trọng lực áp bách không chỉ là tác dụng tại làn d a tầng ngoài càng là tác dụng tại trong thân thể một khi đạt được rèn luyện nhục thân mỗi một cái tế bào mỗi một cái lỗ chân lông đều sẽ đạt được mười phần tăng lên lựa chọn một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương t r ư ơ n g trần chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tại tĩnh mịch tinh hải tu luyện thời gian mười ngày mười ngày về sau liền rời đi đi thánh tinh giới tìm kiếm thánh thiên thực lực tăng lên có thể cho hắn lực lượng càng đầy tu luyện là cần nhưng là đồng dạng có thực lực liền cần đi làm chân chính chuyện nên làm giải quyết thánh di tộc phía sau chỗ dựa mới thật sự là quan trọng nhất tại bắt đầu tu luyện trước đó t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tại hồng mông trong địa đồ đối với tĩnh mịch tinh hải còn có một cái giới thiệu tựa hồ hồng mông ý chí sẽ thu thập đến đây tĩnh mịch tinh hải tu luyện tất cả nhục thân cường giả linh lực tu vi cảnh giới sau đó hồng mông ý chí sẽ căn cứ những này nhục th hàng ra một cái chuyên môn nhục thân chiến lược bảng danh sách cùng một cái linh lực tu vi c ư ờ n giả g sẽ bị xếp vào cùng một cái bảng danh sách bất quá bảng danh sách chỉ sẽ xuất hiện xếp hạng trước 1.000 c ư ờ n g giả cái này trước 1.000 không phải trước mắt trước 1.000 càng là từ xưa đến nay đến đây tính mịch tinh hải tu luyện tất cả cường giả trước 1.000 không có nhớ lầm những n à y xếp hạng cụ thể thứ tự có thể tại tính mịch tinh hải trung ương nhìn thấy nơi đó có một khối bia đá to lớn trên tấm bia đá ghi lại những n à y xếp hạng cái này khiến trương trần có chút h ế u kỳ không biết hắn có thể hay không đứng hàng cái này do hồng mông ý chí thống kê bảng danh sách mang theo những ngày hiệu kỳ trương trần lâm vào trong tu luyện một bên giảm bớt thế giới chi lực phòng hộ một bên thích hứng trọng lực lợi dụng trọng lực đến rèn luyện thân thể tăng lên nhục thân tu vi có thể hay không đứng hàng nhục thân chiến l ự c bảng danh sách liền chờ đến tu luyện kết thúc đi ngang qua thời điểm đi thăm dò nhìn Chương nhục cổ、đế. Chân ma tộc. Chương nhục cổ thân hồi thất thân hồi thất ngày, luân đoạn trọng ngày, luân đoạn trọng giai giai tu tu vi vi ma đế. đế nơi này cũng không phải thật sự là không có chút nào sinh cơ còn có có rất nhiều đến đây nơi đây tu luyện luyện thể cường giả có thể t ĩ n h mịch tinh h ả i quá mức khổng lồ dù là đến đây t ĩ n h mịch tinh h ả i cường giả cũng có thật nhiều nhưng là cùng t ĩ n h mịch tinh h ả i trình thể diện tích so sánh những n à y tới tu luyện luyện thể cường giả liền thành giống loài hiếm có thời gian trôi qua năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong vòng năm ngày này chương trần chỗ trọng lực tinh thần bên ngoài có cường giả từng lưu lại ngừng chân qua bất quá tại phát hiện chương trần thân t n h sau những cường giả này liền lựa chọn tự mình rời đi thay mặt khắc trọng lực tinh thần bọn hắn có thể phát giác được chương trần tu vi mặc dù không đến cổ đế đ ỉ n h phong cấp độ thế nhưng là chiến l ư ợ c lại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng tại ba nghìn lần trọng lực tinh thần bên trong tu luyện thế m à n h ư vậy thành thạo đ i ề u luyện kiên kỵ phía dưới các cường giả không thể không lựa chọn thối lui đều là đến t ĩ n h mịch tinh hải tu luyện nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện trọng lực tinh thần t ĩ n h mịch tinh hải còn nhiều không cần thiết vì một viên trọng lực tinh thần đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm tiếp tục tìm kiếm đơn giản tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi mặc dù một mực tại tu luyện có thể chương trần đối với những cường giả này cũng là có chỗ phát giác đương、nhiên. tại phát hiện những cường giả này đ i ê n lặng sau khi rời đi trương trần liền không có quá mức chú ý mặc kệ là ở nơi nào chỉ cần có đầy đủ thực lực tất nhiên là có thể một chút nhiều phiền phước giả heo ăn thì khổ cũng không phải trương trần phong cách thật vất vả có được một thân thực lực tại sao muốn lẩn tàng đi trang yếu h á n trương trần cũng không phải tâm lý biến thái ưa thích bị người ngược về sau mới ra tay chấn áp đ ị c h nhân trọng lực trên tinh thần trương trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra năm ngày thời gian tu luyện viên này trọng lực tinh thần đối với ta mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào hiện tại trương trần không dùng bất kỳ linh lực tu vi lực lượng bằng vào đều là nhục thân tu vi trên thực tế tại ngày thứ tư thời điểm chương trần liền triệt hồi toàn bộ linh lực tu vi lực lượng lại trải qua hai ngày thời gian tu luyện ba lần trọng lực tinh thần đối với chương trần nhục thân rèn luyện triệt để đã mất đi tác dụng đứng dậy chương trần cảm nhận được nhục thân ở trong tràn ngập lực lượng kinh khủng nhịn không được nết miệng cười một tiếng tinh mịch tinh hải đúng là hồng mông bên trong nhục thân tu luyện thánh địa năm ngày ngắn ngủi năm ngày thời gian nhục thể của hắn tu vi liền từ luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế cấp độ trực tiếp tăng lên tới luân hồi giai đoạn thất trọng cổ đế đột phá dòng giá ba cái tiểu cảnh giới tinh mịch tinh hải bình thường đều là cổ đế cường giả tối đình Thậm chí vĩnh chương í cả cảnh c vĩnh hẳng trần tu h n vi như ơ n trần g cái vậy không đến cổ đế cường giả tối đỉnh liền đến t ĩ n h mịch tinh hải tu luyện cơ hồ không có bàn chân đậm mạnh chương trần rời đi trọng lực tinh thần đi tới hồng mông giữa hư không cảm nhận được bốn phía kịch liệt suy giảm trọng lực chương trần hơi có chút không quen tại trọng lực tinh thần ở lâu đi địa phương khác ngược lại là cảm giác quá mức dễ dàng chương trần nhìn thoáng qua b ố n phía trong mắt quang mang lấp lóe tại năm ngày trước chương trần cho mình định mục tiêu là thời gian m ộ ư ơ i ngày tại tính mịch tinh hải tu luyện m ộ ư ơ i ngày liền lựa chọn rời đi tìm kiếm thành t i ê n hiện tại bất quá đi qua năm ngày thời gian còn có một nửa thời gian không có sử dụng chương trần dự định lại tìm kiếm một viên trọng lực càng lớn trọng lực tinh thần đem còn lại thời gian sử dụng lại rời đi chương trần có loại dự cảm chọn lựa một viên trọng lực vượt qua hồng mông hư không vạn lần trọng lực tinh thần tu luyện năm ngày có lẽ hắn có thể trong vòng năm ngày này đem n ụ c thân tu vi tăng lên tới cổ đế đ ỉ n h phong cảnh giới chỉ cần n ụ c thân tu vi đột phá đến cổ đế đ ỉ n h phong như vậy đối với t r ì n h thể chiến lược mà nói sẽ là một lần to lớn tăng lên khi sâu m ộ t hơi t r ư ơ n g trần không tiếp tục trì hoãn thời gian bắt đầu ở bốn phía du đang đứng lên tìm kiếm trọng lực tinh thần đang du đang thời điểm lực lượng thần hồn pân r a không ngừng dò xét trọng lực tinh thần tung tích chỉ cần tìm được trọng lực tinh thần t r ư ơ n g trần liền sẽ tiến về xác nhận trọng lực tinh thần trọng lực trình độ siêu việt hồng mông hư không vạn lần trọng lực tinh thần cũng không phải là dễ tìm như vậy liên tiếp tìm hơn mười k h o ả trọng lực tinh thần đều không thể tìm tới thích hợp những này trọng lực tinh thần bên trong ngược lại là có một viên là vạn lần trọng lực đáng tiếc viên này vạn lần trọng lực trên tinh thần đã có cường giả đang tu luyện ở phía trên tu luyện c ư ờ n g giả mặc dù trương trần cũng không có quá mức tới gần có thể trương trần cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của hắn so với tại trong l ô đen nhìn thấy thánh thiên còn muốn càng thêm cường đại cơ h ộ i liền khoảng cách vĩnh hằng cành cách xa một bước vì một viên trọng lực tinh thần cùng cường giả loại này bộ phát xung đột đúng là không khôn ngoan đương nhiên thánh thiên trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện thực lực tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều thậm chí đã đột phá vĩnh hằng cảnh cũng có nói thánh tộc dù sao cũng là hồng mông thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ ba chủng tộc thánh thiên làm thánh tộc nội t ì n h đệ tử thiên tư tất nhiên t u y ệ thế t cường giả khác không nhất định có thể nhanh chóng như vậy đột phá vĩnh hằng cảnh thánh thiên lại là có nhiều khả năng tại trải qua hơn hai canh giờ tìm kiếm sau t r ư ơ n g trần rốt cuộc tìm được thích hợp trọng lực tinh thần nhìn về phía trước so trước đó viên kia còn muốn càng nhỏ hơn một chút trọng lực tinh thần t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ bông lòng viên này trọng lực tinh thần nhìn h ỏ phía trên trọng lực lại là hồng mông hư một mươi một lần tả hữu đối với hắn hiện tại tờ càng làm cho trương trần hài lòng là viên này trọng lực tinh thần khoảng cách tính mịch tinh h ả i vị trí trung ương rất gần đến lúc đó tu luyện kết thúc đi thăm dò nhìn nhục thân chiến lược bảng xếp hạng cũng sẽ thuận tiện rất nhiều trương trần thân thể khéo động liền muốn tiến vào trọng lực tinh thần bên trong tu luyện thế nhưng là đúng lúc này trương trần thần sắc cứng lại đầu lâu hướng phía bên cạnh có chút mở ra cái khác một tấc tiếp theo một cái trước mắt một đạo kinh khủng khí tức màu đen tại vừa mới đầu lâu vị trí lóe lên một cái rồi biến mất khí tức màu đen tại tại chỗ rất xa địa phương nổ tùng làm cho một viên tử tinh hóa thành hư vô có thể tưởng tượng nếu là trương、trần、không có xê ị c h đầu k h í tức màu đen kia tất nhiên chính giữa trương trần đầu lâu nhà a lại có thể né tránh công kích của ta xem ra hoàn toàn chính xác có chút thực lực khó trách dám đến vạn lần trọng lực tinh thần tu luyện xem ở ngươi coi như không phải đặc biệt phế vật phân thượng mau mau cúc đi viên này trọng lực tinh thần ta chiếm lĩnh một đạo trêu tức bên trong mang theo khinh thường thanh â m từ đằng xa chuyển đến rơi vào trương trần bên hai ngay vậy trương trần thần sắc không hề bận tâm ánh mắt di động nhìn về phía thanh em nơi phát ra chỗ vô duyên vô cơ xuất thủ thật sự là có ý tứ chỉ gặp nơi xa một tôn quanh thân tỏa ra trận trận khí tỏa tại trên đỉnh đầu của hắn có ba cặp dữ tợn hát i á c uy áp kinh khủng từ bên trên trợ hiện nhìn thấy đạo này thân ả n h to lớn chương trần thần sắc khé đậu cái bộ dáng này là hồng nông thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ chín chân ma tộc a khí tức s ắ c thực cường hành so với lô đen thời điểm thánh thiên cũng vẹn vẹn yếu đi một chút loại cường giả cấp bậc này nghĩ đến cũng là chân ma tộc một vị nào đó thiên kiêu đáng tiếc hôm nay vị thiên kiêu này liền muốn vất lạc bởi vì hắn chọc người không nên dây vào chương trần tôn chỉ chính là phạm nhân hắn tất phải rét nghiền xương thành trò chương năm trăm hai mươi b ố quyên sinh giới đao ma lấm vẫn phóng lên tận trời quang trụ màu đen. t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố quyên sinh d ư ớ i đao mà lâm vẫn phóng lên tận trời quang trụ màu đen đỉnh đầu ba cặp h ắ c giác thân ảnh to lớn nhìn thấy trương trần thần sắc hơi nhướng mày làm sao bất quá là có được cổ thần tộc một chút mỏng manh huyết mạch mà thôi liền dám như thế chừng ta lúc đầu dự định tha cho ngươi một cái mạng hiện tại xem ra hay là đưa ngươi chém tương đối tốt ta cuộc đời ghét nhất chính là người khác dùng cái biểu tình này nhìn ta l ờ i còn chưa dứt thân ảnh to lớn thân thể biến mất tại nguyên chỗ không biết đi nơi nào trương trần thần sắc bình tĩnh như trước xoe bàn tay ra hướng phía phía trước nô ra mảnh kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng một cái so t r ư ơ n g trần thân thể còn muốn khổng lồ bàn tay màu đen bị trương trần tóm chặt lấy mặc cho bàn tay này ra sao dùng sức đều không thể tránh thoát nhìn nhỏ không biết bao nhiêu lần nhân loại bàn tay chương trần ngầm đầu t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấp chân ma tộc cường giả ngươi cho rằng ngươi rất mạnh có thể tùy ý ngược sát ta đáng tiếc trong mắt của ta thực lực của ngươi yếu đến có thể chân ma tộc cường giả thân thể cao tới hơn mười t r ư ợ n g quanh thân tản ra nồng đậm nhục thân tinh khí chứng minh nhục thể của hắn cường đại nhưng là bây giờ hắn yêu ngạo nhục thân tại trần trước mặt giống như đồ chơi bình thường nhưng là bây giờ công kích của hắn chẳng những bị ngăn trở bàn tay còn bị một mực giam cầm thi triển tất cả vốn liếng đều không thể tránh thoát nhìn xuống đối với ma lâm tới nói giống như sâu kiến bình thường chương trần ma lâm trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại tên là tâm tình sợ hãi lần này hắn giống như đá trúng tiếp h bản lúc đầu coi là đi vào tĩnh mịch tinh hại hắn chân ma tộc chính là tuyệt đối cường giả không nghĩ tới một cái chỉ là có được cổ thần tộc mỏng manh huyết mạch ngay cả thần nhãn cũng không xứng c o tiểu tử thế mà đem hắn áp chế nhìn tiểu tử này dáng vẻ hắn lần này có lẽ sẽ chết t r ư ơ n g trần phát giác được ma lâm tâm cảnh biến hóa khẽ lắc đầu chỉ có lực lượng mà không cường đại nội tâm thật sự là phế v ậ t nói xong t r ư ơ n g trần cái tay còn lại nâng lên hướng phía phía trên trùng điệp đập xuống lực lượng kinh khủng n g ư n g tụ từ trong lòng bàn tay b a y ra một cái trước mắt này hồng ngông hư không đều trở nên không ổn định đứng lên tựa như muốn vỡ tan hiện tại hắn thực lực đã vượt ra khỏi lỗ đen lúc thánh thiên không biết bao nhiêu chớ nói chi là chỉ là ma lâm cảm nhận được sắp rơi vào chính mình trên đ ụ c thân công kích ma lâm trong mắt không thể ư ớ c chế lộ ra vẻ hoảng sợ lên tiếng kinh hâu ngươi không có khả năng giết ta ta là chân ma tộc vĩnh hằng cảnh hạt giống ngươi giết ta tộc ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khinh xuất tha thứ ngươi chỉ cần đáp ứng thả ta ta tuyệt đối sẽ không nói cho trong tộc chuyện này ngươi coi như không vì mình muốn cũng vì chính mình những tộc nhân kia suy nghĩ một chút ngươi bất quá là chỉ là có được cổ thần tộc mỏng manh huyết mạch tồn tại tộc nhân của ngươi có thể ngăn trở ta chân ma tộc trả thù sao trong t r ớ c mắt ma lâm nói ra cần mấy tức thời gian mới có thể nói xong lời nói thoại âm rơi xuống chương trần bàn tay đình trệ phát ra lực lượng cũng chậm rãi tiêu tán ma lâm thấy thế còn tưởng rằng t r ư ơ n g trần sợ thật dài thở dài một hơi nghĩ đến chính mình vừa mới xấu hổ dạng ma lâm trong lòng tuân ra một cỗ ta hỏa hung t ậ n nói đưa ngươi tất cả bảo vật đều cho ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua để cho ngươi cùng đi với ta viên này vạn lần trọng lực trên tinh thần tu luyện nếu như không phải vậy h ư h ư trương trần tùng mở nắm ma lâm bàn tay bàn tay t h ầ n s ắ c một mảnh yên tĩnh nhìn xem ma lâm a không phải vậy ngươi muốn như thế nào tìm p u y n h a ngươi biết ta cuộc đời liền hận chính là cái gì a đoán một cái đoán đúng ta để cho ngươi đi Ma Lâm cảm nói h ậ n được a m cầm giải trừ, vội trừ, xong lời cuối cùng hai chữ lúc chương trần trên thân thể tách ra kinh khủng lạnh leo sắc cơ ma lâm là chân ma tộc cường giả trời sinh có được ma khí cùng giết chóc làm bạn tự nhận chính mình sát u y nghiêm nghị nhưng là bây giờ ma lâm cảm thấy mình sát ý chính là cầu thí tại chương trần sát ý khóa chặt bên dưới hắn thế mà cảm nhận được sợ sệt chân ma tộc bởi vì những sinh linh khác sát ý nở rộ cảm nhận được sợ sệt ma lâm cảm thấy có chút khó tin tiểu từ này đến cùng là ai ông một trận đao minh âm thanh bên trong chương trần trong tay phong t i ê n lưới đao xuất hiện sau đó tại ma lâm trong ánh mắt khiếp sợ một đao chém xuống quên sinh đao pháp thức thứ ba tịch diện ông tiểu n từ này thế mà lại vĩnh hằng cảnh đao đạo thần thông lai lịch của hắn tuyệt đối không phải có được mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch đơn giản như vậy không kịp nghĩ nhiều ma lâm xuất ra một cây ngón tay màu đến đầu hướng phía phía trước đập tới đây là trong tộc vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh trường lao cho hắn bảo mệnh át chủ bài cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất ngón tay màu đen vừa mới bay ra liền biến thành một cây to lớn tráng kiện ngón tay ngón tay này đi năng trong lúc mơ hồ sẽ vượt qua cổ đế đ ỉ n h phong ý tứ tiếp theo một cái trước mắt ngón tay màu đen cùng đao mang đụng vào nhau ầm ầm g i a n g g i ắ c trong tiếng oanh minh ngón tay màu đen bắt đầu pha thoái cuối cùng tại một trận tiếng vang bên trong hóa thành hư vô đao mang chém vỡ ngón tay màu đen thế đi không giảm hướng phía ma lâm chém xuống sau đó tại ma lâm trong ánh mắt hoảng sợ từ nó trên thân thể xuyên qua ông đao minh â m thanh bên trong ma lâm trong con mắt thần thái tắn đi chưng trần bờ n ô i khẽ mở thở ra một hơi hóa thành một cô gió nhẹ. tại một trận này gió nhẹ bên trong ma lâm thân thể bắt đầu từng điểm từng điểm hóa thành hư vô cho đến triệt để biến mất vô tung tự gây n g h i ệ t không thể sống t r ư ơ n g trần thần sắc không thay đổi đối với ma lâm chết không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm c h ở n vì một viên trọng lực tinh thần ném đi tính mạng của mình cũng chỉ có ma lâm tự mình biết có đáng giá hay không đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại muốn ngăn trở hướng phía chính mình bay tới hát quang có thể hát quang không nhìn hết thạy trực tiếp liền chui tiến vào t r ư ơ n g trần trong thân thể ngay tại trương trần nghi hoặc hát quang là cái gì thời điểm một đạo quang trụ màu đen liền từ chương trần thể nội xông ra một cái trước mắt này tính mịch trong tinh h ả i tất cả cường giả đều n g ầ g đầu lên nhìn về phía quang trụ màu đen phương hướng đây là chân ma tộc ma sát làm cho người nào bị chân ma tộc khóa chặt thế mà bị thiết hạ ma sát làm cho bị khóa chặt sinh linh hơn phân nửa là phải nhanh chóng vất lạc t ư chân ma tộc hồng ngông thập đại cường giả tộc một trong mặc dù chỉ là đứng hàng vị thứ chín nhưng là siêu việt hồng ngông ước vạn chủng tộc chân ma tộc là hồng nông g ước vạn trong chủng tộc xếp hạng thứ chín chủng tộc cường đại thân là chủng tộc cường đại tự nhiên có được bọn hắn không cho phép những sinh linh khác xâm phạm lực lượng vì phòng ngừa tộc nhân của mình bị chủng tộc khác cường giả sát hại chân ma tộc đối với có được cường đại thiên phú tộc nhân ra chỉ một tầng phòng hộ chỉ cần được ra chỉ phòng hộ tộc nhân vẫn lạc tầng này phòng hộ liền sẽ hóa thành một đạo lệnh truy sát độc thuộc về chân ma tộc ma sắt làm cho bị ma sắt làm cho khóa chặt sinh linh lưng đeo quang trụ màu đen dễ thấy không gì sánh được quang trụ màu đen sẽ kéo dài m ư ơ i hai canh giờ thời gian sau m ư ơ i hai canh giờ liền sẽ ẩn nấp trở thành ma s á t làm cho chỉ có thể bị chân ma tộc giò xét đến tại quang trụ màu đen kéo dài cái này m ộ ư ơ i hai canh giờ bên trong bất luận sinh linh gì đều có thể đối với bị phụ thân sinh linh thống hạ sát thủ chỉ cần thành công đánh g i ế t bị ma s á t làm cho khóa chặt sinh linh liền có thể đạt được chân ma tộc phong phú đáp tạ không chút nào khoa trương bị ma s á t làm cho khóa chặt sinh linh tại bị khóa chặt thời điểm liền đã trở thành toàn bộ sinh linh trong mắt bánh trái t h ơ n g ngon p h a m là bị ma sắt làm cho khóa chặt sinh linh đại đa số đều không phải là chân ma tộc chính mình đánh chết mà là bị mặt khác vì thu hoạch được chân ma tộc phong phú đáp tạ cường giả sắn rết tinh mịch tinh h ả i các nơi một chút cường giả nhìn thấy nơi xa kia hiện hiện không gì sánh được quen thuộc quang trụ màu đen lúc trong mắt đều lộ ra nụ cười ý vị thân trường không có chút gì do dự những cường giả này đi thẳng trọng lực tinh thần hướng quang trụ màu đen vị trí nhanh trong tiến đến nhìn quang trụ màu đen mạnh y ế u khí thức lần này bị đánh chết hẳn là vĩnh hằng cảnh cấp hạt giống khác chân ma tộc tiên tiêu có thể diệt s á t loại này chân ma tộc tiên tiêu tất nhiên là cổ đế bên trong tuyệt đối cường giả nghĩ đến săn giết cường giả loại này về sau chân ma tộc sẽ dành cho rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt đi đáng nhắc tới chính là những n à y chạy tới quang trụ màu đen chỗ ở cường giả ở trong còn có một hai cỗ siêu việt cổ đế đỉnh phong cường hoành khí tức đây là thuộc về vĩnh hằng c ả n h khí tức v ạ n lần trọng lực tinh thần trước mặt t r ư ơ n g trần thử các loại phương pháp muốn che chắn trên người quang trụ màu đen đáng tiếc là không có một loại phương pháp có hiệu quả mặc kệ là hắn dùng phương pháp gì quang trụ màu đen này đều không nhận chút nào ảnh hưởng quan g mang vẫn như cũ t r ư ơ n g trần c h o mày suy tư tiếp xuống đối sách trực giác nói cho hắn biết cái này quang trụ màu đen sẽ cho hắn dẫn tới phiền toái cực lớn thậm chí có khả năng xuất hiện nguy cơ sinh tử vừa mới chém giết chính là chân ma tộc thiên tiêu quang trụ màu đen này chắc hẳn cùng cái kia chân ma tộc thiên kiêu có quan hệ tại chư thiên trong và giới một chút thế lực cường đại sẽ ở nhà mình thiên kiêu trên thân bố trí một chút phòng hộ cảnh cáo thế lực khác trùng tộc cường giả không cần đối bọn hắn nhà thiên tiêu ngưu đồ làm loạn không phải vậy bọn hắn sẽ thuận phòng hộ khí tức ở chân trời góc biển bên ngoài đem sát hại bọn hắn thiên tiêu cường giả c h é m giết quang trụ màu đen này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là loại này phòng hộ ngay tại lúc này còn không biết q u a n trụ màu đen này sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu suy nghĩ một lát chương trần có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua đã gần trong g Có hiện tại r ụ màu đen hắn h ư bị chân ma tộc khóa chặt khó đảm bảo một ít người sẽ không vì định nọ chân ma tộc đến n h ầ m vào hắn mặc dù trương trần không sợ bọn gia hòa này nhưng vì giảm bớt phiền phức tại quang trụ màu đen biến mất trước kia hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng dù sao hắn mục đích lần này cũng không phải tới chiến đấu mà là tìm tới thánh thiên giải quyết thánh di tộc phía sau phe phái lực lượng ủng hộ hy vọng không cần tiếp tục quá lâu thời gian không phải vậy liền thật sự có chút lãng phí thời gian tiến lên trên đường chương trần tại nội tâm khẽ lắc đầu hồng m ô n g lại là không thể so với chư tiên h và giới hiện tại hắn thực lực không bằng vĩnh hằng cảnh trung b i n là có quá nhiều gông cùng xiềng xích nếu là hiện tại hắn có được vĩnh hằng cảnh chiến lực cũng không cần phải quá nhiều lo lắng quang trụ màu đen vấn đề khi đó bất quá là binh đến tương chắn nước đến đất trả thôi xem ra lần này về sau trước hết đem thực lực tăng lên tới vĩnh hằng cảnh mới được tại tới trước trên đường t r ư ơ n g trần phát hiện một chút cường giả thân ảnh tại xuyên qua những cường giả này bên người thời điểm t r ư ơ n g trần phát hiện bọn hắn thần sắc cổ quái có kinh dị kinh hỉ thương hại thậm chí cả tham lam cùng mánh liệt s ắ c ý vẹn vẹn những ngày thần sắc liền để t r ư ơ n g trần xác định hắn lưng đeo quang trụ màu đen xác thực rất có vấn đề t r ư ơ n g trần không có bất kỳ cái gì mục đích tiến lên chỉ cần phát hiện có cường giả khí tức liền sẽ lập tức cải biến phương hướng tận lực không cùng những cường giả này chính diện tiếp xúc một đoạn thời khắc tại chương trần xuyên qua một khối rõ ràng trọng lực khác hẳn với mặt khắc hồng mông hư không hư không lúc trong đầu yên lặng thanh n â m hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại tĩnh mịch tinh hải tĩnh mịch trong lĩnh vực phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện tại đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu n g h e được trong đầu thanh n â m hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần bỗng nhiên dừng thân hình nơi này là tĩnh mịch tinh hải tĩnh mịch lĩnh vực khó trách trọng lực khác hẳn với mặt khác hồng m ô n g hư không ở chỗ này trọng lực trình độ tương đương với hồng nông hư không nghìn lần trọng lực nhìn thoáng qua một phía chương trần phát hiện chống dông một mảnh trừng có mục đích phiêu đậuổi b Tạm thời ạ m t cũng không có cái gì cường giả truy tung đi lên khó được giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội như vậy thì t r ư ớ c đánh dấu nhìn xem có thể thu hoạch được thăm gì đến bát t h ư ở n g đi vào hồng mông thời điểm hệ thống cũng không có nhắc nhở đánh dấu đi đến thiên linh đại lục thiên linh thành thậm chí cả thần cơ cắt những địa phương này đều không có phát động hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện bây giờ tại tĩnh mịch tinh hải tĩnh mịch trong lĩnh vực giải tỏa một lần cái này tại toàn bộ hồng mông đều rất có uy danh lục thân tu luyện thánh địa nghĩ đến là thuộc về vĩnh hằng cánh cấp bậc đánh dấu đi nghĩ đến liền làm xác nhận bốn phía không có nguy hiểm qua đi chương trần dưới đáy lòng mặc n i ệ m một tiếng hệ、thống. cho ta đem vừa mới giải tỏa đánh dấu cơ hội sử dụng thanh âm dưới đáy lòng rơi xuống thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức làm ra đáp lại ký chủ thỏa mãn đánh dấu điều kiện có thể tiến hành đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được trước mắt ba vị tu vi quán đỉnh lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội ấm áp nhắc nhở trước mắt ba vị tu vi quán đỉnh có chút đặc thù xin mời ký chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng trước mắt ba vị tu vi qu t r ư ơ n g trần có chút hưng phấn đồng thời cũng có một chút buồn b ự c cái tên này làm sao kỳ kỳ q u á i quái còn có cái này ấm áp n h ấ p nhở thời điểm trước kia thế nhưng là chưa từng có loại vật này chớp mắt ba vị tu vi quá n đỉnh bốn chớp mắt bốn chớp chút chớp mắt ba vị tu vi quá n đỉnh t r ư ơ n g trần tựa như nghĩ tới điều gì sắp mặt đ ố n g nhiên biến đổi còn không có làm ra cái gì ứng đối một cỗ hơi có vẻ c u ồ n g bạo hùng hồn vĩ lực ngay tại t r ư ơ n g trần thể nội hiện lên nguồn lực lượng này vừa mới hiện lên liên bắt đầu nhanh chóng tăng lên chương trần linh l ư ợ tu vi nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đây là ba vị tu vi quá đỉnh v ề phần c h ư ớ c mắt chính là tại trong c h ư ớ c mắt hoàn thành toàn bộ tu vi quán đỉnh quá trình t r ư ơ n g trần ba vị tu vi bất quá là một cái trong chốc lát liền trực tiếp tăng lên một cái tu vi cảnh giới một cái nữa sana liền lại đột phá một cái tu vi cảnh giới nhưng là bây giờ t r ư ơ n g trần không có bất kỳ cái gì bởi vì tu vi tăng lên vui sướng hắn chẳng qua là cảm thấy đau nhức phi thường đau nhức quá đau ba chương năm trăm hai mươi sáu ba vị tu vi cổ đế đ ỉ n h phong hồng nông g giới diện tích một năm trăm l i châu chương năm trăm hai mươi sáu ba vị tu vi cổ đế đình phong hồng nông giới diện tích một năm trăm l i châu tại c h ư ớ c mắt ba vị tu vi quán đỉnh phía dưới chương trần ba vị tu vi s á c s á c thật thật đang nhanh chóng tiêu thăng một cái sát na cùng một cái trong một c h ư ớ c mắt chương trần trên thân quấn quanh tu vi khí tức đều tại thực hiện đột phá một sát na một cảnh giới cũng không phải là cách nói k h u y ế t đại mà là chương trần tu vi chân chính tăng lên tốc độ thế nhưng là tại tu vi nhanh chóng tăng lên đồng thời chương trần nhục thân kinh mạch cùng thần hồn đều đang chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn c h ư ớ c mắt ba vị tu vi quán đỉnh năng lượng quá mức liền rượu bá đạo bàng bạc để tu vi nhanh chóng tăng lên nhưng cũng để ngay tại tăng lên ba cái đồ vật tại gặp không nên gặp siêu tuyệt áp lực có áp lực này đại biểu đau đ ớ n vượt qua tưởng tượng khủng bố đau đớn thậm chí để trương trần cảm thấy khí tức tử vong nếu không phải trương trần biết những này ảnh hưởng đều là c h ư ớ c mắt ba vị tu vi quán đỉnh mang tới trương trần kém chút đều muốn cho là hắn trong nháy mắt này bên trong thật phải chết chưa từng có lần nào cùng lần này một dạng đánh dấu ra tu vi quán đỉnh đến để cho mình gặp loại tử vong này cảm giác nguy cơ may m à chính là loại này để cho người ta khó mà chịu được cảm giác tiếp tục thời gian cũng không phải là thật lâu chính như thanh âm hệ thống nhắc nhở nói như vậy t r ớ c mắt ba vị tu vi quán đỉnh thời gian kéo dài là thật t r ớ c mắt đau đớn từ sinh ra cùng biến mất chỉ kéo dài trong nháy mắt thời、gian. trước mắt qua đi t r ư ơ n g trần cảm giác được thân thể khôi phục bình thường thân hồn nhục thân kinh mạch không có bất kỳ cái gì nguy cơ cùng cảm giác đau đớn truyền h ì n ra trước mắt ba vị tu vi quán đỉnh kết thúc t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi để cho mình từ vừa mới cảm giác đau đớn bên trong lấy lại tinh thần cái này trước mắt ba vị tu vi quán đỉnh thật sự là có chút để cho người ta buồn b ự c rõ ràng một cái trước mắt trước đó ở giữa còn không gì sánh được đau đớn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác thế nhưng là tại trước mắt ba vị tu vi quán đỉnh lúc kết thúc cảm giác đau đớn liền bị dị biến mất vô tung loại cảm giác này để chương trần đều có chút hoài nghi hắn vừa mới có phải thật vậy hay không gặp khó có thể tưởng tượng đau đớn lúc trước loại cảm giác kia đối với trương trần tới nói giống như h u y ễ n cảnh bình thường túi l â u xuống nhìn thoáng qua hai tay của mình trương trần chỉ cảm thấy lực lượng của mình đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất cảm giác cùng h u y ễ n cảnh một d ạ n g có thể ba vị tu vi tăng lên là thật sự thần hồn tu vi cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân tu vi cổ đế đ ỉ n h phong linh lực tu vi đồng dạng là cổ đế đ ỉ n h phong c h ư ớ c mắt ba vị tu vi quán đỉnh năng lượng không biết là năng lượng gì có thể tại trong t r ớ c mắt để ba loại hoàn toàn khác biệt tu vi thực hiện nhanh chóng đột phá trong nháy mắt trước đó t r ư ơ n g trần thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi cũng còn chỉ là luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế liền xem như tu vi hơi cao một chút linh lực tu vi cũng bất quá là luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế mà thôi trong nháy mắt thời gian thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi tăng lên năm cái tiểu cảnh giới linh lực tu vi tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới đáng nhắc tới chính là hiện tại t r ư ơ n g trần sáng tạo hồng m ô n g giới diện tích đã siêu việt đột phá vĩnh hằng cảnh mức độ thấp nhất một nghìn cái châu lục hiện tại tại phía xa chư thiên trong vạn giới ngàn thế giới phương diện hồng nông giới diện tích của nó đạt đến một nghìn năm trăm cái ưu châu cộng lại tổng diện tích đột phá vĩnh hằng cảnh chỉ cần tu vi đạt tới cổ đế đỉnh phong. để sáng tạo trung thiên thế giới hồng mông giới diện tích cũng vượt xa khỏi thăng cấp đại thiên thế giới tiêu chuẩn thấp nhất một nghìn cái châu lục lĩnh ngộ đao chi bản nguyên cùng kiếm chi bản nguyên đạt đến đột phá vĩnh hằng cảnh điều kiện lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ duy nhất khiếm khuyết một chút chính là tám thành lĩnh ngộ trình độ luân hồi lực lượng bản nguyên cùng bốn thành lĩnh ngộ trình độ không gian lực lượng bản nguyên nhưng là dù vậy trên ư g Trần h một điểm chỉ c ầ này chân vạn cổ bọn hắn những ngày tại cổ đế đình phong dừng lại thật lâu cường giả đi tại trương trần phía trước bọn hắn không biết làm sao đột phá vĩnh hằng cảnh khiếm khuyết trung thiên thế giới diện tích thế nhưng là bọn hắn m ặ t k h á c hai cái phương diện nhưng lại so trường trần cái này cái sau、so、vượt cái trước muốn càng thêm lợi hại có thể tưởng tượng chỉ cần trần vạn của bọn hắn thuận lợi đột phá vĩnh hằng cảnh như vậy bọn hắn tại chứng đạo cảnh bên trong tất nhiên có thể nhanh chóng tấn thăng tu vi có chút thu liễm suy nghĩ t r ư ơ n g trần lắc đầu hắn hiện tại xác thực có thể đột phá vĩnh hằng cảnh nhưng là không biết vì cái gì tại đáy lòng của hắn có một cái ý nghĩ, ý nghĩ này tại hạn chế hắn ngăn cản hắn đi đột phá vĩnh hằng cảnh thật giống như hiện tại đột phá vĩnh hằng cảnh không phải thời cơ t bởi vì cái này không hiểu ý nghĩ trương trần quyết định tạm thời không đột phá v ĩ n h hoàn cảnh hiện tại trương trần tự tin chính là không đột phá v ĩ n h hoàn cảnh hắn cực điểm thăng hoa chiến l ự c cũng siêu việt bình thường chứng đạo cảnh cường giả thể nội phun trào lực lượng để trương trần quyết định không còn tiếp tục t r á n h né hắn cần phải đi đối mặt đối mặt những cái kia muốn định nọt chân ma tộc hồng mông cường giả nếu muốn muốn chân ma tộc như vậy thì phải làm cho tốt bị người khác giết chuẩn bị cho những sinh linh khác làm chó liền muốn làm tốt bị tàn sát chuẩn bị vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo kiểm tra thực hư một phen thực lực bây giờ cực hạn ở nơi nào như vậy mới có thể tại đối mặt những cường giả khác thời điểm làm tốt tiếp xuống chuẩn bị t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua b ố n phía phát hiện vẫn không có cường giả đến nơi sau dứt khoát tại chỗ khoanh chân tòa hạn đợi hạn lưng beo quang trụ màu đen vẫn tồn tại như cũ cũng không có biến mất có quang trụ màu đen làm chỉ dẫn những cái kia muốn mưu đồ bất chính hồng nông các cường giả hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này đến đến lúc đó không tránh khỏi chính là một trận hàm nhanh lâm ly đại chiến đang chờ đợi trên đường chương trần tại cấu tạo tùy thân tiểu thế giới nói lâu như vậy tùy thân tiểu thế giới chương trần một mực không có tìm được thời gian đi cấu tạo hiện tại thừa trước đem tiểu thế giới hình thức ban đầu cấu tạo đi ra có tùy thân tiểu thế giới t r ư ơ n g trần về sau liền có thể đem tất cả bảo vật thu lấy đến bên trong đặc biệt là một chút nhẫn chữ a vật không thể nhận lấy đồ vật cũng có thể đặt ở tùy thân trong tiểu thế giới một m ứ c tiếp thân bảo tồn tóm lại không phải một chuyện không để cho t r ư ơ n g trần chờ đợi quá lâu thời gian bất quá một khắc đồng hồ đến công phu t r ư ơ n g trần liền cảm giác được cường giả khí tức đình chỉ cấu tạo tiểu thế giới đem tiểu thế giới hình thức ban đầu cất ký sau chương trần đứng dậy chỉ gặp tính mịch ngoài lĩnh vực đông đạo lưu quang từ xa mà đến gần hướng phía chương trần vị trí chạy đến những lưu quang này b đều là cổ đế đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả còn toàn bộ đều là tại cổ đế cường giả tối đỉnh bên trong ở vào người nổi b ậ t cường giả bọn hắn lần này đến là tranh đoạt con mồi t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên những lưu q u a n này cười n h ạ t một tiếng số lượng còn không ít vừa vặn tiểu thế giới muốn cấu tạo xong còn kém một chút bảo vật đi l ấ p bù không phải vậy tiểu thế giới trống rỗng cũng không tốt nhìn hy vọng các ngươi bảo vật có thể đem tiểu thế giới lấp đầy đi sau một lát nguyên bản không có sinh linh gì khí tức t ĩ n h mịch trong lĩnh vực vây đầy cường giả các tộc thân ảnh những cường giả này đi vào t ĩ n h mịch lĩnh vực về sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đi đầu đi tìm trương trần một trận chiến mà là đi vào trương trần bốn phía đứng vững tựa như thương lượng xong bình thường an ý đem trương trần vây ở bọn hắn chính giữa bị bọn hắn vây quanh trương trần nhìn đã không đường có thể trốn những cường giả này hình thể có lớn có nhỏ bộ dáng khác nhau nhưng là đều không ngoại lệ khí tức đều đặc biệt cường hành bọn hắn cũng biết trương trần có thể chém giết người mang chân ma tộc ma sắt làm cho phòng hộ chân ma tộc thiên tiêu bản thân thực lực cũng tất nhiên là không thể khinh thường đơn đ ả độc đấu bọn hắn không nhất định có thể chiến thắng huống hồ coi như có thể chiến thắng chương trần bọn hắn tự thân vẫn như cũ cũng sẽ lâm vào hiểm địa ở trong một cái ma s á t làm cho bên trong chân ma tộc khen thưởng chỉ có một phần hiện trường tới nhiều cường giả như vậy chân ma tộc nên đưa cho ai tự nhiên là cho cuối cùng chân chính chém giết bị ma s á t làm cho khóa chặt sinh linh vị cường giả kia cường giả khác mặc kệ lúc trước ra bao lớn lực đều không có chút nào tác dụng chân ma tộc chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình cho nên ưu tiên đem chương trần súm lại đứng lên lại chậm chầm chấm mưu toan mới là bọn hắn trước mắt tốt nhất kế sách mặc dù đem t r ư ơ n g trần vây quanh lại là không có người nào mở miệng nói chuyện tính mịch lĩnh vực vẫn như cũ tính mịch một mảnh t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bốn phía đông đảo cường giả thần sắc không hề bận tâm không chỉ là thần sắc không hề bận tâm t r ư ơ n g trần nội tâm đều là hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào bối rối lúc trước bị dạng này vây quanh hắn có lẽ thật đúng là cần đánh đổi một số thứ mới có thể rời đi tính mịch lĩnh vực nhưng là bây giờ thôi chương trần cũng không có đem bọn hắn quá mức đề vào mắt bốn phía bây giờ nhìn lại cường giả đông đảo nhưng trên thực tế ngay trong bọn họ mạnh nhất thực lực cũng bất quá là cùng l trong những cường giả này mặt t r ư ơ n g trần cũng không có nhìn thấy quá nhiều thập đại cường giả tộc thất ảnh chỉ có mấy vị chân ma tộc cường giả trên mặt k i ự u hận sen lẫn ở trong đó nghĩ đến bọn hắn cùng bị chém giết đầu kia chân ma tộc có gia o tình lần này tới là vì làm hảo hưu báo thủ xem ra muốn định nọ chân ma tộc đều là một chút thập đại cường giả tộc bên ngoài cường giả ngẫm lại c ũ n g đối chân ma tộc bất quá là thập đại cường giả tộc vị thứ chín vẹn vẹn so không sở trường chiến đấu thần cơ tộc xếp hạng cao một vị mặt khác mấy cái kia thập đại cường giả tộc xếp hạng đều thật sự ma tộc cao hơn coi như biết hắn bị chân ma tộc nhầm vào cũng sẽ không quá mức để ý tới. dù sao bọn hắn bản thân chủng tộc thực lực liền muốn thật sự ma tộc càng mạnh không phải bọn hắn cần định nọ chân ma tộc mà là chân ma tộc cần làm bọn hắn vui lòng như vậy cũng là để t r ư ơ n g trần hơi thở dài một hơi hiện nay đắc tội một cái chân ma tộc nếu là ở sau đó trong chiến đấu lại nhiều đắc tội mấy cái thập đại cường g i ả tộc như vậy hắn cũng không cần chơi trực tiếp về chư thiên vạn giới p h ó thác cho trời tính toán tại thập đại cường g i ả tộc trước mặt chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại đều không phải là đặc biệt hiếm lạ đắc tội một cái đã là cực hạn đắc tội mấy cái cái k bốn nghĩ đến loại tràng cảnh đó chương trần nhịn không được lắc đầu Theo chương trần chương lắp đây ầ u n g là đang xem thường bọn hắn cho rằng bọn họ không dám động thủ với hắn a thật sự là có thể nhấm lại không thể nhất đục đông đảo cường giả liếc nhau sau ăn ý nhẹ gật đầu xem thường bọn hắn vậy liền cần bỏ ra cái giá thích đáng để cái này có được mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch tiểu tự biết bọn hắn không có khả năng tùy ý trêu chọc lúc đầu bọn hắn khi nhìn đến t r ư ơ n g trần thời điểm trong lòng đều là lột bột một tiếng bọn hắn đều coi là t r ư ơ n g trần là cổ thần tộc thiên tiêu muốn thật sự là cổ thần tộc thiên tiêu bọn hắn chỉ có thể chịu nhận lỗi sau rời đi nơi này thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện t r ư ơ n g trần cũng không phải là cái gì cổ thần tộc thiên tiêu tu vi đạt đến cổ đế đ ỉ n h phong không sai nhưng không có cổ thần tộc thuần khiết huyết mạch đều có thần nhãn không có thần nhãn chứng minh tiểu tử này chỉ là một cái có được mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch tri mạch đệ tử loại này tri mạch đệ tử giết cũng là giết không sợ đắc tội cổ thần tộc bọn hắn có thể không tin cổ thần tộc hội làm một cái chỉ là chi mạch đệ tử ra chỉ cổ thần tộc phòng hộ tiểu tử cắn rỡ bất kể như thế nào hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ không sai chúng ta tranh đoạt là ai cuối cùng đưa ngươi chém giết ngươi không nên lầm định vị của mình giết ta chân ma tộc vĩnh hằng cảnh hạt giống ta chân ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi từng đạo mang theo thanh âm tức giận từ bốn phương tám hướng chuyển đến rơi vào t r ư ơ n g trần bên thay những âm thanh này đến từ chu vi quấn h ữ n g cường g i ặ kia chương trần lắc đầu thật sâu chọc dẫn tới nội tâm của bọn hắn chương trần nghe được bên thai thanh âm huyền áo nhịn không được giận d ự mắng mỏ một tiếng ồn ào thanh em run run mang theo uy áp kinh khủng cùng lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán một cái c h ư ớ c mắt này đông đảo nguyên bản ngay tại thống m ạ trương trần cường giả các tộc đ ố n g nhiên trong lòng có chút dùng mình thanh em đ ố n g nhiên chỉ trệ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t í n h mịch trong lĩnh vực lại lần nữa khôi phục t í n h mịch thanh em rơi xuống tất cả cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần tiểu t ử này giống như có chút không tầm t ư ờ n g bên hai thanh tịnh lại chương trần thật dài thở ra một hơi nhìn thoáng qua bốn phía cường giả chương trần hỏi thăm lên tiếng các người biết các ngươi trong mắt ta đều là cái gì sao đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ nghi hoặc lời này là có ý gì trương trần cũng không có chờ đợi bọn hắn trả lời mà là tự mình hồi đáp các ngươi trong mắt ta đều là hành tẩu máy rút tiền cảm tạ các ngươi đưa hàng tới cửa để báo đáp lại hiện tại các ngươi đều đi chết đi lời còn chưa dứt trương trần lực lượng trong cơ thể toàn bộ bộ phát ngay sau đó phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay hướng phía bốn phía nhẹ nhàng v ù n g lên quên sinh đao pháp thức thứ nhất luân hồi đao mang từ phong thiên nhận bên trong bay ra mang theo như thật như ảo khí tức hướng phía bốn phía cường giả rơi xuống cảm nhận được trương trần cùng đao mang bên trong khí tức khủng bố tất cả cường giả thần sắc bỗng nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy khỏi nơi này vĩnh hằng cảnh đây là vĩnh hằng cảnh khí tức tiểu tư này thế mà có được vĩnh hằng cảnh thực lực đang thoát đi trong nháy mắt bọn hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của bọn hắn đã không thể động đậy còn có từng cái luân hồi đem bọn hắn bao phủ không cách nào tránh thoát ông đao minh âm thanh bên trong bốn phía cường giả các tộc thân thể đều là r u lên chương 528. kiên kỵ vĩnh hằng cảnh cường giả chịu nhận lỗi có thể nhục thân đột phá vĩnh hằng cảnh địa phương chương năm kiên n g vĩnh hằng cảnh cường giả chịu nhận lỗi có thể nhục th chém ra một đao qua đi trương trần không tiếp tục để ý tới bốn phía cường giả các tộc tại hắn hiện tại trong mắt đối phó những n à y cổ đế đỉnh phong cường giả các tộc có thể làm cho hắn dùng vĩnh hằng cảnh thần binh phong thiên nhận s ử x u ấ t vĩnh hằng cảnh đao đạo thần thông quên sinh đao pháp đã là đầy đủ để mắt bọn hắn lại nhiều để ý bọn hắn cũng quá mức coi trọng đối phó bọn hắn một đao là đủ trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiên nhận thu nhập trong đan đ i ể n muốn định nọt chân ma tộc như vậy các ngươi đại giới đã là như thế ông đao minh âm thanh lại lần nữa nợ rộ cường giả các tộc trong mắt thần quang chậm rãi tại i cái tinh ế p theo một cái trước mắt, tĩnh mịch cường ả thân thể bắt đao ầ u sụp đổ. n g y sau đó, đ vô tận đao đạo phong mang từ s ụ phía đổ trong t â dâng n lên mà ra. Tại đao đạo phong mang thể Tại h mà ra. đao đạo p dưới cường giả các tộc cường đại n ụ c thân tựa như giấy đồng dạng trực tiếp hóa thành hư vô một hơi qua đi tĩnh mịch trong tinh hải chỉ còn lại có trương trần thân ảnh đứng thẳng vừa mới đem trương trần vây k h ố n những cường giả các tộc tia toàn bộ hóa thành hư vô triệt để thân vẫn đạo tiêu đương nhiên tại n ụ c thể của bọn hắn triệt để sụp đổ tiêu tán trước kia trương trần cũng đã đem bọn hắn đặt ở tùy thân trong tiểu thế giới các loại bảo vật dùng không gian bản nguyên truyền tống đến vừa mới cấu tạo tiểu thế giới kia hình thức ban đầu bên trong tiểu thế giới hình thức ban đầu chỉ là hình thức ban đầu bên trong không có đồ vật gì tồn tại nhưng cất giữ một chút bảo vật vẫn là dư sức có thừa may trương trần trước đó đem tiểu thế giới hình thức ban đầu cấu tạo đến đủ lớn không phải vậy những cường giả này chân t à n g thật đúng là không nhất định có thể toàn bộ chứa đ ư ợ c lúc trước trương trần hay là một người nghèo rất mồm tơi chém giết vừa mới những cường giả kia sau trong n g á y mắt liền thành một cái tiểu phủ ông không thể không nói hồng nông bên trong những cường giả này quả nhiên là giàu đến chảy mỡ lần này đoạt được bảo vật bên trong có một ít chư thiên vạn giới không có thiên tài địa b ả o tồn tại cần phía sau cẩn thận xem xét sau mới có thể biết được hiệu quả nhìn chăm chú lên đây hết thể phát sinh sau chương trần liếc qua xa xa hư không nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đến đều tới trốn trốn tránh tránh làm gì đây chính là cái gọi là vĩnh hằng cảnh cường giả ta không nghĩ tới thế mà ngay cả vĩnh hằng cảnh cường giả cũng nghĩ định nọ chân ma tộc cái này hừng ông quả nhiên là rất thú vị t h a n h â m rơi xuống chương trần hy vọng hư không, không có bất kỳ động tĩnh gì, gì tồn tại chương trần tại đối với không khí nói chuyện bình thường đối với tình huống này Chương、trần thần sắc không hề bận tâm vẫn như cũng nhìn chăm chú lên xa xa hư không tại trong cảm giác của hắn mặt có hai cỗ siêu việt cổ đế đỉnh phong vĩnh hằng cảnh khí tức giấu ở xa xa trong vùng hư không kia cái này hai cỗ vĩnh hằng cảnh khí tức là những cái kia cổ đế cường giả tối đỉnh đem hắn vây quanh chờ đợi xuất thủ trong lúc đó kia tới chỉ bất quá đám bọn hắn đi vào về sau cũng không có lựa chọn lộ diện mà là không gì sánh được a n ý i ấ u ở trong hư không yên lặng theo dõi k ỳ biến vĩnh hằng cảnh cường giả không muốn xuất thủ trước hẳn là muốn dùng những cường giả kia kiểm nghiệm một phen xem hắn thực lực như thế nào bọn họ đích xác cần t à n g đến vô cùng tốt đáng tiếc nếu là tại địa phương khác hắn có lẽ thật cảm giác không đến nhưng nơi này là t ĩ n h mịch tinh h ả i có được vượt mức bình thường trọng lực có sinh linh đi vào trọng lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít biến hóa chính là những n à y đột biến trọng lực để trương trần đã nhận ra bọn hắn tồn tại trừ cái đó ra lại bởi vì hắn vừa mới chém giết những cường giả k i a sử xuất quên sinh đ a o pháp khiến cho cái này hai tôn vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức ba động một chút dù là chỉ có rất nhỏ một chút cũng bị trương trần bén nhạy đã nhận ra làm cho trong lòng càng thêm chắc chắn cả hai kết hợp để trương trần kiên định xa xa hư không hoàn toàn chính xác cẩn giấu đi hai tôn vĩnh hằng cảnh cường giả hiện tại trương trần nhìn không hề bận tâm thế nhưng là tại nội tâm ở trong lại là có chút ngưng trọng dù sao ẩn tàng không phải cường giả khác mà là vĩnh hằng cảnh cường giả lần đầu tiên trong đời đụng phải vĩnh hằng cảnh cường giả hay là liên tiếp hai tôn đối mặt hai tôn loại cường giả cấp bậc này để trương trần không thể không cẩn thận cẩn thận dù là hắn thực lực bây giờ đã đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp độ có thể vĩnh hằng cảnh trung pi là vĩnh hằng cảnh cẩn thận một chút chuẩn không có sai sau một lát vẫn không có bất luận động tính gì chuyển ra từ trong hư không thu hồi ánh mắt chương trần trên mặt lộ ra vẻ châm t r ọ c xem ra vĩnh hằng cảnh cường giả bất quá cũng như vậy mà thôi ta bất quá là chỉ là cổ đế đình phong dĩ nhiên khiến đến hai vị như vậy thận trọng ta là hẳn là trào phúng các ngươi đâu vẫn là phải cảm tạ các ngươi đối với ta như vậy coi trọng lời tuy như vậy chương trần tâm lý lại là lặng lẽ thở dài một hơi ánh mắt nhìn đến hai vị này vĩnh hằng cảnh cường giả không có ý định xuất thủ đối địch với hắn như vậy cũng tốt có thể làm cho chính mình miễn ở đặt mình vào hiến cảnh còn có thể tiết kiệm một chút thời gian tu luyện thoại âm rơi xuống t ạ yên tĩnh tĩnh mịch trong tinh hải quân quần Lần này, t r ư ơ n g trần đạt được lần thứ nhất đáp lại ngươi đây không phải đã trào phúng chúng ta a bất quá không thể không nói tiểu hữu thực lực của ngươi quả thật làm cho hai chúng ta lão gia hỏa có chút c h ầ n kinh thậm chí là kinh hãi cùng kiên kỵ nương theo lấy tiếng đáp lại vang lên t r ư ơ n g trần lúc trước đoán giữa hư không hai bóng người từ bên trong đi ra phát giác được hai bóng người này t r ư ơ n g trần xoay người nhìn về phía từ trong hư không đi ra hai bóng người mỉm cười hai vị nếu là không còn ra, ta liền muốn thật rời đi nơi này làm sao hai vị tới đây hẳn là thật cùng ta lúc trước nói một dạng cũng là vì nịnh nọt chân ma tộc tới đối phó ta a là hiện tại xuất thủ hay là trò chuyện chút lại ra tay hai vị muốn như thế nào ta phụng đổi tới cùng bất quá hai vị cũng muốn coi chừng không cần thua ở ta cái này cổ đế đ ỉ n h phong trong tay ánh mắt nhìn xuất hiện hai bóng người khí tức bình thản tựa như không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân bình thường nhìn như vậy nhưng là trương trần có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn hắn có được vô cùng kinh khủng lực lượng loại lực lượng này triệt để siêu việt cổ đế phạm chủ đạt đến một cái độ cao mới thuộc về vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh phạm chủ hai bóng người này một cao một thấp cao cùng chân ma tộc bình thường khổng lộ đoán chừng có hơn mười triệu Thấp cũng có g ầ ở tại bên cạnh hình thể cao lớn vĩnh hằng cảnh cường giả một mặt tán đồng nhẹ gật đầu mạt phục nói không sai vì một chút bảo vật liền đem chính mình đặt hiệp địa cùng cùng cảnh giới cường giả là địch đó chính là thật ngu xuẩn Về chúng ta còn khinh thường nơi này nếu không phải chém giết bị ma sắt làm cho khóa chặt sinh linh có bán thưởng ta cùng mặt phục căn bản sẽ không xuất hiện ở đây cân nhắc muốn hay không cùng các hạ là địch nói xong cao lớn vĩnh hằng cảnh cường giả nhìn xem t r ư ơ n g trần một mặt sợ hai thán phục c h i sắc vừa mới t r ư ơ n g trần một đao kia làm bọn hắn đều đặt mình vào tại lần lượt luân hồi ở trong cái này còn vẹn vẹn ở phía xa quan sát nếu là một đao kia hướng phía bọn hắn rơi xuống đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không quá dễ chịu loại kia đao đạo thần thông tất nhiên là tại vĩnh hằng cảnh bên trong đều thuộc về đặc biệt cường đại thần thông c h ỉ ít không phải bọn hắn trước kia tiếp xúc qua những cái kia vĩnh hằng cảnh thần thông có thể so sánh cái này chỉ có cổ đế đỉnh phong tu vi tiểu tử có được thực lực thế này cùng nội t ì n h cùng hắn l à địch là một cái phi thường quyết định sai lầm chỉ bất quá đám bọn hắn đều có chút n g h i hoặc loại này có thể vượt qua đại cảnh giới cùng vĩnh hằng cảnh cường giả một trận chiến tiên tiêu cũng đều là rất có uy danh c h ỉ ít tại một cái tinh giới bên trong thuộc về loại kia bị đông đảo sinh linh biết rõ mời đối nhưng bọn hắn gặp trương trần phi thường lạ lẫm cũng không phải là thần cơ tinh giới những cái kia bị sinh linh biết rõ thiên kiêu yêu nhiệt t h ế yêu nhiệt này đến cùng đến từ cái nào tinh gi nhìn cung cổ thần tộc rất giống la tới từ cổ thần tinh giới a t r ư ơ n g trần nghe vậy k h o á t tay áo hai vị nếu lựa chọn từ bỏ như vậy ta cũng đúng lúc bất việc một chút ta còn có chuyện cần làm hai vị cáo tử nói đi t r ư ơ n g trần liền muốn hướng tính mịch lĩnh vực chỗ sâu bay đi tính mịch trong lĩnh vực có được vượt mức bình thường trọng lực điểm này cùng trọng lực tinh thần cùng loại hiện tại hắn nhục thân tu vi đạt đến cổ đế đình phong đoán chừng vạn lần trọng lực tinh thần đã không có bao nhiêu tác dụng cần tìm kiếm so vạn lần trọng lực tinh thần càng cường đại hơn trọng lực tinh thần mới có thể tiếp tục tăng lên nhục thân tu vi đến đều đi tới nơi này lại trở về trọng lực tinh thần khu vực đi tìm bạn so lần trọng lực tinh thần còn muốn càng cường đại hơn trọng lực tinh thần quá mức lãng phí thời gian c h ẳ n g lưu tại tĩnh mịch lĩnh vực xâm nhập một chút khoảng cách đi đến so vạn lần trọng lực còn trầm trọng hơn khu vực tu luyện một phen nhìn xem có thể hay không ở nơi đó để nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp độ tiểu hữu còn xin dừng bước tiểu hữu tới đây thế nhưng là vì để cho nhục thân tiên linh lực tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp độ nếu là chương năm trăm hai mươi chín gặp nguy hiểm cơ duyên tri điệp chín thần tộc kỳ sâm là thần tộc mặc phủ chương năm trăm hai mươi chín gặp nguy hiểm cơ duyên t h i điệp chín thần tộc kỳ sâm là thần tộc mặc phủ cao lớn vinh hằng cảnh cường giả gặp trương trần dừng lại có chút thở dài mơ hơi cười nhẹ gật đầu xác thực như vậy lúc đầu hai người chúng ta còn không có niềm tin quá lớn Bất quá bây giờ nhìn thấy tiểu hữu, trong nháy mắt quá hữu, nháy giờ nhìn lần i tin. giả ề n tràn ngập Bên cạnh, được xưng mạng vĩnh hẳng cảnh cường giả cũng là tán đồng tự gật là là phục được đ u ta c ù g gia đại hỏa này cũng không phải là m ộ tới chủng tộc, quan hệ lại là không quan Lần này t sai. lại là tính mịch tinh hải cũng là hẹn nhau tiến đến một chỗ trước kia dò xét đến cơ duyên tri địa nói là cơ duyên tri địa nhưng cũng có một ít nguy hiểm hai chúng ta chủ trừ hồi lâu cũng không dám đi vào lại trợt phát hiện có sinh linh bị ma sắt làm cho khóa chặt liền muốn tới nhìn xem cái này không đồng nhất đến liền thấy tiểu hữu đại phát thần uy một đao chém giết đông đảo cường giả chương t r ì n nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ thì ra là thế khó trách lúc trước hai cái này vĩnh hằng cảnh cường giả đến về sau cũng không có lập tức xuất thủ mà l à ăn ý giấu ở trong hư không tình cảm bọn hắn lúc trước là tại một chỗ tràn đầy nguy cơ cơ duyên tri địa do dự tò mò mới tới xem một chút lạc thần tộc chiến thần tộc nhìn cùng bọn hắn hình tượng ngược lại là chuẩn xác lạc thần tộc lạc thần lạc chính là nước mặt phục hình tượng tràn đầy hình dọc nước cùng thủy thần mười phần phù hợp còn có kỳ sâm thân hình c a o lớn làn da màu và nóng còn có cường hoành chiến ý đến từ chiến thần tộc cũng không sai chỉ là t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ đến cùng là cơ duyên gì chi địa dĩ nhiên khiến đến hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả như vậy kiến kỵ do dự hồi lâu cũng không dám đi vào tìm tòi hư thực t r ư ơ n g trần suy nghĩ một lát đối với hai người có chút chắp tay ta gọi t r ư ơ n g trần đến từ nhân tộc hai vị xưng hô như thế nào nếu là có thể để nhục thân trước đột phá vĩnh hằng cảnh như vậy hắn chỉnh thể chiến lược tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều đến lúc đó liền có càng nhiều lực lượng đi giải quyết thánh di tộc thế lực sau l ư n g duy trì lời còn chưa dứt vừa mới nói chuyện mặt phục liền cười nhạt một tiếng ta gọi mặt phục đến từ lạc thần tộc tu vi vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh n g cao lớn vĩnh hằng cảnh cường giả cũng là bật cười lớn ta thôi chương trần tiểu hữu xưng hô ta là k ỳ sâm là được rồi đến từ chiến thần tộc tu vi cùng m ặ t phục tương tự đều là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh n h ị trọng nói đến đây k ỳ sâm ánh mắt lộ ra một tia mê man g bất quá tiểu hữu c h ố i nhân tộc này vì sao ta chưa từng có nghe nói qua lúc đầu ta còn tưởng rằng tiểu hữu là cổ thần tộc chi mạch đệ từ đâu mặt phục cũng là nâng c ằ m lên một mặt chầm tư hắn cũng không có nghe nói qua nhân tộc hẳn là đây là gần nhất mới quật khởi một chủng tộc theo lý mà nói có thể sinh ra chương trần loại yêu nghiệt này chủng tộc thực lực không có khả năng quá kém mới、đối. Gặp k dù là đến từ hồng mông tộc nhưng nếu là thực lực chẳng ra sao cả những sinh linh khác có lẽ không sẽ do lấy biểu hiện ra ngoài nhưng là ở trong lòng cũng sẽ xem thường tên này thực lực chẳng ra sao cả hồng mông tộc t h ậ t ở hồng n ô n g tộc thực lực còn như thế rắt rưởi thật hẳn là tìm xem chính mình nguyên nhân bỗng nhiên mặt phục tựa như nghĩ tới điều gì con người bỗng nhiên co r ụ t lại vội vàng nhìn về phía chương trần k ỳ s â m phát giác được m ặ t phục không thích hợp có chút kỳ quái hỏi thăm lên tiếng m ặ t phục ngươi thế nào vì cái gì nhất kinh nhất xạ chương trần thấy cảnh này có chút như có điều suy nghĩ đây là nghĩ đến nhân tộc lai lịch a bị cổ thần tộc trí cường già sáng tạo danh sưng là mạnh nhất chủng tộc nhân tộc mặt phục cũng không để ý tới kỷ xâm hỏi thăm mà là hít sâu một hơi đối với trương trần trầm giọng nói trần tiệu hữu vừa mới nói chính là nhân tộc không có sai đi t r ư ơ n g trần k h á c gật đầu đúng là nhân tộc chẳng lẽ lại mạn phục đạo h ư u biết một chút cái gì m ạ c phục đạt được t r ư ơ n g trần khẳng định lại lần nữa hít sâu một hơi tê thật sự là nhân tộc chẳng lẽ lại vị kia trí cường giả nói lời là thật kỳ sâm nghe được có chút mơ hồ mạn phục ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta nghe không hiểu m ạ c phục nhìn thoáng qua kỳ sâm đắng chát cười một tiếng ta tại trong một bản cổ tịch thấy qua cổ thần tộc một vị siêu việt vĩnh hằng cảnh trí cường giả sáng tạo trong hỗn độn nắm giữ một cái chủng tộc mạnh mẽ chủng tộc này bị vị kia trí cường giả xưng là hồng mông mạnh nhất c h ủ tộc chính là hồng mông tộc cũng không sánh nổi trước kia một mực xem như cố sự đang nhìn cũng không tin tưởng thật sự có như thế một chủng tộc tồn tại bây giờ thấy trương trần tiểu hữu nói do quyển cổ tịch kia bên trong nói tới có lẽ là thật t r ư ơ n g trần như vậy yêu nghiệt để hắn có chút tin tưởng vị kia cổ thần tộc trí cường giả nói lời nhân tộc là hồng ngông bên trong cường đại nhất chủng tộc hồng ngông tộc đều không thể so sánh kỳ sâm nghe xong cùng mạn phục lúc trước một dạng con người bông nhiên c ó dù lại thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói nhân tộc hồng n ô n g bên trong mạnh nhất chủng tộc chương trần nghe được mạn phục lời nói nhịn không được khẽ lắc đầu nếu là nhân tộc thật cường đại như vậy cũng liền không đến mức một mực bị vây ở trong hỗn độn mặt không cách nào đột phá vinh hoàn cảnh đi vào hỗn độn lúc trước người sáng lập tộc vị kia cổ thần tộc trí cường giả hẳn là tại tự biên tự diễn h á n t r ư ơ n g trần chính mình là nhân tộc nhưng không có cảm nhận được nhân tộc cường đại c ỡ nào nhân tộc duy nhất ưu thế chính là sinh sôi cùng trí tuệ loại ưu thế này tại chư thiên vạn giới còn có thể nhưng đã đến hồng mông bốn chương trần chỉ có thể lắc đầu hồng mông chủng tộc cường đại rất rất nhiều cường giả cũng rất nhiều rất nhiều dân tộc muốn từ bên trong chỗ hết tài năng quá mức gian nan đương nhiên đây cũng không phải là chương trần tại g i ế p h a nhân tộc thật sự là bởi vì nhân tộc hạn cối quá thấp về phần hạn mức cao nhất thôi hẳn là còn không có ai đạt tới qua k ỳ sâm cùng m ặ t phục một lần nữa nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong mắt đều tràn đầy nồng đậm v ẻ tò mò t r ư ơ n g trần tiểu hữu có thể cáo chi chúng ta một số nhân tộc sự t ì n h các ngươi nhân tộc quả nhiên là trong sách cổ ghi lại cường đại như vậy a t r ư ơ n g trần đối với những vấn đề này cũng không có quá mức để ý tới nhìn thoáng qua k ỳ sâm cùng m ặ t phục t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng hai vị không cần hỏi như vậy ta hiện tại không nghĩ thấu lộ quá nhiều tin tức vừa mới không phải nói muốn dẫn ta đi có thể làm cho nhục thân đột phá vĩnh hằng cành cơ duyên tri địa a hai người các ngươi cùng một chỗ không dám tiến vào tăng thêm ta không biết các ngươi dám sao kỳ sâm cùng mạc phục l i ế c nhau sau đối với trương trần lộ gia thật có lôi chi sắc tìm dễ h ỏ i kết ngược lại là chúng ta mạnh lãng chương trần tiểu hữu chớ trách tiểu hữu nguyện ý cùng chúng ta đồng hành chúng ta tự nhiên là vinh hạnh đã đến bất quá bây giờ tiểu hữu sau lưng ngươi có ma sắt làm cho quang trụ màu đen tồn tại chỉ sợ còn cần tại cái này tĩnh mịch trong lĩnh vực lưu lại một chút thời gian không nhiều nhiều nhất mười mấy canh giờ quang trụ màu đen này liền sẽ biến mất hóa thành một cái truy tung lệnh phù dấu ở tiểu hữu thể nội quang trụ màu đen biến mất về sau chúng ta liền có thể đi đến hơn m ộ ư ơ i canh giờ quang trụ màu đen lại biến thành một cái truy tung lệnh phủ d ấ u ở thể nội t r ư ơ n g trần lông mày nhữ lại tình cảm mới vừa tới đến hồng nông hắn liền bị chân ma tộc trò truy nã cái này bắt đầu độ khó có chút địa ngục cấp bậc hương vị từ r tri Trưng tri ư n Hồng Nông lời thể. Tiến về cơ duyên điện. Hồng Nông lời thể. Tiến duyên điện. g thề. thề. lời lời t về về cơ cơ quang trụ màu đen xuất hiện đến đến cái này tĩnh mịch lĩnh vực không sai biệt lắm hao tốn một canh giờ thời gian nói như vậy quang trụ màu đen này tồn tại thời gian là m ư ơ i hai canh giờ nghĩ tới đây chương trần hơi n h ú n mày quang trụ màu đen sẽ kéo dài dòng d ã thời gian một ngày nếu là không hề làm gì làm các loại có chút quá lãng phí thời gian có một ngày này thời gian công phu có thể làm tốt nhiều chuyện có chút trầm n g âm chương trần ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mặt phục hỏi thăm lên tiếng hai vị không bằng dạng này các ngươi ở phía trước cẩn tàng thân hình dẫn đường ta ở hậu phương đuổi theo như thế nào lấy các ngươi thực lực cẩn tàng nghĩ đến không có ai phát hiện tung tích của các ngươi dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian chờ đợi hơn mười canh giờ để quang trụ màu đen tắn đi thật sự là có chút lãng phí thời gian có thể trực tiếp tiến về cơ duyên trí địa chương trần là không muốn quá nhiều chờ đợi. Kỳ sâm cùng、Mát、phục ngay vậy, đều có chút ngay mạt vậy, đều do dự. bọn hắn c ũ n đối mặt chân ma tộc ma sát làm cho có thể bỏ mặc nhưng là cùng lưng beo ma sát làm cho hóa thành quang trụ màu đen sinh linh cùng nhau tiến lên dạng này liền có một ít không nói được nếu như bị chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả phát hiện bọn hắn đoán chừng cần nhận một chút nhằm vào nhưng chương trần thực lực xác thực không tầm thường cùng nhau tiến đến hẳn là có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được chỗ kia cơ duyên c h i địa cơ duyên chỉ cần thu hoạch được chỗ kia cơ duyên c h i địa cơ duyên bọn hắn chưa từng đột phá nhục thân tu vi hẳn là có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh kỳ s â m gãi đầu một cái có chút xoắn suýt chờ đợi hơn m ư ơ i canh giờ cũng không phải là thật lâu nếu không chúng ta chờ chút mặt phục cũng là một mặt khó xử hắn vẫn cảm thấy có chút quá đổi đến hơn m ư ơ i canh giờ chờ một ch t r ư ơ n g trần thay thế đối với hai người có chút chắp tay lời như vậy hai vị kia ta trước hết cáo t ừ thời gian của ta không phải rất nhiều kế tiếp còn có chuyện khẩn yếu cần phải đi làm hơn mười canh giờ đối với các n g ư ờ i tới nói không nhiều đối với ta mà nói xem như thời gian rất dài kỷ sâm nghe vậy hơi nhúng m ẩ y lời như vậy cũng có chút khó làm có chuyện khẩn yếu cần xử lý xác thực rất cấp bách có đôi khi một khắp đồng hồ đều sẽ trí mạng chớ nói chi là gần một ngày thời gian quay đầu cùng mạn phục liếc nhau sau kỷ sâm cắn răng tốt cứ dựa theo chương trần tiểu hữu nói đi làm chúng ta ở phía trước dẫn đường tiểu hữu ở hậu phương đu theo Bất quá ngàn vạn chương ú ý, tiểu hữu trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng như vậy chúng ta hợp tác vui vẻ kỳ sâm bất đắc dĩ cười một tiếng tại trước khi đi ba người chúng ta đều cần đối với hồng mông ý chí phát ra lời t h ể phân phối song cơ duyên đoạt được đầu tiên nói trước sau bất luật thôi chương trần lý chỗ đương nhiên nhẹ gật đầu đây là tự nhiên sau đó t r ư ơ n g trần cùng kỷ sâm m ặ t phục cùng nhau đối với hồng nông ý chí phát ra lời thề đến cơ duyên t r i địa lấy được cơ duyên về sau dựa theo bình đẳng phân phối không thể tranh đoạt không phải vậy trực tiếp thân tử đạo tiêu phát xong lời thề về sau kỷ sâm cùng m ặ t phục cứ dựa theo t r ư ơ n g trần lúc trước nói tới một dạng ẩn tàng thân hình ở phía trước dẫn đường t r ư ơ n g trần thì là ở hậu phương đỉnh lấy quang trụ màu đen đi theo đám bọn hắn tiến lên có hồng nông ý chí ước thúc ba người bọn hắn cũng không thể vi phạm lời thề nếu không thì thật sẽ thân tử đạo tiêu hồng nông ý chí cũng không phải đồ d ỡ đừng nói là bọn hắn loại này chứng đạo cảnh vĩnh hằng cành thực lực c h í n h là chúa tể cảnh vĩnh hằng cảnh thực lực tại hồng nông ý chí trước mặt cũng không đáng chú ý t r ư ơ n g t r ầ n một đường đi theo trong mắt mang theo từng tia từng tia chở mong không biết cơ duyên này chi đ ị a sẽ là bộ d á n gì g hy vọng lần này có thể thành công để n h ụ thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh đi chương năm trăm ba mươi mốt thiên tài địa b ả o quá nhiều cũng là một loại phiến não đến cơ duyên chi đ ị a u chương năm trăm ba mươi mốt thiên tài địa b ả o quá nhiều cũng là một loại phiến não đến cơ duyên chi đ ị a rất nhanh t r ư ơ n g t r ầ n liền đi theo kỷ sâm cùng mạt phục phi ra tính mịch lĩnh vực tiến vào hồng nông giữa hư không đi vào hồng nông hư không về sau cường giả các tộc thân ảnh liền dần dần trở nên nhiều hơn đứng lên đặc biệt là có t r ư ơ n g trần phía sau cái kia ma sắt làm cho biến thành quan g trụ màu đen làm chỉ dẫn đụng phải cường giả thì càng nhiều một đường biến hoa phương hướng tiến lên đều không cải biến được t r ư ơ n g trần lưng đeo quan g trụ màu đen tại hồng mông trong hư không không gì sánh được dễ thấy sự thật ven đường bên trong có thật nhiều cường giả bị quan g trụ màu đen hấp dẫn muốn thu hoạch được chân ma tộc ma sắt làm cho khen thưởng đến đây ám sát t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần hướng bên nào đ ổ i phương hướng bọn hắn liền đổi tới chỗ nào phương châm chính một cái ngươi đến đâu ta liền đến cái nào một chút cường giả tự biết chính mình không cách nào đơn độc giải quyết có thể cường lực chu s á t chân ma tộc thiên kiêu chương trần suy nghĩ phía dưới vô số cường giả làm đồng minh kết bạn đến đây ám sát chương trần bọn hắn muốn lấy được là chân ma tộc khen thưởng không phải để cho mình u ổn mạng cùng nhau tiến đến ám sát khen thưởng phân phối xuống tới đằng sau sẽ một chút nhiều có thể dù sao cũng tốt hơn không có cái gì tốt cùng nhau ám sát mới có thể vạn vô nhất thất chí ít những cái kia kết bạn đến đây ám sát chương trần các cường giả là nghĩ như vậy thế nhưng là cuối cùng những cường giả này đều không ngoại lệ đều bị trương trần nhẹ nhóm giải quyết đơn độc ám sát cũng tốt kết bạn đến đây ám sát cũng được đều là giống nhau kết quả không có cái nào một nhóm cường giả có thể làm cho trương trần chém ra đào thứ hai một cái cùng một đám tại trương trần trong mắt không có bất kỳ cái gì khác nhau đều là bình đẳng đối lãi một đào toàn bộ chém giết tất cả cường giả đều vẫn lạc tại quyên sinh đao pháp đao thứ nhất phía dưới không cách nào nhìn thấy đào thứ hai phong thái bọn hắn chân tảng tự nhiên cũng toàn bộ bị trương trần thu lấy để vào tiểu thế giới hình thức ban đầu bên trong nhắc tới cũng trầm trọc lúc đầu những cường giả này đến ám sát trương trần là vì thu hoạch được chân ma tộc phong phú khen thường kết quả cuối cùng lại là không có thu hoạch được chân ma tộc phong phú khen thưởng không nói chính mình còn thân tử đạo tiêu nhiều năm chân t à n g làm người khác áo cưới chứ b ỏ bị trương trần chém giết đoạt bảo cường giả bên ngoài cũng có một chút cường giả tại đi vào khoảng cách trương trần cách đó không xa thời điểm vội vàng thu l i ế m sát ý bọn hắn cảm giác được trương trần khí tức về sau liền cưỡng ép đệ xuống trong lòng tham lam cùng sát ý giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra từ những phương hướng khác rời đi thật giống như bọn hắn căn bản không phải đến ám sát trương trần mà là vừa vặn đi ngang qua nơi này bình thường đối với loại này kịp thời đình chỉ tìm đường chết cường giả các tộc trương trần không có lựa đ mặc dù truy sát có thể thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện thế nhưng chỉ thế thôi không có khả năng nhanh chóng tăng thực lực lên trước mắt giai đoạn chỉ có đột phá v ĩ n h hằng cảnh mới có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực hiện tại việc cấp bách hay là tiến đến cơ duyên tri địa kia thu hoạch được cơ duyên đem nhục thân tu vi đột phá đến v ĩ n h hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh chỉ cần nhục thân tu vi đột phá v ĩ n h hằng cảnh cấp độ như vậy thần hồn tu vi hẳn là cũng lại bởi vậy mà thuận lý thành trương thực hiện đột phá coi như không có khả năng lập tức đột phá đến vinh hằng cảnh cấp độ cũng sẽ bởi vậy tăng lên rất nhiều tiến trình khoảng cách vinh hằng cảnh tiến thêm một bước đợi đến về sau linh lực tu vi đột phá. khi đó không cần hao phí mặt khác khí lực thần hồn tu vi cũng tất nhiên cũng có thể đột phá vinh h ằ n g cảnh đoạn đường này tiến lên trên đường không có bất kỳ sinh linh gì phát hiện k ỳ s â m cùng mạn phục thân ảnh hai người bọn họ đều là vinh h ằ n g cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhị trọng cường giả không chủ động hiển lộ khí tức tình hôn g i ớ i liền xem như cùng bọn hắn cùng cảnh giới cường giả đều khó mà phát giác chớ nói chi là những này không đến vinh h ằ n g cảnh cổ đế đ ỉ n h phong cổ đế đ ỉ n h phong là không tệ cường giả thế nhưng là khoảng cách vinh hàng cảnh hay là kém rất rất nhiều cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có thể có cùng chương trần một dạng nội tình có thể vượt qua cái này vạn cổ cũng không thể vượt qua to lớn gông cùng xương xích lấy cổ đế đ ỉ n h phong tu vi liền có được có thể cùng lĩnh h à n g cảnh cường giả đại chiến cường hoành thực lực đi suốt hơn một canh giờ thời gian chương trần chém giết cường giả đã nhiều vô số kể thu hoạch những cường giả kia chân tàng tiểu thế giới hình thức ban đầu đã chứa không nổi rơi vào đường cùng chương trần chỉ có thể ở kỷ sâm cùng mạn phục chỉ điểm tương phẩm chất kém một chút thiên tài địa b ả o vứt bỏ giữ lại tốt một chút thiên tài địa bạo có thể chạm giết cường giả dù sao đều là cổ đế đình phong cấp bậc phẩm chất lại kém đó cũng là cổ đế cấp bậ chỉ có t r ư ơ n g trần biết được tại vứt bỏ những thiên tài địa b ả o kia thời điểm đến cùng có bao nhiêu đau lòng nếu là đem những thiên tài địa b ả o này mang về chư thiên và giới như vậy tất nhiên có thể bồi dưỡng rất nhiều cường giả có giáo hơn sau t r ư ơ n g trần dứt khoát một bên luyện hóa thiên tài địa b ả o một bên đi theo kỹ sâm cùng mặt phục hướng cơ duyên c h i đ ị a tiến đến t r ư ơ n g trần luyện hóa tốc độ rất nhanh một kiện cổ đế cấp bậc thiên tài địa b ả o không cần một lát liền không có khả n h i ề u là như vậy tốc độ luyện hóa cũng không có những cường giả kia tặng tốc độ nhanh một vị cường giả đưa tới chính là một đồng lớn chớ nói chi là mỗi lần tới đều không phải là một vị cường giả đang đi đường bên trong t r ư ơ n g trần lĩnh hội tới một loại chưa từng có phiền não tài nguyên tu luyện quá nhiều không biết để ở nơi đâu phiền não may m à lại qua một lúc lâu sau kỷ sâm cùng mạt phục g i ấ u ở hồng mông trong hư không thân hình bỗng nhiên chỉ trệ t r ư ơ n g trần thấy thế thân sắc khẽ động đây là đến cơ duyên tri điệm nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía trước lộ ra v ẻ tò mò thế nhưng là đập vào mi mắt chính là một viên bình thường đến không có khả năng lại bình thường tự tin h ngay cả trọng lực tinh thần đều không phải là thấy cảnh này chương trần có chút một mực cơ duyên tri đ i ệ ở chỗ nào trầm ngâm một chút sau chương trần có chút hai mắt nhắm lại ngay sau đó hai mắt đ ố n g nhiên mở ra trong con mắt tách ra ánh sáng màu tím hồng nông g đạo đồng nói đến hồng nông g đạo đồng trương trần đã hồi lâu chưa từng chủ động dùng qua liền ngay cả trước kia để hắn vượt qua mấy cái đại cảnh giới uy hiếp côn bằng khư hồng nông g tự hỏa cũng là như thế không phải trương trần không muốn dùng mà là hồng nông g tự hỏa uy năng đúng là không tệ nhưng cùng một chút thần thông so sánh lại có một chút tính hạn chế bởi vì những n à y tính hạn chế trương trần càng thêm có khuyên hướng sử dụng phía sau đánh dấu những cái kia cường lực thần thông đánh dấu ra hồng nông đạo đồng thời điểm liền trực tiếp đã thức tỉnh hồng nông tự hỏa thần thông phía sau còn nói hồng mông đạo đồng sẽ căn cứ tu vi tăng lên thức tỉnh thần thông mới có thể một mực qua lâu như vậy tu vi đều cổ đế đ ỉ n h phong thần thông mới trương trần hay là không có gặp đây cũng là hệ thống nói lời lần thứ nhất không có thực hiện nguyên bản trương trần đối với hồng mông đạo đồng đến tiếp sau thức tỉnh thần thông mới vẫn rất mong đợi hồng mông tử họa không có làm sao sử dụng hồng mông đạo đồng ngược lại là bị động sử dụng rất nhiều lần chuyên môn dùng để quan sát địch nhân sơ hở lấy yếu thắng mạnh giống bây giờ như vậy chủ động thôi động lại là tại tu vi tăng lên đi lên sau này lần thứ nhất thôi động hồng mông đạo đồng một lần nữa nhìn về phía trước tử tinh vẫn như cũng là tử tinh không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng khác biệt duy nhất chính là t ử tinh chỗ chỗ kia hồng mông hư không lúc trước nhìn lại thậm chí dùng thần hồn lực lượng điều tra chỗ kia hồng mông hư không đều không có vấn đề nhưng là bây giờ tại t r ư ơ n g trần trong tầm mắt phát hiện chỗ kia hồng mông trong hư không có một cánh nhận tàng đến cực tốt cánh cửa màu đen bởi vì cánh cửa màu đen cùng hồng mông hư không chặt chẽ tương liên k h í tức hoàn toàn tương tự lại là tử tinh chỗ không gian vậy mà để chương trần thân là cổ đế đỉnh phong lực lượng thần hồn đã mất đi tác dụng bất quá tại hồng mông đạo đồng phía dưới vẫn như cũ không chỗ chẽ thân chương trần nhìn xem một cánh kia đóng chặt cánh cửa màu đen, hít sâu một hơi. cái này cánh cửa màu đen phía sau hẳn là cơ duyên tri địa kia chỗ lần này hồng m ô n g đạo đồng tác dụng để t r ư ơ n g trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm xem ra đằng sau cần tốn hao một chút thời gian nghiên cứu một chút hồng m ô n g đạo đồng trước kia hắn quá mức coi nhẹ hồng m ô n g đạo đồng cường đại như vậy con người hẳn là cùng hồng m ô n g bất diệt thể không sai biệt lắm tồn tại cường đại mới đối hồng m ô n g trong hư không kỷ sâm cùng mạt phục l i ế c nhau sau đối với t r ư ơ n g trần thần hồn truyền âm tiểu hữu ngươi có thể từng phát hiện một cánh kia đóng chặt cánh cửa màu đen nếu như phát hiện như vậy chúng ta lúc trước nói tới cơ duyên tri địa liền tại bên trong chấm dứt h cơ duyên chi điệm thật ngay tại cái kia cánh cửa màu đen hậu phương có thể làm cho hai tôn vĩnh hằng cảnh cường giả cảm thấy nguy hiểm không dám tiến vào cơ duyên chi điệm hay là một cái dấu ở ngay cả hắn đều kém chút không thể phát hiện ẩn nấp trong không gian đối với cơ duyên này chi điệm chương trần bạo phát trước nay chưa có lòng hiếu kỳ hình như có cảm giác nhìn thoáng qua nơi xa t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ sau lưng của hắn cái này quang trụ màu đen quả nhiên là để cho người ta có chút phiền trán những cái kia nguyên bản tại t ĩ n h mịch tinh hải tu luyện cường giả các tộc nhìn thấy cái này quang trụ màu đen liên cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng chen trúc mà tới t r ư ơ n g trần liền một b ự c các ngươi tới lại đánh không lại trừ đưa đầu cùng tài nguyên tu luyện bên ngoài lại có thể làm gì chứ trước đó còn tốt hiện tại bọn hắn đã tới cơ duyên tri địa cũng không thể lại như thế tiếp tục nữa cơ d u ê n tri địa sự tỉnh cũng không thể bị quá nhiều cường giả biết được dù là những cường giả này đối bọn hắn ba cái không có uy hiếp nhưng là khó đảm bảo những cường giả này sẽ không đi thông chi mặt khác vĩnh hằng cảnh cường giả một khi có mặt khác vĩnh hằng cảnh cường giả đến đây cơ duyên này chi địa như vậy thì sẽ tràn ngập rất nhiều biến số ba người bọn hắn có lẽ liền không thể độc chiếm cơ duyên chi địa bên trong cơ duyên thậm chí còn có thể xuất hiện một tôn thực lực vượt xa khỏi bọn hắn vĩnh hằng cảnh cường giả để bọn hắn tiếp xúc không đến cơ duyên chi địa cơ duyên vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh t r ư ơ n g trần nhất định phải đang đánh khởi động máy duyên chi địa trước kia đem những cái kia còn không có đến gần cường giả giải quyết đoạn đường này chạy đến ba người bọn hắn cũng đều tại tính mịch trong tinh hải mặt cũng không có ra tính m t r ư ơ n g trần cái này có chút may mắn những cái kia đến đây ám sát hắn cường giả ở trong cũng không có xuất hiện cùng lúc trước chém giết cái kia chân ma tộc thiên kiêu một dạng thiên k i ê u nếu là đụng phải như vậy một vị chủng tộc k h á c vĩnh hằng c ả n h hạt giống thiên k i ê u hắn còn cho chém giết đến lúc đó đoán chừng cũng không phải là chân ma tộc một cái trí cường chủng tộc truy nã hắn mà là nhiều cái trí cường chủng tộc cùng một chỗ truy nã hắn t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt đối với kỷ sâm cùng mạn phục phát ra một đạo thần hồn truyền âm các ngươi mở ra trước môn hộ ta đi đem bên kia những tên kia giải quyết nói xong chương trần không tiếp tục do dự trực tiếp thân thể khẽ động hướng những cái kia còn không có chạy đến cường vẫn luôn là các ngươi tới tìm ta hiện tại vị trí đổi một chút ta tới tìm các ngươi kỷ sâm cùng mạn phục nghe được t r ư ơ n g trần thần hồn truyền âm liếp nhau sau đều là trọng trọng gật đầu hiện tại đây là bảo đảm nhất cách làm chỉ cần bọn hắn tiến nhập cơ duyên tri địa kia t r ư ơ n g trần phía sau ma sắt làm cho biến thành cái kia quang trụ màu đen liền sẽ bị che đ ợ i lại không có ma sắt làm cho quang trụ màu đen ảnh hưởng những cường giả kia cũng liền không phát hiện được t r ư ơ n g trần cũng không phát hiện được cơ duyên tri địa nói đến cơ duyên này tri địa cũng là bọn hắn trong lúc ngẫu nhiên phát hiện lúc đó dưới sự mừng rỡ trực tiếp mở hộ, muốn hộ thế nhưng là vừa mới đi vào không đến bao lâu bọn hắn cũng cảm giác được vô tận nguy cơ lý do an toàn bên dưới bọn hắn quyết định lựa chọn tạm thời rời khỏi về sau lại dò xét lần kia tiến bảo chỉ là để bọn hắn biết bên trong có được đ ể nhục thân đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên mặt khác liền cái gì cũng không biết được lần này bọn hắn nhiều một vị vĩnh hằng cảnh chiến lược nghĩ đến có thể xâm nhập càng nhiều đi chân chính đạt được cái kia có thể đủ để bọn hắn nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên kỳ sâm cùng mạt phục hạ quyết tâm h í c sâu một hơi sau n h o nhao hiện lộ thân hình ngay sau đó thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức cường đại từ hai người bọn họ trên thân sau đó hai cố v u a tận vĩ lực bay ra rơi vào chỗ kia ẩn tàng đến cực tốt cánh cửa màu đen phía trên muốn mở ra cái này cánh cửa màu đen bọn hắn biết cần để cho cánh cửa màu đen triệt để tràn đầy năng lượng từ ẩn tàng bên trong hiện lộ ra như vậy mới có thể mở ra tiến vào cơ duyên tri địa cửa lớn một bên khác trương trần đi tới một đám ngay tại ra sức buôn tập cường giả trước mặt bọn hắn nguyên bản đi phương hướng chính là cơ duyên tri địa vị trí trương trần lúc trước chỗ đứng lập vị trí hiện tại trương trần chủ động tìm tới bọn hắn ngược lại để những cường giả này có chút một mực tích cực như vậy đem bọn hắn làm mơ hồ lấy trước kia chút bị ma sát làm cho khóa chặt cường giả không đều là nhìn thấy những người đuổi g i ế t kia liền liệu mạng chạy trốn sao làm sao đến bọn hắn lần này bị ma sát làm cho khóa chặt cường giả liền chính mình đã tìm tới cửa phiên muộn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tất cả cường giả tâm hữu linh tê bộc phát toàn bộ lực lượng của mình hướng phía trương trần đánh tới mặc kệ trương trần đang suy nghĩ gì trương trần trung quy là chính mình đi tới trước mặt bọn hắn cơ hội tốt như vậy bọn hắn cũng không thể không công bỏ qua đưa tới cửa chân ma tộc ban thưởng không cần t h phí thế nhưng là một giây sau bọn hắn liền phát hiện bọn hắn nghĩ sai mười phần sai bởi vì bọn hắn phát hiện trương trần thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn trương trần ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng đánh tới cường giả các tộc k h ẽ lắc đầu mỗi lần đều là dạng này một chút tính khiêu chiến đều không có không có ý nghĩa t r ầ m rãi vươn bàn tay nắm tử trong đan điền t u ấ n di mà già phong thiên lưới đ a o sau đó chém ra một đ a o ông một đ a o rơi xuống trương trần không có nhìn nhiều trực tiếp thân thể khẽ động hướng một phương hướng khác tiến đến những cường giả này không phải một cái phương hướng tới mà là nhiều cái phương hướng chạy tới nhất định phải đem những cường giả này toàn bộ rết sạch mới có thể cam đoàn cơ duyên tri địa vãn vô nhất、thất. trương trần thân ảnh vừa mới biến mất một mặt g i ữ tợn hướng phía trương trần đánh tới đông đảo cường giả tại vụ vù âm thanh bên trong trực tiếp hóa thành hư vô lần này trương trần ngay cả bọn hắn chân tảng đều không có thu lấy tiểu thế giới hình thức ban đầu cũng sớm đã tràn đầy đồng thời bên trong cất giữ đều là phẩm cấp đặc biệt cao bảo vật bình thường cổ đế cấp bậc đều không có tư cách xuất hiện ở bên trong hiện tại những cường giả này chân tảng trương trần đã có chút coi thường không hắn coi trọng cũng mang không đi chẳng mắt không tịnh tâm không thiền lưu tại hồng mông trong hư không để cùng hữu d u y n sinh linh đi vào một phương hướng khác trương trần không có cho đông đảo cường kết liêu hắn bọn họ. bọn cùng lúc trước bình thường chém ra về sau liền trực tiếp rời đi tiến về một phương hướng khác như vậy mấy lần về sau chương trần thần hồn cảm giác phạm vi trong vòng đã không có khả nghi sinh linh tồn tại cất kỹ phong thiên lơi ư đ a o chương trần hướng cơ duyên tri địa phương hướng tiến đến hy vọng lần này cơ duyên tri địa đừng cho hắn sử dụng mới là từ bỏ mấy canh giờ thời gian tu luyện không nói còn chạy tới địa phương xa như vậy nếu là cơ duyên tri địa bên trong cơ duyên không thể để cho nhục thể của hắn tu vi đột phá vinh hoàn cảnh vậy thì có chương trần im lặng một lần n g ơ trở lại cơ duyên tri địa chương trần nhịn không được nín hơi ngưng thần kỳ sâm cùng mạn phục vẫn tại phóng thích lực lượng của mình mở ra cánh cửa màu đen hiện tại cánh cửa màu đen so sánh với lúc trước đã quan đến không có chặt như vậy ở vào một loại muốn mở chưa mở trình độ không do dự t r ư ơ n g trần đi vào kỳ sâm cùng mạn phục bên cạnh đứng vững cũng phóng thích lực lượng của mình rót vào cánh cửa màu đen ở trong kỳ sâm cùng mạn phục t h ấ y thế thần sát chấn động có t r ư ơ n g trần gia nhập cánh cửa này mở ra hẳn là liền muốn nhanh một chén trà sau một đạo rất nhỏ tiếng oanh minh từ cánh cửa màu đen bên trên truyền ra nghe được đạo này vụ vụ âm thanh kỳ sâm cùng mạn phục theo bản năng đình chỉ chuyển bật lực lượng lần trước chính là thanh â m này vang lên về sau cánh cửa màu đen liền tự động mở ra lần này nghĩ đến cũng không ngoại lệ t r ư ơ n g trần phát giác được hai người động tác cũng liền bận bịu thu liễm lực lượng vận chuyển hồng nông đạo đồng tử nhìn về phía cánh cửa màu đen đập vào mắt chỗ chỉ gặp nguyên bản ẩn tàng đến cực tốt cánh cửa màu đen bắt đầu từ trong tường kép đi ra đi vào hiện thế ở trong ông lại là một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên đóng chặt cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra thấy cảnh này chương trần kỷ sâm cùng mạn phục thần sắc cứng lại cơ duyên chi đ i ệ mở ra rốt cục cánh cửa màu đen triệt để mở ra tại trên tử tinh phương tỏa ra ít ỏi ánh sáng màu đen. chúng ta đi vào đi cánh cửa này sẽ chỉ mở ra thời gian một chén trả một chén trả về sau liền sẽ chính mình che giấu ngàn vạn chú ý đi vào về sau nhất định phải chú ý cẩn thận cùng chúng ta kết bạn mà đi không nên đi một mình bên trong thật sự có nguy hiểm có thể uy hiếp được vĩnh hằng cảnh nguy hiểm chương trần nghe vậy không nói gì chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu xem ra đằng sau đi vào nhất định phải cẩn thận một chút k chương năm trăm ba mươi ba hung y đại thịnh cơ duyên chi địa bên trong t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba hung y đại thịnh cơ duyên chi địa bên trong tính mịch tinh hải bên trong cùng bình thường so sánh bầu không khí có chút khác biệt đi vào tính mịch tinh hải cường giả đều là muốn để cho mình nục thân tu vi đột phá bình cảnh tiến thêm một b ư ớ c cường giả chính là bởi vì dạng này tinh mịch tinh h ả i tu luyện tập tục rất tốt cơ hồ mỗi vị cường giả đều đang dùng t â m tu luyện nhưng bầu không khí chuyển biến phía dưới những cường giả này chẳng những không muốn tu luyện còn toàn bộ hướng một cái phương hướng tiến đến một chút trọng lực trên tinh thần vốn nên, nên có cường giả chiếm lĩnh tu luyện nhưng là bây giờ liên tiếp mấy chục khỏa trọng lực trên tinh thần đều không có bất luận cường giả gì thân ảnh chẳng những là những này trọng lực trên tinh thần không có cường giả thân ảnh một chút có cường giả tu luyện trọng lực trên tinh thần c ũ nhưng g t ỉ n thoảng h có c ờ giả trọng từ bỏ trọng lực tinh thần, hướng hướng hướng, là ự c t i hôm t nay h ư ớ một chút cổ đế cường giả tối đỉnh liền cùng cử chỉ điên rộ một dạng nhất định phải tiến về ma sắt làm cho quang trụ màu đen sáng lên địa phương k nhau nhau tin g tức h lực này như nếu g trụ m là từ một cường giả trong miệng nói ra được khẳng định chính là giả không có bất luận sinh linh dị tin tưởng nhưng là bây giờ không phải một cường giả nói như vậy mà là đến không hết cường giả cùng nhau thả ra tin tức bọn hắn đều là tiến đến ám sát chương trần thế nhưng là còn không có tới gần liền bị chương trần to lớn uy thế dọa sợ những cường giả này tin tức đều lạ thường nhất trí không có nửa phần không giống với lần này tinh mịch tinh hải triệt để trầm mặc nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ phát ra gần như giống nhau tin tức như vậy chuyện này tất nhiên chính là thật đang chạy về quang trụ màu đen chỗ cường giả vội vàng rừng thân hình có chút sống sót sau hai nạn nhìn về phía quang trụ màu đen vị trí vĩnh hằng cảnh cường giả thật nếu là vĩnh hằng cảnh cường giả như vậy lấy bọn hắn những này thực lực đi qua xác định vững chắc thập tử vô sinh may mắn may mắn bọn hắn còn chưa tới nơi bên kia tin tức gieo rắc phía dưới tin tức này càng ngày càng nhiều cường giả biết được thậm chí còn truyền ra t ĩ n h mịch tinh h ả i hướng những phương hướng khác quyết tán hiện tại t ĩ n h mịch tinh h ả i các sinh linh đều biết sát hại chân ma t ộ c thiên tiêu là một cái có thể cùng lĩnh hẳn g cảnh cường giả một trận chiến cường giả vô hình ở giữa không có hiện lộ tính danh t r ư ơ n g trần tại t ĩ n h mịch trong tinh hải hung y đại thịnh tiến vào cánh cửa màu đen t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy tầm mắt trong nháy mắt mất đi đập vào mắt chỗ đều là h á cám bất quá loại này h á cám tới cũng nhanh đi cũng nhanh kéo dài mấy hơi thời gian về sau màu đen tắn đi thay vào đó là từng đợt qua mang tầm mắt khôi phục t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bên cạnh phát hiện k ỳ s â m cùng mạn phục đều tại cũng không có tại địa phương khác cơ duyên này chi địa xem ra cũng không có loại kia đem bọn hắn ngẫu nhiên truyền t ố n g đam mê xác định k ỳ s â m cùng mạn phục đều tại về sau t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía đánh giá một chút đợi đến thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ kinh dị nơi này nơi này ngược lại là có ý tứ bốn phía tràn ngập từng luồng từng luồng cùng cánh cửa màu đen gần như giống nhau khí tức để chương trần cảm thấy mình đục thân tinh khí nhận dẫn dắt khí tức màu đen tr chỗ này v ị cơ duyên t r i địa lại là tại một cái trong mộ địa chương năm trăm ba mươi bốn tính mịch tinh hải tồn tại tác động đến toàn bộ hồng nông đại chiến chương năm trăm ba mươi bốn tính mịch tinh hải tồn tại tác động đến toàn bộ hồng nông đại chiến k ỳ sâm cùng mạn phục nghe được trương trần lời nói nhao nhao hít sâu một hơi nơi này bọn hắn lần trước tới thời điểm cùng trương trần một dạng kinh ngạc thậm chí còn cảm thấy có chút c h ấ n kinh những cái kia khí tức màu đen có thể làm cho bọn hắn đường đường lĩnh hằng cảnh cường giải nhục thân tinh khí nhận dẫn dắt vẫn còn có chút khó mà khống chế dẫn dắt cần chủ động áp chế mới sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng chỉ này một chút liền có thể nói rõ nơi này bất phảm trừ nhục thân tinh khí nhận dẫn dắt bên ngoài bọn hắn còn có thể phát giác được nhục thân đối với những cái k i a khí tức màu đen tham lam không sai chính là tham lam thật giống như những cái k i a khí tức màu đen có thể làm cho nhục thể của bọn hắn tiến hành thuế biến bình thường khiến cho nhục thân đặc biệt nhu cầu danh lợi loại tia nhục thân tinh khí sắp thấu thể mà ra cảm giác cũng không phải là khí tức màu đen đang chủ động t h ô n vệ mà là nhục thân tinh khí muốn đụng lên đi khoảng cách khí tức màu đen thêm gần một chút đương nhiên bọn hắn biết đây cũng chỉ là giống như khí tức màu đen cũng không có bọn h khí tức màu đen hiệu quả bọn hắn tại lần trước rời đi thời điểm liền đã xác minh những cái kia khí tức màu đen chỉ có thể để bọn hắn nhục thân sinh ra khát vọng nhục thân tinh khí thấu thể mà ra những n à y ảnh hưởng v ề phần đối với nhục thân tu vi cụ thể tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp nhiều lắm là luyện hóa thời điểm cảm thấy có chút dễ chịu nếu là tu vi nhục thể của bọn hắn thấp một chút khí tức màu đen ngược lại là có thể tăng lên một chút nhục thân tu vi nhưng bọn hắn muốn chính là nhục thân tu vi đột phá vĩnh hoàn cảnh khí tức màu đen còn không đạt được tiêu chuẩn kia bọn hắn mục tiêu lần này là tìm tới phát ra những ngày k h í tức màu đen đối với bọn hắn tới nói không dùng chỉ có sinh ra k h í tức màu đen bảo vật đối bọn hắn nhục thân lộ sắc thành vĩnh hằng cảnh có hiệu quả mà món bảo vật kia lần trước bọn hắn cũng xa xa thấy qua đáng tiếc quá mức nguy hiểm không dám đi đ ư c vào lần này tới bọn hắn có t r ư ơ n g trần gia nhập tất nhiên có thể lấy được cùng lần trước không giống với kết quả có chút thu liễm suy nghĩ k ỳ s â m ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trầm giọng nói t r ư ơ n g trần tiểu hữu thực lực của ngươi ta rất bội phụ bất quá ta hay là cần cường điệu một lần nữa nhất định phải coi chừng cơ duyên này chi địa cũng không đơn giản ta cùng mã phục suy đoán nơi này h ẳ n là tĩnh mịch t mục tiêu của chúng ta lần này là chỗ sâu kiện kia có thể trợ giúp chúng ta nhục thân tu vì đột phá vĩnh hằng cảnh bảo vật mặt khác những vật kia chương trần tiểu hữu hay là đường đi tùy ý đụng vào cho thỏa đáng nói đến đây k ỳ s â m thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng dừng một chút mới tiếp tục lên tiếng cơ duyên này chi điệu bên trong một ít gì đó cùng địa phương thế nhưng là có thể trong nháy mắt lấy tính mạng của chúng ta chương trần nghe vậy thần sắc cứng lại có thể trực tiếp lấy tính mệnh của bọn hắn bọn hắn đều là vĩnh hằng cảnh chiến lực siêu việt tất cả hỗn độn sinh linh tuyệt đại đa số hồng mông sinh linh tồn tại nơi này vậy mà có được để bọn hắn trong nhá hiện tại bọn hắn là quan hệ hợp tác kỷ sâm không có khả năng đối với hắn ăn nói biện chuyện nói tất nhiên là sự thật xem ra cơ duyên này chi địa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí chương trần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước chỉ bất quá lần này ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều tĩnh mịch tinh h ả i hình thành nguyên nhân một trong a thật sự là lời như vậy như vậy bọn hắn lần này chỉ cần thuận lợi đột phá vĩnh hằng cảnh đ h ụ c thân tu vi chính là ván đã đóng t h u y ề n kỷ sâm đạo hữu yên tâm ta biết được nơi này các ngươi lần trước tới qua ta muốn hiểu rõ một ít gì đó không biết hai vị có thể nguyện ý cáo chi một hai hiểu nhiều một ít ta cũng có thể tốt hơn đường đối thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần đối với kỷ sâm cùng m ạ t phục mỉm cười m ạ t phục nghe vậy không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói trương trần tiểu hữu có cái gì muốn giải nói thẳng chính là ta lạc thần tộc sinh linh cùng kỷ sâm đạo hữu chiến thần tộc sinh linh cũng sẽ không quá nhiều con con quần quấn muốn giải cái gì chi bằng toàn bộ nói ra chỉ cần là chúng ta biết đến tất nhiên là biết gì nói nấy kỷ sâm cũng là nhẹ gật đầu không sai chúng ta bây giờ là minh hữu ngươi lo nghĩ ít một chút đối với chúng ta mà nói cũng là một loại trợ giút c ư ơ n g trần thấy thế đối với k ỳ sâm cùng mạ n phục có chút chắp tay hai vị sảng khoái vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trầm giọng nói nơi này tên gọi là gì hai vị nghĩ đến cũng không biết ta liền tạm thời dựa theo cơ duyên tri điệu tới nói đi các người nói cơ duyên tri điệu tồn tại để cho chúng ta nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh bảo vật ta muốn biết bảo vật này đến cùng là cái gì tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không có bảo vật gì có thể làm cho nhục thân đột phá vĩnh hằng cảnh đây là t r ư ơ n g trần chi thức điểm mụ chỗ bởi vì liền xem như mượn nhờ miền hoàn mẫu khí cũng cần hao phí không biết bao nhiêu mới có thể đột phá thoại âm rơi xuống k ỳ sâm cùng mạn phục trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ nguyên lai、like、là hỏi thăm cái này cũng đối bình thường sinh linh đều sẽ hỏi thăm vấn đề này biết là cái gì mới có thể lựa chọn sau đó bỏ ra bao nhiêu khí lực kỷ sâm cùng mạn phục liếp nhau sau thân s ắ c đều trở nên trịnh trọng lên kỷ sâm tiến lên một bước khoảng cách trương trần càng gần một chút trầm giọng dò hỏi lúc trước ta nói qua nơi này có thể là t ĩ n h mịch tinh h ả i nguyên nhân hình thành một trong câu nói này trương trần tiểu hữu hẳn còn nhớ đi trương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng suy tư chẳng lẽ lại chúng ta muốn lấy được cơ duyên và nguyên nhân này có quan hệ nghe được trương trần lời nói kỵ xâm lộ ra một vòng vẽ tán t h ư ờ n g không sai đúng là như thế tinh mịch tinh hải hồng nông nguyên bản cũng không tồn tại mà là tại một trận đại chiến về sau thành hình trận đại chiến kia là chân ma tộc cùng chân thần tộc làm dây dẫn nổ nhóm lửa hai người bọn họ chủng tộc oán hận chất chứa đã lâu tại một lần kia trong chiến đấu triệt để bộc phát nhắc lên diện tộc c h i chiến mặt khác chủng tộc cường đại đối với trận chiến tranh này lựa chọn quan sát cũng không tính xuất thủ t r ư ơ n g trần nghe đến đó tán đồng nhẹ gật đầu là như thế này không sai hai cái chủng tộc mạnh mẽ đại chiến chủng tộc khác dính vào sẽ chỉ mũi dính đầy cho không chỉ như vậy còn có thể để cho mình chủng tộc sinh linh tăng thêm thương vong thấy thế nào đều không có lợi những cái kia hướng tới hòa bình chủng tộc dưới loại tình huống này có thể làm được nhiều nhất chính là tiến hành trên miệng đặc kích kỳ sâm đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng khẽ lắc đầu đáng tiếc không như mong muốn bởi vì hai chủng tộc này quá mức cường đại liên lụy nhiều lắm đại chiến phát triển đến phía sau càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập vào ta chiến thần tộc cùng m ã t phục chỗ lạc thần tộc rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập chiến đấu lúc này còn lại mấy cái trí cường chủng tộc cũng biến thành có chút dục dịch ngóc đầu dậy lẫn nhau trở nên dương cùng bạc kiếm cuối cùng không ngoài ngoại trừ không để ý tới hồng nông tranh chấp hồng nông tộc c ũ n g không có quá lớn tranh đấu tâm trời diễn tộc bên ngoài hồng nông thập đại cường giả tộc toàn bộ đều tham chiến bọn hắn tham chiến về sau hồng nông triệt để hỗn loạn không có chủng tộc nào có thể không đếm xỉa đến trận chiến kia có thể xưng hồng nông xưa nay chưa từng có đại chiến vô số thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát vô số chủng tộc đi hướng hủy diện cùng xuống dốc tĩnh mịch tinh hải cũng bởi vậy sinh ra t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ g i vẻ c h ợ hiểu nguyên lai tĩnh mịch tinh hải lai lịch đã vậy còn quá lớn không biết vì cái gì chương trần nghe được trận này tác động đến toàn bộ hồng nông đ thần cơ tộc lôi kéo mục tiêu của hắn giống như chính là để các tộc nhấc lên tranh chấp đi trận chiến tranh này có phải hay không chính là thần cơ tộc lúc trước nhấc lên đây này ý nghĩ này một sinh ra trương trần cũng có chút không ngừng được vội vàng hỏi thăm lên tiếng kỷ sâm đạo hữu có thể c á o chi trận chiến tranh này cuối cùng là ai hoặc là nói chủng tộc nào bình định kỷ sâm nghe xong thần sắc hơi kinh ngạc trương trần tiểu hữu ngươi không biết chuyện này toàn bộ hồng mông sinh linh đều hẳn là biết được đi vừa mới hắn nói tính mịch tinh hại lai lịch cũng bất quá là nhân tiện mà tôi không nghĩ tới trương trần sẽ hỏi như thế một cái thường thức tính vấn đề trương trần thần sắc có chút xấu hổ hồng m ô n g sinh linh đều biết thế nhưng là ta không phải hồng m ô n g sinh linh a cái này bảo ta làm sao biết đông nhiên kỷ sâm vô vô cái chán thần sắc có chút ảo não ta ngược lại thật ra quên đi chương trần tiểu h ư u đến từ hỗn độn thế giới bên trong không biết cái này cũng bình thường lúc trước chương trần nói qua hắn đến từ nhân tộc mà nhân tộc tại hồng m ô n g là không có chỉ có lúc trước vị t i a cổ thần tộc trí cường giả sáng tạo trong hỗn độn mặt mới tồn tại đối với chương trần là thế nào có thể tại trong hồng m ô n g dừng lại kỷ sâm cũng có thể nghĩ đến một chút khả năng một chút chủng tộc mạnh mẽ sẽ thỉnh thoảng tiến vào một chút vô chủ hỗn độn thế giới chọn lựa thiên tiêu những thiên kiêu này bình thường đều sẽ bị bọn hắn mang ra hỗn độn thế giới bồi dưỡng thành vì bọn họ chính mình cường giả t r ư ơ n g trần không ngoài dự liệu hẳn là dạng này tại kỷ sâm bọn hắn chỗ chiến thần trong tộc cũng có loại này thiên kiêu cường giả tồn tại kỷ sâm xin lỗi đối với t r ư ơ n g trần cười cười sau đối vừa mới vấn đề đáp lại một tiếng cuối cùng ra mặt làm cho cả hồng mông khôi phục hòa bình chính là có thể hiện tại hồng mông thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ mười thần cơ tộc t r chương năm trăm ba mươi lăm một bộ thi thể vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tồn tại thi thể thần cơ tộc nghe được kỳ sâm trả lời chương trần đấy lòng nói thầm một tiếng quả nhiên cuối cùng ra mặt giải quyết thật đúng là thần cơ tộc gây nên tranh chấp để các đại cường tộc lẫn nhau hao tổn về sau lại ra mặt khi người hiền lành tranh thủ hào cảm xem ra thần cơ tộc rất tặc đó a lại có thể để thập đại chủng tộc đại bộ phận chủng tộc đều tham chiến chỉ bất quá phương pháp kia hay là quá mức cực đoan một chút vì mình sinh tồn làm cho không biết bao nhiêu chủng tộc hủy diện suy bại đương nhiên chương trần đối với loại phương pháp này cũng có thể lý giải cũng là vì sinh tồn sinh sôi chỉ bất quá đối với phương pháp này tạo thành ảnh hưởng trung pi là không có khả năng quá mức tiêu tan là được rồi nghĩ tới đây chương trần nhịn không được lắc đầu kỳ sâm lúc này cảm khái một tiếng nhắc tới cũng kỳ quái thần cơ tộc lúc trước cũng tham chiến thế nhưng là chiến đấu đến cuối cùng tổn thất của bọn họ lại là cực ít liền ngay cả những cường tộc kia một phần trăm cũng bị mất nếu không phải sức chiến đấu quá kém đoán chừng đều có thể đứng hàng thập đại cường giả tộc đệ nhị mặt phục nghe vậy cười nói cái này còn không phải bởi vì thần cơ tộc sức chiến đấu nữa kê chỉ có thể làm chủng tộc khác khi quân sư bình thường đều ở sau l ư n g chỉ điểm bọn hắn tổn thất những tộc nhân kia đều là bởi vì chỉ điểm đội ngũ chết hết cùng chiến bại không phải vậy căn bản không có khả năng v ấ lạc hay là tại phía sau khi quân sư tốt, đều không cần chính mình đi bán mạng còn có rất nhiều cường giả bảo hộ nói xong lời cuối cùng mặt phục cũng không nhịn được cảm khái một chút kỳ s â m nghe xong lắc đầu đừng suy nghĩ ngươi nếu là có thần cơ tộc loại kia khả năng tính toán ngươi cũng có thể mặt phục nghe vậy nhún vai ta cũng liền nói một chút ta l à thần tộc nhưng không có loại năng lực kia kỳ s â m cùng mặt phục nói chuyện thời điểm chương trần ở một bên không nói gì chỉ là đáy lòng càng phát chắc chắn chính mình suy đoán lúc trước chiến loạn chính là thần cơ tộc chân ngòi thổi gió đưa tới thậm chí chân ma tộc cùng chân thần tộc diện tộc chi chiến cũng là bọn hắn từ đó cản trở kết quả thần cơ tộc lấy một chủng tộc năng lực thao túng toàn bộ kỳ sâm lắc đầu ánh mắt nhìn về phía trương trần trương trần tiểu hữu chúng ta trở lại chuyện chính đi mục tiêu của chúng ta lần này là nằm ở cơ duyên này chi địa chỗ sâu một cái bảo vật chuẩn s ắ c mà nói hẳn là một bộ thi thể một bộ tại lúc trước hồng m ô n g đại chiến về s a u lưu tại nơi này thi thể hồng m ô n g đại chiến về s a u lưu tại nơi này một bộ thi thể kỳ sâm lời nói làm cho trương trần thần sắc khẽ giật mình cái gì thi thể lợi hại như vậy thật tồn tại có thể làm cho ba người bọn hắn lục thân tu vi đều đột phá đến vĩnh hằng cảnh thi thể a lần này cơ duyên quả nhiên là một bộ thi thể trương trần cảm thấy có cần phải xác nhận một chút kỳ sâm khẳng định nhẹ gật đầu không sai chính là thi thể một bộ vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh đ ỉ n h phong vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc thi thể những n à y khí tức màu đen chính là cô kia chân ma tộc thi thể chỗ tràn lan đi ra năng lượng chỉ bất quá quá mức mà manh đối với chúng ta vô dụng chúng ta chỉ có đạt được bộ thi thể kia mới có thể mượn nhờ hắn trong thân thể những cái kia năng lượng cường đại để nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh n g h e đến đó chương trần có chút một mực n h ị không được gãi đầu một cái k h phải vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh v ấ lạc làm sao có thể sẽ còn tồn tại thi thể đâu loại cường giả cấp bậc này còn có được nụ thân dù là thần hồn t r ô n vùi cũng hẳn là có thể phục sinh đi đặt tới đại đế cảnh giới về sau trên cơ bản cũng sẽ không tồn tại cường giả thi thể tình huống bởi vì cường giả loại này chỉ có xóa đi hết thể vết tích mới có thể triệt để giết chết đại đế đều là như vậy vĩnh hằng cảnh liền càng thêm không thể nào đừng nói đây là vĩnh hằng cảnh đình phong vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh còn thừa lại nụ thân làm sao lại vẫn lạc đối với bọn hắn tới nói thần hồn chôn vùi hẳn là đều có thể mượn nhờ nụ thân phục sinh đi chương trần là thật là có một ít mơ hồ kỳ xâm đối với trần lời nói cũng không có cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn cùng mãn phục lúc trước nhìn thấy cô kia vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc thi thể thời điểm cũng là phản ứng như vậy ta cùng mãn phục cũng không biết là bởi vì cái gì thế nhưng là cô kia chân ma tộc thi thể quả thật là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh bởi vì hắn nở rộ khí thức cùng tộc ta bên trong vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thả ra gần như giống nhau cường đại cũng là bởi vì đã vẫn lạc là vô ý thức nở rộ sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng mặt phục sờ lên cái cảm suy đoán nói ta lần trước liền có chỗ suy đoán ta muốn tôn kia vĩnh hằng cảnh định phong chân ma tộc cường giả h ẳ n là vĩnh hằng cành phía trên cường giả diệt sát. đối với cấp độ kia cường giả tới nói chém giết vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh có lẽ không cần d ư ờ n giả g như vậy lúc trước hồng nông đại chiến vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả cũng là tham chiến k ỳ sâm nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu có lẽ vậy loại cường giả kia xác thực không thể dựa theo lẽ thường suy đoán chương trần nghe xong hít sâu một hơi vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả d i ệ n sát sao giống như hiện tại cũng chỉ có như thế một cái tương đối giải thích hợp lý vĩnh hằng cảnh định phong chân ma tộc, cường giả thi thể. Chân ma tộc cận chiến vô xong nhục thân u y t i ê n vĩnh hằng cảnh định phong cấp bậc chân ma tộc cường giả thi thể có lẽ thật sự có thể trợ giúp tu vi nhục thể của bọn hắn đột phá đến vinh h ằ n g cảnh chính là m ư ợ n nhờ thi thể năng lượng tu luyện chuyện này chương trần tổng cảm thấy có chút quái dị ánh mắt nhìn về phía k ỳ sâm chương trần trầm giọng nói k ỳ sâm đạo hữu ta còn có một vấn đề cuối cùng hỏi t h ă m q u a sau ta liền không có vấn đề khác k ỳ sâm giơ tay lên một cái có chút ra hiệu vấn đề gì nói n g h e một chút sớm một chút giải đáp xong bọn hắn cũng có thể sớm một chút tiến đến nơi cơ duyên thoại âm rơi xuống chương trần ánh mắt nhìn về phía bột phía lộ ra tìm kiếm tri sắt trước đó ngươi khuyên bảo ta chỗ này có mặt khác nguy hiểm những cái kia nguy hiểm cũng là bởi vì hồng mông đại chiến hình thành sao hoặc là nói ta muốn hỏi chính là những cái kia đều là một vài thứ kỳ sâm cùng mạn phục nghe được trương trần hỏi tham đều là lộ ra vẻ trịnh trọng ngươi nói không sai nhưng vật kia đúng là lúc trước hồng mông đại chiến lúc hình thành v ề phần là cái gì hai chúng ta đoán hẳn là những cường giả kia lúc trước thả ra công kích cùng năng lượng lúc đó toàn bộ hồng mông tham chiến cường giả đông đảo vĩnh hằng c ả n h phía trên cường giả đều có thật nhiều cấp độ kia cường giả xuất thủ liền xem như diện sắt định nhân còn sót lại năng lượng cũng sẽ đối với thiên địa hình thành lâu dài ảnh hưởng xuất hiện một chút biến dị nói sẽ xuất hiện các loại địa phương nguy hiểm cùng đồ vật chúng ta muốn khuyên bảo ngươi chính là không nên đi trêu chọc những vật kia vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả s ử suất năng lượng liền xem như một chút năng lượng cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc chương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ nguyên lai là vật này ta hiểu được đã như vậy hai vị chúng ta việc này không nên chậm trễ hiện tại liền lên đường tiến về cái kia vĩnh hằng cảnh định phong chân ma tộc cường giả thi thể trôi đi bất kể nói thế nào để nhục thân ma tộc cường giả thi thể trôi đi bất kỳ sông cùng m ặ phục nghe vậy đều là thần sắc cứng lại bọn hắn các loại câu nói này đợi đã lâu Xuất p h á t t r ư ơ n g trần thay đi n n g g thửa n g thế i Nói cái i ệ n xong, mặt phục cùng xâm thân thể khẽ động, hướng một cái phương hướng cẩn thận xâm mặt một thể t phục khẽ kỳ n lên. Trưng Trần Thế Thế, vận chuyển thể nội năng lượng sau cũng theo sát phía sau lục thân cơ duyên ta tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu nguy hiểm cơ duyên tri điện vượt sâu trước đó tự mãn g sinh linh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu nguy hiểm cơ duyên tri điện vượt sâu trước đó tự mãn g sinh linh kỷ sâm cùng m ặ t phục cũng không có nhanh chóng xâm nhập mà là chậm dại hướng phía trước bước đi bình thường một cái chớp mắt liền có thể đến khoảng cách hiện tại cần dùng thời gian dài dằng dặc đi vào đạn cũng không phải là kỷ xâm cùng mạt phục không muốn nhanh mà là thực sự không nhanh được đây là có kinh nghiệm lần trước biết chỗ nào có không thể t r e o chọc nguy hiểm cần tránh đi có thể sớm làm ra chuẩn bị không phải vậy bọn hắn hiện tại tiến lên tốc độ sẽ chỉ chậm hơn thậm chí gặp phải nguy cơ sinh tử lần trước hai người bọn họ vừa mới tiến đến cũng là bởi vì ỷ vào chính mình là vĩnh hằng cảnh cường giả không có quá mức chú trọng những n à y lựa chọn tốc độ cao nhất tiến lên kết quả vừa mới tốc độ cao nhất bước ra một bước liền gặp phải một cố cường đại chủ kích cái kia c ố chủng kích uy năng cường đại bọn hắn xử suất tất cả vốn liếng đều không thể ngăn cản chỉ thiếu một chút chỉ có một chút hai người bọn họ liền muốn bởi vì lô mãng tiến lên mà trực tiếp thân vẫn đạo tiêu có g i o hấn về sau kỷ xâm cùng mạn phục dài quá chi nhớ tốn hao thời gian đem thương thế khôi phục sau liền cẩn thận thăm dò một chút cơ duyên t r i điểm cũng là vào lúc đó bọn hắn lại lần nữa kinh lịch mấy lần nguy cơ về sau phát hiện c ố kia không nên tồn tại vĩnh h ẳ n g cảnh định phong chân ma tộc cường giá thi thể dưới sự kinh hỷ kỷ xâm cùng mạn phục hai cái như muốn mang đi ra ngoài luận hóa tăng lên nhục thân của mình tu vi t vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc thi thể bên trong lần chứa nhục thân năng lượng trợ giúp ba người bọn hắn nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh đó là căn bản không có bất luận cái gì áp lực sự tỉnh nói không chừng ba người bọn hắn đột phá về sau năng lượng còn sẽ có chỗ còn x u ấ t lại để n ụ c thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh sau lại độ tinh tiến một chút t r ư ơ n g trần đi theo kỷ s â m cùng mặt phục sau lưng một mặt nghiêm trọng t h ể nội lực lượng phun g trào tùy thời có thể lấy ứng đối hết t hệ khả năng phát sinh ngoài ý muốn cùng nhau đi tới cơ duyên này chi điệu bên trong tồn tại những vật kia để t r ư ơ n g trần có chút chấn kinh trừ một mực tồn tại khí tức màu đen bên ngoài còn có rất nhiều nguy hiểm năng lượng pha tạp trong đó những năng lượng này cồn bạo dị thường đừng nói là luyện hóa đụt p h đều sẽ để bọn hắn ba cái có được vĩnh hằng cảnh chiến lực cường giả bị thương may mắn mà có kỷ xâm cùng mạn phục hai người bọn họ tương đối quen thuộc nơi này mỗi lần đều có thể sớm biết nguy hiểm đường vòng tiến lên bất quá c u ầ n bạo năng lượng đối với cơ duyên tri địa nguy hiểm t ớ i nói chỉ có thể là thức nhắm k h a i vị hiện tại bọn hắn bất quá đi tiếp gần nửa canh giờ trương trần đã thấy rất nhiều vĩnh h ẳ n g cảnh cấp bậc địa phương nguy hiểm cùng sinh vật những địa phương nguy hiểm kia nhìn thường thường không có gì lạ kỳ thực h u n g hiểm vô cùng ẩn chứa cường đại vi năng kinh khủng một cái sơ xẩy tiến vào bên trong liền xem như trương trần cũng sẽ bị thương nặng k ỳ sâm cùng mạn phục nói cho t r ư ơ n g trần hai người bọn họ ở loại địa phương này lấy nói nhiều lần mới thăm dò rõ ràng quy tích có thể làm ra ứng đối về phần những cái kia không biết sinh vật liền muốn so địa phương nguy hiểm dễ dàng ứng đối rất nhiều không biết sinh vật cùng thánh di tộc cùng loại đều không có thực thể thoạt nhìn là một chút không biết năng lượng cấu thành cực kỳ hung tính cùng lực phá hoại khuyết điểm duy nhất chính là không có khả năng rời đi cố định vị trí chỉ cần rời xa vị trí kia liền sẽ không bị bọn hắn n h ầ m vào t r ư ơ n g trần hiện tại trong lòng không gì sánh được may mắn may có kỷ sâm cùng mạn phục dẫn đường không phải vậy bằng vào một mình hắn liền xem như có thể tìm tới cỗ kia chân ma tộc thi thể đoán chừng cũng muốn tại kinh lịch lần lượt nguy cơ sinh tử về sau mới có thể có phát giác kỷ sâm cùng mạn phục thay hắn đã trải qua những ngày nguy cơ sinh tử rốt cục một nhóm ba cái tại tới trước đến một chỗ cùng loại với vực sâu chi địa trước mặt k ỳ sâm cùng mạn phục dừng bước trương trần tiểu h ư u cỗ kia chân ma tộc cường giả thi thể ngay tại phía dưới bất quá muốn đến phía dưới cần đối mặt một cái đại khủng bố chúng ta chỉ có giải quyết hết nó mới có thể đến đặt cỗ kia chân ma tộc cường giả thi thể trước mặt luyện hóa năng lượng tăng cao tu vi kỷ sâm cùng mạn phục cũng không q a y đầu lại trầm giọng nói l ú chương nói c u năm trăm ba mươi bảy chiến tự n mãn g quyên sinh đao pháp thức thứ ba tịch diện chương năm trăm ba mươi bảy chiến tự mãn g quyên sinh đao pháp thức thứ ba tịch diện kỳ sâm thân thể cao tới hơn 10 trượng, hơn nhưng ở cự mãng cao cự ở đầu lâu t r ư ớ cũng mặt, một mắt ngay con cả c không sánh nổi. trở h â n t về đối với trương trần phát ra một đạo thần hồn chuyển âm trương trần tiểu hữu gia hỏa này là vị kia chân ma tộc cường giả toán nghiệm biến thành dù là đi qua vô tận thuế nguyệt có chỗ suy bại thực lực của nó vẫn như c ũ đạt đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh n g ũ trọng bằng vào ta cùng mạn phục thực lực dù là dốc hết toàn lực cũng nhiều lắm là cùng nó chế i n bình không cách nào thủ thắng lần này trương trần ở đây trợ rút chúng ta tất nhiên có thể đem nó chém giết nơi này nó chết rồi phía dưới cái kia vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi thể liền về chúng ta mặt phục trong mắt mang theo nồng đậm vẽ hưng phấn hết lớn một tiếng không cần do dự trực tiếp khai chiến chém nó chúng ta liền có thể để nhục thân tu vì đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp độ đang khi nói chuyện mặt phục trên thân thể một cỗ tựa như sóng nước bình thường kỳ diệu năng lượng đ ỗ n g nhiên hiện lên tại cỗ này kỳ diệu năng lượng bao khỏa phía dưới mặt phục khí tức lại lần nữa thực hiện tăng vọt chương trần nhìn xem một màn này nhìn không được hít sâu một hơi cái này tựa như sóng nước bình thường kỳ diệu năng lượng chính là lạc thần tộc đặc hữu lạc thần phú a cái này lạc thần phú cũng không phải là t r ư ơ n g trần kiếp trước biết được cái k i a lạc thần phú mà là lạc thần huyết mạch gia chỉ giao phó lạc thần tộc cường giả thi triển lạc thần phú có thể tăng lên trên diện rộng chính mình hết thể năng lực tác chiến bao quát công kích phòng ngự tốc độ năng lực phản ứng v v v xem ra m ặ t phục đã chăm chú cái này lạc thần tộc năng lực thiên phú lạc thần phú là ở trên đường m ặ t phục nói cho chương trần dù n g m ặ t phục lời nói nói lẫn nhau giữa giải càng nhiều hơn một chút càng có lợi hơn tại thời điểm chiến đấu h ả o h ả o phối hợp mặt phục chăm chú như vậy ta cũng muốn nghiêm túc giống chít chít lại là một đạo khó nghe tiếng giống c h u y ê n gia to lớn cự mãng đầu lâu bỗng nhiên hướng phía t r ư ơ n g trần ba cái thôn vệ mà đến vượt sâu màu đen trong miệng lớn mang theo kinh khủng khí tức cầm trầm tựa như muốn đem hết thẻ đều nuốt vào trong miệm cự mãng này đầu lâu công kích không có bất kỳ cái gì l o ạ l o ạ chỉ có thuần ví lực lượng nhất lực phá vạn pháp lực lượng. trương trần lấy lại tinh thần cùng kỷ sâm m ạ c phục nhẹ gật đầu sau trên thân thể không gian lực lượng của bản nguyên phúc trào thư không tiêu thất tại nguyên chỗ chiến đấu tự nhiên là có kế hoạch tác chiến tại đến nơi đây trước kia bọn hắn liền hoạch định xong hiện tại chính là theo kế hoạch tiến hành thời điểm một bên khác kỷ sâm cùng mạn phục cùng trương trần một dạng đều hướng một bên tránh thoát một kích này cũng không phải là rất khó tránh tại tăng thêm trương trần ba cái đã sớm chuẩn bị đều tại cự mãng đầu lâu rơi xuống trước đó rời đi lúc trước vị trí mảnh cự mãng đầu lâu bỗng nhiên rơi vào màu đen trên vách đá dựng đứng phát ra một đạo kinh tiên tiếng vang một kích không chúng cự mãng như có chút phẫn nộ trong nháy mắt khoa chặt hình thể khổng lồ nhất kỳ sâm giống chít chít khó nghe trong tiếng giống giận dữ trong bực sâu một cây tựa như thiên tri trụ tráng kiện đôi rắn đ ỗ n g nhiên thoát ra hướng phía kỳ sâm đập tới đôi rắn những nơi đi qua dọc đường tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô kỳ sâm vừa mới ổn định thân hình liền thấy một màn này nhịn không được thần sắc cứng lại một cách này nếu là hoàn toàn rơi vào trên người hắn hắn không chết cũng phải bị trọng thương Cái này một liền liên tắc chiến phương thức đều cùng chân ma tộc không khác nhau chút nào chân ma tộc chính là như vậy lấy lực các người lấy nụt thân cường hoành đại người đến hay lắm đối mặt sắp rơi xuống to lớn đ u ô i rắn kỷ sâm đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng nương theo lấy gầm thét kỷ sâm trên thân thể vô lượng kim quan g cùng chiến ý hệ i n lên một cái chớp mắt này kỷ sâm khí tức trực tiếp đạt đến đ ỉ n h phong chiến thần tộc năng lực thiên phú chiến thần huyết mạch một khi thôi động có thể vượt cảnh giới đấu chiến định nhân có được vô tận dũng khí cùng chiến ý ra chỉ cường đại thần uy đối mặt to lớn nuôi rắn lần này kỷ sâm không có lựao t ọ n tránh lùi mà là không lùi mà tiến tới. một q u y ề n hướng phía to lớn đôi rắn đánh tới kim quan g bao phủ bên trong kỷ sâm như cùng phòng phòng bình thường lớn nhỏ nắm đấm vàng cùng tựa như thiên tri cột trụ đôi rắn đụng vào nhau ầm ầm kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía không lưu tình chút nào rơi xuống vực sâu trong nháy mắt bị tiêu diệt một mảng lớn thân ảnh màu vàng bị to lớn đôi rắn nện đến hướng phía sau lùi lại một khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại đồng dạng to lớn đôi rắn hạ lạc lược đạo cũng bị toàn bộ triệt tiêu một lần nữa về tới dưới vực sâu kỷ sâm trên mặt tràn ngập vô tận chiến ý thoải mái cười một tiếng đại gia hòa này khí lực thật là ngươi phụ trách phát ra một k í c h trí mạng ta cùng mạn phục cũng không am hiểu trong nháy mắt bộ phát muốn chém giết ra hỏa này liền toàn bộ nhờ ngươi đang khi nói chuyện kỷ sâm cùng mạn phục liếp nhau sau lại lần nữa hướng phía cự mãng đánh tới m ạ t phục bàn tay vừa nhấc vô tận tựa như sóng nước kỳ diệu năng lượng bay ra muốn lại lần nữa công kích cự mãng gây khốn khiến cho tạm thời không cách nào động đậy kỷ sâm lúc này đổi tới một quyền rơi xuống t r u n g điệp đập xuống tại cự mãng trên thân hình khổng lồ bánh giống chít chít một đạo mang theo cực hạn tức giận gen thống khổ âm thanh từ cự mãng trong miệng chuyển ra thân thể khẽ động t r ự chương tiếp trần ở phía xa trong hư không nhìn xem đây hết thảy nhịn không được thật dài hết một hơi chỉ sợ một kích va chạm dư ba liền có thể trực tiếp làm cho một phương thế giới hủy diệt đây là hắn lần thứ nhất vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại chiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng cảnh cường giả cường đại lực phá hoại chính như kỳ sâm cùng mạn phục nói tới như vậy bọn họ đích sắc không am hiểu trong nháy mắt bộc phát đến từ lạc thần tộc mạn phục am hiểu khống chế cùng kiềm chế tốc độ có thừa lực công kích còn có thể mà kỳ sâm là chiến thần tộc c ư ờ n giả g càng là cùng cự mãng không sai b i ệ t lắm am hiểu cận thân chiến đấu chỉ có thể dựa vào từng quyền từng quyền rơi xuống kiến công đáng tiếc là cự mãng lực lượng so với kỳ sâm càng thêm cường đại kỳ sâm cũng chỉ có thể tại có mạn phục khống chế bên liên giới cùng cự mãng chính diện một trận chiến không có mạn phục khống chế cùng kiềm chế kỳ sâm căn bản là không có cách cùng cự mãng chính diện một trận chiến dù sao cự mãng này thực lực vượt ra khỏi bọn hắn dòng đây là vĩnh hằng cảnh ba cái tiểu cảnh giới một cái đều giống như lạch trời chớ nói chi là ba cái đây cũng là mạn phục cùng kỷ s â m t r ỗ i chủng tộc cường đại phối hợp ăn ý nếu là đổi lại là mặt khác hai vị so kỷ s â m cùng mạn phục yếu một ít chủng tộc chứng đạo cảnh nhị trọng hiện tại đã không sai biệt lắm bị cự mãn g cắn nuốt hết t r ư ơ n g trần cười cười x u ê bàn tay ra phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay nếu hai vị này tin tưởng hắn như vậy như vậy hắn cũng không thể để minh hữu của hắn thất vọng mới là hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp thi triển chính mình hết thẻ chiến lực tăng phúc thủ đoạn sắc sinh kiếm gấp chiến lược công kích g a trì chạy ngân thần giáp bao trùm quanh thân thân thể mạnh mẽ chiến lược cùng n ụ c thân lực phòng ngự gia trì hiện hiện nhất n i ệ m thông tin ê thần tính hình thái gấp hai chỉnh thể chiến lược gia trì côn bằng c h i thân thi triển không thay đổi côn bằng thân thể vẹn vẹn g i a trì hơn trăm lần n ụ c thân chiến lược hết thể hết thể toàn bộ tại một cái chớp mắt thời gian bên trong gia trì tại t r ư ờ n g trần trên thân thể tiếp theo một cái chớp mắt t r ư ơ n g trần khí tức trong nháy mắt siêu việt đang cùng cự mãng chiến đấu k ỳ sâm cùng mặt phục đi tới một cái cảng cường đại hơn cấp độ ở trong đây chỉ có cự mãng khí tức so chương trần hơn một chút kỷ sâm cùng mặt phục cảm nhận được hậu phương chương trần bộ phát khí tức cường đại tâm thần sợ chấn. bọn hắn bị minh hữu này thực lực giống như có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bất quá vừa vặn hiện tại trương trần thực lực càng mạnh bọn hắn phần thắng lại càng lớn t r ì n h lý tốt suy nghĩ kỷ sâm cùng mạn phục buộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất thật khả năng là trương trần cung cấp tốt nhất cơ hội ra tay đông nhiên tại một đoạn thời k h á c trương trần thần sắc cứng lại phong thiên nhận không lưu tỉnh chút nào rơi xuống quên sinh đao pháp thức thứ ba tịch d i ệ t ông d i ệ t thế bình thường đao mang h ư n g tụ nương theo lấy phong thiên nhận rơi xuống mà hạ xuống kỷ sâm cùng mạn phục không có chút gì do dự thu nạp lực lượng hướng phía sau t ố i lui một đao này bọn hắn đơn độc không cách nào r n g d ạ n g cự mãng này bị bọn hắn k i ể m chế lộ ra sơ hở cũng vô pháp tránh né có thể thành công hay không liền nhìn giờ phút này chương năm trăm ba mươi tám dưới vực sâu thế giới bình thường khổng lồ thi thể bắt đầu tu luyện chương năm trăm ba mươi tám dưới vực sâu thế giới bình thường khổng lồ thi thể bắt đầu tu luyện giống chít chít cự mãng phát ra gầm lên giận dữ muốn tránh thoát mình bị trói buộc thân thể tại nó khổng lồ thân thể màu đen phía trên từng cái to bằng gian phòng quyền hố hiện hiện mà lúc này thân thể của nó bị một cỗ màu làm kỳ diệu năng lượng ba khỏa bất kể thế nào dùng sức tránh thoắt cũng chỉ là để kỳ diệu năng lượng rung động không cách nào lập tức phá vỡ kỳ sâm cùng mạt phục lui lại trong quá trình trong mắt mang theo nồng đậm vẻ trờ mong trên mặt của bọn hắn đều mang từng tia từng tia tái nhợt cùng vết máu bất quá bọn hắn lúc này đối với cái này cũng không thèm để ý nếu là có thể đem cự mãng chém giết bọn hắn bỏ ra liền đều là đáng giá v ừ a m ớ i kỳ sâm cùng cự mãng chính diện va chạm bị chấn thương n ụ c thân ngay cả thần hồn đều có chút hoảng hốt có thể mạt phục cũng thừa dịp cự mãng không có tâm thần đối phó hắn thời điểm xử suất chính mình một cách mạnh nhất đem cự mãng gây khốn bọn hắn đã hết sức li bọn hắn ban sơ kế hoạch chính là kỷ xâm chính diện đường đối mặt phục kiểm chế trương trần lai kết thúc chiến đấu trong ba người bọn hắn chỉ có trương trần trong nháy mắt buộc phát mạnh nhất là người chọn lựa thích hợp nhất ông tại đao mang rơi xuống trước một cái s á t na mặt phục đem lực lượng của mình t ắ n đi khiến cho cự mãng không giữ lại chút nào bại lộ tại đao mang bên trong cự mang ánh mắt phẫn nộ ở trong tịch diệt hết thể đao mang rơi vào thân thể của nó phía trên phúc thử phúc thử từng đợt cắt vào thịt thanh em nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng mặc dù rất nhỏ lại là tại kỷ xâm cùng mặt phục trong thai đặc biệt trói thai nghe được thanh em này k đao, đao minh c g ụ c t r ê âm thanh cùng tiếng kiếm ngân bên trong tịch diệt đao mang lại lần nữa theo phong thiên nhận rơi xuống đạo đao mang này đại biểu cho hủy diệt hư vô diệt thế cùng tịch diệt ngăn cản phía trước hết thể sự vật đều đem tùy theo tịch diệt quyên sinh đao pháp thức thứ ba tịch diệt trừ cái đó ra còn có một cái mỹ lệ thế giới kiếm khí cùng tịch diệt đao mang đồng thời đập xuống thế giới kiếm khí này toàn thân do kiếm khí ngưng tụ mỗi một sợi kiếm khí đều là một cái đơn độc thế giới kiếm khí tất cả cỡ nhỏ thế giới kiếm khí tổ hợp thành vì một cái cự đại thế giới kiếm khí hình kiếm giới hình thức thứ ba kiếm giới hình hai đạo trương trần công kích mạnh nhất đồng thời rơi xuống cùng lúc trước đao mang cùng một chỗ đập xuống tại cự mãng vị trí tranh tranh tranh ông ông ông tiếng kiếm ngân đao minh âm thanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cơ duyên tri địa đã thối lui đến t r ư ơ n g trần sau lưng kỷ xâm cùng mặt phục thấy cảnh này đều là hít sâu một hơi cái này ba đạo công kích không chút nào gián đoạn rơi xuống cái kia sinh ra huy năng bọn hắn tự hỏi bọn hắn ngăn không được đối mặt bực này công kích bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tránh né bởi vì nếu như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ giống chít chít giống chít chít cự mang tại kiếm khí cùng đao mang bên trong không ngừng quay cuồng hung uy không tại chỉ có không cầm được rú thảm quanh thân khí tức cũng theo từng đạo thế giới kiếm khí nổ tung cùng đao mang cắt chém bắt đầu từ, từ trở nên suy yếu liền ngay cả bởi vì thống khổ mà phát ra tiếng h é t thảm đều đi theo cùng một chỗ h ư u khí vô lực đứng lên kỷ sâm cùng mạn phục nhìn thấy tình cảnh này đều là thật dài thở ra một hơi tâm hữu linh tê bình thường kỷ sâm cùng mạn phục đối với trương trần bội phục chắp tay trương trần tiểu h ư u trong chấp n h o n g này b ộ c phát chiến lực quả nhiên là làm chúng ta sợ hãi hoang k này cự mãng cho dù là có được chứng đạo cảnh ngũ trọng thực lực lần này cũng là vô lực h ồ i thiên cái này trong mắt bọn hắn nhỏ bé nhân tộc tiên tiêu bạo phát bọn hắn ngoài ý liệu lực lượng cường đại lúc đầu bọn hắn cho là trương trần bất quá cùng bọn hắn sàn, sàn với nhau hiện tại xem ra là bọn hắn quá mức đánh giá thấp t r ư ơ n g trần chiến lược trong ba người bọn hắn luận đơn độc tác chiến chiến lược t r ư ơ n g trần mới là mạnh nhất cái kia nghe được k ỳ sâm cùng mạng phục tán dương t r ư ơ n g trần cất kỹ phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm khẽ lắc đầu hai vị không cần như vậy nếu không phải là các ngươi kiềm chế để cho ta có thể thuận tâm thi triển thần thông lấy đại gia hỏa này khủng bố lực phản ứng ta nhưng đánh không chúng nó t r ư ơ n g trần cũng không có khiêm tốn mà là sự thật như vậy hắn hiện tại toàn lực bộ phát thực lực tổng hợp tương đối nhiều nhất tại vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh tam trọng so kỷ sâm cùng m ạ n phục hơi mạnh hơn một chút nhưng không nhiều công kích sở dĩ có thể để cự mãng gặp bực này trọng thương cũng là bởi vì cự mãng căn bản là không có cách phòng bị cùng tranh lẽ chỉ có thể ngạch kháng nếu để cho cự mãng chuẩn bị kỹ cảng t h ì triển toàn lực cùng hắn công kích cứng đối cứng hắn cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt hoặc là cự mãng không có bị kiềm chế lại công kích của hắn cự mãng hoàn toàn có thể né tránh đại bộ phận uy năng không cách nào uy hiếp tính mạng của nó cuối cùng lần này là ba người bọn họ cộng đồng công lao mà không phải một người kỳ s â m cùng m ạ n phục ngay vậy đều là nhẹ nhàng cười một tiếng đối với cái này bọn hắn cũng không có chối tử hoàn toàn chính xác bọn hắn lần này có thể giải quyết cự dựa vào chính là phối hợp lẫn nhau đơn đả độc đấu ai cũng không phải con cự mãng này đối thủ giống lúc này một đạo tựa như hồi quan g phản chiếu bình thường tiếng giống từ cự mãng trong miệng truyền ra hấp dẫn chương trần ba người lực chú ý ba người ánh mắt nhìn chỉ gặp cự mãng màu đen phát ra tiếng giống sau thân thể từ đầu lâu bắt đầu tiêu tán đứng lên thấy cảnh này chương trần k ỳ s â m cùng mạn phục thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ cự mãng chết bọn hắn thành công ba người theo bản năng lướp nhau khoe miệng dáng tươi cười không cầm được bắt đầu k h u ế c tán cỗ kia vĩnh hẳng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giảoán miệm biến thành cự mãng bị bọn hắ như vậy cỗ kia chân ma tộc cường g i ả thi thể chính thức tuyên cáo về bọn hắn tất cả tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần k ỳ sâm cùng mạn phục không có chút gì do dự hướng đã nhanh muốn bị dư âm chiến đấu tiêu diệt vượt sâu mà đi chỉ cần đạt được cỗ kia vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp bậc chân ma tộc cường g i ả thi thể nhục thể của bọn hắn liền có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc tiến vào v ư ợ t sâu bốn phía trở nên hắc cám đứng lên vừa mới chiến đấu bọn hắn đã để vượt sâu này thiếu đi mấy ngàn dặm có thể vào về sau chương trần mới phát hiện sâu này vẫn như cũ sâu không lường được sau một lát chương trần kỷ sâm cùng mạn phục đi vào dưới đáy vượt sâu nhìn b ố n phía tất cả đều là nồng đậm khí tức màu đen quanh quanh t r ư ơ n g trần ngạc nhiên phát hiện những n à y khí tức màu đen so trước đó phía ngoài những cái kia màu đen độ tinh thuần tăng lên mấy chục lần không chỉ liên vẹn vẹn là những n à y khí tức màu đen liên để t r ư ơ n g trần có loại nụt thân tu vi ngay tại tăng lên cảm giác đương nhiên nhất làm cho t r ư ơ n g trần kỷ sâm cùng mã ạ phục để ý hay là dưới đáy v ự c sâu cỗ kia nằm thi thể khổng lồ bộ thi thể khổng lồ này toàn thân màu đen vô tận khí tức màu đen theo nó thể nội không ngừng tràn lan những n à y khí tức màu đen xuất hiện về sau liên bắt đầu hướng trên v ư ợ sâu lướt ớ i chương trần nhìn đến đây có chút giật、mình. lúc trước phía ngoài những cái kia khí tức màu đen nghĩ đến chính là như vậy đi ra đi đánh giá một chút nằm thi thể t r ư ơ n g trần nhịn không được tán thưởng vĩnh hằng cảnh đình phong không hổ là vĩnh hằng cảnh đình phong thế này sao lại là một bộ thi thể đây là một tòa thế giới a nhục thân khổng lồ đến cực điểm so với trong hôn đ ộ n một phương trung thiên thế giới còn muốn to lớn hơn kỷ sâm cùng mạn phục hít sâu m ộ t hơi đối với t r ư ơ n g trần có chút chắp tay t r ư ơ n g trần tiểu h ư u hiện tại chúng ta riêng phần mình bắt đầu tu luyện đi nhìn xem ai trước hết nhất để nhục thân tu vi đột phá v ĩ h ằ n g cảnh chương trần lấy lại tinh thần đối với kỷ sâm cùng mạn phục cười nhặt một tiếng vậy liền so một lần lời còn chưa dứt kỷ sâm cùng m ạ n phục hóa thành một đạo lưu quang r i ê n g phần mình chọn lựa một chỗ bắt đầu tu luyện t r ư ơ n g trần cũng không có quá nhiều trì hoãn t u y ể n một chỗ khí tức màu đen là tinh t h u ầ n nhất nồng đậm hư không khoanh chân ngồi xuống ngay sau đó hai mắt nhắm lại vận chuyển hồng mông thế giới trải qua bắt đầu hấp thu luyện hóa l ụ c thân đột phá vĩnh hằng cảnh bắt đầu bất quá còn chưa có bắt đầu tu luyện bao lâu t r ư ơ n g trần trong đầu liền vang lên một đạo quen thuộc không tình cảm chút nào thanh nhầm kiểm tra đo lường đến ký chủ tại vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh mệnh vẫn chi địa phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện tại đã gi chương t trần h không đ nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có thể thỏa mãn hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện trước đó vừa mới đến t i n h mịch tinh hải thời điểm hệ thống không có nhắc nhở giải tỏa đánh dấu cơ hội mà là đến tính mịch tinh hải chỗ sâu tính mịch lĩnh vực mới nhắc nhở đến cơ duyên này chi địa cũng là như thế vừa mới tiến đến không có nhắc nhở đi tới cái này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vẫn lạc chi đ ị a nhắc nhở liền đến hiện tại hệ thống đối với vĩnh hằng cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội giải tỏa xem ra là để cao điều kiện a ban sơ giải tỏa vĩnh hằng cảnh đánh dấu cơ hội thời điểm nhưng không có như thế khắc nghiệt thời điểm đó thiên n g u y ê n đại ngục chương trần thậm chí đều không có đi vào chỉ là chạm đến thiên n g u y ê n đại ngục môn hộ liền giải tỏa t h ă m này đến giải tỏa điều kiện độ khó sẽ không phải là cùng tu vi của hắn móc nối a chương trần nghĩ tới đây nhịn không được lắc đầu tính toán chỉ cần có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội như vậy hết thể đều là tốt liền để ta xem một chút lần này đánh dấu có thể đánh dấu ra thứ gì hít thật sâu một hơi chương trần đứng dậy cách xa kỷ sâm cùng mạn phục một chút khoảng cách cảm giác khoảng cách đủ xa về sau chương trần dưới đáy lòng mặc nghiệm một tiếng hệ thống sử dụng đánh dấu cơ hội thanh em dưới đáy lòng rơi xuống không t ì n h cảm chút nào thanh em hệ thống nhắc nhở rất nhanh liền vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện chuẩn bị đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ mười lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội hệ thống thanh â m rất nhanh yên lặng chương trần lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người thứ gì vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ hay là dòng g ã mười cái hệ thống này đây là muốn làm gì là muốn để hắn đại lượng sinh sản chứng đạo cảnh vĩnh hằng cảnh cường giả a đ ô n g nhiên lắc đầu chương trần lấy lại tinh thần ánh mắt trở nên đặc biệt thâm thúy có những n à y vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ như vậy chư thiên vạn giới có lẽ tạm thời cũng không cần những lực lượng khác hỗ trợ đương nhiên thánh thiên chương trần vẫn như c ũ sẽ đi t ì tới đồng thời nói rõ chính mình ý đ ổ đến làm sự tình trung quy là cần phòng ngừa chú đáo bất quá bây giờ thôi chương trần thần sắc cứng lại không hề do dự đem tiểu thế giới hình thức ban đầu bên trong một chút thiên tài địa bạo rời ra đem lá bửa màu vàng cất giữ đi vào làm xong những ngày t h ư ơ n g trần còn có ý vô tình nhìn thoáng qua kỷ sâm cùng mạt phục chỗ phương vị xác nhận hai người bọn họ không có phát giác được về sau chương trần mới thở dài một hơi cái kia một chồng nhìn thường thường không có gì lạ lá bửa chính là bọn hắn c h ư thiên vạn giới tự lực cánh sinh lực lượng t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí bình phục một chút cảm xúc sau dứt khoát tại chỗ khoanh chân tòa hạ n tiếp tục bắt đầu tu luyện vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù hắn sẽ không cho chính mình sử dụng hiện tại hắn chỉ cần muốn linh lực tu vi liền có thể lập tức đột phá đến vĩnh hằng cảnh cho t r ư ơ n g trần chính mình sử dụng vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù quá không đáng làm đ ợ i đến nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh về sau lại đi tìm tới thánh thiên giải quyết mọi chuyện liền trở về chư thiên vạn giới khi đó mới là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù tạo tác dụng thời điểm c h ư ơ n năm trăm bốn mươi hướng phía vĩnh hằng cảnh xuất phát, xôi trào t ĩ n h mịch tinh hải uy năng đại thịnh chương năm trăm bốn mươi hướng phía vĩnh hằng cảnh xuất phát xôi trào t ĩ n h mịch tinh hải uy năng đại thịnh hồng nông thế giới trải qua lại lần nữa vận chuyển tham lam hấp thu bốn phía khí tức màu đen rất nhanh t r ư ơ n g trần toàn bộ thân hình đều bị nồng đậm tinh thần khí tức màu đen bao khỏa ở bên trong cũng bởi vì hồng nông thế giới trải qua cường đại hấp thu năng lực khiến cho t r ư ơ n g trần bốn phía tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen vòng xoáy màu đen mỗi lần chuyển động đều sẽ dẫn dắt phương viên mấy ước dặng bên trong tất cả khí tức màu đen bàng bạc tinh t h ầ n khí tức màu đen tràn vào thể nội bị tăng lên t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi nguyên bản đạt đến cổ đế đỉnh phong cấp bậc về sau liền không có làm sao tăng lên qua nhục thân tu vi bắt đầu mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng hướng phía cổ đế trên đỉnh phong vĩnh h à n g cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhanh chóng tăng lên t r ư ơ n g trần một bên hấp thu luyện hóa một bên nội tâm p h â n chấn không thôi cái này khí tức màu đen hiệu quả thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn không hổ là vĩnh h à n g cảnh đỉnh phong cấp bậc chân ma tộc cường giả để lại năng lượng đối với nhục thân tu vi tăng lên so huyền hoàng mẫu khí còn muốn càng thêm rõ rệt lúc đầu trương trần coi là dù là đây là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thi thể còn sót lại năng lượng. nhưng là muốn dựa vào cái này để nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh chí ít cũng cần chừng một tháng thời gian nhưng là bây giờ t r ư ơ n g trần tự tin vô cùng không cần một tháng thậm chí nửa tháng đều dùng không đến chỉ c ầ n b ệ n g à y cũng chính là thời gian một tuần là hắn có thể để nhục thân tu vi thực hiện đột phá đạt tới vĩnh hằng cảnh tốc độ nội tâm p h â n chân phía dưới t r ư ơ n g trần hấp thu khí tức màu đen tốc độ đều lại lần nữa tăng nhanh một phần to lớn thôn vệ lực lượng từ t r ư ơ n g trần thể nội nợ rộ làm cho xa xôi vô tận khí tức màu đen đều nhận dẫn dắt hướng chương trần bên này hội tụ to lớn chân ma t ộ c cường giả thi thể càng là không cần phải nói nguyên bản ngay tại nhanh chóng tràn ra khí tức màu đen trực tiếp tăng nhanh hơn mười lần không chỉ nếu là cỗ này chân ma t ộ c cường giả thi thể còn sống đoán chừng đều muốn thống mại trường trần nghiền ép lao công mấy ước dằm bên ngoài kỳ sông trong mày lông mi chấn động một cái có chút buồn bực mở hai mắt ra vừa mới còn tu luyện được thật tốt làm sao hiện tại cảm giác khí tức màu đen nồng độ biến thấp không nói giống như ngay cả khí tức màu đen đều nhanh không cảm ứng được đây là chuyện gì xảy ra hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bôi phía cuối cùng phát hiện không chỉ là hắn nơi này tại hắn hậ cũng là loại tình hình này đồng thời phạm vi này còn tại theo thời gian trôi qua nhanh chóng gia tăng cái này cũng chưa tính cái gì nhất làm cho kỳ sâm cảm thấy khiếp sợ vẫn là hắn phía trước phía trước mấy ước dặm tất cả khí tức màu đen đều tại hướng một vị trí nhanh chóng dũng mánh lao tới ở vị trí này chỗ có một vài vạn trượng to lớn vòng xoáy màu đen chính là vòng xoáy màu đen này mỗi lần xoay tròn khiến cho tất cả khí tức màu đen đều hướng bên kia hội tụ mà đi ở vị trí này tu l ư ợ n là chừng c h ừ n nhìn thấy mấy ước dặm bên ngoài vòng xoáy màu đen phía dưới bị khí tức màu đen bao khỏa chừng c h ừ n kỳ sâm con người bỗng nhiên co mạnh như vậy sao tự mình tu luyện hấp thu hắn bên kia khí tức màu đen coi như xong thậm chí ngay cả hắn bên này khí tức màu đen đều bị cướp đi qua hắn cũng đang tu luyện hấp thu khí tức màu đen a vì cái gì một chút xíu khí tức màu đen đều đoạt không qua đến đâu đến cùng ai mới là vĩnh hằng cảnh ai mới là cổ đế đình phong kỷ sâm không khỏi dưới đáy lòng lõe lên ý nghĩ này hắn cảm thấy hắn mới là cổ đế đình phong chương trần hẳn là vĩnh hằng cảnh cường giả mới đối không phải vậy làm như vậy để hắn cái này vĩnh hằng cảnh cường giả có chút mộng Kinh bất quá kỷ sâm rất rõ ràng liền xem như hắn hiện tại thối lui đến mấy chục vạn dặm bên ngoài không bao lâu chương trần cái tia kinh khủng hấp thu luyện hóa lực cũng sẽ lan đến gần hắn nhưng là bây giờ k ỳ sâm nghĩ không ra biện pháp khác chỉ có thể đi một bước nhìn một bước may m à cái này chân ma tộc cường giả thi thể cũng đủ lớn chương trần hiện tại thôn vệ khí tức màu đen nhiều lắm thì thi thể một phần sáu khu vực tất cả khí tức màu đen còn lại còn có sáu phần thứ năm hẳn là đầy đủ hắn cùng mạn phục sử dụng cùng lắm thì duy nhất một lần lẫn mất càng xa một chút để chương trần thôn vệ lực lượng đổi lâu một chút như vậy bọn hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian tiến hành an ổn tu luyện nghĩ như vậy kỷ s â dứt khoát trực tiếp hướng mạn phục vị trí tiến đến hắn dự định đem c ố này khổng lồ chân ma tộc thi thể một nửa khu vực tạm thời lưu cho trương trần tu luyện đợi đến trương trần đ ụ c thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh về sau lại cùng hắn nói một câu chuyện này hiện tại bọn hắn còn có thể tu luyện cũng là không cần đi đem trương trần từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại tới hướng phía sau đi tiếp mấy ước giảm đằng sau kỷ sâm tìm được mạn phục đem tình huống báo cho mạn phục về sau mạn phục không ngoài dự liệu c h ấ n kinh đây là cổ đế đ ỉ n h phong sao chẳng lẽ lại trong truyền thuyết tin tức kia là thật nhân tộc là hồng nông bên trong mạnh nhất chủng tộc liền ngay cả hồng nông tộc đều không thể so sánh cùng nhau hiện tại trương trần hành động để mạn phục thời gian dần trôi qua có chút tin tưởng cái này nhìn phi thường không hợp thói thường nghe đồn t r ư ơ n g trần như thế người tiên không phải nhân tộc cường đại là cái gì sau đó k ỳ sâm cùng mạn phục một đường lui lại trực tiếp đem một nửa khu vực toàn bộ tặng cho trương trần tu luyện lui đến đủ xa về sau k ỳ sâm cùng mạn phục lại lần nữa an tâm bắt đầu tiếp tục tu luyện t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi muốn đột phá vĩnh hằng cảnh tu vi nhục thể của bọn hắn cũng tương tự muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp độ chương trần lâm vào cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện cũng không có chú ý tới đây hết thảy hã cơ hồ tất cả tâm thần đều đắm chìm tại trong khi tu luyện, luyện hóa như vậy vòng đi vòng lại cảm nhận được không ngừng tinh tiến hướng phía vĩnh hằng cảnh tiến phát nhục thân tu vi t r ư ơ n g trần nội tâm không gì sánh được thư sướng nhục thể của hắn tu vi lập tức liền có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh hắn sẽ là chư thiên vạn giới bên trong cái thứ nhất nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh tồn tại nhục thân tu vi chỉ cần đột phá vĩnh hằng cảnh hắn liền có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc những cái kia từ hỗn độn thời kỳ bắt đầu liền tính gộp lại năm xưa nợ cũ cũng là thời điểm đi thanh toán dù là lần này có si mạch vĩnh hằng cảnh lực lượng tham dự trong đó chương trần cũng không sợ ôm những tín nhiệm này t r ư ơ n g trần một khắc không ngừng vận chuyển hồng mông thế giới trải qua thời gian trôi qua rất nhanh năm ngày thời gian liền đi qua năm ngày thời gian bên trong t r ư ơ n g trần một lần đều không có thức tỉnh nhục thân tu vi không ngừng kéo lên hiện tại nhục thân tu vi khí tức đã triệt để siêu việt cổ đế đ ỉ n h phong cấp độ khoảng cách vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhất trọng cũng cách chỉ một bước có lẽ không cần bảy ngày thời gian chỉ cần sáu ngày thời gian t r ư ơ n g trần liền có thể thực hiện đột phá để nhục thân tu vi dẫn đầu đột phá đến vĩnh hằng cảnh cấp độ đáng nhắc tới chính là năm ngày này thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần hấp thu phạm vi luyện hóa đã khuyết trương đến chân ma tộc cường giả thi thể ba phần tư khu vực kỳ s â m cùng mạ phục cũng không có nghĩ đến t r ư ơ n g trần lại có thể duy nhất một lần thôn vệ diện tích lớn như vậy khí tức màu đen đổi lại là mặt khác năng lượng bọn hắn còn có thể lý giải thế nhưng là đây là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh để lại nhục thân năng lượng a nếu không phải bọn hắn cảm ứng được t r ư ơ n g trần sắp đột phá liền muốn nhịn không được đi qua đánh gây t r ư ơ n g trần tu luyện mà tại t ĩ n h mịch trong tĩnh hải năm ngày thời gian vốn là cực kỳ thời gian ngắn ngủi thế nhưng là lần này năm ngày thời gian lại là làm cho cả tính mịch tinh hải đều xôi trào năm ngày trước kia một tên củng cổ thần tộc bộ d á n g tương tự không biết chủng tộc cường giả chém giết chân ma tộc thiên tiêu bị ma s á t làm cho k h o a chặt tại quang trụ màu đen chỉ dẫn bên dưới vô số cường giả tiến đến săn giết tên này không biết cường giả nhưng điều đến tại t i n h mịch tinh hải tu luyện các cường giả không nghĩ tới là săn giết toàn bộ thất bại không chỉ như vậy tiến đến săn giết tất cả cường giả mặc kệ là chủng tộc gì đều bị vị kia không biết cường giả tàn sát hầu như không còn chuyện này hấp dẫn một chút vĩnh hằng cảnh cường giả l ư c chú ý vừa định tiến đến nhìn xem tên này không biết cường giả hết lần này tới lần khác lúc này tên này không biết cường giả hư không t i ê u thất có thể tồn tại mười hai canh giờ quang trụ màu đen biến mất không còn tam tích tất cả cường giả lập tức đã mất đi mục tiêu lúc đầu tính mịch tinh h ả i các cường giả đều cảm thấy dạng này còn chưa tính đoán chừng quang trụ màu đen là bị vị kia không biết cường giả phía sau đại năng tồn tại che đậy nhưng là làm cho tính mịch trong tinh h ả i cường giả không nghĩ tới là tại tính mịch trong tinh h ả i hơn g khu vực các cảnh giới nhục thân xếp hạng trên tấm bia đá xuất hiện một cái bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc danh tự cùng sinh linh tính mệnh cộ đế định phong nhục thân bảng danh sách xếp hạng tám trăm linh bảy dân tộc chương trần dân tộc chương trần đây đều là cái gì cùng cái gì tinh mịch trong tinh h ả i mặt biết được tin tức này tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh đều mộng cái này t r ư ơ n g trần là ai còn có nhân tộc bốn trải qua một chút thời gian suy đoán có cường giả phỏng đoán cái này đến từ nhân tộc t r ư ơ n g trần chính là trước đó chém giết chân ma tộc thiên kiêu cái kia không biết cường giả thực lực phù hợp t u vi cũng phù hợp ngay tại điều phỏng đoán này vừa mới lưu truyền rộng dãi thời điểm t r ư ơ n g trần xếp hạng nhanh chóng lên cao đứng lên tám trăm tên bảy trăm năm mươi tên bảy trăm linh một tên bốn mỗi lần tăng lên đều sẽ vượt qua mấy chục cái xếp hạng đi vào hạng cao hơn bên trên lần này làm cho tĩnh mịch tinh h ả i các cường giả triệt để chấn kinh đó là cái cái gì biến thái có thể tiến vào tĩnh mịch tinh h ả i tồn tại đến nay tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh một nghìn tên đã rất cường đại nhưng là bây giờ nhanh chóng như vậy tăng lên xếp hạng có phải hay không quá mức không hợp t h ó i thường năm ngày thời gian trôi qua chương trần tại cổ đế đỉnh phong n ụ c thân trên bảng danh sách đã tiến nhập tốt một trăm tên đứng hàng tám mươi sáu đồng thời tĩnh mịch tinh h ả i các cường giả còn phát hiện xếp hạng lên cao tốc độ mặc dù chậm một chút lại là tại vững bước lên cao tĩnh mịch tinh hại các cường giả không khỏi to gan phỏng đoán cái này chém giết chân ma tập thiên tiêu yêu nhiệt chẳng lẽ là hướng về phía cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân bảng danh sách hạng nhất đi chương năm trăm bốn mươi một vô số cường giả chờ đợi nhục thân phá vĩnh hằng chương năm trăm bốn mươi một vô số cường giả chờ đợi nhục thân phá vĩnh hằng nhìn tình thế này giống như cái này đến từ nhân tộc trương trần thật sự có năng lực tiến vào cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân bảng danh sách hạng nhất nếu là thật như vậy cái này trương trần chỉ sợ là muốn danh chấn toàn bộ hồng n ô n g không nói toàn bộ sinh linh tất cả đều biết được c h ỉ ít tại luyện thể cường giả trong vòng tròn là tuyệt đối nội danh dù sao hiện tại đứng hàng cổ đế đình phong nhục thân bảng danh sách vị thứ nhất là vị nào tồn tại t r ư ơ n g trần có thể vượt qua hắn muốn không để cho hắn sinh linh biết được hắn cũng khó khăn cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân bảng danh sách xếp hạng thứ nhất chân ma tộc ma quân ma quân đương kim chân ma trong tộc siêu việt vĩnh hằng cảnh trí cường giả một trong hơn nữa là tất cả trí cường giả bên trong tồn tại cường đại nhất h á n liên đại biểu toàn bộ chân ma tộc ý tứ có thể tại cổ đế đ ỉ n h phong cảnh giới siêu việt cường giả bậc này chẳng phải là rất có thể về sau đã tới t thậm chí cả siêu việt ma quân đối với cái này tất cả tính mịch tinh hải sinh linh đều rất chờ mong nếu là bọn hắn gặp được trương trần đạt tới cổ đế đình phong nhục thân bảng danh sách vị thứ nhất như vậy bọn hắn cũng coi là tại chứng kiến một cái mới trí cường giả từ từ bay lên tại tĩnh mịch tinh hại các cường giả nghị luận bên trong thời gian lặng yên mà đi cơ duyên tri địa dưới đáy vượt sâu t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi tại vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả trên thi thể quanh thân lực lượng p h u n g trào trong lúc mơ hồ muốn hiện ra tăng vọt xu thế tựa như sắp đột phá một tầng gông cùng xiềng xích đi vào một cái hoàn toàn mới cấp độ một đoạn thời khác t r ư ơ n g trần nhắm chặt hai mắt gương mặt thần sắc cứng lại hồng nông thế giới trải qua vận chuyển bỗng nhiên tăng lên một cái t r ớ c mắt này cả cỗ chân ma tộc cường giả thi thể khí tức màu đen đen đều nhận dẫn dắt, hướng núp ở một điểm cuối cùng khu vực tu luyện kỷ sâm cùng mạn phục cảm ứng được đây hết thảy cùng nhau mở hai mắt ra đem ánh mắt nhìn về phía trương trần vị trí trong con mắt đều mang hâm mộ cùng chúc mừng c h i sắc bọn h ắ n biết trương trần nhục thân tu vi lập tức liền muốn đột phá cả cỗ chân ma tộc cường giả thi thể khí tức màu đen chạy ngược đến trương trần thể nội như vậy kéo dài mấy tức thời gian về sau trương trần khí tức đ ố n g nhiên bắt đầu tăng vọn đặt đến một cái xưa nay chưa từng có cường độ trong vực sâu kinh khủng nhục thân uy áp giáng lâm đem toàn bộ vực sâu đều bao phủ ở bên trong kỷ sâm cùng mạn phục hít sâu một hơi lấy lại t không có chút gì do dự bàn chân nâng lên hướng trương trần phương hướng mà đi đột phá một bên khác chương trần ngừng vận chuyển hồng nông thế giới trải qua ngay sau đó lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thoáng qua bốn phía ngay tại hướng nơi xa khuyết tán đồng đậm khí tức màu đen chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng không có chút nào thu liễm thoải mái dáng tươi cười hôm nay hắn chương trần lục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhất trọng trở thành hắn ba vị tu vi ở trong trước hết nhất đột phá đến vĩnh hằng cảnh đồng thời tại lục thân tu vi đột phá thời điểm thần hồn tu vi nhận phản hồi khoảng cách vĩnh hằng cảnh c hiện tại chỉ kém sau cùng một tầng giấy cửa sổ cũng có thể cùng nhục thân tu vi một dạng đột phá đến vinh h ằ n g cảnh không chỉ như vậy tại phía xa chư thiên vạn giới hồng nông giới diện tích cũng theo đó phát triển một chút hồng nông giới diện tích trước trước một năm trăm cái u châu phát triển đến một bảy trăm cái u châu tại hồng nông giới diện tích lại lần nữa phát triển khuyết trương thời điểm t r ư ơ n g trần thậm chí có loại xúc động trực tiếp đột phá linh lực tu vi đến vinh h ằ n g cảnh nói như vậy thần hồn tu vi cũng sẽ bị kéo theo lấy cùng một chỗ đột phá đến vinh hàng cảnh đến lúc đó hàn trương trần cũng không phải là một cái nhục thân tu vi vinh hàng cảnh mà là ba vị tu vi đều là vinh hàng cảnh thế nhưng là cuối cùng loại xúc động này bị trương trần áp chế xuống đột phá hiện tại là có thể đột phá nhưng trương trần có thể rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải hắn cổ đế đ ỉ n h phong thực hạn tại hắn cổ đế đ ỉ n h phong tu v i thời điểm hồng nông giới diện tích còn có thể tiếp tục phát triển khuyết trương hắn có một loại dự cảm tại đột phá vĩnh hằng cảnh trước đó đem hồng nông giới diện tích phát triển khuyết trương đến không cách nào phát triển khuyết trương thời điểm khi đó lại đi đột phá vĩnh hằng cảnh sẽ có hắn ngoài dự liệu thu hoạch có lẽ có thể khiến cho hắn đã có chút mềm n h ũ n vượt cấp năng lực chiến đấu lại lần nữa tỉnh lại cho tới bây giờ tu vi t r ư ơ n g trần đã làm không được vượt qua nhiều cái đại cảnh giới giết địch đừng nói là nhiều cái đại cảnh giới liền ngay cả một cái đại cảnh giới đều quá sức nếu là lúc trước loại kia phỏng đoán là thật t r ư ơ n g trần n g u y ệ n ý chờ n g u y ệ n ý chờ đến hồng mông giới diện tích k huyết trương đến không cách nào k huyết trương thời điểm đây là sẽ ảnh hưởng hắn cả đời đồ vật có thể vạn phần không qua loa được cũng không thể bởi vì nhất thời lực lượng tăng vọt mà khiến cho phía sau hỏng đại sự quen thuộc một chút nhục thân lực lượng sau t r ư ơ n g trần đứng dậy lần đầu nhìn về phía đỉnh đầu phát hiện cũng không có thiên kiếp ngưng tụ xem ra cơ duyên này chi địa lúc này chương trần hình như có nhận thấy thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước trương trần tiểu hữu chúc mừng chúc mừng chúc mừng trương trần tiểu hữu nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh tiếp theo một cái trước mắt hai đạo mang theo hâm mộ và chúc mừng thanh nhâm từ đằng xa t h u y ể n đến lời còn chưa dứt k ỳ sâm cùng mạt phục thân ảnh liền xuất hiện ở trương trần phụ cận trên mặt của bọn hắn mang theo không che giấu chút nào chúc mừng cùng hâm mộ t r ư ơ n g trần thấy thế đối với hai người cười chắp tay hai vị đạo hữu nhục thân tu vi cũng sắp đột phá ta bất quá là trước một bước m à t h ô i có gì tốt chúc mừng ngược lại là ta muốn cảm tạ hai vị dẫn ta tới đến cơ duyên này chi điểm không phải vậy n ụ c thể của ta tu vi muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh chỉ sợ còn cần lớn phí một phen chắc trở hai cái này mới vừa quen không đến bao lâu vĩnh hằng cảnh cường giả là bằng hữu đáng kích giao chương trần đối với bọn hắn vẫn tương đối yên tâm đều là thẳng thắn t kỳ sông cùng mãn phục nghe vậy đều là lắc đầu t r ư ơ n g trần khỏi cần phải nói chính là lúc trước cái k i a khủng bố hấp thu luyện hóa năng lực liền làm đến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hiện tại trương trần đục thân tu vi đột phá đến vinh h ằ n g cảnh bằng vào hắn lực lượng một người chỉ sợ cũng có thể độc chiếm hai người bọn họ đồng thời thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đây không phải bọn hắn tự coi nhẹ mình mà là thật sự cảm nhận được gáp lực cùng nguy hiểm t r ư ơ n g trần trước đó bọn hắn đơn độc không thể địch hiện tại liên thủ vẫn như cũ không thể địch chỉ sợ hiện tại trương trần cực hạn chiến lực đã đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng thậm chí cả chứng đạo cảnh thất trọng chương ổ đế đ ỉ n p năm đấu cỡ n trăm là cho kỵ xâm bốn phục phục. mươi hai thánh thiên tin tức thánh tộc thánh mạnh thánh thành c r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai thánh thiên tin tức thánh tộc thánh m ạ c h thánh thành t r ư ơ n g trần có chút trầm âm thấp giọng nói ta muốn hỏi thăm hai vị từ chúng ta bây giờ vị trí này làm sao có thể nhanh chóng đến thánh tinh giới đi tìm thánh thiên tự nhiên là đi thánh tinh giới tìm kiếm thế nhưng là muốn đi thánh tinh giới bọn hắn hiện tại vị trí này chạy tới sợ là muốn hao phí không ít thời gian tiết kiệm thời gian chương trần cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đối với chuyện như thế này mặt kỳ sâm cùng mạn phục đều là trong hồng mông vĩnh hàng cảnh cường giả nghĩ đến hẳn phải biết một chút đường tắt phương pháp kỳ sâm cùng mạn phục nghe được trương trần lời nói đều có chút kinh ngạc trang miệ một lời trương trần tiểu hữu nơi đây là chuẩn bị đi thánh tộc quản hạt thánh tinh giới hỏi tham đi th chính là t r ư ơ n g trần muốn đi thánh t i n h giới t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có lựa chọn dầu diếm khẽ gật đầu xác thực như vậy ta đi thánh t i n h giới là muốn tìm kiếm một vị thánh tộc thiên tiêu cùng hắn nói chuyện cũ thoại âm rơi xuống k ỳ sâm cùng mạ phục thần sắc có chút hiểu rõ thì ra là thế cái này khó trách k ỳ sâm cùng mạ phục liếc nhau sau k ỳ sâm cười n h ạ t một tiếng chuyện này xem như trương trần tiểu hữu ngươi hỏi đúng rồi chúng ta vừa vặn biết cái này tĩnh mịch tinh h ả i chỗ nào có thể nhanh chóng đến mặt khác t i n h giới bất quá mạ mội hỏi một chút trương trần tiểu hữu muốn tìm kiếm thánh tộc thiên tiêu đến từ nhất mạch nào là ai nếu là cáo chi ta có lẽ ta có thể là trương trần tiểu hữu chính xác một cái cụ thể khu vực dù sao thánh tinh giới vô cùng to lớn trương trần tiểu hữu muốn tìm kiếm một cái thánh tộc thiên tiêu thật có chút gian nan trương trần nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu tại hồng nông trong địa đồ thánh tinh giới hoàn toàn chính xác phi thường khổng lồ muốn tại loại này khổng lồ địa phương tìm một người độ khó so mỏ kim đáy biển còn muốn càng lớn có chút trầm âm trương trần quyết định cáo chi thánh thiên tin tức dù sao hắn đúng là đi tìm thánh thiên ôn chuyện bị biết cũng không sao bất quá chỉ là nhân t i ệ n muốn để thánh thiên giút đỡ chút mà thôi nghĩ tới đây trương tr nói k h ẽ ta tìm vị này thánh tộc thiên kêu hắn tên là thánh thiên đến từ thánh tộc tám mạch thánh mạch là thánh mạch nội tình đệ tử tu vi thôi ta một lần cuối cùng gặp hắn còn không có đột phá vĩnh hằng cảnh bất quá ta đoán chừng hiện tại hẳn là đột phá thánh thiên thánh mạch nội tình đệ tử kỳ sâm nghe được cái tên này thân sắc có chút một kỳ nguyên lai、like、là vị này ta đã biết t r ư ơ n g trần tiểu hữu ngược lại là đoán không sai vị này thánh mạch nội tình đệ tử thánh thiên bây giờ đã thành công đột phá vĩnh hằng cảnh tấn thăng trở thành thánh mạch trưởng lão đồng thời ta còn biết hắn bây giờ tại nơi nào một bên không nói gì m ặ t phục trên mặt cũng là mang theo từng tia từng tia giật mình dáng tươi cười vị này thánh mạch vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh thiên tiêu hắn cũng là biết được lần này đến phiên trương trần hơi kinh ngạc kỵ sâm đạo hữu như thế nào biết được chẳng lẽ lại thánh thiên nổi danh như vậy kỵ sâm nhẹ gật đầu lại lắc đầu hiện tại rất nổi danh trước đó thôi cũng chính là cổ đế đ ỉ n h phong tu vi cũng không trong mắt ta bây giờ ngươi tìm kiếm vị này thánh thiên ngay tại thánh tộc thánh mạch thánh, thánh thành ở trong mở tiệp chiêu đãi các phương cường giả chúc mừng hắn đột phá vĩnh hằng cảnh ta cũng là thu đến thánh tộc thánh mạch m ờ i mới hiểu thánh thiên không chỉ là ta, lúc đầu chúng ta không có ý định đi trước hiện tại trương trần tiểu hưu muốn đi chờ ta nhục thân tu v i đột phá về sau ngược lại là có thể đồng hành mặt phục cũng là nhẹ gật đầu ta cũng giống vậy chính là cần chờ đợi mấy ngày thời gian t h á n h thiên chính tại thánh tộc thánh mạch t h á n h thành mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả nghe được tin tức này t r ư ơ n g trần hai mắt sáng lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cấu tạo tiểu thế giới chờ đợi đột phá ba ngày t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cấu tạo tiểu thế giới chờ đợi đột phá ba ngày t h á n h thiên quả nhiên đột phá vĩnh hằng cảnh lúc trước thanh thiên tiến về chư thiên và giới tìm kiếm hồng mông thần châu tiểu tử nói là tiểu tử có thể giúp hắn đột phá vinh h o n g cảnh tìm kiếm không có kết quả về sau thánh thiên liền rời đi chư thiên và giới trở về hồng mông hiện tại tu vi có thể đột phá xem ra là tìm được mặt khác cơ duyên để kỳ thành công đột phá vinh h o n g cảnh lấy thánh thiên thiên phú t r ư ơ n g trần đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ để trương trần mừng rỡ là không nghĩ tới đều không thế nào dùng đi tìm thánh thiên liền đã biết được thánh thiên người ở chỗ nào cứ như vậy ngược lại là tiết kiệm rất nhiều đi tìm thánh thiên thời gian bất quá hắn đối với kỷ sâm cùng mạn phục nói tới đường tắt trí lộ lại là chưa từng biết được muốn tiết kiệm thời gian tiến về thánh tộc thánh t chỉ sợ còn cần chờ đợi hai người bọn họ cùng nhau tiến đến mới được nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mặt phục chương trần hỏi thăm lên tiếng hai vị đạo hữu các ngươi đại khái khi nào có thể đột phá kỳ sâm cùng mặt phục trạng thái hắn đã cảm giác được đã đ ạ t đến sau cùng điểm giới hạn chỉ kém cuối cùng một kia liền có thể để nhục thân đột phá đến vĩnh hằng cảnh đổi lại t r ư ơ n g trần chính mình loại trạng thái này không cần một ngày thời gian liền có thể trực tiếp phá cảnh kỳ sâm cùng mặt p h ụ nghe vậy đều là có chút trầm âm mặt p h ụ sờ lên cái cảm nói khẽ ta đại khái bốn ngày thời gian liền có thể đột phá bất quá cũng có thể là năm ngày ta có thể khẳng định là nhiều nhất không dùng đến bảy ngày kỳ sâm cười nhạt một tiếng ta cần thời gian ngắn một chút ba ngày thời gian ta liền có thể đột phá nói đến đây kỳ sâm có chút bất đắc di giang tay ra đương nhiên điều kiện tiên quyết là trường trần tiểu hữu ngươi không được lại tiếp tục tu luyện không phải vậy đừng nói là ba ngày chính là ba mươi ngày ta cùng mạn phục cũng không nhất định có thể hoàn thành đột phá t r ư ờ n g trần nghe vậy có chút buồn bực vì sao nói như thế ta tu luyện vì cái gì các ngươi đã đột phá không được nữa kỳ sâm cùng mạn phục nghe được chương trần lời nói đều là đắng chắt cười một tiếng tiểu từ này xem ra còn không biết chính mình lúc trước tu luyện tạo thành những động tinh kia chúng u ố i ta chia ờ điểm, t cắt đứng ề u đoạt k h lên cũng sẽ nhẹ nhõm một chút hiện tại lời nói chúng ta sợ là không cách nào phá mở phòng ngự của nó vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh dù là đã chết không biết bao lâu cũng không phải bọn hắn hiện phải t lúc thể Trước phá phòng vỡ ngự. đầu ó Trương t tôi kỷ sâm cùng mạt phục là chuẩn bị ở chỗ này đem cổ thi thể khổng lồ này nhục thân năng lượng hấp thu xong về sau lại rời đi nhưng là bây giờ trương trần vội va đi thánh thành bọn hắn cũng chỉ có thể r a hạ xếp này t r ư ơ n g trần nghe vậy hơi tính toán một chút sau đối với kỳ sâm cùng mạn phục mỉm cười vậy ta liền không hấp thu khí tức màu đen ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi tu luyện đột phá từ nơi này chính mình tiến về thánh tinh giới đại khái cần gần mười hai tuần thời gian lại từ thánh tinh giới chạy tới thánh mạch thánh thành lại cần tốn hao thời gian một tuần một tới hai đi chính là không sai biệt lắm thời gian một tháng ở chỗ này chờ đợi nhiều nhất một tuần thời gian liền có thể cùng kỳ sâm mặc phục tốn hao ít nhất thời gian đến thánh mạch thánh thành vụ mua bán này vẫn tương đối có lợi chỉ ít tiết kiệm thời gian nửa tháng k ỳ sâm cùng mạn phục nghe được trương trần lời nói cùng nhau thở dài một hơi trương trần không hấp thu khí tức màu đen tu luyện như vậy bọn hắn lần này liền có thể hào hào tu luyện kỷ sâm cùng mạn phục đối với trương trần có chút chắp tay sau liền riêng phần mình chọn lựa một cái phương hướng chạy tới tu luyện trương trần nhìn thoáng qua lâm vào trạng thái tu luyện kỷ sâm cùng mạn phục sau tại chỗ khoanh chân tòa h ạ mặc dù không biết vì cái gì không để cho hắn tu luyện có thể kỷ sâm cùng mạn phục đều m u ố n cầu tấm kia bụi cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn một chút vấn đề nhỏ đáp ứng cũng không ảnh hưởng toàn cục vừa v ẫ n có thể thừa dịp thời gian này thật tốt luyện chế một chút tiểu thế giới hình thức ban đầu trước đó trương trần cho là mình luyện chế tiểu thế giới hình thức ban đầu đã đầy đủ lớn nhưng là bây giờ trương trần không cảm thấy như vậy hắn muốn mở rộng diện tích ít nhất phải đem tiểu thế giới hình thức ban đầu mở rộng đến so ưu châu còn muốn càng lớn quá nhỏ chứa một ít đồ vật đều chứa không nổi nếu là trước đó tiểu thế giới hình thức ban đầu cũng đủ lớn trương trần liền sẽ không bỏ lỡ những cường g i ả kia thiên tài địa bạo làm sự tình hay là cần phòng ngừa chú đáo lần sau cũng không thể lại xuất hiện loại tình huống này nghĩ đến liền、làm. t r ư ơ n g trần xuất r a tiểu thế giới hình thức ban đầu bắt đầu một lần nữa cấu tạo đứng lên tiểu thế giới so chân chính thế giới cấu tạo đứng lên muốn dễ dàng rất nhiều chỉ cần mở rộng không gian sau đó sáng tạo một chút sơn sơn thủy thủy là được rồi không cần giống lúc trước cấu tạo thể nội thế giới như vậy dục linh tỉnh thần khải linh không có những trình tự này cho dù là sáng tạo một cái vô cùng to lớn tiểu thế giới cũng tốn hao không được t r ư ơ n g trần quá nhiều thời gian mấy canh giờ sau t r ư ơ n g trần đình chỉ cấu tạo tiểu thế giới hiện tại tiểu thế giới đã không phải là trước đó tiểu thế giới hình thức ban đầu mà là một cái chân chính tiểu thế giới Tiểu thế giới này chương không có khả khác, chủ thai ngén sinh linh bên ngoài, mặt khác, cùng thế giới chân chính không hề khác gì nhau. nhất hiện năng ngén bên ngoài, cùng Quan trọng này diện giới gì có tự mặt tại tiểu thế giới này diện tích, đã đạt giới là, đến đã u châu tổng diện tích. tổng t diện r ư trần lần này còn chưa tin lớn như vậy tiểu thế giới không đủ trang thiên tài địa b ả o cho dù là đằng sau đem c ố này vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi thể chia cắt ra cất vào trong tiểu thế giới cũng chiếm cứ không được quá nhiều không gian cất k ỹ tiểu thế giới sau t r ư ơ n g trần mở to mắt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí việc vặt v ã giải quyết chi ít trong thời gian ngắn liền không cần vì những chuyện này mà đi trì hoãn thời gian ảnh hưởng tâm tình Như vậy sau đó, thời điểm. Vậy cũng h đại biểu cho lúc kia là hắn trương trần ba vị tu vi toàn bộ đột phá vinh hằng cảnh thời điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút các loại ẩn chứa thế giới chi lực thiên tài địa bạo xuất hiện tại một phía trong khoảnh khắc nông đậm thế giới chi lực liền đem trương trần chỗ khu vực một mực báo khỏa những này ẩn chứa thế giới chi lực thiên tài địa b ả o đại đa số đều là chư thiên vạn giới không có Phẩm h c ấ sau n à đó tại t một chút, trong hơn chứa thế bên gần i chương i lực, trần cùng hồng nông giới đặc thù liên hệ phía dưới là hồng nông giới khuyết trương lấy diện tích thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày thời gian liền đi qua trong ba ngày nay tĩnh mịch tinh hải có quan hệ với t r ư ơ n g trần tin tức không giảm trái lại c u ả tăng khiến cho càng nhiều cường giả sinh linh biết được t r ư ơ n g trần t ụ c danh thậm chí còn chuyển ra tĩnh mịch tinh hải bên ngoài hướng khu vực khác với t r ư ơ n g tại trong vực sâu tu luyện t r ư ơ n g trần cùng kỳ sâm m ặ t phục đối với cái này không biết chút nào ba cái trong ba ngày nay vẫn luôn đang tu luyện không có một khắc n gừng t r ư ơ n g trần hấp thu thiên tài địa b ả o bên trong lẩn chứa thế giới chi lực tu luyện kỳ sâm cùng m ặ t phục hấp thu khí tức màu đen tu luyện không liên quan tới nhau chương trần mở hai mắt ra đối với bốn phía đã tiêu hao hết thế giới chi lực thiên tài địa bạo phất phất tay tiếp theo một cái trước mắt những này đã mất đi giá trị thiên tài địa b ả o trực tiếp hóa thành hư vô ba ngày thời gian tu luyện để hồng m ô n g giới diện tích phát triển khuyết t r ư ơ n g không sai biệt lắm nửa cái ưu châu diện tích tốc độ này nhìn thật nhanh lại là để trương trần có chút không vừa ý cái này cùng lĩnh hàng chân giới bên trong tu luyện thành quả s o ra kém nhiều lắm đứng d ậ y trương trần ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm vị trí c ư ờ i n h ạ t một tiếng quả nhiên là ba ngày thời gian đột phá kỳ sâm đạo hữu cảm giác ngược lại là đặc biệt chuẩn hắn đã có thể cảm giác được kỳ sâm nhục thân tu vi ngay tại đột phá hướng lĩnh hàng cánh cấp độ đột phá không ra một khắc đồng hồ kỷ sâm liền có thể thực hiện chân chính đột phá nhục thân tu vi đạt tới hắn tha thiết ước mơ vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh chương năm trăm bốn mươi b ố kỷ sâm m ặ t phục song song đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi dài r ă n g giặc mở tiệc chiêu đái thời gian chương năm trăm bốn mươi b ố kỷ sâm m ặ t phục song song đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi dài r ă n g giặc mở tiệc chiêu đái thời gian chính như trương trần dự đoán một dạng không đến một khắc đồng hồ thời gian trong b ư c sâu liền có một cỗ vô cùng cường đại nhục thân u y áp chống rông xuất hiện cỗ này nhục thân u y áp vượt ra khỏi cổ đế đỉnh phong không biết bao nhiêu đi tới một tầ đây là thuộc về vĩnh hằng cảnh lục thân huy áp kỳ sâm đột phá vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi thể đầu lâu vị trí ngồi xếp bằng kỳ sâm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra trong đó một đạo quang mang kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt của hắn mang theo không cách nào che giấu nồng đậm dáng tươi cười đột phá hắn k ỳ xâm lục thân tu vi rốt c ụ c đột phá đ t đến cùng hắn linh lực tu vi thần hồn tu vi một dạng vĩnh hằng cảnh sau đó chỉ cần rời đi nơi này liền có thể độ vĩnh hằng cảnh thần hóa cướp vượt qua về sau hắn chính là ba vị vĩnh hằng cảnh đứng vậy, k ỳ sâm hình như có cảm giác đối với một cái phương hướng có chút chắp tay t r ư ơ n g trần tiểu hữu ngược lại để ngươi lợi lâu lời còn chưa dứt kỷ sâm chắp tay phương hướng t r ư ơ n g trần thân ảnh liền chậm rãi hiện hiện nghe được la sâm lời nói t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu có cái gì đ ợ i lâu không đ ợ i lâu bất quá mấy ngày thời gian mà thôi chúc mừng kỷ sâm đạo hữu nhục thân tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g trần cười đối với kỷ sâm chắp tay đạt được t r ư ơ n g trần chúc mừng kỷ sâm nụ cười trên mặt cáng phát nồng nặc đây là may mắn mà có cỗ này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thi thể không phải nhục thân của nó năng lượng hỗ tr sợ là tiếp qua vài vạn năm đều không được chưng chân nghe vậy cười cười không nói gì trong chuyện này mặt hắn không có cái gì quyền lên tiếng dù sao liền xem như chính hắn tu luyện cũng chưa từng có tốn hao qua thời gian lâu như vậy không có kinh nghiệm liền không thật nhiều nói lúc này kỷ sâm cảm giác một chút nơi xa đang tu luyện mạn phục trạng thái có chút trầm ngâm nhìn cái dạng này mạn phục còn có hơn một ngày thời gian liền có thể đột phá chúng ta đợi thêm một chút đi hiện tại c ố này vĩnh hằng cảnh đình phong chân ma tộc cường giả thi thể cường độ nhục thân của nó đã chỉ có chứng đạo cảnh đình phong đợi đến mạn phục nhục thân tu vi cũng đột phá vĩnh hằng cảnh khi đó hẳn là sẽ còn giảm xuống một chút đến lúc đó ba người chúng ta hợp lực đem nó cắt chém liền có thể đưa nó mang rời khỏi nơi này tùy thời tùy chỗ tu luyện t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ gật đầu vậy thì chờ nhất đằng đi ta thế nhưng là chờ lấy hai vị mang ta xét đường gần đi thánh tộc thánh mạch thánh thành đâu đúng rồi lần này thánh thiên mở tiệc chiêu đãi đại khái kéo dài bao lâu chúng ta đằng sau tiến về sẽ không bỏ qua thời gian đi nếu là bọn hắn đến thánh thành mở tiệc chiêu đại đã kết thúc thánh thiên cũng rời đi lời nói tầm kia bụi cũng có chút khóc không ra nước mắt nghe được trương trần hỏi thăm kỷ sâm lắc đầu không cần lo lắm vấn đề、này. t h á một cái mở tiệc chiêu đãi lại có thể tiếp tục dòng giã thời gian ba năm đây là chương trần có thấy xử đến nay mở t i ệ p chiêu đ á i tiếp tục thời gian dài nhất bất quá tại yên lặng đồng thời chương trần tâm lý cũng là thở dài một hơi lời như vậy hoàn toàn chính xác không cần lo lắng quá mức nếu là để ăn mừng thánh tiên h đột phá vĩnh hằng cảnh mà cử hành mở tiệc chiêu đãi thánh tiên h làm nhân vật chính trong ba năm này thánh tiên h tất nhiên cũng sẽ ở thánh tộc thánh mạch bên trong tòa thánh thành đi thánh thành không lo tìm không thấy thánh thiên lần này mở tiệc chiêu đãi trương trần đại khái cũng có thể minh bạch thánh tộc dụng ý đơn giản là là thánh tiên h cử hành một trận giao hữu đại hội đột phá vĩnh hằng cảnh đằng sau như vậy vòng tròn tự nhiên là muốn nâng cao một bước trước kia cổ đế đỉnh phong tiên kêu vòng tròn đã không thích hợp thánh thiên chỉ có vĩnh hằng cảnh vòng tròn mới là hiện tại thánh thiên cần phải đi quen thuộc cùng dung nhập. Thánh tộc làm hồng mông cường tộc, tự hồng nhiên muốn là nhà mình mông cường muốn cường làm là một chút giả sau ử lại q a n đó chương trần cùng kỳ xâm ngay tại đầu lâu vị trí khoanh chân ngồi xuống chờ đợi mạn phục đột phá chương trần không ngoài dự liệu tiếp tục bắt đầu phát triển khuyết trương hồng nông giới diện tích cách làm này t h ế kỷ sâm một trận muốn nói lại thôi hắn có thể rõ ràng cảm giác được lấy t r ư ơ n g trần nội t ì n h hiện tại để linh lực tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh căn bản chính là dư xài sự tỉnh thế nhưng là t r ư ơ n g trần hiện tại chẳng những không có tuyển chọn đột phá vẫn còn tiếp tục phát triển khuyết trương sáng tạo thế giới diện tích cách làm này thật sự là để kỷ sâm có chút không hiểu hắn không rõ t r ư ơ n g trần làm như thế ý nghĩa ở đâu đợi đến đột phá vĩnh hằng cảnh về sau sáng tạo thế giới diện tích liền sẽ lại lần nữa khuyết trương khi đó đi khuyết trương không thể so với hiện tại như thế tu luyện tới cũng nhanh đương nhiên k ỳ s â m những ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng không có nói ra đến đây là t r ư ơ n g trần việc tu luyện của mình chi đạo hắn không tốt quá mức xem vào có lẽ đây cũng là t r ư ơ n g trần vì cái gì có thể có được kinh khủng như vậy vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu nguyên nhân đi thời gian trôi qua rất nhanh một ngày d ư ớ i thời gian trôi qua một ngày này nửa dặm k ỳ s â m tại vững chắc chính mình vừa mới đột phá nhục thân tu vi nơi này ngăn cách vĩnh hằng cảnh thần hòa cấp khí thức để hắn có thời gian tại độ kiếp trước kia vững chắc nhục thân tu vi chỉ cần nhục thân tu vi vững chắc hắn sau đó độ kiếp cũng sẽ càng thêm dễ dàng về phần chương trần cùng mấy ngày trước đây một dạng đều là đang khuyết trương phát triển hồng m ô n g giới diện tích bất quá nơi này không có huyền diệu khí t ứ c vĩnh hằng chi lực tồn tại tu luyện tiến cảnh hơi có vẻ chậm chạp kỳ s â m thân là vĩnh hằng cảnh cơn giả ngược lại là có được vĩnh hằng chi lực thế nhưng là nếu là hắn phóng thích vĩnh hằng chi lực trợ giúp chương trần tu luyện như vậy hắn tự thân tu vi liền sẽ đình chỉ tiến cảnh thậm chí xuất hiện lùi lại tình huống chứng đạo cảnh sơ kỳ có vĩnh hằng chi lực có thể không đủ đi trợ giúp người khác tu luyện chính mình cũng phải tiết kiệm lấy đến tại một đoạn thời khắc chương trần cùng kỳ xâm hai mắt đồng thời mở ra liếp nhau sau, đều là cười nhạt một tiếng. mặt phục lập tức liền muốn đột phá bọn hắn mặc dù đều đang tu luyện thế nhưng là đều phân ra đến một chút tâm thần đi chú ý m ặ t phục tình huống tu luyện tại tâm thần của bọn họ cảm giác ở trong mặt phục hiện tại ngay tại trùng kích vĩnh hằng cảnh bình t h ư ớ n g đồng thời lập tức liền muốn xung kích thành công đột phá v ĩ n h hằng cảnh t r ư ơ n g trần cùng kỷ sâm đứng dậy bước chân nâng lên hướng mặt phục vị trí mà đi còn không có đợi đến hai người bọn họ đến một cỗ cùng kỷ sâm đột phá sắp tới hồ giống nhau như lúc uy áp mạnh mẽ lại lần nữa dáng lầm v ư ợ sâu cảm nhận được cỗ uy áp này chương trần cùng kỷ sâm trên khuôn mặt đều lộ ra một vòng chúc mừng chi sắc. Mặt phục đột phá thành công. hiện tại bọn hắn ba cái đều dựa vào cái này vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc cường giả thi thể khiến cho nhục thân tu vi đột phá v ĩ n h hằng cảnh như vậy cũng là thời điểm rời đi nơi này đi ngoại giới độ k ế t rồi vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc cường giả thi thể chân vị trí m ặ t phục chậm dại đứng dậy còn chưa kịp quen thuộc đột phá sau này vĩnh hằng cảnh nhục thân lực lượng liền nghe đến hai đạo mang theo chúc mừng chi ý ăn mừng âm thanh chúc mừng m ặ t phục đạo hưu thành công đột phá v ĩ n h hằng cảnh nhục thân tu vi mật phục tiểu tử ngươi xem như đột phá chúc mừng chúc mừng chia cắt chiến lợi phẩm mặt phục ánh mắt nhìn về phía xuất hiện tại phụ cận trương trần cùng kỳ sâm nụ cười trên mặt nồng đậm không gì sánh được hai người các ngươi đã sớm đột phá ta ngược lại thật ra có chút liên lụy các ngươi đặc biệt là trương trần tiểu hữu đợi lâu như vậy ngược lại là có chút xin lỗi l ờ i mặc dù nói như vậy thế nhưng là mặt phục trong mắt trừ vui mừng bên ngoài hay là vui mừng l ụ c thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh thực lực của hắn thực hiện một cái nhảy vọn bây giờ chiến lược của hắn không sai biệt lắm có thể so sánh những cái kia không phải rất cường đại chủng tộc vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh ngũ trọng chính là cùng chứng đạo cảnh lục trọng cường giả một trận chiến cũng không phải không thể đối với dạng này tăng lên m ặ t phục phi thường hài lòng hãn lạc thần tộc vốn cũng không phải là tu luyện nhục thân t r u n g tộc có thể tại kỷ s â m mượn mấy ngày thời gian bên trong thực hiện đột phá cái này đã xa xa vượt ra khỏi phần lớn lạc thần tộc cường giả đặt ở lạc thần trong tộc xem như người nổi bật tồn tại dù sao chiến thần tộc thế nhưng là tu luyện cận chiến tuy nói không phải chủ tu nhục thân thế nhưng xem như linh thể song tu chương trần nghe vậy chăm chú lắc đầu bất quá mấy ngày thời gian mà thôi mà lại ta vừa lúc ở trong mấy ngày nay sửa lại một chút suy nghĩ mấy ngày nay thời gian n g ư ợ chương lại là k ó đ ợ c có chút Kỳ trần cúi đầu xuống lực lượng thần hồn nô ra cảm giác từng cái phương thi thể sau một lát t h ư ơ n g trần thu hồi lực lượng thần hồn trầm giọng nói cố này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thi thể bây giờ cường độ nhục thân đại khái là tại chứng đạo cảnh thất trọng phạm chủ ba người chúng ta hợp lực hẳn là cũng cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đem nó chia ba phần nghe được trương trần lời nói kỷ sâm cùng mạn phục cũng cảm giác một chút khẽ gật đầu vậy liền mở làm đi liền xem như ba người chúng ta một người một phần bên trong năng lượng ẩn chứa cũng đủ làm cho chúng ta tại đằng sau trong một đoạn thời gian nhục thân tu vi nhanh chóng tăng lên kỷ sâm cùng trương trần liếc nhau sau đều có chút hưng phấn mặc dù phân thây nhìn có chút tàn nhẫn có thể đây là chân ma tộc cường giả thi thể vậy liền không sao kỳ s â m đối với lúc trước bởi vì chân ma tộc cùng chân thần tộc đại chiến tiến tới dẫn phát toàn bộ hồng mông đại chiến có chút canh cánh trong lòng nếu không phải là bởi vì chân ma tộc h ắ n chiến thần tộc lúc trước liền sẽ không sớm như vậy tham chiến dẫn đến vô số tộc nhân vất lạc hiện tại có cơ hội lấy roi đánh thi thể hắn có thể cầu còn không được kỳ s â m như vậy chương trần tự nhiên càng là như vậy hắn nhưng không có quên hắn hiện tại thể nội thế nhưng là ẩn dấu ma sát làm cho chỉ cần là chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả cách hắn một khoảng cách liền có thể trực tiếp biết được vị trí của hắn dùng cái này theo đuổi giết hắn tại bị chân ma tộc truy sát trước kia trước dùng chân ma tộc cường giả thi thể đến để t h ă n g bản thân chương trần cảm thấy rất thú vị dùng chân ma tộc lực lượng tới đối phó chân ma tộc không có chuyện gì so cái này càng thú vị sau đó chương trần ba người bắt đầu phân thây không đối bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm c ố này vĩnh h ẳ n g cảnh đỉnh phong cấp bậc chân ma tộc cường giả thi thể quá mức khổng lồ bây giờ dù là cường độ nhục thân đã suy giảm rất nhiều có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn cắt chém đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì năm ngày thời gian dòng g ã năm ngày thời gian tại năm ngày này thời gian bên trong chương trần k ỳ sâm cùng mạn phục đều đang dùng chính mình lực lượng mạnh nhất cắt chém chân ma tộc cường giả thi thể mà trải qua năm ngày thời gian cố gắng cuối cùng là miễn cưỡng đem c ố này so trung thiên thế giới còn muốn to lớn hơn thi thể cắt chém thành không sai biệt lắm một dạng lớn nhỏ ba phần trong vực sâu không trung t r ư ơ n g trần kỷ sâm cùng mạn phục tụ tập cùng một chỗ ánh mắt nhìn về phía phía dưới ba phần thi hải kỷ sâm đối với trương trần cùng mạn phục mỉm cười hai người các ngươi trước tuyển đi còn lại cho ta là được mạn phục nghe vậy n ú n vai cái này ba phần thi hải diện tích nhìn không sai biệt lắm bất quá trung pi là có một ít khác biệt ta nhìn không bằng như vậy đi lớn nhất phần kia cho t r ư ơ n g trần tiểu hữu thiên phú của hắn xứng với lớn nhất phần kia ta l ạ c thần tộc không khả năng đặc biệt n h ụ thân nhỏ nhất phần kia cho ta đi về phần trung đẳng liền về kỳ sâm t r ư ơ n g trần nghe vậy liên tục khoát tay như vậy sao được ta vốn là đi theo hai vị đạo hữu đến đây hiện tại lại chiếm tiện nghi nhưng không được kỳ sâm nghe xong m ạ t phục lời nói tán đồng nhẹ gật đầu liền nghe m ạ t phục à ta muốn trung đẳng lớn nhất phần kia t r ư ơ n g trần tiểu hữu ngươi cũng không nên từ chối nói xong trực tiếp đem trung đẳng phần kia thu nhập tùy thân trong tiểu thế giới mặt phục cũng học theo đem nhỏ nhất phần kia các kỹ chương trần thay thế nhịn không được bất đắc di cười một、tiếng. hai vị này lão ca thật đúng là đủ hào sảng chương năm trăm bốn mươi sáu ma sắt làm cho ảnh hưởng t h â n cơ đại lục chương năm trăm bốn mươi sáu ma sắt làm cho ảnh hưởng t h â n cơ đại lục t r ư ơ n g trần nghĩ không ra tuy tiện tại hồng nông bên trong đụng phải hai vị vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả lại lại như vậy hào sảng ban sơ lúc gặp mặt bọn hắn thế nhưng là kém một chút cũng bởi vì ma s á t làm cho quang trụ màu đen trực tiếp làm cuối cùng hiệu lầm giải trừ kết bạn đến nơi này thái độ cũng hoàn toàn biến đến dạng hoàn toàn không có vừa gặp mặt loại kia dương cùng mặt kiếm hồng nông không nên tràn đầy ngươi lửa t ắ gạn các loại tranh đậu a làm sao hắn đụng phải đều là tốt như vậy cường giả có độ tốt bọn hắn là thật đề á trương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới dưới đáy vực sâu nằm duy nhất còn lại một phần vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi hải bất đắc dĩ c ư ờ i c ư ờ i như vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh hai vị này lao ca có ý tốt từ chối nữa chính là không phải là hắn nói xong đối với phía dưới vung tay lên một cái nồng đậm thế giới chi lực hiện lên bao khỏa cả bộ thi thể tiếp theo một cái trước mắt thế giới chi lực tiêu tán chân ma tộc bị cắt đi thi hải bộ phận cũng không thấy tung tích mà tại t r ư ơ n g trần sáng tạo tùy thân trong tiểu thế giới một bộ to lớn chân ma tộc cường giả thân thể bộ phận chống rông hiện hiện sau đó lẳng lặng nằm tại một chỗ chống không khu vực bắt đầu phát ra từng luồng từng luồng mang theo nồng đậm nhục thân năng lượng khí tức màu đen khuyết trương tùy thân tiểu thế giới diện tích về sau dù là chứa đ ự n g như vậy to lớn thi hại cũng không cảm thấy chen c h ú c bất quá t r ư ơ n g trần cảm thấy qua trận còn phải khuyết trương một chút tiểu thế giới diện tích lo trước khỏi họa tổng không sai k ỳ sâm cùng mạt phục thấy thế đều là cười cười chương trần thứ tư bọn hắn đều là biết được có thể nói là bọn hắn thấy qua mạnh nhất yêu nghiện cho dù là bọn hắn đã từng thấy qua những cái kia hồng mông tộc thiên tiêu những thiên tiêu kia mặc dù cũng rất c ư ờ n g đại thế nhưng là cùng chương trần như thế vừa so sánh hai người bọn họ luôn cảm thấy kém một chút cái gì tựa như không cách nào tương đối loại cảm giác này để bọn hắn tin tưởng chương trần thiên tư so với hồng mông tộc những thiên tiêu kia còn muốn càng thêm tin người cùng loại yêu n g h i ệ t này thiên tiêu tạo mối quan hệ đợi đến về sau chương trần trưởng thành thực lực đạt tới bọn hắn không nghĩ tới trình độ lúc khi đó bọn hắn liền xem như có được một cái núi rửa c ư ờ n g đại sinh mệnh càng thêm có bảo hộ sớm đầu tư thôi dù sao đối với t r ư ơ n g trần bọn hắn giác quan cũng không tệ coi như t r ư ơ n g trần đạt không đến bọn hắn nghĩ độ cao kia cùng loại này để bọn hắn cảm thấy thoải mái cường giả kết giao bằng hữu cũng là một cái quyết định rất tốt t r ư ơ n g trần c ấ t k ỹ thi hài đối với k ỳ s â m cùng mạn phục có chút chắp tay hiện tại chuyện nơi đ â y đã xong chúng ta không bằng hiện tại liền rời đi tiến về thánh thành k ỳ s â m cùng mạn phục nghe vậy đều là khẽ gật đầu đi thôi xem ra t r ư ơ n g trần tiểu hữu ngươi đối với ngươi vị bằng hữu kia ngược lại là thật mười phần tưởng nhựa a chương trần nghe đến đó chỉ là cười cười mười phần tưởng nhựa xác thực nhìn thấy thánh thiên về sau nói rõ với hắn tình hu chương trần cũng dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía mặt phục mặt phục cũng không trả lời kỷ xâm lời nói mà là đem ánh mắt nhìn về phía chương trần trao mày trương trần tiểu hữu trong cơ thể ngươi hận tàng đến có ma s á t làm cho lần này đi thánh thành nếu là gặp phải chân ma tộc vĩnh hằng c ả n h cường giả sợ rằng sẽ sinh ra một chút chúng ta không tưởng tượng được biến cố tăng thêm nguy cơ ma s á t làm cho thoại âm rơi xuống kỷ sâm cùng trương trần thần sắc đều là ngưng tụ này cũng đích thật là một vấn đề lần này thánh thiên yến xin mời hồng mông cường giả trong những cường giả này mặt không cần phải nói liền khẳng định có chân ma tộc vĩnh hằng c ả n h cường giả mà bị ma s á t làm cho khóa chặt cường giả nếu là khoảng cách chân ma tộc vĩnh hằng cành cường giả đạt tới nhất định phạm vi sau liền sẽ bị cảm giác được khi đó được mời tiến về thánh thành chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả liễn sẽ biết trương trần đã từng chém giết qua bọn hắn chân ma tộc thiên tiêu cường giả những cái kia vĩnh hằng cảnh chân ma tộc cường giả cảm giác được ma s á t làm cho lấy chân ma tộc tính tình nhất định sẽ đối với trương trần nổi lên nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể giải quyết vấn đề này ma s á t làm cho là chân ma tộc vĩnh hằng cảnh phía trên trí cường giả làm ra đồ vật muốn triệt để loại trừ hoặc là che đậy khí t ứ c không phải bọn hắn hiện tại có thể làm được kỳ xâm lông mày cũng hơi n h ữ lên đem ánh mắt nhìn về phía trương trần đề nghị nếu không trương trần tiểu hữu ngươi đến l khoảng cách t h á n h thành xa một chút ta cùng mạn phục đi tìm thánh thiên thánh thiên biết được ngươi đã đến nhất định sẽ đi tìm ngươi khi đó chúng ta lại dẫn hắn đi ngươi nơi đó mạn phục nghe vậy nghĩ nghĩ sau tán đồng gật đầu phương pháp này không sai chỉ cần không tới gần thánh thành liền sát xuất lớn không đụng tới những cái kia vĩnh hằng cành chân ma tộc cực giả như vậy hết thẻ phiền phức liền tiêu trừ t r ư ơ n g trần có chút trầm âm ánh mắt nhìn về phía kỷ sâm cùng mạn phục hỏi tham lên tiếng bị ma sắt làm cho khóa chặt về sau bao lâu mới có thể bị thủ tiêu khóa chặt nghe được chương trần hỏi tham kỷ sâm cùng mạn phục lẫn nhau muốn nói lại thôi cuối cùng kỷ sâm giang tay ra có chút bất đắc dĩ lên tiếng theo ta được biết nếu là thực lực không bằng vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh ma s á t làm cho khí tức căn bản là không có cách vận tàng mà muốn triệt để loại trừ ma s á t làm cho vậy cần bị khóa chặt người thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong hoặc là mời được một vị vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả là bị ma s á t làm cho khóa chặt người loại trừ ma s á t làm cho nói xong k ỳ s â m nhịn không được thở dài một tiếng mặc kệ là bản thân thực lực đạt tới chúa tể cảnh hay là đạt tới hoặc là mời được vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình đều không phải là việc dễ dàng như vậy h ẳ n thấy chương trần hiện giai đoạn không cách nào thoát khỏi ma sắt làm cho ảnh hướng tới mặt phục nhìn thoáng qua chương trần cũng là lắc đầu hắn ngược lại là muốn hỗ trợ đáng tiếc có lòng không đủ lực vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả có thể loại trừ mà sắt làm cho nghe đến đó chương trần nhãn tình sáng lên khoe miệng không tự chủ liền lộ ra một vòng dáng tươi cười như vậy cũng tốt làm sợ là sợ không có phương pháp khác có thể làm cho cường giả khác ra tay giúp đỡ vậy liền hết thể không là vấn đề k ỳ sâm cùng mặt phục phát giác được chương trần dáng tươi cười đều có chút một mực này làm sao còn cười không phải là túi đầu suy tư lối xa chẳng lẽ lại nghĩ đến k ỳ sâm cùng mạn phục thân thể chấn động vội vàng túi đầu nhìn về phía chương trần sẽ không thật nghĩ đến phương pháp giải quyết đi chương trần ngầm đầu đối với kỷ sâm cùng mạn phục hỏi thăm một tiếng hai vị đạo hữu không biết các ngươi nhưng biết cách chúng ta nơi này gần nhất thế giới nào bên trong có vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong thần cơ tộc cường giả t ỏ a c h ấ n thần cơ tộc nói sẽ hết tất cả lực lượng trợ giúp hắn trưởng thành mặc kệ là hắn về sau có thể hay không trợ giúp thần cơ tộc thoát khỏi k h ố n cảnh đều sẽ một mực như vậy nếu nói như vậy chương trần cũng liền không khắc khí liền xem như thần cơ tộc có mặt khác ý đồ nhưng là hiện tại trường trần chỉ cần biết rằng loại này hợp tác đối với hắn có lợi là rồi lần này trương trần nghĩ tới phương pháp chính là thỉnh thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ loại trừ trong cơ thể hắn ma sát làm cho sao liên sao tại bọn hắn hiện tại vị trí đúng lúc là tại thần cơ tinh giới bên trong tại cái này thần cơ tinh giới tìm thần cơ tộc cường giả hỗ trợ lại thuận tiện bất quá phu cận thế giới nào có thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh t ỏ a c h ấ n k ỳ sông cùng mát phục nghe vậy con người bỗng nhiên c ó dù lại bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trương trần tại sao phải hỏi như vậy chân trước vừa mới biết ma sát làm cho làm sao triệt để loại trừ chân sau liền hỏi cái này ăn một vấn đề bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn lập tức liền biết trương trần dụng ý trương trần muốn để thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ loại trừ trong cơ thể hắn ma sát làm cho có thể dựa vào cái gì thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vì sao phải cho ngươi loại trừ tại loại này trong mắt cường giả bọn hắn loại cấp bậc này v ĩ n h hằng cảnh nói là sâu kiến đều không đủ cố nén nghĩ hoặc kỷ sâm cùng mạn phục bắt đầu tự hỏi bọn hắn không biết trương trần cụ thể có cái gì phương pháp mời được thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh ra tay giúp đỡ hiện tại bọn hắn biết bọn hắn duy nhất có thể cho t r ư ơ n g trần trợ r ú t chính là mang theo t r ư ơ n g trần tìm tới vĩnh hằng cảnh định phong thần cơ tộc cường giả Sau một lát, Sâm sau, Sâm quang. nhau ra hòa ra duyên đậu, duyên một Mạt Phục trong mắt một Mạt trầm mịch điệm, mịch điệm lát, trong thời tinh tính tinh thế thần tri thần tính tinh trấn tri lên Liếp lụng, Kỳ Kỳ cùng Phục cùng Phục cơ chương cơ cảnh cước, cường chương cơ gần như đồng hiện giọng nói tính mịch tinh hải bên ngoài vĩnh hẳng giới, giả đạo đại đại hải hải tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần một lần nữa mở to mắt trong con mắt lộ ra một vòng vẹn ngạc nhiên hai vị đạo hưu quả nhiên là thần cơ đại lục hồng mông trong địa đồ ghi chép thần cơ đại lục ngay tại tính mịch tinh hải nơi cuối cùng cùng bọn hắn khoảng cách cũng không phải là rất xa không những cách bọn họ không phải rất xa còn khoảng cách thánh tinh giới cũng không phải rất xa thần cơ đại lục căn bản chính là tại thần cơ tinh giới biên giới vị trí bên trên ra ngoài không có bao xa chính là thánh tộc quản hạt thánh tinh giới nhưng là cái này thần cơ đại lục khoảng cách thần cơ tinh giới thần cơ tộc tổng bộ vị trí hoàn toàn là hoàn toàn tương phản hai vị trí lúc đầu dựao có vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh c h ấ n giữ thế giới hẳn là khoảng cách thần cơ tinh giới thần cơ tộc tổng bộ phụ cận những thế giới kia hiện tại cái này thần cơ đại lục là thật là vượt ra khỏi t r ư ơ n g trần dự đoán bên ngoài k ỳ sâm cùng mạn phục đối với t r ư ơ n g trần ngạc nhiên đều là mỉm cười nếu là bọn hắn không biết được thần cơ đại lục bọn hắn cũng sẽ sinh ra một dạng ngạc nhiên cảm giác k ỳ sâm nhìn thoáng qua cơ duyên tri địa phương hướng lối ra đề nghị trương trần tiểu hữu chúng ta bên cạnh ra ngoài vừa nói đi tiết kiệm thời gian chương trần k h á gật đầu cũng tốt thoại âm rơi xuống một nhóm ba người hướng cơ duyên tri địa bên ngoài tiến đến đi đường, trên đường. đối với trương trần nói khẽ t ĩ n h mịch tinh hải là hồng ngông một c h ỗ t ự do nhục thân tu luyện thánh điệp cái này thần cơ đại lục nó ở vào thần cơ tinh giới biên giới vị trí bên trên gần như cùng thánh tinh giới giáp giới dựa theo bình thường tư duy xác thực không có khả năng tồn tại vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong thần cơ tộc cường giả t ỏ a c h ấ n có thể bởi vì có t ĩ n h mịch tinh h ả i như thế một cái tự do nhục thân tu luyện thánh điệp liền không thể lấy bình thường tư duy đi đối đại vấn đề nghe đến đó trương trần trong đầu linh quang lõe lên kỷ sâm đạo hữu có ý tứ là nói thần cơ đại lục địa giới nguyên bản không có khả năng có vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh toa trấn thế nhưng là bởi vì thần cơ đại lục hội tụ từng cái tinh giới cường giả thần cơ tộc vì thần cơ đại lục cùng tính mịch tinh h ả i an toàn liền cố ý điều động một vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh tiến đến thần cơ đại lục t ò a c h ấ n kỳ sâm nghe vậy tán thưởng nhẹ gật đầu trương trần tiểu hữu đại tuệ đúng là như thế bất quá còn có một chút trương trần tiểu hữu không có cân nhắc đến thần cơ tộc không chỉ là vì vấn đề an toàn mới điều động một vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đi thần cơ đại lục như vậy một cái thâm sơn c ù n g cấp chấn g ữ vị kia vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thần cơ tộc cường giả sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó đó là hắn đối với tính mịch tinh hại một mực tồn tại một chút không thiết thực ý nghĩ. không thiết thực ý nghĩ t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ cái gì không thiết thực ý nghĩ kỳ xâm đi theo phía trước dẫn đường mạn phục chuyển đổi một cái tiến lên phương hướng sau đối với t r ư ơ n g trần cười giải thích nói vị kia thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cho là tính mịch tinh hải có thể dung luyện trở thành một kiện pháp bảo một kiện có thể giúp toàn bộ thần cơ tộc giải quyết nhục thân yếu đối vấn đề pháp bảo mạnh mẽ vì thế hắn chủ động chờ lệnh tiến về thần cơ đại lục t ỏ a trấn một bên tại thần cơ đại lục phụ trách vấn đề an toàn một bên thử nghiệm sắp chết tịch tinh hải dung luyện thành một kiện độc thuộc về thần cơ tộc pháp bảo thoại âm rơi xuống m ặ t phục quay đầu hướng chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng tĩnh mịch tinh h ả i so với mười cái hỗn độn cộng lại cũng còn muốn to lớn hơn lại thế nào khả năng dung luyện trở thành một kiện pháp bảo chớ nói chi là nơi này vốn là một chỗ chiến trường ẩn giấu đi các loại vĩnh hằng cảnh định phong thậm chí cả vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả vết tích vị kia thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh nhất định là đang làm vô dụng công lúc trước hắn cùng k ỳ sâm trong lúc nhất thời đều kém chút quên đi thần cơ đại lục vị kia vĩnh hằng cảnh, cảnh cường giả tối đỉnh cảm giác tồn tại quá thấp cơ h ậ nghe không được tin tức của hắn Hắn chấn giữ thần các, càng vẫn cơ cát, giữ là khi ô n đó mở ra chúng ta lại i n h n toàn h t qua. mượn nhờ tĩnh mạch trong tinh hải mặt đường tắt lộ tuyến tiến về thánh tộc thánh mạch thánh thành k ỳ sâm cùng mạn phục khẽ gật đầu lập tức liền muốn ra cơ duyên t r i địa sau khi đi ra ngoài liền trực tiếp tiến về thần cơ đại lục đi bất quá t r ư ơ n g trần tiểu h ư u đi thần cơ đại lục về sau chúng ta cũng không cần lại về t ĩ n h mịch tinh hải tại thần cơ đại lục có thông hướng thánh tinh giới thánh m ạ c h xác định vị trí trận pháp truyền t ố n g đến lúc đó chúng ta cưới trận pháp truyền t ố n g kia trước đến thánh m ạ c h những thành trì khác lại mượn nhờ những thành trì kia trận pháp truyền t ố n g đổi xe đến thánh thành chương trần nghe vậy cười cười hai vị an bài là được có trận pháp truyền t ố n g vậy liền dễ làm nhiều sau một lát tại phía trước nhất dẫn đường mạn phục thần sắc cứng lại trầm giọng nói chúng ta đến cửa、ra. tiếp theo một cái trước mắt mặt phục thân thể xuyên qua một tầng trong suốt cách ngăn biến mất tại trường trần cùng kỷ sâm trong tầm mắt t r ư ơ n g trần cùng kỷ sâm cũng không có bất luận cái gì chần chờ theo sát phía sau biến mất tại cơ duyên tri địa bên trong hồng m ô n g trong hư không mặt phục thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện ngay sau đó t r ư ơ n g trần cùng kỷ sâm thân ảnh cũng từ phía sau hiện hiện sau khi đứng vững t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua quen thuộc hồng m ô n g hư không chậm rãi thở ra một hơi cuối cùng là đi ra lần này tiến vào cơ duyên tri địa thu hoạch rất tốt không chỉ là n ụ c thân tu vi đột phá vinh hoàn cảnh càng là thu được một phần có thể trợ giút hắn trong thời gian ngắn lại lần nữa nhanh chóng tinh tiến v ĩ chương trần thu hồi ánh mắt đối với kỷ xâm cùng mạn phục có chút chắp tay hai vị chúng ta trước độ kiếp đi độ kiếp về sau lại cùng nhau tiến lên kỷ xâm cùng mạn phục nhết miệng cười một tiếng tản ra một chút đi không phải vậy chúng ta thần hòa cấp dung hợp cũng có chút không xong thoại âm rơi xuống k ỳ s â m cùng mạn phục thân thể khé động hướng hai cái phương hướng khác nhau bay đi chương trần thay thế cũng hướng một cái phương hướng cách xa mấy ước dặm xác nhận bốn phía không có cái gì sinh linh đằng sau t r ư ơ n g trần dừng thân hình ngầm đầu t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong vĩnh hằng cảnh thần hỏa cướp nếu là hắn có thể thành thạo điêu luyện đường đối nói như vậy không chừng còn có thể để nhục thể của hắn tu vi tinh tiến một chút liên nhìn lần này thần hỏa cướp hắn nhịn không kiên nhẫn được òng ngong tựa như tại đáp lại t r ư ơ n g trần bình thường trên đỉnh đầu thần hỏa màu đen nhanh chóng ngưng tụ hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn mặt khác hai bên kỷ xâm cùng mạn phục đỉnh đầu cũng là như thế kinh khủng thần hóa ngưng tụ liền muốn rơi xuống trước tiêu độ kiếp t r ư ơ n g trần mấy người động tĩnh khổng lồ hấp dẫn một chút xa xa cường giả lực chú ý nhao nhao đem cảm giác lực hướng t r ư ơ n g trần ba người phương hướng tìm kiếm bọn hắn có thể cảm giác được đây là nhằm vào nhục thân thần hóa cướp đồng thời đây là vĩnh hằng cảnh thần hóa cướp cảm giác được k ỳ xâm cùng mạn phục thời điểm các cường giả cũng không có quá mức ngạc nhiên chỉ là cảm khái một tiếng hai vị này bản thân liền là vĩnh hằng cảnh cường giả lần này đột phá nhục thân tù vi vĩnh hằng cảnh thực lực lại sẽ tăng trưởng thế nhưng là khi những cường giả này dò xét đến chương trần thời điểm đều kinh h một chút gặp qua t r ư ơ n g trần bộ d á n g cường giả cũng sớm đã đem t r ư ơ n g trần bộ d á n g công khai càng l à bởi vì t r ư ơ n g trần tại tính mịch tinh h ả i cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân trên bảng xếp hạng biểu hiện bị vô số cường giả nhớ k ỹ bộ d á n g nguyên bản đối với tính mịch tinh h ả i cổ đế đ ỉ n h phong nhục thân bảng xếp hạng còn có một số chất vấn cường giả nhìn thấy t r ư ơ n g trần ngay tại độ vĩnh hằng cảnh thần hỏa kiếp sau trong nháy mắt liền không có chất vấn có chỉ có thật sâu kinh hãi nguyên lai、like、cái kia cổ đế đình phong lục thân trên bảng xếp hạng ghi chép là thật chương trần chân đích lấy cổ đế đình phong linh lực tu vi đem nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh khó trách có thể siêu việt chân ma tộc t r í cường giả ma quân trở thành cổ đế đỉnh phong lục thân bảng xếp hạng thứ nhất có thành tựu này có thể vượt qua cũng liền không ly kỳ dù sao vị kia chân ma tộc t r í cường giả lúc trước thành tựu cũng chỉ là nửa bước vĩnh hằng cảnh mà thôi không sai t r ư ơ n g trần hiện tại đã đứng hàng tĩnh mịch tinh h ả i cổ đế đỉnh phong lục thân bảng xếp hạng vị thứ nhất đối với những chuyện này t r ư ơ n g trần cũng không hiểu rõ tình hình đối với những cái kia cảm giác cũng không có tâm lực đi để ý hiện tại hắn muốn đối mặt hắn vĩnh hằng cảnh thần hóa cướp ông vê anh trong tiếng a n h minh kéo dài không biết bao xa thần hóa cướp b ỗ n nhiên hướng phía ch hồng mông hư không đều muốn không chịu nổi thần hòa nóng rực bắt đầu bắt đầu v ặ n mẹo chương năm trăm bốn mươi tám phát ra linh hồn chất vấn t ĩ n h mịch tinh hải cờ ư n giả thần hòa cướp tán nhục thân tu vi tăng vọt chương năm trăm bốn mươi tám phát ra linh hồn chất vấn t ĩ n h mịch tinh hải cờ ư n giả thần hòa cướp tán nhục thân tu vi tăng vọt chương trần đứng tại chỗ toàn lực thôi động nhục thân lực lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi thần hòa cướp hạ xuống lần này thần hòa cướp làm cho trương trần cảm thấy từng tia từng tia nguy hiểm cho dù là hắn hiện tại nhục thân muốn hoàn mỹ vượt qua cũng có một chút độ khó xem ra chỉ cần là cùng lĩnh h mặc kệ là cái gì cũng không thể khinh thường thần hỏa màu đen đến đỉnh đầu cảm giác nóng rực đập vào mặt t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trực tiếp mở ra hai tay tiếp theo một cái trước mắt thần hỏa màu đen đem t r ư ơ n g trần bá khỏa thiêu đốt lấy t r ư ơ n g trần đục thân t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế so với rút gân lột ra còn muốn đau đớn vạn lần không chỉ cảm giác đau truyền khắp toàn thân không chỉ là bên ngoài thân bị thiêu đốt liền ngay cả nội tạng xương cốt cùng cốt thủy hết thảy hết thảy đều tại bị thiêu đốt chỉ có chống nổi tất cả thần hỏa màu đen thiêu đốt mới có thể xem như độ kiếp thành công theo bản năng t r ư ơ n g trần liền muốn thôi động hồng mông thế giới trải qua luyện hóa những n à y thần hỏa màu đen đáng tiếc t r ư ơ n g trần bất kể thế nào nếm thử đều không thể làm đến thần hỏa cảm giác bỏng quá mức thống khổ để t r ư ơ n g trần căn bản phân không ra dư thừa tâm lực đến bình tĩnh thôi động hồng mông thế giới trải qua cắn răng t r ư ơ n g trần thôi động côn bằng chi thân gia chỉ cùng chạy ngân thần giáp gia trì tăng cường nhục thân chiến lược cùng lực phòng ngự cương đại như vậy thần hỏa màu đen nếu là không luyện hóa trở thành tu vi của mình vậy liền quá lãng phí những n à y thần hỏa màu đen bên trong năng lượng ẩn chứa gần như không yếu tại lúc chiếc cỗ kia chân ma tộc cường gi hai loại năng lượng là hoàn toàn khác biệt tồn tại chỉ có thể mà chống đỡ tại nhục thân tu vi hiệu quả tới làm so sánh thu được côn bằng chi thân cùng chạy ngân thần giáp ra chỉ đằng sau chương trần cảm giác cảm giác đau trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa đã có thể phân ra tâm thần đến thôi động hồng mông thế giới trải qua không có chút gì do dự chương trần trực tiếp vận chuyển hồng mông thế giới trải qua bắt đầu luyện hóa thần hỏa màu đen ông ông anh thần hỏa màu đen không ngừng rơi xuống chạy vào chương trần thể nội tại chương trần trên đỉnh đầu một cái cự đại ngọn lửa màu đen cái hiện hiện. phía trên là vô tận thần hỏa màu đen phía dưới là chương trần ngồi xếp bằng thân ảnh có hồng n ô n g thế giới trải qua luyện hóa thần hỏa màu đen thiêu đốt mang tới cảm giác đau lại lần nữa giảm bớt một chút thần hỏa màu đen bị luyện hóa trở thành là tinh thần u nhất nục thân năng lượng tăng lên t r ư ơ n g trần tu vi t r ư ơ n g trần vừa mới đột phá chứng đạo cảnh nhất trọng nục thân tu vi tại thần hỏa màu đen trợ giúp bên dưới lại lần nữa nhanh chóng tăng lên tại t r ư ơ n g trần luyện hóa thần hỏa màu đen thời điểm mặt khác hai bên kỷ sâm cùng mạt phục thi triển tất cả vừa liếng đ ố i kháng thần hỏa màu đen bọn hán độ kiếp cùng chương trần độ kiếp tạo thành sự tranh lệch rõ ràng một cái là tại luyện hóa thần hỏa màu đen hai cái là đang thi triển chính mình thủ đoạn đối kháng thần hòa màu đen để cầu có thể đối mặt càng ít thần hòa màu đen một mực chú ý bên này tình huống t ĩ n h mịch tinh hại các cường giả thấy cảnh này đều trầm mặc nguyên lai độ kiếp còn có thể như thế độ sao đây chính là vĩnh hằng cảnh thần hòa cơ ta n g ư y i một cái cổ đế đỉnh phong gia hòa dựa vào cái gì có thể đi luyện hóa nó tăng lên tu vi của mình dựa vào cái gì một chút cường giả nhịn không được dưới đáy lòng phát ra linh hồn chất vấn đáng tiếc là cái này chất vấn không có ai sẽ đi trả lời bởi vì bọn hắn cũng không biết chương trần đến cùng là thế nào làm đến loại trình độ này thời gian trôi qua mấy canh giờ thời gian trôi qua cuối cùng một cỗ thần hỏa màu đen tràn vào t r ư ơ n g trần trong thân thể bị hồng m ô n g thế giới trải qua luyện hóa cảm giác được thần hỏa c ư ớ p đã kết thúc t r ư ơ n g trần chậm rãi mở hai mắt ra một vòng dáng tươi cười kìm lòng không được lộ ra lần này thần hỏa c ư ớ p đối với hắn nhục thân tu vi tăng lên lại lần nữa giúp một đại ân hiện tại hắn nhục thân tu vi đã đạt đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh lục trọng đình phong chỉ kém một kia liên có thể đi vào chứng đạo cảnh hậu kỳ thực lực của hắn lại lần nữa thu được to lớn tăng lên đứng dậy chương trần cười nhặt một tiếng là thời điểm đi tìm thần cơ tộc cường giả loại trừ ma sắt khởi hành thần cơ đại lục hoài nghi nhân sinh kỷ s â m cùng mặt phục chương năm trăm bốn mươi chín khởi hành thần cơ đại lục hoài nghi nhân sinh kỷ s â m cùng mặt phục quen thuộc một chút nhục thân tu v i s a u t r ư ơ n g trần đem ánh mắt nhìn về phía kỷ s â m cùng mặt phục phương hướng tính toán thời gian hai người bọn họ thần hóa cướp hẳn là cũng phải kết thúc đi đối với kỷ s â m cùng mặt phục có thể hay không độ kiếp thành công t r ư ơ n g trần không có lo lắng qua lấy thực lực của hai người bọn họ một cái thần hóa cướp mà thôi còn có thể vượt qua dù sao hai người bọn họ chỗi c h n g tộc tại trên nhục thân ưu thế bên trên nhưng so sánh nhân tộc ưu việt quá nhiều kỷ xâm cùng mặt phục cần suy tính là Tại thời điểm độ k lần này m s vĩnh hằng cảnh thần hóa cướp liền xem như thành công vượt qua độ kiếp thành công về sau hai người bọn họ chính là chân chính đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi không để cho trương trần chờ đợi quá lâu thời gian bất quá thời gian một chén trả công phu Kỳ sâm m cùng tiếp phục u theo â n b thần một cái trước n mắt kỷ sâm cùng mạn phục thân thể khéo động vượt qua khoảng cách vô tận đi tới trương trần phụ cận k ỳ sâm nhìn chăm chú lên chương trần n é t miệng cười một tiếng xem ra chương trần tiểu hữu lại là cái thứ nhất hai chúng ta ngược lại để chương trần tiểu hữu cựu đợi lần này có thể đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi để hắn rất là hưng phấn nếu không có chương trần cùng bọn hắn cùng nhau đi tới cơ duyên t r i địa bọn hắn chỉ sợ lần này lại là không công mà lui chiếm đa số nhìn thấy chương trần hiện tại kỷ sâm cảm thấy đặc biệt thân thiết mặt phục đang muốn mở miệng nói chuyện theo bản năng cảm giác một chút chương trần lục thân tu vi tiếp theo một cái t r ớ c mắt m ặ t phục đã đến bên miệng lời nói trực tiếp bị nuốt xuống đổi một câu mới nói chứng đạo cảnh lục trọng định thân thể ngươi tu vi làm sao cường đại như vậy đang khi nói chuyện mặt phục thân thể liên tiếp lui về phía sau một mặt vẻ kinh ngạc bọn hắn không phải cùng một chỗ đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi sao theo lý mà nói liền xem như thời điểm độ kiếp có chỗ tinh tiến có thể cái này tinh tiến cũng hẳn là có cái hạ độ đi hiện tại cái này chứng đạo cảnh lục trọng đ ỉ n h phong lục thân tu vi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại bọn hắn độ kiếp hao tốn thời gian dài dàn giặc tại trong cái thời gian này trường trần đem cũ kia chân ma tộc cường giả thi hài cho toàn bộ hấp thu luyện hóa thoại âm rơi xuống kỷ xâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ vội vàng cảm giác một chú vừa mới hắn chưa kịp rõ xét chỉ coi là t r ư ơ n g trần giống như bọn họ thành công vượt qua thần hòa cướp m à t h ô i cảm giác được t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi về sau kỷ s â m thân hình cao lớn nhịn không được lui về sau mấy bước một mặt không thể tin thật đúng là chứng đạo cảnh lục trọng đ ỉ n h phong khí tức cái này sao có thể làm sao có thể nhanh như vậy nhanh liền đạt đến loại trình độ này hắn vừa mới thời điểm độ kiếp lợi dụng thần hòa rèn luyện một chút nhục thân khiến cho nhục thân tu vi đạt đến chứng đạo cảnh n h ị trọng kỷ xâm vốn cho là hắn hẳn là trong ba người bọn hắn nhục thân tu vi cao nhất thế nhưng là không nghĩ tới chương trần nhục thân tu vi trực tiếp đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng đỉnh phong. chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chứng đạo cảnh hậu kỳ a t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua kỷ sâm cùng mặt phục nhịn không được sờ lên cái mũi ta muốn lấy những cái kia thần hỏa màu đen cứ như vậy tiêu tàn quá mức lãng phí liền dáng chống đỡ lấy đưa chúng nó đều luyện hóa dùng để tăng lên n ụ c thân tu vi đợi đến đưa chúng nó toàn bộ hấp thu luyện hóa tự nhiên mà vậy liền đạt đến tu vi hiện tại lạc nói đến đây t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào kỷ sâm trên thân kỷ sâm đạo h ư u không phải cũng luyện hóa một chút thần hỏa màu đen để cho mình lục thân tu vi tăng lên tới chứng đạo cảnh nhị trọng sao kỷ sâm nghe vậy thần xác đọc lại nói hay lắm có đạo lý ta vậy mà không có cách nào phản bác. bất quá ngươi vừa mới nói cái gì sợ những cái kia thần hỏa màu đen lãng phí liền cố mà làm dáng chống đỡ lấy đưa chúng nó đều cho luyện hóa cái này nói gì vậy cái này nói gì vậy đây là bọn hắn liều sống liều chết mới bất quá đem thần hỏa cấp thành công vượt qua tốn hao sức chín châu hai hổ miễn cưỡng luyện hóa một chút thần hỏa màu đen ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem thần hỏa màu đen toàn bộ đều cho luyện hóa đây không phải độ kiếp đây là hồng mông ý chí tại cho ngươi một người thiên vị、đi. muốn nói lúc này nhất là im lặng còn muốn thuộc mặt phục kỷ xâm tốt xấu còn lợi dụng thần hỏa màu đen tăng lên một trọng n ụ c thân tu vi hắn đâu không có cái gì. hắn tốn hao toàn bộ tinh lực mới đưa thần hỏa cướp vượt qua chứng minh hắn đột phá vĩnh hằng cảnh lục thân tu vi chương trần cái này ở một bên bị thần hỏa màu đen t h i ê u đốt còn vừa có thể phân ra tâm thần đi luyện hóa thần hỏa màu đen m ặ t phục biểu thị hắn làm không được ca lúc đó hắn thời điểm độ kiếp đau đến chết đi sống lại nếu không phải là bởi vì cho tới nay rèn luyện ý chí cường đại hắn đã sớm không kiên trì nổi dù là như vậy hắn có được cường đại như vậy ý chí cũng c h ư a không ra dư thừa tâm thần đi thôi động công pháp luyện hóa thần hỏa màu đen chương trần đến cùng là thế nào làm đến loại trình độ kia kỷ xâm lấy lại tinh thần nhanh chóng rung mấy lần đầu đem vừa mới những cái kia chấn kinh toàn bộ vùng da não hải ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ kinh hãi m ạ t phục còn có một mặt bất đắc dĩ chương trần k ỳ sâm vội vàng nói sang chuyện khác hiện tại chúng ta độ kiếp thành công là thời điểm tiến về thần cơ đại lục chương trần tiểu hữu thể nội ẩn tàng ma s á t làm cho một ngày chưa trừ diệt liền một ngày không được c ă n bình m ặ t phục cũng lấy lại tinh thần đến liên tục gật đầu đúng đúng đúng chúng ta bây giờ đi thần cơ đại lục đi độ kiếp kết thúc hết thể đều đi qua hắn không muốn suy nghĩ tiếp chương trần nhục thân tu vi hắn sợ nghĩ tiếp nữa liền phải hoài nghi hắn tu luyện tới đấy có ý nghĩa hay không chương trần qu t r ư ơ n g trần nghe vậy trong nháy mắt bị hấp dẫn l ự c chú ý ánh mắt nhìn về phía thần cơ đại lục phương hướng trầm giọng nói tốt hai vị đ ạ o hữu chúng ta xuất phát lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền dựa theo hồng mông trong địa đồ ghi lại phương hướng hướng thần cơ đại lục nhanh chóng tiến đến kỳ sông cùng mát phục thấy thế cũng hít sâu một hơi theo sát phía sau bọn hắn bây giờ cùng t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g trần đứng tại mặt trận thống nhất cũng coi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đi t r ư ơ n g trần bị chân ma tộc nhằm vào bọn hắn không rời không bỏ còn vì nó tìm kiếm giải quyết tri pháp nghĩ đến chương trần về sau sẽ nhớ kỹ những chuyện này dù sao bọn hắn hiện tại làm như vậy thế nhưng là bước lên nguy cơ sinh tử chân ma tộc thân là hồng mông thập đại cường g i ả tộc cũng không chỉ nói là nói mà thôi thực lực của bọn hắn chính là chiến thần tộc cùng lạc thần tộc cộng lại cũng không sánh nổi đương nhiên bọn hắn đi theo trương trần cùng một chỗ trợ giúp trương trần cũng không hoàn toàn là đầu tư mà là bởi vì bọn hắn xác thực cảm thấy trương trần là một cái có thể kết giao người có được yêu nhiệt g thiên phú nhưng không có bất kỳ v i n h vang đắc ý cùng loại này thiên kêu trở thành bằng hữu là một loại rất thoải mái sự tình chính là thỉnh thoảng liền bị trương trần yêu nhiệt biểu hiện đả kích một chút hoài nghi mình tu luyện tới đấy có ý nghĩa hay không. Tiến l một n n ư lúc lâu sau kỷ sâm cùng mạt phục miễn cưỡng bình phục lại cảm xúc lại lần nữa trở nên khiếp sợ đang đi đường thời điểm bọn hắn nghe được một chút cường giả đàm luận từ lời đàm luận ngựa ở trong bọn hắn đạt được hung hăng nổ tin tức trương trần trở thành tĩnh mịch tinh hải cổ đế đ ỉ n h phong n ụ c thân bảng xếp hạ n g vị thứ nhất siêu việt vị kia vĩnh h ẳ n g cành phía trên trí cờ ư n giả g trở thành tĩnh mịch tinh hải có sử thứ nhất trần kinh kinh h ả i lý do nên đủ loại cảm xúc tràn ngập tại kỷ sâm cùng mạn phục trong đầu khiến cho hai người đối với trương trần sinh ra một loại khác cảm xúc đó là kính sợ chương 550, đến thần cơ thành cố nhân tới thăm còn xin mở cửa chương 550, đến thần cơ thành cố nhân tới thăm còn xin mở cửa kỷ sâm cùng mạn phục một mực đem trương trần coi như là bảng hữu của mình là bình đẳng tồn tại thế nhưng là khi bọn hắn đã trải qua đủ loại sự tình về sau bọn hắn không thể ức chế đối với t r ư ơ n g trần sinh ra kinh ý tâm lý loại này kính sợ không phải e ngại kính sợ mà là tin phục cùng kính đ ể đến một loại trình độ sau sinh ra một loại khác cảm xúc mặc dù đối với t r ư ơ n g trần bọn hắn sinh ra kinh ý tâm lý thế nhưng là kỷ sâm cùng mạn phục vẫn như c ũ đem t r ư ơ n g trần xem như là bằng hữu của mình chỉ bất quá khác với lúc đầu chính là bọn hắn hiện tại tâm lý đã đem t r ư ơ n g trần xem như bọn hắn chủ tâm cốt loại chuyển biến này là vi diệu cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho kỷ sâm cùng mạn phục chính mình cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì đột ngột t r ư ơ n g trần đối với kỷ sâm cùng mạn phục chuyển biến cũng là có chỗ phát giác đối với những chuyển biến này t r ư ơ n g trần không có đi ức chế cũng không có đi phát triển mà là tùy ý tự do phát triển có một số việc ngươi càng là đi ngăn cản ngược lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả t r ư ơ n g trần chỉ cần biết được kỷ sâm cùng mạn phục là người một nhà sẽ không gây bất lợi cho hắn là được rồi mặt khác hết thể đều không trọng yếu thời gian trôi qua rất nhanh liền đi qua năm sáu canh giờ tại trải qua một viên trọng lực tinh thần sau t r ư ơ n g trần phát hiện chính mình tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới ở trong nơi này không có tính mịch tinh hại loại kia cô quản cảm giác mặc dù vẫn như c ũ là hồng mông hư không thế nhưng là nơi này hồng nông hư không cùng lúc trước hồng nông hư không so sánh hoàn toàn khác biệt lúc trước tính mịch tinh h ả i hồng nông hư không yên tĩnh cô q u ạ n g rách nát liền tựa như hồng nông hư không đều là chết bình thường hiện tại chỗ hồng nông hư không yên tĩnh vẫn như cũ lại là không có cô q u ạ n g cùng rách nát tràn đầy một chút tính mịch tinh h ả i không có sinh cơ cảm giác chương trần hình như có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng tại phương hướng kia tại chỗ rất xa có một phương tỏa ra quan mang thế giới nơi đó là thần cơ đại lục kỷ sâm nhìn thoáng qua hậu phương phun ra một ngụm chọc khí chúng ta ra tính mịch tinh hải tiếp qua không lâu liền có thể đến thần cơ đại lục mặt phục do dự một chút hay là quyết định hỏi thăm lên tiếng trương trần tiểu hữu ngươi lần này đi thần cơ đại lục đến tột u cùng có biện pháp nào có thể mời được vị kia thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vì ngươi loại trừ ma sắt làm cho nếu là thực sự không thể được ta có thể xin mời trong tộc lão tổ vì ngươi loại trừ ma sắt làm cho kỳ sâm nghe vậy cũng là có chút hiếu kỳ vấn đề này lúc trước ta liền muốn hỏi chính là sợ quá mức m ạ n muội liền không có nói ra miệng trương trần tiểu hữu như mặt phục nói tới nếu là không có cái gì tốt biện pháp chúng ta đều có thể mời được trong tộc lão tổ vì ngươi loại trừ ma sắt làm cho như ngươi loại này thiên tiêu yêu nghiệt chúng ta lão tổ nghĩ đến cũng sẽ đem ngươi phụng làm khách quý t r ư ơ n g trần nghe vậy càng tạ đối với k ỳ sâm cùng m ạ t phục chắp tay đa tạ hai vị đạo hữu hào ý bất quá ta hoàn toàn chắc chắn để vị kia vĩnh hằng cảnh định phong thần cơ tộc cường giả vì ta loại trừ ma sắt làm cho không chỉ như vậy hai vị đạo hữu nếu là có cái gì muốn biết được sự tình cũng có thể cáo chi cho ta đến lúc đó ta đem bọn ngươi vấn đề nói cho vị kia thần cơ tộc cường giả nghe hắn sẽ cho ra câu trả lời thoại âm rơi xuống kỷ sâm cùng mạn phục lướt nhau trong mắt hiếu kỷ biến thành nghị hoặc chương trần đến tột cùng là muốn dùng phương pháp gì đâu chẳng lẽ lại trương trần là thần cơ tộc từ trong hỗn độn chọn lựa ra thiên tiêu là thần cơ tộc trận doanh cường giả nghĩ tới đây k ỳ sâm cùng mặt phục đều là nhẹ gật đầu có lẽ thật sự là như vậy không phải nhà mình thiên tiêu thần cơ tộc làm sao có thể như thế c h i ề u theo cứ như vậy liền nói đến thông k ỳ sâm lắc đầu trương trần tiểu hữu lợi của chúng ta ngươi liền không cần suy tính hiện tại việc cấp bách là của ngươi sự tỉnh mặt phục trịnh trọng điểm đầu không sai ngươi ma sắt làm cho không phải nói một chút từ xưa đến nay có thể thoát khỏi ma sắt làm cho truy sát cường giả ít càng thêm ít loại đồ vật nguy hiểm này hay là tranh thủ thời gian loại trừ tương đối tốt t r ư ơ n g trần nghe vậy đối với kỷ sâm cùng mạng phục cười cười yên tâm lần này đi thần cơ đại lục ma s á t làm cho tất nhiên sẽ bị loại trừ thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần tốc độ lại lần nữa gia tăng hướng thần cơ đại lục phương hướng nhanh chóng tiến đến còn sống vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sau đó t r ư ơ n g trần một nhóm ba người không tiếp tục nói bất kỳ lời nói nào đều đang yên lặng tiến lên trên đường đụng phải một chút cường giả từ thần cơ đại lục phương hướng mà đến chạy tới tĩnh mịch tinh hải trong những cường giả này không thiếu vĩnh hằng cảnh tồn tại làm cho chương trần kiến thức một chút cường giả các tộc phong thái may mà chính là vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong cũng không có chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả miễn đi rất nhiều không nên tồn tại phiền phức rốt cuộc t r ư ơ n g trần kỷ sâm cùng mạn phục đi tới thần cơ đại lục thế giới cách ngăn bên ngoài kỷ sâm nhìn chăm chú lên trước mắt thế giới khổng lồ lên tiếng nói vị kia vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong thần cơ tộc cường giả bình thường đều tại thần cơ đại lục trung ương thành trì thần cơ thành bên trong ngẫu nhiên thời điểm hắn sẽ tiến về tĩnh mịch tinh hải bất quá bình thường sẽ không dừng lại quá lâu thời gian hy vọng chúng ta lần này vận khí đủ tốt vị kia thần cơ tộc cường g i không hề rời đi thần cơ thành chương trần nghe vậy vĩnh hằng cảnh, cảnh cường giả ở thế giới khác có lẽ là khó mà nhìn thấy cường giả thế nhưng là tại thần cơ đại lục cũng không phải là như vậy mới vừa tiến vào thần cơ đại lục chương trần cũng cảm giác được từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức lại lần nữa hiện lên ở thân thể bột phía tại cố này h u y ề n diệu khí tức tác dụng dưới t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được hồng mông giới diện tích lại lần nữa bắt đầu tự chủ khuyết trương đứng lên cái này khuyết trương tốc độ cùng hắn lúc trước tại trong vực sâu dùng thiên tài địa bạo tốc độ tu luyện gần như giống nhau như lúc cái này khiến t r ư ơ n g trần nhịn không được hơi xúc động cái này vĩnh hằng c h i lực coi là thật không hổ là vĩnh hằng cảnh cường giả đặc hữu lực lượng dùng để phát triển khuyết trương thế giới diện tích không có gì thích hợp bằng chương trần thậm chí có một cái to gan phỏng đoán tại vĩnh hằng đế giới thu thủy châu cái kia vĩnh hằng trần giới có khả năng hay không là một vị siêu việt tưởng tượng cường giả để lại hoặc là cố ý đ dùng để c h ú c phúc chư thiên vạn giới sinh linh loại cường giả kia chỉ có thể là vĩnh hằng c ả n h phía trên loại kia cường giả tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tại sao lương kỷ xâm phân biệt một chút phương hướng sau chỉ một cái phương hướng nơi đó chính là thần cơ thành chỗ chúng ta vận khí giống như không sai ta có thể cảm giác được phương hướng kia có một cỗ siêu việt chúng ta vô số lần cường đại khí cơ không giữ lại chút nào nợ rộ mặt phục cũng là nhẹ gật đầu cùng cỗ kia chân ma tộc cường giả thi hại khí tức không sai biệt lắm một dạng chỉ là càng có sức sống một chút khí tức này hẳn là vị kia thần cơ tộc cường giả không thể nghi ngờ t r ư ơ n g trần nghe được kỷ sâm cùng mạn phục lời nói lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía kỷ sâm chỉ phương hướng t r ư ơ n g trần nhét miệng cười một tiếng như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ hiện tại liền tiến về thần cơ thành đi ngay vậy kỷ sâm cùng mạn phục nhẹ gật đầu ba người không trần chờ chút nào quyết định về sau trực tiếp phá vỡ không gian tiến vào giữa hư không tiến về thần cơ thành rất nhanh vô số khoảng cách bị ba người vượt qua đi tới thần cơ thành bên trong đi ra hư không t r ư ơ n g trần mục tiêu minh sát hướng thần cơ thành trung thần cơ các chỗ phương vị tiến đến về phân vị trí cụ thể tự nhiên là kỷ sâm cùng mạn phục cáo chi lần này cũng không đến mức như lần trước bình thường hỏi thăm cường giả khác sau một lát một tòa nhìn có chút quen thuộc lầu c ắ t trước đó t r ư ơ n g trần nằm g đầu nhìn thoáng qua trên lầu các phương bảng hiệu thần cơ c ắ t cái này lầu các bộ dáng cùng tại thiên linh đại lục nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là hơi lớn cùng tinh xảo một chút t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi đối với kỷ sâm cùng mạn phục nhẹ gật đầu sau liền tới đến thần cơ c ắ t chỗ cửa lớn ngay sau đó thanh âm trầm thấp từ t r ư ơ n g trần trong miệm chuyển ra cố nhân tới thăm còn xin tiền bối mở cửa thanh âm vang vọng làm cho bốn phía trải qua cường giả thân hình trì trệ tiếp theo một cái trước mắt tất cả trải qua thần cơ các cường giả đều đem ánh mắt tụ tập tại trường trần trên thân trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc tiểu t ử này muốn làm gì không biết thần cơ các vị đại nhân kia không mở cửa làm ăn a như thế đi quấy r ậ y sẽ chết rất thẳng đi chương năm trăm năm mươi mốt nhập thần cơ các chúng cường giả kinh hãi chương năm trăm năm mươi mốt nhập thần cơ các chúng cường giả kinh hãi kỳ s â m cùng m ạ n phục phát giác được những ánh mắt này nhịn không được sờ lên cái m ũ i bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng trước lúc này chương trần căn bản không biết nơi này có thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình trấn giữ hiện tại trương trần nói là cố nhân tới thăm cái này là thật là đem bọn hắn cho làm mơ hồ nếu là thật chính là bị thần cơ tộc từ trong hỗn độn mang ra thiên tiêu hiện tại tình hình này hẳn không phải là nói như vậy đi bất quá mặc dù không hiểu trương trần vì cái gì nói như vậy bọn hắn cũng không có lên tiếng quá yêu chương trần t r ư ơ n g trần làm như vậy tất nhiên là có chính hắn đạo lý bọn hắn hiện tại chỉ cần chứng kiến liền tốt không đối còn có phòng ngừa những cường giả khác quá yêu chương trần k ỳ sâm cùng mạc phục l i ế c nhau sau tách ra chỗ đứng đem trương trần hộ tại phía sau bọn họ bọn gia hỏa này không có cái gì phân tức nếu là ảnh hưởng trương trần loại trừ ma sát làm cho vậy liền thiên đại sự tỉnh bốn phía cường giả cảm nhận được k ỳ sâm cùng mặt phục khí tức cường đại vốn là muốn thốt ra lời nói trong nháy mắt thu về liếc mắt nhìn nhau sau bốn phía cường giả đều vô cùng n n ý lui về sau một chút khoảng cách c h i ế n thần tộc vĩnh hằng cảnh cường giả l ạ c thần tộc vĩnh hằng cảnh cường giả hai chủng tộc này đều là h ồ n g m ô n g tốt một trăm chủng tộc một trong cường đại dị thường như không tất yếu hay là đ ừ n g đi đắc tội tới này hai vị đến từ loại này chủng tộc cường đại vĩnh hằng cảnh, cảnh cường giả có thể làm cho hai vị đến từ khác biệt chủng tộc vĩnh hằng cảnh, cảnh cường giả sung làm bạc tiêu cái này chỉ có cổ đế đỉnh phong tu vi t i ệ u tử đến cùng là lai liệt gì đông đảo cường giả lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chương trần chỉ bất quá lần này không còn là tràn ngập ánh mắt kinh ngạc mà là thận trọng cùng tìm kiếm bọn hắn đối với chương trần lai lịch không gì sánh được hiếu kỳ bất kể nói thế nào có thể làm cho hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả đối đãi như vậy cái này nhìn chỉ là cổ thần tộc chi mạch đệ tử tiểu tử hẳn không có nhìn đơn giản như vậy còn có vừa mới lời đã nói ra tựa hồ tiểu tử này cùng vị kia thần cơ tộc đại nhân hay là quen biết cũ chương trần thoại âm rơi xuống sau cũng không có lập tức lên tiếng mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tùy thân trong tiểu thế giới khối kia thần cơ tộc lệnh b Thối lệnh bài này, chương í n h là trần thanh em rơi xuống về sau thần cơ các bốn phía trở nên yên tĩnh không gì sánh được tất cả sinh linh đều đang đợi chờ đợi thần cơ trong các đáp lại đáng tiếc đi qua mấy hơi thở thần cơ trong các cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra cái này khiến đông đảo cường giả nhịn không được hoài nghi tiểu t ử này sẽ không phải là đang hư trương thanh thế đi đúng lúc này t r ư ơ n g trần cảm giác được một c ố cường đại ý niệm từ trong ngực hắn lệnh bài khẽ quét mà qua cảm nhận được c ố ý niệm này t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều rất giống bị đông cứng thân thể không cách nào động đậy cái này khiến t r ư ơ n g trần nội tâm nhịn không được kinh hãi đây chính là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả một c ố ý niệm mà thôi vậy mà liền làm cho hắn không sinh ra bất kỳ sức phản kháng may mà chính là cô ý niệm này chỉ là dừng lại một cái chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích ý niệm v ớ i lui chương trần nhịn không được hít sâu m ộ t hơi bình phục một chút cảm xúc trong đ ấ y lòng kéo kẹt tiếp theo một cái chớp mắt lầu các môn hộ bắt đầu hiện lộ ra bên trong tràng cảnh thấy cảnh này chương trần khỏe miệng nhịn không được dơ lên lệnh bài này thật đúng là dùng tốt chương trần q u a y đầu lại đối với kỷ sâm cùng mạn phục có chút r a hiệu sau không c h ầ n chờ chút nào trực tiếp đi vào trong lầu các đông mới vừa tiến vào lầu các môn hộ liền một lần nữa đóng lại yến tĩnh yến tĩnh vô cùng bốn phía cường giả ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một lần nữa khép kín lầu các môn hộ nội tâm kinh hãi không cầm được tôn ra. tiểu từ này vậy mà thật để vị đại nhân kia mở cho hắn cửa đây rốt cuộc là lai lịch ra sao kỳ sâm cùng mạn phục cũng có chút giật mình chương trần đến cùng là thế nào làm được không phải mới vừa vặn biết nơi này có một vị vĩnh hằng cảnh định phong thần cơ tộc cường giả tọa c h ấ n sao chương năm trăm năm mươi hai cơ trầm cảnh cáo loại trừ ma sát làm cho chương năm trăm năm mươi hai cơ trầm cảnh cáo loại trừ ma sát làm cho mặc kệ ngoại giới cường giả làm sao kinh hãi t r ư ơ n g trần đã thành công tiến nhập cái này chưa bao giờ đối ngoại mở ra thần cơ trong các thần cơ trong các t r ư ơ n g trần liếc nhìn trong khi liếc mắt bộ bố trí phát hiện cùng lần trước thiên linh đại lục thần cơ các không có gì khác nhau một cái băng g h y đá còn có một cái quầy hàng trừ cái đó ra riêng lớn thần cơ trong các không còn gì khác t r ư ơ n g trần đi vào quầy hàng trước đó đối với sau quầy có chút chắp tay tiền bối nếu thả ta tới như vậy tất nhiên là biết ta cùng thần cơ tộc quan hệ lấy tiền bối thân thông nghĩ đến cũng đã tính tới ta tìm đến tiền bối đến tột cùng cần làm chuyện gì van bối tới đây thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ thành em rơi xuống tại thần cơ trong các quanh quần ngay tại thanh â m sắp tiêu tán thời điểm một đạo thú vị thanh â m tại thần cơ trong các vang lên c o i ý tứ ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy qua ngươi thú vị như vậy tiểu g i a hỏa vào đi ta ở phía dưới chờ ngươi thoại âm rơi xuống sau q u ầ y một cái trận pháp truyền t ố n g tách ra quan mang t r ư ơ n g trần t h ấ y thế cười cười đằng sau không chần chờ đi thẳng tới sau q u ầ y tiến nhập trận pháp truyền t ố n g bên trong tiếp theo một cái trước mắt một trận quang mang lấp lóe chương trần thân ảnh biến mất tại thần cơ trong các một trận hắc á m qua đi chương trần lần nữa khôi phục tầm mắt ngầm đầu liếc nhìn một chút bụt phía phát hiện nơi này cũng là một chỗ đạo tràng chỉ bất quá nơi này huyền diệu khí tức muốn càng thêm tràn đầy một chút ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp một đạo bóng người cao lớn chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía hắn đạo nhân ảnh này bóng lưng nhìn cùng nhân loại tương tự khác biệt duy nhất chính là ở sau lưng của hắn nắm giữ một cái màu vàng vòng tròn cái này vòng tròn màu vàng so sánh với chương trần tại thiên linh thành nhìn thấy cơ bản phía sau vòng tròn màu vàng muốn càng thêm trắng kiện huyền diệu một chút vẹn vẹn nhìn chăm chú lên cái này vòng tròn màu vàng cũng l à người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tựa như lâm vào một phương vô tận huyền diệu thế giới ở trong t r ư ơ n g trần tiến lên mấy bước đối với bóng người cao lớn có chút chắp tay tiền bối nghĩ đến chính là tọa c h ấ n cái này thần cơ đại lục vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đi vạn bối t r ư ơ n g trần xin ra mắt tiền bối đối mặt vị này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh t r ư ơ n g trần không có cảm nhận được bất kỳ áp lực giống như là tại đối mặt phạm nhân bình thường càng là như vậy t r ư ơ n g trần nội tâm thì càng cẩn thận đến cảnh giới này còn có thể hoàn toàn thu liễm chính mình toàn bộ khí t ứ c đủ để có thể thấy được vị này thần cơ tộc cường giả cường đại nghe được chương trần lời nói bóng người cao lớn xoay người lộ ra một tấm mọc ra hai cặp con mắt yêu dị khuôn mặt bộ dáng nhìn như là thanh niên trăn đầy sinh cơ lúc này đang dùng tìm kiếm ánh mắt quét mắt trường trần người chính là cổ tổ lấy trọng thương đại giới tính toán ra tới vị tiệc cứu thế giả、à? nhìn thật là không tệ bất quá cổ đế đỉnh phong tu vi nhục thân liền đã đột phá vĩnh hằng cảnh thần hồn cũng tại đột phá bên liên giới hiện tại lấy tình trạng của ngươi nghĩ đến tùy thời đều có thể đột phá vĩnh hằng cảnh đi xem ra ngươi tiểu gia hỏa này tính toán quá lớn a t r ư ơ n g trần nghe vậy con ngươi có chút cò dù lại bất quá nhìn thoáng qua liền đem hắn tất cả nội tình thấy không còn một mảnh đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình a quả như là khủng bố như vậy khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng tiền bối nói đùa vạn bối điểm ấy không quan trọng tu vi ở tiền bối trước mặt có thể không đủ nhìn bóng người cao lớn lắc đầu ngươi không cần k i ê m tốn ta nói chính là sự thật lấy ngươi yêu cầu kia chỉ cần vừa đột phá vĩnh hằng cảnh chứng đạo cảnh nội liền vô địch thủ thậm chí còn có thể vượt qua cảnh giới trực tiếp khiêu chiến chúa tể cảnh cường giả loại thiên tư này ta thần cơ tộc không cách nào so sánh mà ặ khác mấy cái kia chủng tộc cũng là như thế có thể so với so sánh một hai chỉ sợ chỉ có hồng mông trong tộc chân chính yêu nghiện còn có trời diễn tộc cường đại quái vật đi nói đến đây bóng người cao lớn đối với trương trần hiền lành cười một tiếng ngươi cùng ta thần cơ tộc thành lập quan hệ hợp tác ngươi ma sát làm cho ta tự nhiên sẽ vì ngươi hóa giải chỉ bất quá chuyến này ngươi tiến về thánh thành cần thiết phải chú ý một ít gì đó lời còn chưa dứt trương trần liền đ ỗ n g nhiên n g m n g đầu có chút khiếp sợ nhìn xem bóng người cao lớn đây chính là thần cơ tộc thủ đoạn sao không chỉ là biết hắn lại tới đây là vì loại trừ ma sát làm cho còn biết hắn chạm tiếp theo là thánh thành bóng người cao lớn nhìn thoáng qua trương trần nhún vai rất kinh ngạc sao ta thần cơ tộc duy nhất kiêu n ạ o cũng chỉ có ngần ấy nhận thức một chút ta gọi cơ trầm thần cơ trong tộc các trưởng già ngay vậy trương trần cương ép đẻ xuống nội tâm c h â n kinh miễn cưỡng cười cười tiền bối khả năng tính toán quả nhiên là làm cho vãn bối bội phụ không biết cơ trầm tiền bối vừa mới nói tới chính là cái gì lần này đi thánh thành vãn bối cần thiết phải chú ý thứ gì có thể bị cơ trầm cường giả loại này đơn độc lấy ra nói sự tình nghĩ đến không phải cái gì chuyện nhỏ chuyện này rất có thể sẽ uy hiếp được an nguy của hắn thậm chí còn có lo lắng tính mạng cơ trầm hài lòng nhẹ gật đầu thái độ này không sai có được vô song thiên phú còn có thể như vậy không kêu không gấp đúng là khó được nếu là ta thần cơ tộc có như ngơi loại này yêu nghiệt cũng không trở thành tìm kiếm ngoại viện nói xong cơ trầm có chút đáng tiếc lắc đầu vừa mới nói sự tỉnh kỳ thật cũng không có cái gì tại các ngươi lần này tiến về thánh thành quy hoạch lộ tuyến bên trên sẽ xuất hiện một trận đại chiến chỉ cần các ngươi từ nơi đó trải qua liền sẽ liên lụy đi vào vì những n à y phiền thái không cần thiết các ngươi hay là một lần nữa về tính mịch tinh hải từ nơi đó trước truyền thống trận vãng thánh thành dạng này ổn thỏa một chút chương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ lần này quy hoạch lộ tuyến bên trên sẽ xuất hiện một trận đại chiến như vậy tất nhiên là những thành chỉ t i ê bên trong tranh đấu bị đặc biệt nhắc nhở chú ý sợ rằng sẽ là vĩnh hằng cảnh tranh đấu nhìn như vậy đến đúng là cần một lần nữa quy hoạch lộ tuyến lấy lại bình tĩnh chương trần đối với cơ trầm cảm tạ chắp tay đa tạ tiền bối cáo chi việc này văn bối nhất định chú ý cơ trầm nhẹ gật đầu chỉ chỉ một bên bồ đoàn ngồi xuống đi ta vì ngươi loại trừ ma s á t làm cho sớm một chút hoàn thành ngươi cũng có thể sớm một chút rời đi không chỉ hoan ta làm việc chương trần nghe vậy cười một tiếng tình cảm hắn lần này tới còn quáy dày đến ngươi bước chân di động theo lời tại cơ trầm chỉ trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống cơ trầm lưng đeo một bàn tay cái tay còn lại nâng lên rơi vào chương trần hướng trên đỉnh đầu tiếp theo một cái chớp mắt vô tận vĩnh hằng c h i lực từ cơ trầm trên bàn tay hiện hiện những n à y vĩnh hằng c h i lực cùng đạo tràng bên trong tràn ngập vĩnh hằng c h i lực khác biệt những n à y vĩnh hằng c h i lực càng thêm bá đạo càng có lực phá hoại một chút nếu như nói trong đạo tràng tràn ngập vĩnh hằng c h i lực là h u y ề n diệu như vậy lúc này cơ trầm trên bàn tay vĩnh hằng c h i lực chính là làm cho người sợ hãi t r ư ơ n g trần phát giác được cỗ này vĩnh hằng c h i lực biến sắc nguồn lực lượng này chẳng lẽ là chúa tể cảnh cường giả mới có thể ẩn sinh chúa tể tri lực cùng vĩnh hằng tri lực rất giống lại tràn đầy cực hạn sát phạt cùng hủy diện là chân chính sức công phạt không có cho chương trần q u á nhiều thời gian suy nghĩ. chúa tể chi lực phóng xuất ra huy năng tác dụng tại chương trần toàn bộ thân hình phía trên kỳ diệu là chương trần tại cố này cường đại chúa tể chi lực bên dưới lông tóc không tổn hao gì tựa như chúa tể chi lực căn bản không có cái tác dụng gì bình thường chỉ có chương trần có thể cảm giác được tại cố này chúa tể chi lực bao phủ xuống trong cơ thể hắn có một cố năng lượng màu đen ngay tại sao động luôn năng lượng màu đen này là ma sát làm cho nguyên lai、like、ma sát làm cho dấu ở nơi này nếu không phải cố này chúa tể chi lực tác dụng chương trần cũng không nghĩ đến ma sát làm cho vậy mà tại như thế dễ thấy địa phương cất dấu ma sát làm cho năng lượng hiển hóa tại chúa tể chi lực tác dụng dưới không ngừng giấy r u a tựa như không muốn rời đi t r ư ơ n g trần thân thể cũng mặc kệ nó làm sao giấy r u a chúa tể chi lực lực lượng bá đạo bên dưới ma s á t làm cho năng lượng màu đen vẫn như cũ từng điểm từng điểm hướng t r ư ơ n g trần bên ngoài cơ thể mà đi một k h ắ c đồng hồ sau một đoàn tỏa r a quỷ dị khi tức t à ác năng lượng màu đen từ t r ư ơ n g trần trong lồng ngực bay ra vừa mới xuất hiện năng lượng màu đen liền muốn thoát đi thế nhưng là nó vừa mới có hành động một cái đại thủ liền đem nó bắt lấy sau đó bỗng nhiên bót năng lượng màu đen trực tiếp hóa thành hư vô nhìn chăm chú lên đây hết thảy t r ư ơ n g trần cảm giác mình thoát ly một tầng gông cùng xiềng xích trước nay chưa có thư sướng đứng dậy t r ư ơ n g trần đối với cơ trầm cảm tạ chắp tay đa tạ tiền bối xuất thủ là vãn bối loại trừ mà s á t làm cho cơ trầm không thèm để ý khoát tay háo nhớ kỹ lời nói của ta cải biến một chút lộ t u y ế n tiến về thánh thành không phải vậy ta không muốn ta trắng cứu người một lần tốt sự tình đã xong mau chóng rời đi đi nói cơ trầm sau lưng lưng đeo bàn tay rối ra đối với t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng vung tay lên một cỗ vi lực hiện lên mang theo chương trần cùng một chỗ biến mất tại đạo tràng bên trong thu về bàn tay cơ t r ầ m ánh mắt lộ ra kỳ diệu chi sắc cổ tổ nói tới nguồn lực lượng kia vì sao ta không có cảm giác được bất quá tiểu t ử này nếu là lợi dụng tốt nói không chừng thật sự có thể cải biến ta thần cơ tộc trường lâu đến nay q u ấ n cảnh chính là đáng tiếc đến lúc đó không biết lại là bao nhiêu sinh linh muốn không công vẫn lạc chương năm trăm năm mươi ba đến thánh thành giải tỏa đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba đến thánh thành giải tỏa đánh dấu cơ hội thần cơ các bên ngoài đông đ ả o cường giả mong m ỏ i cùng chồng mong chờ đợi trương trần đi ra đối với trương trần bọn hắn hiện tại không gì sánh được hiếu kỳ cái này xa lạ ra hỏa nghĩ đến là vừa vặn đi vào thần cơ đại lục không phải vậy không có khả năng lâu như vậy không bị người chú ý tới mới vừa tới đến thần cơ đại lục vậy mà liền khiến cho vị kia thần cơ tộc đại nhân như vậy kỳ ngộ nếu là không có chút gì bối cảnh bọn hắn có thể không tin chỉ là mặc cho bọn hắn nghĩ đến nát vóc cũng không có nghĩ đến t r ư ơ n g trần đến cùng là lai lịch gì một cái nhìn cùng cổ thần tộc chi mạch đệ tử d á n g dấp không sai biệt lắm sinh linh có thể có cái gì bối cảnh lớn kỷ sâm cùng mạ phục nhìn chăm chú lên thần cơ các môn hộ trong mắt cũng mang theo từng tia từng tia hiệu kỳ chương trần cùng bọn hắn nhận biết không lâu bọn hắn chỉ biết là chương trần thiên tư yêu nghiệt chiến lực vô song đến từ hỗn độn thế giới nhân tộc chứ những n à y bên ngoài bọn hắn đối với trương trần hiểu rõ liền gần như bằng không đương nhiên bọn hắn cũng biết thám tính người khác bí mật là một loại m ư ờ i phần không lễ phép hành vi nếu là trương trần không nói cho bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không đi hỏi thăm trương trần những chuyện này hết thể mặc kệ tự nhiên đ ỗ n g nhiên thần cơ các phía trước không gian bóp méo một chút ngay sau đó một bóng người từ trong không gian vặn vẹo đi ra đạo nhân ảnh này vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn ở đây toàn bộ sinh linh ánh mắt bởi vì đạo nhân ảnh này chủ nhân chính là trương trần trương trần đứng vững về sau có chút buồn bực liết qua thần cơ các đây có phải hay không là có chút quá không lễ phép nói, vẫn không nói gì. liền trực tiếp đem hắn vớt ra liền xem như vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cũng tốt xấu chú ý một chút đi đợi đến về sau thực lực cường đại không phải tìm đến về c h à n g tử không thể lúc này k ỳ sâm cùng mạn phục đi tới gần hỏi thăm lên tiếng thành sao t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trọng trọng gật đầu thành chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói nói xong t r ư ơ n g trần bàn chân đ ặ t mạnh hướng tiên h không bay đi k ỳ sâm cùng mạn phục nghe vậy l i ế c nhau sau theo sát phía sau bọn hắn hơi nghi hoặc một chút không phải muốn mượn dùng thần cơ thành trận pháp truyền t ố n g tiến về thánh thành sao làm sao trực tiếp rời đi thần cơ thành ba người rời đi chỉ còn lại có thần cơ các phía trước tướng mạo dò xét từng cái t r ù n g tộc các cường giả đây là tình huống như thế nào vừa mới đi ra liền rời đi lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy kết giao một phen âu hiện tại xem ra là đường bửa lắc đầu sau đông đảo cường giả riêng phần mình rời đi thần cơ đại lục bên ngoài hồng mông trong hư không t r ư ơ n g trần dừng thân hình đối nghịch đến sau lưng k ỵ sâm cùng mạt phục nói khẽ sợ là chúng ta lần này cần cải biến lộ tuyến từ thần cơ thành bên trong chức truyền thống trận vãng thánh thành trên đường chúng ta sẽ tao ngộ nguy hiểm, nguy hiểm. kỳ sâm cùng mạt phục t hiệu ầ n cứng sắc l ạ cơ hồ là đ gió gật i đầu dạng này à vậy chúng ta xác thực hẳn là một lần nữa quy hoạch lộ tuyến dù sao đây là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thần cơ tộc cường giả tính toán ra tới độ chuẩn sắc vẫn tương đối đủ chương trần tán đồng nhẹ gật đầu đúng là dạng này hắn vừa mới cũng dùng thiên mệnh tâm kinh tính toán một chút lần này cắt hung dựa theo nguyên kế hoạch tiến về lời nói bọn hắn sẽ tao nộ đại hung cải biến lộ tuyến còn có một số tiểu cắt đáng tiếc là thiên mệnh tâm kinh phẩm cấp quá thấp chỉ có cổ đế cấp bậc không có khả năng tính toán ra bọn hắn lần này sẽ tao nộ cái gì đại hung kỳ xâm ánh mắt nhìn về phía chương trần cười n h ạ t một tiếng đã như vậy chúng ta liền một lần nữa trở về tính m ị c h tinh hải từ nơi đó lên đường đi ngươi bây giờ ma sát làm cho loại trừ ngược lại cũng không sợ chân ma tộc cường g i ả nhằm vào ngươi mặt phục nghe vậy khẽ chau mày thế nhưng là ta nhớ được trương trần tiểu hữu dung mạo tại tính mệnh t lấy trương trần tiểu hữu tại t ĩ n h mịch tinh hải sáng tạo cái k i a cổ đế đỉnh phong n ụ c thân bảng xếp hạng ta sợ dung mạo đã truyền ra t ĩ n h mịch tinh hải kỳ sâm nghe được mạn phục lời nói lông mày cũng là n h ữ một cái cái này đích sắc là một vấn đề nếu không trương trần tiểu hữu ngươi suy tính một chút cải biến dung mạo thoại âm rơi xuống trương trần lắc đầu không cần cứ như vậy tiến về thánh thành đi ma sắt làm cho đã không có ở đây ai cũng không thể nói ta chém giết chân ma tộc thiên tiêu mà lại liền xem như có toàn cơ bắc vĩnh hằng cảnh chân ma tộc cường giả gây chuyện ta trương trần cũng không phải do lớn bất quá là binh đến tương chắn nước đến đất chắn thôi kỳ sâm cùng m Binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất c h ặ n đây chính là t r ư ơ n g trần khí phách a phải biết đây chính là chân ma t ộ c a t h ậ p đại cường giả trong tộc chân ma tộc kỳ x â m cùng mã ạ phục l i ế u nhau t h a n phục đối với t r ư ơ n g trần chấp tay t r ư ơ n g trần tiểu hữu khí phách chúng ta bội phục t r ư ơ n g trần lắc đầu hai vị đạo hữu việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ lên đường đi kỳ x â m cùng mã ạ phục nhẹ gật đầu cũng tốt sớm một chút đến liền sớm một chút an toàn đến t h á n h thành có t h á n h tộc cường giả q u ả n hạn hẳn là liền không có cường giả dám làm cản sau đó chương trần kỳ x o n cùng mã phục một lần nữa khởi hành trở về tính mịch tinh hải hào tốn hơn mười canh giờ một nhóm ba người đi tới tĩnh mịch tinh hải tinh giới truyền thống trận xây dựng ở tĩnh mịch tinh hải tinh giới truyền thống trận có thể trực tiếp tới hướng từng cái tinh giới thánh tinh giới tự nhiên cũng không ngoại lệ cưới tinh giới truyền thống trận chương trần kỷ sâm cùng mạn phục đi tới một cái tên là thiên mộng đại lục địa phương cái này thiên mộng đại lục thực lực không mạnh chỉ có một vị chứng đạo cảnh nhất trọng vĩnh hằng cảnh cường giả tòa c h ấ n không có ở trên trời mộng đại lục trì hoan thời gian mượn nhờ thiên mộng đại lục truyền thống trận chương trần ba người vãng thánh thành tiếp cận thánh tộc chia làm tám đại phe phái mỗi chương trần h ba người tiến về thánh thành cần thiết trải qua một thế giới thành trì chính là si mạch nắm trong tay bất quá chương trần cũng không có vì vậy mà hiện lộ ra cái gì hắn lại tới đây không phải cùng toàn bộ si mạch la địch hiện tại hắn thực lực kém đến quá xa vô thanh vô tức trải qua si mạch trưởng quản thành trì chương trần kỷ sâm cùng mạn phục lại cưới hơn một mươi lần truyền tống trận về sau rốt cục đã tới thánh thành một tòa tản ra khí tức cổ lão trận pháp truyền tống bên trong Hiện hiện. a một một trương trần con mắt nhìn một chút phía trước cảm nhận được bốn phía tràn ngập tràn đầy huyền diệu khí tức nhìn không được hé mắt nơi này chính là thánh mạch thánh thành rồi sao quả nhiên không phải thế giới khác thành chị có thể so sánh ba đạo thân ảnh này không phải người khác chính là một đường chạy tới chương trần ba người Kỳ s cười cười chương m trần p nghe được kỵ sâm cùng mạn phục lời nói đang muốn mở miệng trả lời thế nhưng là đúng lúc này trong đầu một đạo không tình cảm chút nào thanh nhâm vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh tộc trọng yếu thành trì thánh thành bên trong phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện. Đã giải khóa kiện. tỏa giải giải điều Đã dấu lấy ầ n đánh d u c lại bình i phải chủ, tĩnh à n đánh h chương trình đối với kỷ sâm cùng mạt phục cười cười đi thôi chúng ta đi trước nhìn xem thánh thiên mở tiệc chiêu đại ở nơi nào chuẩn bị một phen liền đi dự tiệc bất quá ta không có thư mời chỉ sợ cần hai vị đạo hữu mang ta tiến vào đánh dấu nơi này cũng không phải nơi tốt mà lại hiện tại việc cấp bách hay là thanh thiên sự tình đánh dấu lúc nào đều có thể tìm kiếm ngoại viện cấp bách kỳ sâm cùng mặt phụ khoát tay h á o c h u y ệ nhỏ n chính là cần trương trần tiểu hữu đến lúc đó ủy khuất một chút xung làm hai chúng ta hộ vệ tại trong thư mời mỗi cái được mời cường giả đều có được mang ba cái hộ vệ tiến vào hiến hội tư cách đến lúc đó trương trần tiểu hữu ngươi bạn làm hộ vệ của chúng ta liền có thể đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào mở tiệp chiêu đại chỗ trương trần không thèm để ý nhún vai ủy khuất cái gì chính là đa tạ hai vị đạo hữ Ba người một bên truyền tống trận. ra chút â chân n chính tiến vào thánh thành, chương trần cuối cùng là chân chính lãnh hồng mông ngàn vạn trung cái tộc. c hội h Một gọi vào là gì đã từng thấy qua t r ủ n g tộc cương giả còn có một số từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới t r ủ n g tộc cương giả chương trần đều tại tòa thánh thành này bên trong gặp được một chút chỉ có ba tấc lớn nhỏ lại lực lớn vô cùng người kiến bộ tộc thân thể xen vào chân thực cùng hư hào ở giữa không nhìn hết t h ể vật lý công kích hư không bộ tộc cái này khiến c h ư ơ n g trần không khỏi cảm khái hồng mông hoàn toàn chính xác đặc sắc việt luân những cường giả này không chỉ là chủng tộc kỳ lạ thực lực cũng là vô cùng cường đại vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả có thể nói là khắp nơi có thể thấy được cái này khiến trương trần sinh ra một chút áp lực xem ra thực lực của hắn hay là cần tăng lên mới được hiện giai đoạn thực lực tại thánh tộc loại quái vật khổng lồ này trước mặt hay là quá mức yếu đuối tạo thành thánh thành hiện tại loại này chứng đạo cảnh vĩnh hằng cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được nguyên nhân bất quá là thánh thiên cái này vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh thánh tộc thiên tiêu mở tiệc chiêu đái mà thôi một cái mở tiệc chiêu đái liền có thể hội tụ nhiều cường giả như vậy thánh tộc thực lực tổng hợp có thể thấy được lồn tìm tới thánh thiên nói xong sự t ì n h về sau nhất định phải trở lại vĩnh hằng chân giới đem hồng nông giới diện tích huyết trương đến không cách nào huyết trương đột phá vĩnh hằng cảnh chỉ có đột phá vĩnh hằng cảnh t r ư ơ n g trần mới có càng lớn nắm chắc đi ứng đối hết thể chuyện có thể xảy ra tại trong thánh thành vòng vo gần nửa cách giờ t r ư ơ n g trần ba người h i ể u được thánh thiên mở tiệc chiêu đ á i chỗ mở tiệc chiêu đ á i chỗ ở không phải địa phương khác chính là thánh thành chính giữa thánh m ạ c h phủ nếu như nói thánh thành là thánh linh trung tâm đại lục là thánh linh đại lục lớn nhất quyền thế chi điện h ư vậy thánh mạnh phủ chính là chấp trưởng thánh thành địa phương thánh thành hết thể điều hành cùng quản lý đều từ nơi đó phát ra. thánh mạch phủ là thánh tộc thánh mạch quyền thế tối cao trung tâm một trong thậm chí là toàn bộ thánh tộc quyền thế tối cao trung tâm một trong ngay bình thường liền xem như vĩnh hằng cảnh cường giả đều không thể tiến vào chỉ có thánh tộc cường giả mới có thể tùy ý ra vào chương trình cuối cùng là có thể lý giải những n à y đến đây thánh thành cường giả vì cái gì không tiếp vượt qua ngàn vạn thế giới cũng muốn đến dự tiệc thật sự là bởi vì đây khả năng là bọn hắn cả đời ở trong số ít có thể tiến vào thánh mạch phủ cơ hội nếu là có thể tại thánh mạch phủ bên trong tìm tới một chút quan hệ nói không chừng có có thể được thánh tộc đại năng lọn mắt xanh nói như vậy liền có thể thiếu đi mấy trăm vạn năm đường biết được mở tiệc chiêu đái chi địa chỗ trương trần cùng kỳ sâm mặt phục thương lượng một chút chi tiết sau liền trực tiếp đi đến thánh thành trung tâm thánh mạch phủ đã đi tới thánh thành liền không có tất yếu tiếp qua chỉ h o a n thời gian về phần đánh dấu trương trần định tìm xong thánh thiên về sau mới hảo hảo đánh dấu sau một lát thánh thành trung tâm thánh mạch phủ trước đó trương trần ngựa đầu nhìn về phía thiên cung ánh mắt lộ ra một tia rung động cái này thánh mạch phủ cửa lớn có một ít cao a còn có nơi này huyền diệu khí tức để trương trần có loại lại lần nữa đặt mình vào vĩnh hằng trân giới cảm giác so sánh với vĩnh hằng trân giới nơi này huyền diệu khí tức mức độ đậm đặc cũng bất quá là yếu ớt một phần ba mà thôi thánh mạch phủ không hổ là thánh tòa quyền lợi trung tâm một t r ó n g chương năm trăm năm mươi năm thánh mạch phủ bên trong giải tỏa đánh dấu gặp lại t h á n h thiên chương năm trăm năm mươi năm thánh mạch phủ bên trong giải tỏa đánh dấu gặp lại t h á n h thiên thánh mạch phủ trước đó đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả thu liễm tự thân khí tức đ ị a thấp không thôi hoàn toàn không có tại chỗ hắn ngạo nghễ tại thánh mạch phủ những này vĩnh hằng cảnh cường giả liền t ự như phạm nhân bình thường bình thường không thôi nếu như nói tại địa phương khác còn có thể nhìn thấy vĩnh hằng cành phía dưới những cường giả kia, thế nhưng là ở chỗ này, đập vào mắt chỗ tất cả đều là vĩnh hằng cảnh lúc đầu mỗi vị vĩnh hằng cảnh cường giả đều có mang hộ vệ tiến vào tư cách nhưng cũng không có vị nào vĩnh hằng cảnh mang theo hộ vệ mặc dù bốn phía lui tới đều là chứng đạo cảnh vĩnh hằng cảnh cường giả khả nghiêu là như vậy hay là để trương trần nội tâm giật mình cái này thánh tộc thánh mạch thực lực quả nhiên là cần b ạ n phần cẩn thận đi đối đãi kỷ sâm cùng mạn phục lẫn nhau đối với trương trần khẽ gật đầu sau vạn thánh mạch phủ bên trong bước đi, đi vào môn hộ trước đó thủ vệ tại môn hộ hai bên hai vị cự nhân tộc vĩnh hằng cảnh cường giả vươn tay cánh tay đối với kỷ sâm cùng mạn phục trầm giọng nói hai vị đã hưu còn xin đưa ra thư mời. kỳ sâm cùng mạn phục cười cười vây tay một khối tỏa r a nồng đậm thánh khiết quang mang lệnh bài xuất hiện trong tay bọn hắn cự nhân tộc cường giả cảm giác một chút lệnh bài sau thu về bàn tay đối với kỳ sâm cùng mạn phục c u n g kính r a hiệu nguyên lai、like、là lạc thần tộc mạn phục đạo hữu cùng chiến thần tộc kỳ sâm đạo hữu hai vị đạo hữu còn xin tiến vào y ế n hội kỳ sâm cùng mạn phục thu hồi lệnh bài đối với trương trần vây vây tay trương trần thay thế tối đầu cung thuận đi vào kỳ sâm trước người đứng vững vị này là hộ vệ của ta hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào h ế n hội cũng không có vấn đề đi kỳ sâm đối với thân cao cùng hắn không sai bi cự nhân tộc cường giả cuối đầu cung kính lên tiếng tự nhiên đạo hưu có được ba vị hộ vệ quyền h ạ mang một vị hộ vệ tiến vào yến hội không có vấn đề k ỳ s â m nhẹ gật đầu cùng mạn phục cùng một chỗ mang theo t r ư ơ n g trần xuyên qua môn hộ tiến nhập thánh mạch phủ từ đầu đến cuối t r ư ơ n g trần đều không có lên tiếng tựa như một vị chân chính hộ vệ mới vừa tiến vào thánh mạch phủ t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy bốn phía huyền diệu khí tức càng dày đặc một chút đem so sánh với vĩnh hàng trần giới cũng chỉ kém một phần tư nồng độ tại những n à y huyền diệu khí tức bao khoả phía dưới chương trần hồng mông giới diện tích bắt đầu nhanh trong khuyết trương đứng lên Kỳ sâm sau nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện phát qua chương ự n â n tộc c ờ n không g giả Đối với chú có ý sau. ư trần phát h một t ra đạo ầ nghe hồn truyền n âm ư ơ trần tiểu ư u không cần vậy cứng ngắc nghiêm túc biểu lộ khôi phục tự nhiên chậm dãi phun ra một ngụm trọc khí thánh mạch phủ đã thành công tiến vào sau đó chính là đi tìm tới thánh thiên ánh mắt nhìn về phía phía trước chương trần nhịn không được hé mắt nơi này c ư ờ n giả g thật đúng là nhiều a không biết bọn hắn chư thiên vạn giới lúc nào mới có thể có được bực này rầm rộ đập vào mắt chỗ là một cái khổng lồ quảng trường trên quảng trường là lít nha lít nhít cường giả thân ảnh những cường giả này có lớn có nhỏ hình thể không đồng nhất có thể không như nhau bên ngoài bọn hắn đều là vĩnh hằng cảnh cường giả thậm chí trương trần còn có thể cảm giác được một chút chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong khí tức tồn tại thánh mạch phủ bên trong cũng không có cái gì ăn uống cùng châu ngồi bày ra chỉ có đông đảo đến từ từng cái chủng tộc vĩnh hằng cảnh cường giả lẫn nhau bắt chuyện tại càng xa xôi còn có một số ẩn chứa nồng đậm không gian chi khí lôi đài bên trong có một ít thực lực tương đương cường giả ngay tại luật bàn cái này khiến trương trần có chút minh ngộ yến hội này cũng không phải là ăn cơm yến hội thật đúng là lúc trước hắn đoán như thế giao hữ yến hội thực lực tương đương cường giả tỉ thí với nhau lẫn nhau không quen biết cường giả các tộc thành lập quan hệ nhân mạch đương nhiên quan trọng nhất là thánh tiên tiến hội này cuối cùng hay là thánh tộc để dùng cho thánh tiên phát triển nhân mạch du nhập g n vĩnh hằng cảnh vòng tròn có thể như vậy dòng chống khua c h i ê m khai triển tiến hội thánh tộc đối với thánh tiên hay là rất vừa ý lại hoặc là thánh tiên tại thánh tộc thánh mạch có được cái gì cường đại bối cảnh ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía kỳ sông cùng mặt phục chương trần đang chuẩn bị mở miệng thế nhưng là đúng lúc này trong đầu một đạo thanh â n quen thuộc vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh tộc nơi trọng yếu thánh thành thánh chương trần nghe được trong đầu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở thần s á c một kỳ thứ độ gì lại giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội nói như vậy đứng lên tại tòa thánh thành này hắn liền có ba lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng cũng không biết cái này đánh dấu cơ hội cấp độ là vĩnh hằng cảnh hay là vĩnh hằng cảnh phía trên nghĩ tới đây t h ư ơ n g trần nhịn không được có chút mong đợi hận không thể lập tức tìm một chỗ tiến hành đánh dấu cố nén loại cảm giác này t r ư ơ n g trần đối với k ỳ sâm cùng mạn phục phát ra một đạo thần hồn truyền âm hai vị đạo hữu sau đó chỉ sợ còn cần các ngươi giúp ta tìm kiếm một chút thánh thiên ở nơi nào k ỳ sâm cùng mạn phục nghe vậy khẽ lắc đầu diễn phần mình trở về một đạo thần hồn truyền âm chỗ đó bất quá tiện tay mà thôi thôi đây cũng là chúng ta trước đó đã nói xong không sai không có gì phiên phức bất quá t r ư ơ n g trần tiểu hữu hiện tại tình huống này ta nhìn không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm thời điểm tìm được lại dùng lệnh bài đưa tin thông chi chương trần nghe được mạn phục đề nghị nhẹ gật đầu vậy liền tạm thời tách ra đi đến lúc đó lệnh bài đưa tin liên hệ nói xong t r ư ơ n g trần xoay người chọn lựa một cường giả số lượng tương đối ít địa phương tiến đến thánh thiên nghĩ đến sẽ không ở loại này ở n ào địa phương mà lại nếu là tìm tới một cái không người nơi yên tĩnh còn có thể đem thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội sử dụng ra thánh mạch phủ coi như không đếm thánh thành hai lần đánh dấu cơ hội ở nơi nào đều có thể sử dụng thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội cũng chỉ có thể tại thánh mạch phủ sử dụng kỷ sâm cùng mạ phục liếp nhau sau cũng riêng phần mình biển một cái phương hướng rời đi chương trần tại cường giả các tộc thân hình cao lớn ở trong ghế qua một bên tiến lên một bên dùng thần hồn chi lực tìm kiếm thánh thiên thân ảnh đáng tiếc chính như t r ư ơ n g trần đoán một dạng cái này thánh mạnh phủ trong đại môn trên quảng trường này cũng không có thánh thiên thân ảnh đi vào quảng trường cuối một tòa kiến trúc hùng vĩ môn hộ trước đó t r ư ơ n g trần không do dự đi thẳng vào tiến vào sau cánh cửa mặt t r ư ơ n g trần phát hiện kiến trúc này bên trong là một cái thế giới độc lập trong thế giới này cũng có đông đảo đến từ từng cái chủng tộc cường giả bất quá đem so sánh với trên quảng trường nơi này cường giả đại đa số đều là đến từ một chút chủng tộc cường đại vĩnh hằng cảnh cường giả cùng loại với cự nhân tộc loại này ngay cả hồng mông chủng tộc trước một nghìn tên đều không có đ tại bên trong thế giới này gần như không thể gặp trương trần h ơ i tưởng tượng liền h i ể u dụng ý mặc kệ là cái gì đều là chia làm đủ loại khác biệt vĩnh hằng cảnh cường giả tự nhiên cũng là như thế thực lực tổng hợp yếu một ít chủng tộc cường giả mặc dù không có minh sắc quy định nhưng bọn hắn đều vô cùng tự giác tụ tập tại ồn ào cùng tương đối đơn sơ trên quảng trường loại này thế giới độc lập bên trong tụ tập đều là thực lực tổng hợp chủng tộc mạnh mẽ cường giả t h á n h thiên ở trong thế giới này xác suất so với quảng trường lớn không chỉ gấp mười lần thành thiên giao hiếu nghĩ đến ưu tiên kết giao đều là cường tộc cường giả khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần tại đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả ánh mắt khác thường bên trong tiếp trước dưới chỗ sâu đi đến nơi này chỉ có một mình hắn là cổ đế đ ỉ n h phong tu vi nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc rất bình thường t r ư ơ n g trần đối với những ánh mắt này cũng không thèm để ý hắn để ý là thánh thiên đến tột cùng có ở đó hay không thế giới này lực lượng thần hồn t u ô n ra bắt đầu tìm kiếm thánh thiên tung tích đông nhiên ngay tại đi đường trương trần thân thể trì trệ trên mặt lộ ra một vòng dáng tơi ư cười thật đúng là ở chỗ này lợi còn chưa dứt chương trần thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ sau một lát một chỗ yên tĩnh lâm viên bên trong t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở phía trước của hắn một đạo quanh thân c u ố n quanh thánh khiết quang mang bóng người cao lớn cùng một tôn toàn thân nợ rộ hào quang màu trắng bạc thần dị thân ảnh ngồi trên mặt đất cái k i a đạo c u ố n quanh thánh khiết quang mang bóng người cao lớn t r ư ơ n g trần không gì sánh được quen thuộc chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Thánh thiên. Trương Trần tập trung ý chí, cho xâm cùng mặt phục phát ra một đạo tin tức sau. Vạn thánh thiên hòa thần dị thân ảnh vị trí Trương chí, cho phục hòa ảnh cùng vạn đến. đi ra sau, ý đạo kỳ xâm vị dị thanh thiên chính tại cùng thần dị thân ảnh trò chuyện với nhau cái gì trên mặt ôn nhuận c h i sắc đ ô n g nhiên hình như có cảm giác đình chỉ nói chuyện với nhau ngẩng đầu nhìn về phía trương trần phương hướng tại hắn đối diện thần dị thân ảnh cũng giống như đã nhận ra cái gì quay đầu lộ ra một tấm cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc lại càng thêm thần dị gương mặt thần dị thân ảnh mang trên mặt từng tia từng tia v ẹ tò mò cái này cổ đế đình phong gia hỏa đến bọn hắn nơi này làm cái gì bất quá cái này cổ đế đình phong gia hỏa nhìn không có đơn giản như vậy a cỗ này giấu ở khí tức trong người có chút nguy hiểm a thanh thiên nhìn thấy trương trần trong nháy m bất quá một giây sau một vòng dáng tươi cười liền không thể ứ c chế hiện lên ở khuôn mặt phía trên trương trần đạo hữu ngươi xem như tới ta chờ ngươi đã đã lâu gặp lại lần nữa trương trần đạo hữu thực lực của ngươi vậy mà đã làm ta theo không kịp trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng thoại âm rơi xuống trương trần dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía thánh thiên thần sắc có chút ngạc nhiên thánh thiên đạo hữu một mực chờ đợi ta thánh thiên đối với thần dị thân ảnh khẽ gật đầu sau đứng dậy bàn chân nâng lên đi vào trương trần phụ cận cười nhặt một cái nói ta không chỉ là đang đợi trương trần tiểu hữu cũng là đang đợi một cái minh hữu hiện tại xem ra. t r ư ơ n g trần tiểu hữu chính là người minh hữu này t r ư ơ n g trần tiểu hữu tới đây nghĩ đến vẫn là vì thánh di tộc sự tình đi t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn có thể không xa ước vạn dặm lại tới đây thánh thiên đoán được hắn là tới làm cái gì t r ư ơ n g trần sớm có đ o á n trước dù sao hắn có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy đến đây cũng không có cái gì những lý do khác hậu phương thân dị thân ảnh đứng dậy mặt lộ thú vị c h i sắc không nghĩ tới thánh thiên cùng gia hỏa này hay là quen biết đã lâu thánh di tộc đây là muốn nhằm vào si mạch ra chương trần vẫn không trả lời t h ầ nói dị thân ảnh ề n、so、xong thánh thiên đối với thần dị thân ảnh diễn thịnh thần bí lên tiếng diễn thịnh n g ư ơ i hiếu kỳ vị bằng hữu này đến từ nhân tộc tên là trương trần về phần tu vi cùng thực lực a nghĩ đến người đã đã nhận ra cũng không cần ta nhiều lời t r ư ơ n g trần nghe được thánh tiên lời nói con người có chút cò r ụ c lại cái này thần dị thân ảnh chính là thiên địa dựng dục mà thành trời diễn tộc đi vào hồng ngông lâu như vậy đã trải qua nhiều như vậy thành trì t r ư ơ n g trần nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trời diễn tộc cường giả mà lại tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thực lực thế này hắn hiện tại cũng không phải đối thủ có chút lui lại một bước t r ư ơ n g trần đối với diễn thịnh có chút chắp tay nguyên lai、like、là trời diễn tộc đạo hữu đã sớm nghe nói trời diễn tộc cường giả hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đi vào mới phát hiện diễn thịnh quanh thân nở rộ những cái tia hào quang màu tráng bạc cũng không chỉ là quan g mang mà thôi mà là một loại hỗn hợp thế gian tất cả sức mạnh huyền diệu có thể tưởng tượng những ánh sáng này quyết tán sẽ tạo thành kinh khủng bực nào huy năng diễn tịnh h h a mắt lộ ra vẻ tò mò t r ư ơ n g trần đạo hữu chỗ nhân tộc chẳng lẽ là cổ thần tộc vị tiêu chí cường giả đã từng sáng tạo ra cái kia bị nó xưng là hồng mông đệ nhất chủng tộc Nhân Trương tộc. Trần cũng không có dầu giếm, khẽ gật đầu ta nhân tộc đúng thần cường sáng nhưng khẽ tộc. gật ta tộc tiêu tộc tạo có cổ giếm, giả đầu dấu ra, là vị trên mặt thú vị c h i sắc càng thêm nồng nặc ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu là nhân tộc cũng giống như t r ư ơ n g trần đạo hữu như vậy người tiên nhân tộc được xưng là hồng mông đệ nhất chủng tộc cũng không đủ t r ư ơ n g trần đạo hữu thiên phú thế nhưng là để cho ta đều có chút hâm mộ đối với cái này t r ư ơ n g trần nhún vai đáng tiếc cũng không phải là như vậy t h á n h tiên t h ấ y thế lên tiếng nói chúng ta đi qua nói tỉ mỉ đi diễn thịnh lần này t r ư ơ n g trần đạo hữu đến đây cùng ngươi mục đích là m ư ợ dạng ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ cùng đi nhằm vào si mạch chương trần thần sắc cứng lại không có nhớ lầm thanh tiên đã từng nói hán chỗ thánh mạch cùng si mạch cũng không có cái gì liên hệ bây giờ lại đang nói liên thủ nhằm vào si mạch chẳng lẽ là thánh thiên trước đó đang nói láo thánh thiên đã nhận ra trương trần thần sắc đối với trương trần thật có lỗi cười một tiếng lúc trước đối với trương trần đạo hưu thuộc về khảo nghiệm giai đoạn cũng không có cáo chi trương trần đạo hưu ta thánh mạch cùng si mạch chân chính quan hệ chuyện này còn xin trương trần tiểu hưu thứ lỗi ngay vậy trương trần trên mặt lộ ra một vòng v ẻ hiểu rõ khảo nghiệm a hiện tại đây là khảo nghiệm thông qua được không sao không biết thánh thiên đạo hưu cần làm sao liên thủ vừa nói ba người đi vào trong một chỗ lương định k h a n h chân ngồi xuống thánh thiên có chút trầm âm nhìn thoáng qua diễn thịnh cùng trương trần hậ nói đến n đây cũng không có các loại chương trần trả lời lại đem ánh mắt nhìn về phía diễn thịnh còn có diễn thị ngươi trời diễn tộc cũng không cùng với mặt khác thập đại cường gia tộc là lấy không gì sánh được lỏng lẻo hình thức tồn tại diễn thị ngươi chỗ cái kia trời diễn tộc chi nhánh một mực gặp thánh tộc si mạch quái nhiễu phiến phức vô cùng bức thiết cần ngoại lực trợ giúp giải quyết loại này không nhiễu đồng thời ngoại lực này nhất định phải cường đại nói xong thánh thiên trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự hào biểu lộ mà ta thánh thiên thân là thánh tộc thánh mạch trí cường giả cháu ruột chính là các ngươi tốt nhất minh h i ế u bởi vì ta thánh mạch cùng si mạch ở giữa tranh đấu nên có một cái kết cục thoại âm rơi xuống diễn thịnh biểu lộ cũng không có biến hóa gì đối với thánh thiên lai lịch hắn cũng sớm đã rõ ràng hôm nay tới đây tham gia hiến hội cũng là bởi vì nguyên nhân này diễn thịnh biết được t r ư ơ n g trần cũng không biết hiểu thánh thiên lai lịch bối cảnh t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào thánh thiên nhớ lại vừa mới thánh thiên lời đã nói ra thánh thiên hắn nói hắn là thánh tộc thánh mạch trí cường giả cháu ruột. Có trong h hồng ể tại t mông xưng được là í cường lúc đông nhiên chương trần hết thể đều hiểu minh bạch vì cái gì thánh mạch muốn như vậy dòng chống khua chiêng mở tiệc chiêu đái các phương cường giả chỉ vì chúc mừng thánh thiên tấn thăng vĩnh hằng cảnh minh bạch vì cái gì diễn thị n h loại này chứng đạo cảnh định phong cường giả tại thánh thiên trước mặt như gió xuân ấm áp minh bạch vì cái gì mở tiệc chiêu đái địa phương sẽ là cái này tại toàn bộ thánh tộc đều có thể được xưng là quyền thế tối cao trung tâm một trong thánh mạch phủ vĩnh hằng c ả n h phía trên trí cường g i ả cháu ruột cái này một nguyên nhân liền đủ để giải thích hết thẻ vấn đề thánh thiên nói xong đối với trương trần cười thần bí trương trần tiểu h ư u nhưng phải vì ta bảo thủ bí mật này ngoại giới thế nhưng là chưa từng biết được ta thân phận này bọn hắn chỉ coi là của ta thiên tư tuyệt thế lúc này mới bị thánh mạch như vậy nhìn chúng nếu như bọn hắn biết được ta chân chính bối cảnh chỉ sợ ta sẽ phiền phức vô cùng trương trần thâm hít một hơi miễn cưỡng lấy lại tinh thần hỏi thăm lên tiếng thánh thiên đạo hữu vậy mà có được như vậy lai lịch ngược lại là ta có chút bạo phạm đạo hữu yên tâm ta sẽ không đối ngoại nói gì nhiều bất quá thánh thiên đạo nếu là ta đổ diệt thánh di tộc ngươi sẽ ra mặt giúp ta bãi bình si mạch lửa g i ậ n a thánh mạch cùng si mạch cũng không phải là thủy hóa không tranh mà là thủy hóa bất d u n g đây đối với hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt cứ như vậy lần này hắn đến đây mục đích s á c xuất lớn sẽ đạt thành t h á n h thiên nghe vậy nụ cười trên mặt vẫn như cũ bãi bình si mạch lửa g i ậ n Không không không, ta thánh mạch muốn không phải bãi bình si mạch lửa g i ậ n mà là để si mạch đối với ta thánh mạch t ú i đầu xương thần chương trần tiểu hữu cứ việc đi làm chính là si mạch lập tức liền muốn không dành quan tâm chuyện khác ta chỉ hy vọng chương trần đạo hữu ngươi giải quyết thánh di tộc về sau có thể tiếp tục cùng ta thánh mạch hợp tác nhằm vào si mạch chương năm trăm năm mươi bảy tâm nguyện đạt thành cường đại trời diễn tộc thánh mạch phủ đánh dấu chương năm trăm năm mươi bảy tâm nguyện đạt thành cường đại trời diễn tộc thánh mạch phủ đánh dấu thánh mạch muốn để si mạch túi đầu sưng thần t r ư ơ n g trần nghe được câu này lúc là thật bị kinh ngạc một chút thánh mạch đây là muốn có đại động ta á c câu nói này từ thánh thiên cái này thánh mạch trí cường giả cháu ruột trong miệng nói ra tất nhiên không thể giả nói như vậy đứng lên si mạch là không có cái gì tinh lực đi quản chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc sự tỉnh mặc dù có si mạch vĩnh hằng cảnh cường giả nhúng tay hẳn là cũng sẽ không vượt qua chứng đạo cảnh t r ư ơ n g trần tự tin chỉ cần hắn đột phá vĩnh hằng cảnh chứng đạo cảnh nội cường giả mặc kệ là tới từ chủng tộc nào hắn đều không sợ mảy may thánh thiên lời nói rất ngắn lại là để t r ư ơ n g trần nội tâm một mực lơ lửng cự thạch t r ù n g điệp rơi xuống không có si mạch làm phía sau chỗ dựa hiện tại thánh di tộc trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau đối với lần yến hội này mục đích thực sự chương trần không khỏi có chút hoài nghi có thể hay không lần yến hội này mục đích không phải để thánh thiên dám chắc cường giả dung nhập vĩnh hằng cảnh vòng tròn mà là một trận trên mặt nổi mưu đồ bí mật để thánh tộc si mạch suy nghĩ không đến mưu đồ bí mật mượn nhờ hiến hội các phương cường giả đều có thể hội tụ tại thánh mạch phủ tại thánh mạch phủ kể một ít cái gì si mạch không thể nào biết được cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn chỗ lúc này diễn t ị n h thần sắc k h ẽ động hỏi thăm lên tiếng thánh mạch đây là đồng ý trợ giúp ta chỗ chi mạch cần bỏ ra cái giá gì t h á n h tiên nghe vậy nhẹ gật đầu lại lắc đầu ra ra tại hiến hội lúc bắt đầu liền chỉ thị ta để cho ta đồng ý cùng các ngươi kết minh về phần đại giới lời nói thì không cần ta thánh mạch đưa thích giao hữu chỉ cần đến lúc đó các ngươi cùng ta thánh mạch cùng nhau thảo phạt si mạch mặt khác bất kỳ vật gì ta thánh mạch đều không cần diễn thị n h t h ầ n sắc chấn động đây là tự nhiên ta chỗ trời diễn tộc chi mạch hơn ba trăm vị tộc nhân đến lúc đó đều sẽ xuất chiến cộng đồng thảo phạt si mạch t h á n h tiên nghe đến đó nhịn không được lộ ra một vòng v ẻ cảm khái nói đến nếu không phải là bởi vì các ngươi trời diễn tộc số lượng thưa tớt chỗ nào lại sẽ xuất hiện loại tình huống này hơn ba trăm vị tộc nhân mỗi một cái đều là vĩnh hằng cành phía trên cơn giả đoán chừng cũng chỉ có các ngươi trời diễn tộc có thể làm đến loại trình độ này diễn thị lắc đầu điểm xuất phát lại cao hơn thì sao trên chỉnh thể thực lực ta t r ờ i diễn tộc trung quy là so ra kém các ngươi thanh tộc lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ ta t r ờ i diễn tộc hội một m g ự c nhớ nói diễn thịnh đứng dậy đối với thánh thiên trịnh trọng chắp tay đối với cái này thánh thiên không thèm để ý khoát tay h á o chỗ đó có thể cùng trời diễn tộc thành lập tốt đẹp quan hệ cũng là ta thánh mạch vinh hạnh t r ư ơ n g t r ầ n nghe được thánh thiên cùng diễn thịnh nói chuyện với nhau âm thanh thật lâu không có lên tiếng diễn thịnh chỗ trời diễn tộc chi mạch có được hơn ba trăm vị tộc nhân mỗi một vị tu vi thấp nhất đều là vĩnh hằng cảnh đây là cái gì biến thái cơ số chẳng lẽ lại trời diễn tộc tộc nhân sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ thành cựu đây cũng quá q u a đáng sợ a sau đó t r ư ơ n g trần cùng thánh thiên diễn thịnh lại nói một chút cụ thể chi tiết đợi đến hết thẻ chính sự nói xong đằng sau l i ề n bắt đầu cùng ngồi đàm đạo không thể không nói thánh thiên không hổ là vĩnh hằng cảnh phía trên trí cường giả cháu ruột vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh lại có thể cùng diễn thịnh lực lượng n g a n g nhau ai cũng không kém gì a i cái này khiến diễn thịnh hơi xúc động trí cường giả không hổ là trí cường giả thánh thiên mưa dầm thấm đất l i ề n đã g i à n h chức cùng cảnh giới cường giả rất, rất nhiều cũng không lâu lắm kỷ sâm cùng mạt phục chạy tới định viện lẫn nhau giới thiệu về sau luận đạo từ ba người biến thành năm người đương nhiên chương trần từ đầu đến cuối đều không có nói mấy câu t h á n h thiên bọn hắn nói tới đều là vĩnh hằng cảnh đồ vật hắn cảnh giới hiện tại còn có chút không đủ mấy canh giờ sau tại thánh tiên h an bài xuống chương trần kỷ sâm cùng mạc phủ diễn thịnh ở thế giới bên trong ở lại dùng thánh tiên h lời nói nói đến đều tới tự nhiên muốn lãnh hội một chút thánh m ạ c h phong quang về sau lại đi một tòa độc lập trong cung điện chương trần tại trong một căn phòng ngồi xếp bằng xác nhận không có cái gì nhìn trộm đằng sau dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội thoại âm rơi xuống thanh âm hệ thống nhắc nhở rất nhanh làm ra đáp lại kiểm tra đo lường đến ký chủ có được thánh thành đánh dấu cơ hội hai lần thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội một lần xin hỏi ký chủ cần sử dụng loại nào đánh dấu cơ hội chương trần không chút nghĩ ngợi lại lần nữa mặc niệm một tiếng sử dụng thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại đánh dấu